Chương 138, Diệp Hàn làm thịt vịt nướng. Chương 138, Diệp Hàn làm thịt vịt nướng chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Con vịt đã sống lâu rất nhiều ngày. Diệp Hàn đã sớm dự định giết vịt, nhưng là bởi vì ngao Ưng gặp cô nàng, làm trễ nải không ít thời gian. Hiện tại, Diệp Hàn rốt cục muốn giết vịt, có thịt vịt nướng ăn. Giang Vi vi tưởng tượng lấy mỹ vị thịt vịt nướng, kém chút muốn chảy nước miếng ô lạp cũng có dự cảm, nó biết rõ, tự mình lại có thể đạt được một chút cảnh gấp một, nội tạng ăn. Chỉ có đáng thương con vịt, còn không biết rõ hai nạn sắp giáng lâm. Nhìn thấy Diệp Hàn tới, con vịt cặc cặc kêu hai tiếng vút cánh, biểu thị kháng nghị. Nó đói. Từ khi bị Diệp Hàn bắt trở lại về sau, cũng không chút ăn no. Nó nghĩ trở lại hồ nước đi ăn cái gì, ăn tôm cá? Ai, cũng đói gầy. Đều tại ta Ta có lỗi với ngươi, đáng thương con vịt. Đi theo ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn muốn lo lắng hãi hùng, bất quá bây giờ tốt, ngươi rất nhanh liền có thể giải thoát. Diệp Hàn đối với con vịt nói, sau đó cầm lên con vịt cổ. Trong nồi ngay tại đốt một nồi nước nóng, sắp sôi trào. Cái này nước nóng là dùng đến thuận tiện độ lông. Mà bây giờ, Diệp Hàn muốn làm chính là cho con vịt lấy máu. Máy bay không người lái đi theo Diệp Hàn tiến hành quay phim, Diệp Hàn nhìn thoáng qua. Ta muốn giết vịt, đại gia không đành lòng xem, có thể tạm thời không nên nhìn, có thể sẽ khá là huyết tinh. Diệp Hàn hướng về phía máy bay không người lái nói, cái này câu thông, vẫn luôn là đất phương. Bất quá Diệp Hàn biết rõ, khẳng định là có người xem đang nhìn hắn. Diệp Hàn tiểu ca ca, ta không sợ. Tiểu ca ca thật là khí phách ta, tốt có nam nhân vị a. Không có chuyện gì, nhà ta tại nông thôn, ta còn gặp qua cha ta mổ heo đầu, giết cái con vịt còn nghe không được ta. Ta thật không dám xem, gia thiên vốn liền khá là sợ máu. Bắt đầu, bắt đầu không dám nhìn người tranh thủ thời gian nhắm mắt lại đi. Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa bên trong, từng đầu mưa đạn xuất hiện. Sau đó, Diệp Hàn ngồi xuống, nhìn về phía con vịt. Con vịt nhìn xem Diệp Hàn, đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, mười điểm bất an. Tiến tâm đi, rất nhanh. Diệp Hàn cảm giác hiện tại mình tựa như cái trong phim ảnh nhân vật phản diện đầu dạng. Hắn bắt đầu giết con vịt đem con vịt cánh cùng chân cũng cho chói chặt bắt đầu, để tránh con vịt kịch liệt giãy rủa, sau đó Diệp Hàn đem con vịt trên cổ mao cho rút ra. Lộ ra huyết hầu. Diệp Hàn trước mặt, đặt vào một cái hắn chuẩn bị xong buồn, bên trong chứa một chút nhạt nước muối, là dùng đến trang áp huyết dùng. Cầm trong tay dao găm thủy Sĩ, Diệp Hàn nhanh chóng xuống đao, tại con vịt tiết hầu cắt xuống dưới. Nơi này chỉ cần cắt xuống khoảng 1/3 là được rồi, liền có thể nhường áp huyết chảy ra. Nhất đao cắt xuống, con vịt kịch liệt giãy rủa, phát ra tiếng kêu thảm, tiên huyết đã theo hết hầu nơi đó phun ra ngoài. Sau đó, Diệp Hàn một tay nhấc lấy vịt chân, một cái tay vịn con vịt đầu, dẫn dắt đến con vịt máu chạy hướng góc trong chậu. Con vịt giãy rủa phi thường kịch liệt, sợ hai tử vong để nó liều lĩnh, muốn tránh thoát Diệp Hàn trói buộc. Chỉ tiếc, Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị, còn có Giang Vi Vi hỗ trợ. Mặc dù tùng toé một chút áp huyết ra, nhưng là đại lượng áp huyết, vẫn là lưu tại gốm trong chậu áp huyết tự nhiên là có thể ăn. Tại thành Kim Lang liền có một loại đặc sắc quả vật, gọi là áp huyết cánh miến, rất thụ người nhóm yêu thích. Máu rất nhanh chảy khô, con vịt cũng đỉnh chỉ dây ruột triệt để chết đi. Loại chuyện này Diệp Hàn làm qua rất nhiều lần, nội tâm không có nửa phần ba động. Một chậu áp huyết để ở một bên chờ lấy ngưng kết là được, rồi tiếp xuống, Diệp Hán đem con vịt ngâm mình ở nước sôi bên trong, hơi lạnh một cái là tốt, thuận tiện nổ lông. Vô luận là xử lý gà vẫn là con vịt, cũng phải cần dùng nước nóng bỏng như bị phỏng. Dạng này nổ lông phi thường thuận tiện. Diệp Hàn Tam Hạ lưỡng hạ, liền đem con vịt mao cũng cho nổ xuống. Những này vịt mao, Diệp Hàn không có ném đi. Có một ít khá là thô cứng rắn vịt mao ngược lại là tạm thời không dùng được, nhưng này nhiều lông tơ, đều có thể bổ sung chăn mền, chế tác quần áo, cần giữ lại. Bước kế tiếp, Diệp Hàn bắt đầu thanh lý con vịt nội tạng. Một chút phế liệu, Diệp Hàn ném cho ô Lạp ô Lạp mười điểm cao hứng. Càng thêm thân cận Diệp Hàn đương nhiên, Diệp Hàn là sẽ không để cho Âu Lạp ăn no, muốn để nó từ đầu tới cuối duy trì lấy hung tính, thuận tiện đi săn mới được con vịt đã xử lý tốt, có thể ướp gia vị một cái, về sau lại tiến hành đồ nướng. Diệp Hàn đem dọn dẹp xong con vịt dùng nước lạnh cọ rửa một đạo, sau đó bắt đầu ướp gia vị. Vật liệu hữu hạn, Diệp Hàn dùng muối, tiêu tô chất lỏng, còn có bương thả tỏi, dùng để ướp gia vị con vịt. Rất nhanh liền có thể ăn vào vịt quay. Còn chiếm được một chậu áp hết đâu. Cuối cùng đem con vịt giết đi, Diệp Hàn cũng coi là nuối lòng một khẩu khí. Nuôi vịt con để chứng kế hoạch, xem như triệt để thất bại. Con vịt không giống như là dê cùng con thỏ tốt như vậy nuôi, chỉ cần ăn cỏ uống nước là được rồi. Con vịt muốn ăn tôm tép, ăn côn trùng mới có thể còn sống. Con vịt cũng đói gầy, sớm một chút giết liền tốt. Diệp Hàn có chút tiếc hận. Chỉ hoàn thời gian có hơi lâu, con vịt không có cương chảo trở về thời điểm như vậy mập. Được rồi, có con vịt ăn, ca ngươi vui vẻ lên chút." Giang Vi Vi an ủi Diệp Hàn nói. Nàng biết rõ, tại nuôi vịt con trong chuyện này, Diệp Hàn xem như thất bại, khó tránh khỏi sẽ không quá cao hứng. Trong khoảng thời gian này, nàng trở nên kiên cường hơn. Diệp Hàn vốn đang coi là Giang Vi Vi sẽ có nhiều sợ hãi giết con vịt chẳng cảnh, không nghĩ tới tiểu nha đầu mặt không đổi sắc, còn một mực tại cạnh bên trợ thủ. Lúc này mới ngắn ngủi 1 tháng thời gian đâu. Giang Vi Vi đã không còn là trước kia cái kia mảnh mai tiểu nữ sinh. Rất nhanh, con vịt ướp gia vị không sai biệt lắm, có thể bắt đầu nướng. Diệp Hàn bắt đầu ở than tuổi trên nướng thịt vịt nướng. Dần dần, con vịt da bắt đầu biến thành kim hoàng sắc, còn có một đỉ đi dầu chảy ra, nhỏ ở lửa than bên trên. Mùi thịt bắt đầu tiêu tán ra ô lạc vỗ cánh, có chút hưng phấn. Thịt chín so thịt tươi ăn ngon, nó cũng nghĩ ăn. Bất quá, Diệp Hàn là sẽ không cho nó ô lạc muốn từ đầu tới cuối duy trì đói khát trạng thái, mà lại không thể để cho nó nếm đến quá nhiều ích lợi. Bằng không mà nói, ô lạc vài phút khôi phục ứng giá tính cho người xem. Ngao ưng chuyện này là từ đầu đến cuối, không phải nói lần thứ nhất ngao ưng thành công liền xem như xong việc. Đằng sau nếu như không chú ý, ưng vẫn là sẽ chạy mất. Kia là ương thực chất bên trong giả tính bản năng, có như thế lớn một cái thịt vịt nướng có thể ăn, lại nấu hai đầu cá, thêm điểm rau dại cùng rong biển, uống chút canh cá. Diệp Hàn thịt vịt nướng đồng thời nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu, bắt đầu động thủ nấu canh cá. Hương thơm tràn ngập, cơm tối rất nhanh liền làm xong, một cái nướng đến kim hoàng chảy mỡ con vịt, còn có một nồi canh cá. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi ngồi trên lế, bắt đầu ăn cơm chiều. Ca, cho ngươi ăn lớn vị chân. Giang Vi Vi xử lý tiếp theo con vịt chân, đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nhận lấy, cắn một miệng lớn, chân hương a, lên đảo về sau lần thứ nhất ăn thịt vịt nướng. Bên ngoài xốp giòn trong mềm thịt vịt, hương vị cũng coi như đủ, thậm chí mang theo một cỗ tỏi hương thơm đồng thời, ra còn bị Diệp Hàn cho tăng thêm một điểm mật ong, có một loại ngọt nào cảm giác, phi thường không tệ, rất ăn ngon. Một cái thịt vịt nướng, một nồi canh cá, hai người ăn vừa lòng thỏa ý, miệng đầy chảy mỡ. Chương một một khúc sắt thu. Chương một một khúc sắt thu, chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn như gió cuốn, nhìn xem khán giả trông mà thèm không được. Cái này thịt vịt nướng, làm sao cảm giác như thế ăn ngon a? Ta cách màn hình đều có thể nghe được mùi thơm, chịu không được. Làm cho ta cũng ăn cơm tối người, lại mở ra thức ăn ngoài phần mềm, chọn một cái thịt vịt nướng. Ta cũng chọn một cái, lại phối hợp một bình băng khoét lạc, đơn giản không nên quá vui vẻ. Ta xem Diệp Hàn cùng em gái ăn cái gì cũng hương thơm, gần nhất khẩu vị của ta cũng thay đổi tốt hơn. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại gửi đi bình luận. Tại chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác trong lòng hâm mộ, hắn tại hoang dã cầu sinh thời điểm cũng bắt được con vịt, nhưng là làm không có diệp hàn như thế ăn ngon. trước đây hắn điều kiện hữu hạ, tùy tiện xấy một chút liền ăn, một cỗ mùi tanh. một nhan mắt sáng lên, nuốt từng ngụm nước bọt. nàng cũng đổi. hiện tại còn cần chủ trì tiết mục, cần nhìn xuống, nàng tính toán đợi sẽ chủ trì kết thúc về sau, đi mua một cái thịt vịt nướng hiểu hiểu. ngày mồng một tháng năm số không, thà kỳ quái, trước kia cũng không có cảm thấy thịt vịt nướng có bao nhiêu ăn ngon, bây giờ suy nghĩ một chút, tốt đức thịt vịt nướng à. một nhan trong lòng nghĩ đến. a lì đảo bên trên, diệp hàn bên này cơm nước xong xuôi, thu thập một cái, rửa chén cọ nồi. Hàng rào bên trong còn thừa lại 6 cái con vịt nhỏ đã mất đi con vịt lớn, cái này 6 cái con vịt nhỏ cũng có vẻ khá là thất tình, mà lại con vịt nhỏ còn không có ăn. Diệp Hàn lắc đầu, ngày mai lời nói, đem những này con vịt nhỏ cũng đều ăn hết đi, bằng không con vịt nhỏ cái kia chết đói. Rồi lưng một cái, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng nhau tắm thấu, sau đó tiến vào phòng trúc đi ngủ ổ lạp, tựa như một cái trung thành thủ vệ, thủ hộ tại phòng trúc nóc phòng, quan sát đến gió thổi cỏ lay, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên này, hoán đổi hình ảnh, bắt đầu quan sát cái khác phát trực tiếp ở giữa. Hình ảnh đi tới thu nguyện cùng thu thủy cái này hai cái đại mỹ nữ nơi này. Các nàng lên đảo về sau, từ đầu đến cuối ở tại trong sơn động, ngược lại là đã giảm mất đi lập nhà phiền phức. Hiện tại, các nàng còn cần dây leo biên chế ra một cái rèm, ban đêm ngủ thời điểm chặn sơn động cửa lỗ, nhờ trong sơn động càng thêm ấm áp đến mức đồ an vững diện, các nàng thường xuyên đi bờ biển ăn rong biển đỡ đói, vận khí tốt có thể bắt được một hai đầu cá. Các nàng không giống Diệp Hàn như thế, có vận khí tốt có thể phát hiện một cái có cá hồ nước, cũng không giống Diệp Hàn như thế xuống nước bắt cá. Có thể hay không có cá, đều xem vận khí. Lại thêm ngẫu nhiên trong rừng cây tìm tới một chút có thể ăn trái cây thậm chí côn trùng. Hai người cũng gầy không ít, trang phục cũng hơi biến thành đen một chút. Mỗi ngày cũng rất khó ăn no. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nhóm chúng ta không kiên trì được quá lâu. Thu Thủy hít một khẩu khí, nhìn một chút trước mặt nồi. Trong nồi nấu lấy một cây đáng thương rong biển đây chính là hai người cơm tối. Bởi vì các nàng hai cái dung mạo xinh đẹp, cho nên từ đầu đến cuối có đại lượng người xem, mỗi ngày cũng tới xem một chút các nàng, thậm chí nguyện ý đánh lễ vật đây chính là mỹ nữ lực lượng. Sáng tạo còn có thổ hào đã thưởng vượt qua trăm vàng đồng, đã buông lời chờ đến cái này hai cái đại mỹ nữ rời đi đảo nhỏ, hắn nhất định phải mời các nàng cùng nhau ăn cơm. Diệp Hàn cùng em gái đi ngủ, đến xem mỹ nữ. Ha ha, ta cũng là mới từ Diệp Hàn bên kia tới, đến xem mỹ nữ. Không thể nhìn không à? Cũng cho hai cái đại mỹ nữ khen thưởng ủng hộ một cái, các nàng thật không dễ dàng. Đúng vậy à, rất khó tưởng tượng các nàng thế mà kiên trì tới hiện tại. Khán giả cũng rất thông cảm hai cái mỹ nữ, rất nhanh liền có người dẫn đầu đánh lên khen thưởng. Dù sao cũng là cái toàn thế giới phạm vi cũng rất hot tiết mục, người xem rất nhiều. Hiện tại mới thôi, hai cái đại mỹ nữ đạt được khen thưởng, có thể phân đến trong tay, đã vượt qua trăm vạn đây là một món tài sản khổng lồ. Thu Thủy, lạc quan một điểm. Vì chúng ta mộng tưởng, chúng ta nhất định phải nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Kiên trì càng lâu, còn lại đội ngũ lại càng ít, liền sẽ có càng nhiều người nhìn thấy nhóm chúng ta, liền có thể đề cao chúng ta nổi tiếng, về sau nghĩ ra đạo liền sẽ thuận lợi một chút. Thu Nguyệt mở miệng, nói với Thu Thủy đồng thời, dùng hai cây sắc bén gai gỗ, đem rong biển tách ra biến thành hai nửa, bắt đầu ăn rong biển. Nhóm chúng ta thật có thể xuất đạo sao? Hiện tại bất kể cái kia một nhóm, cạnh tranh cũng rất kịch liệt, ta. Thu Thủy có chút không tự tin. Nhất là lên đảo về sau, nàng càng ngày càng phát hiện, tự mình không còn gì khác. Nếu như không phải Thu Nguyệt đều khiến lấy tự mình tự mình là chống đỡ không nổi đi, đã sớm chết đói. Nghĩ cái gì đây? Kỳ thật trước đó là có xuất đạo cơ hội, đều tại ta. Thu Nguyệt nhai lấy rong biển, thần sắc cảm đạm xuống. Nàng không có đồng ý quy tắc ngầm sự tình, bị đau thải, không thể xuất đạo, còn liên lụy Thu Thủy. Thu Thủy biết rõ nàng nói chuyện gì tình, lắc đầu liên tục. Nếu như xuất đạo phải bỏ ra như thế lại giới, ta tình nguyện đi ra mắt lấy chồng. Thu Thủy mở miệng, nói rất kiên quyết. Thu Nguyệt cười cười, trên một điểm này, hai người danh giới cuối cùng nguyên tắc cũng tại, cái này đầy đủ. Hiện tại thế nhưng là có quá nhiều người, vì nổi danh liều lĩnh, bán thân thể của mình kia là các nàng không muốn đi tiếp nhận sự tình. Đến, vui vẻ lên chút, chúng ta hát một bài đi. Đừng quên, ta đi bản gốc lộ tuyến. Thu Nguyệt cười, mặc dù người nhìn khá là tiểu thụy, nhưng lại có một loại kinh người Mỹ. Bài hát này là chính ta ở trên đảo thời điểm sáng tác ra, tự mình biên ca khúc nhà thơ, cũng hát cho người xem các bằng hữu nghe một chút. Thu Thủy, cho ta bạn nghe nha. Thu Nguyệt háng giọng một cái, bắt đầu hát lên. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng nghiêng tai lắng nghe bắt đầu. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Mục Nhan cùng Lâm Bắc cũng lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Hai cái đại mỹ nữ, không chỉ có người đẹp, linh hồn càng đẹp hiện tại có lẽ còn có thể nhìn thấy các nàng tài hoa bài hát này ta suy nghĩ thật lâu liền gọi là sắc thu đây là ta vì nhóm chúng ta hai cái người viết một bài ca khúc thu nguyệt nói xong bắt đầu thanh sướng thu thủy ở một bên nhẹ nhàng ngẩng múa tựa như là một cái mỹ lệ hồ điệp sắc thu như thế ảm đạm một vòng ánh trăng nước mắt ảnh hai hàng thiên sơn đường lại khó sông thu nguyệt chiếu thu thủy thu ý ra rời đoạn sao suy nghĩ thu ở trong lòng sợ thu đã quá muộn tổn thương thu quá chuyển chuyển nửa mê nửa tỉnh nửa thắng cuộn nửa mê nửa tỉnh nửa thắng cuộn Một khúc hát xong, tất cả mọi người thật sâu đắm chìm trong kia đặc biệt huyền chuyển giọng hát bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nhất là sau cùng một câu nửa mê nửa tỉnh nửa tháng cuộn, càng là dùng phim khang, du dương réo rắt thảm thiết, có thể gọi là cuốn lương thanh âm. Rất nhiều người đều bị cảm động, bọn hắn cũng đã hiểu, bài hát này, kỳ thật cũng là thu nguyệt đối với mình kinh lịch miêu tả. Tuyệt. Bài hát này quá em tai. Trời ạ đây là thanh sướng, thanh sướng. Thu nguyệt mỗi ngày cũng ăn không đủ no, ai có thể nghĩ tới tiếng hát của nàng thế mà có được lực lượng như vậy. Một câu kia, tu ở trong lòng, không phải là một cái sầu chữ sao? Quá có tài bỏ ra. Giáng dấp còn đẹp như vậy, nhất định phải có thể xuất đạo a. Còn có Thu Thủy, nàng chỉ mặc một bộ quần áo thể thao, nhảy múa lại đẹp như thế, đơn giản tựa như là thiên tiên. Đại lượng người xem cũng triệt để đến cuồng. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cũng không nghĩ tới, cái này một ca khúc, lấy tốc độ ánh sáng tại trên internet truyền đi ra, cấp tốc hỏa khắp cả toàn thế giới. ĐS, hôm nay ta còn là sẽ thức đêm viết ra chương 10 đổi mới đến, đại gia sáng mai rời giường lại nhìn liền tốt. Túi đầu cảm tạ mỗi một vị độc giả ủng hộ, tạ ơn đại gia, chương 140. Gặp độc sương mùa này, Trước 140, gặp được xương mù ngày thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một khúc sắc thu tạo thành một cỗ phong trào, quét sạch toàn thế giới. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy còn không biết rõ chuyện này. Hát xong bài hát này về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngồi cùng một chỗ, tiếp tục can dung biển. Ta thổi bạo bài hát này. Hai cái đại mỹ nữ tuyệt đối có thể xuất đạo. Nghe các nàng ý tứ, tựa hồ trước đó xuất đạo thất bại, tựa như là có nội tình gì. Ta đã tại trên mạng tra được, trước đây có một việc bị áp xuống tới, chính là Thu Nguyệt cùng Thu Thủy tham gia tuyển tú tiết mục bị đánh ép xử tình. Ta cũng tra được, đáng chết ta, nếu không các nàng đã sớm xuất đạo phát trực tiếp ở giữa bên trong một mảnh oán giận thanh âm tại chính thức phát trực tiếp trong phòng vẻ mặt cùng lâm bắc cũng đều cảm thấy bài hát này phi thường dễ nghe có dạng này tài hoa hoàn toàn chính xác có thể xuất đạo các nàng hai cái tư chất cũng rất tốt ta tiến vào giới văn nghệ hẳn là không có vấn đề lâm bắc tán dương một nhan gật đầu nàng một mặt say mê biểu lộ còn đắm chìm trong vừa rồi trong tiếng ca biên tập giáo sư có thể hay không đem vừa rồi kia một đoạn biên tập xuống tới copy một phần cho ta à ta còn muốn nghe một nha đối với phòng diễn truyền bá bên trong công tác nhân viên mở miệng nói ra không muốn dạng này yêu cầu nho nhỏ, nhỏ. Tự nhiên là không có vấn đề. Rất nhanh, một đoạn này video liền bị gửi đi đến mục nhan trong điện thoại di động. Một người huy thư, quỳ cầu một phần cái video này. Ta cũng muốn, kia tiếng ca thật quá em hay, linh hoạt kỳ hảo em hay, tựa như hoa lan trong cốc vắng. Hắc hắc, vẫn là ta cơ trí, mới vừa mới nhìn phát trực tiếp thời điểm ta liền quay màn hình. Huynh đệ, cho ta phát một cái, ta về mở ngươi ta hòm thư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại muốn cái này một phần video. Lúc này đợi, mục nhan tại phát trực tiếp ở giữa bên trong mở miệng nói ra. Đại gia có thể tự mình thưởng thức, nhưng là không thể dùng làm thương nghiệp công dụng. Bất luận cái gì lợi nhuận hành vi đều là không cho phép. Nhóm chúng ta tiết mục tổ có quyền truy cứu pháp luật trách nhiệm á. Mục Nhan nhắc nhở, sớm tại tiết mục trước khi bắt đầu, liền đã có chuyên nghiệp pháp luật nhân sĩ định chế rất nhiều điều khoản quy tắc, cũng là chân thật hữu hiệu. Nếu có người lợi dụng hoang dã vương giả cái này tiết mục phát trực tiếp quay màn hình đến lợi nhuận, kia là chuyện phạm pháp. Bất quá, mặc dù Mục Nhan đã phát ra nhắc nhở, nhưng trên internet sự tình, ai có thể tất cả đều bao ở. Rất nhanh liền đã có người đang lợi dụng đoạn video này lợi nhuận. Loại chuyện này. Tự nhiên có tiết mục tổ pháp luật nhân sĩ đi giải quyết. Đến thời điểm đổi trở về thu nhập đều là muốn phân cho Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cái này hai cái đại mỹ nữ. Lúc này đợi các nàng hai cái đã đã ăn xong rong biển, ngủ đi, ngủ tiếp đi liền không đói bụng. Thu Nguyệt nói, một cây rong biển, hai cái người phân ra ăn, cái này sao có thể ăn? Thu Thủy gật đầu, nàng muốn nói ngủ tiếp đi cũng sẽ đói, nhưng là nghĩ nghĩ, tự mình phải biến đổi đến mức kiên cường hơn, không thể nói như vậy. Liên xem như lừa gạt mình, cũng muốn nói với mình không nói bụng. Hai cái đại mỹ nữ, trong sơn động tự sát, trên thân đóng đầy quả khô, vỏ cây, từ từ thiết đi. Một đêm này, rất nhiều người đều đang không ngừng nghe Thu Nguyệt hát kia một bài sát thu đơn giản thanh sướng, lại là như vậy du dương nguyện truyền, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cái này một phần tài hoa, tuyệt đối sẽ không bị mai một rơi. Rất nhanh, trên internet liền có một vị thiên vương cấp bậc nhân vật gửi công văn đi, nói muốn Thu Thu Nguyệt cùng Thu Thủy làm đồ đệ, giúp các nàng xuất đạo, tiến hành toàn diện đóng gói cùng mở rộng. Cái tin tức tốt này, nhưng không ít người kích động không thôi, vì cái này hai cái đại mỹ nữ cảm thấy cao hứng. Các nàng đến tham gia hoang dã vương giả mục đích chính là vì để cao nổi tiếng, muốn xuất đạo. Hiện tại, nguyện vọng này đã có thể đạt thành làm sao bây giờ? Thu Nguyệt cùng Thu Thủy là tuyệt đối kiên trì không đến cầm quán quân, muốn hay không hiện tại liền nói cho các nàng biết cái tin tức tốt này. Như vậy, các nàng cũng có thể sớm làm rời khỏi, không cần lại chịu khổ, về sau liền có thể xuất đạo. Một nhan mở miệng nói ra, nghe vậy, lâm bác nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, dạng này không tốt lắm, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Các nàng đã trèo trống không được quá lâu, hiện tại nếu như Tiết Mục tổ nói cho các nàng biết, để các nàng sớm rời khỏi, các nàng chí ít cũng sẽ tổn thất một bộ phận khen thưởng thu nhập, cái này không phải chúng ta có thể làm chủ. Vẫn là chờ đến chính các nàng rời khỏi đi, ta cũng nghĩ nhìn một chút các nàng ý chí, có thể trèo chống đến cái gì thời điểm." Lâm Bắc mở miệng nói ra. Lời nói này cũng đã nhận được đại gia tán đồng. Mục Nhan cũng gật đầu, biểu thị khen ngợi. Sau đó, chính thức phát trực tiếp ở giữa lại hoán đổi mấy lần phát trực tiếp ở giữa, cũng không có cái gì quá mắt sáng phát trực tiếp, hôm nay phát trực tiếp liền đến nơi này kết thúc. Mục Nhan cùng Lâm Bắc rời khỏi phòng diễn chuyên bá, nhưng là phụ trách 24 giờ nhìn xem phát trực tiếp công tác nhân viên, còn cần tiếp tục công việc, bất cứ lúc nào báo cáo các loại đột phát tình trạng. A Li bên trên, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tỉnh lại sau giấc ngủ đã là sáng sớm ngày thứ hai. bất quá Diệp Hàn đi ra phòng trúc lại phát hiện hôm nay không có ra mặt trời, mà là sương mù ngông lung thời tiết, hiện tượng bình thường. lên đảo về sau cũng liền trải qua một lần báo tố mà thôi. tại trên đại dương bao la, có sương mù, phá do lớn đều là chuyện thường xảy ra. Diệp Hàn nhìn một chút chung quanh sương mù, nhịn não nó nói, bất quá cái này sương mù ngày tầm nhìn đều sẽ giảm xuống, mà là sẽ cho người trên thân cảm giác cướp súng, không quá dễ chịu. trước đốt điểm nước ngang uống, xua đuổi hàn khí. lá thi đấu bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Giang Vi Vi rất nhanh cũng tỉnh. Đi ra phòng trúc, đi vào Diệp Hàn bên cạnh. "Ca, như thế nào là sương mù trời ạ?" Giang Vi Vi nhìn một chút xung quanh, phát hiện tầm nhìn rõ rất ngắn, cũng bị sương mù trò che cản. Diệp Hàn gật đầu, đổ ra một chén nước nóng, để ở một bên chờ lấy biến ôn. Nước biến ôn về sau, Diệp Hàn mới có thể gia nhập một điểm mật ong đi vào. Nếu như là nước sôi gia nhập mật ong, kia mật ong bên trong một chút dinh dưỡng vật chất liền sẽ nhận phá hư. Sương mù ngày là rất bình thường hiện tượng, chúng ta lên đảo một tháng, mới gặp được một lần báo tố cùng một lần sương mù này, có thể nói là trời tốt. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý có thời điểm sương mụ sẽ kéo dài rất nhiều ngày chúng ta hiện tại thế nhưng là tại miền mông trên đại dương bao la đâu Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi gật gật đầu là đạo lý này Kêu hôm nay chúng ta làm gì nha? Giang Vi Vi con mắt lõe sáng lõe lõe nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn nghĩ nghĩ loại khí trời này khẳng định là không thích hợp tham dò cùng săn thú thấy không rõ đồ vật quá nguy hiểm hôm nay ngay tại nhà ở lại đi dùng dây leo nhiều biên chế mấy cái cá các loại ra đặt ở bên hồ nước mỗi ngày đi thu một lần liền có thể đạt được không ít cá đừng nhìn chúng ta hiện tại có nhiều như vậy cá Nhưng kỳ thật không đủ ăn quá lâu. Diệp Hàn cười cười, nói với Giang Vi Vi đồng thời tiến một bước xử lý đông sự tình, cũng muốn mau chóng làm xong. Cỏ tranh chăn mền che kín quá khó tiếp thu rồi, nhất định phải nhanh có được mềm mại thoải mái dễ chịu ấm áp chăn mền mới được. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu làm điểm tâm, bắt đầu mới một ngày. Đs, ta chậm rãi viết, đại gia ngủ sớm một chút chờ đến buổi sáng rời giường lại nhìn, ta đã hai ngày không ngủ, trạng thái không tốt lắm, vừa rồi xuống lầu chạy một vòng thanh tỉnh một cái, tiếp tục gõ chữ, chương 141. Đã đượcserverId. Chương 141, đã đượcserverId. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước điểm tâm là canh cá, tăng thêm rong biển cùng rau dại, hương vị rất không tệ. Mặc dù không có tại bờ biển nấu như vậy ngon, nhưng cũng rất ăn ngon. Còn lại một điểm thịt heo cùng không nhiều thịt heo, không có bỏ được ăn. Buổi sáng liền uống canh cá đi, giữa trưa ăn hết 6 cái còn vịt nhỏ. Diệp Hàn uống vào canh cá, cảm giác toàn thân cũng ấm áp lên, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi khéo léo gật gật đầu. Ngày hôm qua thịt vịt nướng để cho người ta vẫn chưa thỏa mãn, buổi trưa hôm nay lại có thể ăn bảo vịt, thật tốt. Nến qua điểm tâm về sau, Diệp Hán bắt đầu cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ, dùng dây leo biên chế từng cái cá các loại ra. Hết thề biên gia năm cái, Diệp Hàn viện hai cái, Giang Vi Vi viện ba cái, Tiểu Nha đầu khéo tay, loại này tay người sống, làm sao Diệp Hàn phải nhanh một chút đâu? Lúc đầu nàng là sẽ không, đây đều là lên đảo về sau cùng Diệp Hàn học, hiện tại đã vượt qua Diệp Hàn. Đi thôi, chúng ta đi hồ nước bên kia. Diệp Hàn mang theo Vi Vi, còn có ô Lạp, cùng một chỗ tiến về hồ nước. Trên đường, Diệp Hàn không dám đi quá nhanh, dù sao cũng là sương ngủ ngày, muốn cẩn thận một chút mới là ô Lạp tại Diệp Hàn bên cạnh xoay quanh, cảnh giới lấy xung quanh. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, vẻ mặt cùng Lâm Bắc cũng đến, bắt đầu hôm nay chủ chỉ cùng giải thích. Minh, hôm nay lại là sương mù ngày. Đây là lên đảo về sau lần thứ 2 tao nộ khí trời ác liệt đi, lần trước vẫn là bao tố. Nhìn thoáng qua màn hình, Lâm Bắc mở miệng nói ra, chính như Diệp Hàn nói, đây là hiện tượng bình thường. Trước đó tiếp tục một tháng thời tiết tốt, mới là không bình thường ở trong thành thị ở lại, cũng đều thường thường có cái thời tiết xấu. Chớ nói chi là tại trên đại dương bao la, tại hòn đảo lên, lại là sương mù ngày, kia hôm nay đại gia hành động cần phải cẩn thận một chút. Sương mù ngày tầm nhìn vẫn tương đối thấp, máy bay không người lái camera ống kính cũng vô pháp quay phim đến quá xa cự ly hình ảnh. Mộc Nhan có chút lo lắng vì trên đảo đám tuyển thủ lo lắng, loại này khí trời ác liệt xuống ra ngoài, là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nàng đã thấy, Diệp Hàn cùng Giang Vi vi ngay tại trên đường đi tới. Diệp Hàn hôm nay làm một chút cá các loại ra, hẳn là phải thêm ao lớn đường bắt cá lự độ. Cái kia trong hồ nước cũng không ít cá, tôn loại hình đồ ăn, Diệp Hàn tiểu tử này, là muốn đuổi tận giết người ta. Lâm Bắc cười cười, nhìn ra Diệp Hàn ý đồ. Diệp Hàn lựa chọn là đúng. Hiện tại không đi bắt cá chờ đến mùa đông tới, cá cũng tiến vào hồ nước chỗ sâu rụt lại, vậy làm sao tóm được? Cho nên, chính là muốn thừa dịp hiện tại nhiều dự trữ đồ ăn mới được. Hình ảnh bên trong Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chậm rãi tiến lên, đi tới bên hồ nước bên trên. Diệp Hàn đầu tiên là mò lên trong nước chút các loại, nhìn một cái bên trong thu hoạch. Một cái cá chép, còn có một cái cá chấm cỏ lớn, dáng dấp rất méo tốt. Tôn cũng có hai cái đem những này cũng trang bắt đầu. Diệp Hàn lấy ra tối hôm qua ăn thịt vịt nướng còn lại một chút xương cốt đây đều là đã bị hắn cho đập bể, thả trong ống trúc đều, đều đều đem những này xương vỡ cặn bã cho ngã xuống cá các loại bên trong. Diệp Hàn theo thứ tự khoảng cách một đoạn cự ly, đem những này vậy cá bươm xuống hồ nước. Mỗi ngày đến thu một lần, cũng có cá ăn, thật tốt. Chúng ta trở về đi. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi mỗi một lần đi vào hồ nước hắn cũng sẽ không ở lâu, vận khí tốt cũng không thể tùy hứng. Vạn nhất cái tia thiên ngạc cá đi ra tản bộ làm sao bây giờ? Vậy coi như nguy hiểm. Trước khi đi thời điểm, Diệp Hàn nghe được đuổi cỏ lau chỗ sâu, có con vịt tiếng kêu truyền đến. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm đi bắt con vịt, lại là sương mù ngày, còn rất dài cự ly, Diệp Hàn lại không dám xuống nước, không thể mạo hiểm. Mang theo giang vi vi quay trở về phòng trúc, Diệp Hàn đem cá đem thả tiến vào gốm trong chậu, tiếp chút nước, cá đã chết, ở trên đường trở về cũng bởi vì thiếu dưỡng mà chết. Tôn khẳng định con sống, ngay tại gốm trong chậu dương nhanh muốn nuốt hiện tại vẫn chưa tới ăn cơm chưa thời điểm, Diệp Hàn bắt đầu tiến một bước xử lý bông. Lần trước, bởi vì ngao ương không thể chậm trễ, hiện tại có thể tiếp tục. Hôm nay Diệp Hàn dự định theo những này đông bên trong lấy ra một bộ phận, làm thành sợi. Một bước này nói đến cũng đơn giản, chính là đem bông dùng tay xoa bóp thành tuyến. Tại thời đại viết cổ, mọi người đạt được đông, chính là đem bông đặt ở trên đùi treo, cuối cùng xoa thành sợi đông. Có sợi đông, liền có thể dùng để dệt vải. Diệp Hàn không có ý định dùng nguyên thủy nhất phương pháp, hắn muốn trước chế tác một cái con thoi ra. Ca, lần này một bước nên xử lý như thế nào a? Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Giang Vi Vi rất có hào hứng, cái này từng đoàn từng đoàn đông, là thế nào biến thành tuyến cùng bài đâu? Tại trong nhà xưởng có các loại máy móc, cái kia có thể lý giải, nhưng là đơn thuần dùng hai tay, lại làm như thế nào đi làm? Nhìn xem Tiểu Nha đầu hào hứng giạt rào dáng vẻ, Diệp Hàn cười cười, đừng nóng nóngội, chúng ta trước chế tác một cái con toitoi ra, cái này đồ vật cũng có thể gọi là tơ lùa vòng, tơ lùa rơi, vệ tuyến, nhưng thật ra là một cái rất đơn giản đồ vật, ban đầu cũng chính là một cái nhánh cây, một cây xương cốt loại hình, có nhất định trọng lượng đồ vật, nhưng thật ra là, Diệp Hàn nói, dùng một cây thu một điểm nhánh cây, hơi tu chỉnh một cái tới làm làm con tòi sử dụng. Thật là dùng như thế nào a? Giang Vi Vi ánh mắt tỏa sáng, nhìn xem Diệp Hàn động tác. Diệp Hàn cười cười, tiếp tục cho Giang Vi Vi giảng giải bắt đầu. Con tòi sử dụng, có rơi tỏi pháp, còn có chuyển tỏi pháp hai loại. Chúng ta dùng xong tỏi pháp là được rồi, khác biệt không lớn. Diệp Hàn nói, đã bắt đầu. Cái gặp Diệp Hàn tay trái cầm một đoàn đông sợi, đầu tiên đón đào ra một tiết dây thường ra, còn ở nhánh cây nô ra một đoạn bên trên. Sau đó dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ vê động cái này nhô ra một đoạn, cây này nhánh cây giữa không trung bắt đầu xoay tròn đồng thời không ngừng phóng thích ra trong tay đông sợi ở trong quá trình này, đông sợi đạt được một cái không ngừng dẫn dắt cùng ve động lực, bắt đầu bị cướp thành tinh tế sợi đông. Một màn này, tại Giang Vi Vi cùng đại lượng người xem nhìn, đều là vô cùng thần kỳ. Vốn chỉ là từng đoàn từng đoàn đông sợi, tại Diệp Hàn trong tay, lại nhanh chóng biến thành sợi đông. thật là lợi hại. Hoa, ca, ta cảm giác cái này giống như là làm ảo thuật, thật là lợi hại a. Giang Vi Vi ánh mắt loáng sáng, nhìn xem Diệp Hàn động tác, có chút kích động. Diệp Hàn cười cười, dừng lại trong tay động tác, nhường Giang Vi Vi cũng thử một chút. Thất bại hai lần về sau. Giang Vi Vi cũng thành công, khắp khuôn mặt là Tiểu dung. Đây là khá là đầu tiên phương thức, hiện tại chỉ sợ cũng không ai đang dùng. Tại con toy về sau, xuất hiện gườm quay tơ cái này phát minh, chỉ để đào thải con toy sử dụng. Gườm quay tơ sẽ càng thêm thuận tiện, bất quá bây giờ ta đi tạo gườm quay tơ không quá đáng giá." Diệp Hàn nói, "Cũng không phải muốn mở sừng may, hao phí thời gian cùng tinh lực chế tạo gườm quay tơ, không cần thiết rồi." Rất nhanh, cây này trên nhánh cây, liền cuốn đầy tròn trịa sợi đông, nhìn xem liền khiến người ta hứng. "Không tệ, chúng ta có sợi đông, có thể tiến hành dự vải." Nguyên thủy nhất tuần thủ công dệt vải phương pháp, kỳ thật liền cùng biên chế chiếu rơm không sai biệt lắm, nhưng lại như thế thực sự quá phiền toái. Ta có thể dùng nhánh cây làm ra một cái đơn giản nhất máy dệt vải, cũng không cần làm quá tốt, dù sao cũng không phải thường xuyên dùng. Hiện tại cũng nhanh muốn tới giữa trưa, bởi vì còn có sương ngủ, cho nên thời gian cụ thể cũng suy đoán không ra. Dù sao Diệp Hàn là đói bụng, đó chính là cái kia ăn cơm trưa. Diệp Hàn quyết định ăn cơm trước, buổi chiều làm đơn giản nhất máy dệt vải ra, chương 142. Giản dị máy dệt vải. Chương 142. Giản dị máy dệt vải thứ 6 hơn quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Vừa giữa trưa đã có không ít sợi đông. Tơ lửa quấn đầy trọn vẹn năm cái, dùng hết một bộ phận bông đầu. Diệp Hàn xem chừng, những này sợi đông, dùng để dệt vải, hẳn là có thể làm được một giường chăn mền. Trước tiên đem chăn mền làm tốt, lo lắng nữa thay giặt quần áo sự tình, từng cái tới. Thả tay xuống bên trong đông, Diệp Hàn đi tới hàng rào phía trước. Sáu cái con vịt nhỏ đều nói, hung hăng kêu. Bọn chúng còn không biết rõ, Diệp Hàn muốn đem bọn chúng cũng giết đi. Xin lỗi đi, nuôi vịt quá phiền phức, đành phải đem các ngươi ăn hết. Diệp Hàn nhìn xem con vịt nhỏ nói, con vịt nhỏ còn nhỏ đâu, nhìn xem cũng khá là đáng yêu. Nhưng Diệp Hàn không có khả năng đem bọn nó thả. Hắn cùng Giang Vi vi ăn no mà cấm là đệ nhất trọng yếu sự tình đem con vịt nhỏ cầm ra đến, từng cái giết chết, Diệp Hàn nấu nước nóng một đạo, bỏ đi nội tạng, đặt được 6 cái sạch sẽ con vịt nhỏ. Cái này đồ vật vẫn là nướng ăn ngon. Diệp Hàn ướp gia vị một hồi, bắt đầu dùng lửa than đổ nướng con vịt nhỏ. Con vịt nhỏ thịt hơn non một chút, quen thuộc cũng nhanh. Diệp Hàn còn leo một điểm mật ong tại con vịt nhỏ trên thịt, hương thơm một phía, mời điểm mê người. Ba, 6 cái nhỏ thịt vịt nướng. Giang Vi vi thèm không được, nhìn xem 6 cái nhỏ thịt vịt nướng. Diệp Hàn cười cười Những này không đủ ăn, con vịt nhỏ thịt quá ít, còn không có lớn lên. Lại nấu một nồi canh cá ra, có thể thêm điểm thịt heo ở bên trong." Diệp Hàn nói. Giang Vi vi gật đầu dựa theo Diệp Hàn phân phó, bắt đầu làm canh cá. Trong nồi để lên một điểm mỡ heo tan ra, hạ nhập mổ tốt rửa sạch cá đây là hôm nay vừa mới mang về cá trích cùng cá trắng cỏ, vẫn còn tương đối mới mẹ đâu đem cá sắc một đạo, đồng thời còn cắt một chút thịt heo khối bỏ vào, sau đó thêm nước, gia ra nhập rau dại cùng rong biển, cuối cùng thả múi. Cái này một nồi, kỳ thật cũng coi là ăn đại. Nắng oi hồi, sua đổi xương mù này rất lạnh. Mỗi người ba cái nhỏ thịt vị nướng tăng thêm một nồi lớn loạn hầm canh cá an toàn thân ấm áp xương cốt đầu cá những vật này diệp hàn tùy tiện cho ấu lạc một điểm còn lại liền bỏ vào trong ống trước giữ lại đi hồ nước bên kia xem như muội nhự. ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều bắt đầu dệt vải diệp hàn mang theo giang vi vi tiến vào phòng trúc hai người nằm ở trên giường lớn che kín cỏ tranh chăn mền không sai bị lắm cái này hẳn là một lần cuối cùng đóng cái này cỏ tranh chăn mền chúng ta có mới chăn mền những này cỏ tranh chăn mền có thể ném vào hàng rào bên trong cho con thọ làm qua cho lâm bắc lão sư phụ lên đều được diệp hàn nói Hắn đã xác định, cái kia mẹ thỏ hoàn toàn chính xác mang thai, bụng một ngày so một ngày lớn, không được bao lâu, liền có thể sinh hạ con thỏ nhỏ tới. Con thỏ nhỏ tái sinh con thỏ nhỏ, quần quần không ngừng cung cấp thịt cùng da lông. Chờ đến mùa đông thời điểm, Diệp Hàn hoàn toàn có thể tại chăn đông bên ngoài lại khe hở trên một tầng da thỏ, dạng này sẽ càng thêm ấm áp. Hai người rúc vào với nhau, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngủ chưa nửa giờ, Diệp Hàn đúng giờ tỉnh lại, rời giường. Buổi chiều muốn chế tác máy dệt vải, bắt đầu dệt vải. Máy dệt vải không cần tốt bao nhiêu, đơn giản nhất có thể sử dụng là được. Kia phim đông vải hoa dã không còn sót lại bao nhiêu. Không cần thiết uổng phí lực khí làm ra một cái cao cấp máy dệt vải. Diệp Hàn nói, dùng ống chúc bắt đầu chế tác máy dệt vải. Hắn muốn chế tác chính là đầu tiên máy dệt. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác trong lòng mười điểm lo lắng. Diệp Hàn chuyện làm bây giờ, hắn là không hiểu. Hắn hiện tại liền sợ Mộc Nhan mở miệng hỏi thăm, đến thời điểm hắn không tốt giải thích. Nói như vậy, có chút mất mặt. Cho nên, Lâm Bác lặng lẽ cho Mộc Nhan máy mắt. Mộc Nhan đang chuyên tâm quan sát màn hình đâu, không có chú ý tới Lâm Bác động tác. Lâm Bác nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vẫn là vô dụng. Sau đó Lâm Bắc dùng sức ho khan một tiếng, Mộc Nhan lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Lâm Bắc. "Lâm Bắc lão sư, ngài bị cảm sao? Có muốn uống chút hay không nước nóng?" Mộc Nhan quan tâm hỏi. Lâm Bắc lắc đầu, liên tục ho tay. "Không cần không cần, ta vừa rồi chính là cuống họng có chút nữa. Nói, hắn lại một lần nữa cho Mộc Nhan ngáy mắt. Lần này, Mộc Nhan thấy được. "Lâm Bắc lão sư đây là ý gì đâu?" Mộc Nhan trong lòng suy tư. Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng có chính mình suy đoán. "Hẳn là Lâm Bắc lão sư có cái nhìn của mình, muốn lợi bình. Hắn muốn cho ta phối hợp hắn, hướng hắn đặt câu hỏi." Mục Nhan trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, hướng về phía Lâm Bắc chớp một cái ánh mắt. Lâm Bắc lập tức nuốt lỏng một khẩu khí, vẻ mặt e gở vẫn còn rất cao, có thể lý giải hắn ý tứ. Như vậy, hắn an tâm. Nhưng mà, tiếp xuống, vẻ mặt mở miệng lời nói ra, lại đơn giản muốn nhường hắn đập đầu chết. "Lâm Bắc lão sư, Diệp Hàn hiện tại ngay tại chế tác máy giật vải, ta nhớ được nghe ngài nói qua, cũng có phương diện này kiến thức, ngài có thể hay không cho đại gia giảng giải một cái đâu?" Mục Nhan nói. "Lâm Bắc, mẹ nó, lão tử là để ngươi không muốn đặt câu hỏi, không phải để ngươi đặt câu hỏi a. Cái này làm như thế nào trả lời?" Liên quan tới máy dệt vải phương diện này đồ vật, Lâm Bắc là không hiểu rõ a bất quá, Lâm Bắc cũng có nhất định năng lực ứng biến. Hắn háng giọng một cái, mở miệng nói: "Chưa nói tới có bao nhiêu hiểu rõ, ta cũng chính là biết sơ sơ thôi." Diệp Hàn hiện tại muốn chế tác, khẳng định là phi thường đầu tiên cổ lão một loại đơn giản máy dệt vải. "Nhóm chúng ta có thể nhìn thấy, Diệp Hàn làm phi thường không tệ, không có cái gì ma bệnh, rất hoàn mỹ." Lâm Bắc nói, dự định cứ như vậy đi qua. Nhưng là, ngay tại cái này thời điểm, trong màn hình Diệp Hàn mở miệng: "Ai nha, một không xem trường xuất hiện sai lầm. Nơi này dính liền có vấn đề, muốn lần nữa tới qua." Diệp Hàn nói, đem trước mặt ống trúc tháo gỡ ra, lại bắt đầu lại từ đầu lắp ráp. Lâm Bác cảm giác mặt mình bị hung hăng đánh một bàn tay. Diệp Hàn tiểu tử này cố tình a? A a, vừa rồi ta cũng nhìn lầm, cùng Diệp Hàn phạm vào đồng dạng sai lầm. Bất quá bây giờ Diệp Hàn đã hôn năm đến đây, không có ý tứ, ta đi một cái toilet." Lâm Bác nói, đi thẳng ra khỏi phòng diễn truyền bá. Một Nhan thần sắc có chút quái gì, nàng bây giờ nghĩ minh bạch, nguyên lai Lâm Bác nháy mắt, là để nàng không nên đặt câu hỏi. Xem cái dạng này, Lâm Bác rõ ràng là không hiểu máy giật vậy. Trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Một Nhàn cảm thấy, Lâm Bắc lão sư thật đúng là thật xui xẻo đây này. Lâm Bắc chuyến đi này chính là thời gian nửa tiếng chờ hắn trở về thời điểm, Diệp Hàn đã bắt đầu diệt vải. Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem Diệp Hàn động tác. Mấy cây cây trúc dính liền cùng một chỗ, tựa như là một cái giàn khung, chính là máy diệt vải sao? Giang Vi Vi rất hiếu kỳ. Diệp Hàn gật đầu, đem trước mặt sen kẽ tại cái này mấy cây cây trúc ở giữa. Người xem, hiện tại những này sợi đông, theo thứ tự là kinh tuyến cùng vĩ tuyến, tựa như là người học địa lý thời điểm học qua kinh độ và vĩ độ đồng, đồng dạng cái này gọi là điểm văn tốt, là tại số lẻ cùng số chắn kinh tuyến ở giữa xen kẽ một cây ống trúc. còn có cái này gọi là tổng can, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. cụ thể đồ vật ta cũng không nhiều giải thích, ta hiện tại cho ngươi làm mẫu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, vật này hắn cũng không cần thiết đi dạy cho Giang Vi Vi. nhường Giang Vi Vi nhìn xem là được rồi. thật muốn giảng giải cái này giản dị máy dệt vải nguyên lý, cũng không phải một chuyện dễ dàng. chương 143, trăm đạt được chắn đông. chương 143, trăm đạt được chắn đông. thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn ngồi ở kia, đem cái này máy dệt vải đem thả tại trên đùi, bắt đầu hoạt động từng cây ống trúc. Giang Vi Vi xem hoa mắt. Bất quá, nàng nhìn thấy tại Diệp Hàn động tác dưới, dù sao tương giao từng cây sợi đông, bắt đầu giống như là tập kết nét văn dạng, giao thoa ở cùng nhau. Vải đông. Mặc dù bây giờ còn chỉ có một đoạn nhỏ, nhưng sắc thực đạt được vải đông. Giang Vi Vi đơn giản tán thưởng không thôi, cảm thấy đây là một cái kỳ tích. Hai người cùng đi đào được đông trở về, nhưng là Diệp Hàn lại có biện pháp, nhường từng đoàn từng đoàn đông biến thành vải đông. Có vải đông, liền có thể chế tạo ra chăn đông. Có chăn mềm đón. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn vỗ tay lên. Diệp Hàn cười cười, tiếp tục giặt vải. Kỳ thật, loại này nguyên thủy nhất giản dị máy giặt vải, thao tác vẫn là rất phiền phức, người bảo trì một cái tư thế ngồi lâu cũng sẽ mệt. Những kiến thức này, là Diệp Hàn kiếp trước thời điểm tại một cái lao bà bà nơi đó học được. Một lần kia Diệp Hàn một người xâm nhập phương Nam Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi bộ thám hiểm, còn bị thương, ở tạm tại Thâm Sơn một cái trong thôn làng tĩnh dưỡng. Lúc ấy hắn ở tại một cái lao bà bà trong nhà, nhìn xem lão bà bà giặt vải, ngay tại một bên học tập. Cuối cùng Diệp Hàn rời đi thời điểm, muốn cho lão bà bà một chút tiền, nhưng là lão bà bà căn bản không cần đến tiền không có muốn Diệp Hàn tiền ở tại Thâm Sơn trong thôn làng, thôn dân đều là tự cấp tự túc, không cần dùng đến tiền, hoàn toàn cùng xã hội hiện đại là tách rời. Diệp Hàn còn dự định lần tiếp theo lại đi thời điểm nhất định mang một chút ăn mặc dùng đồ vật cho Lão bà bà. Nhưng là hắn không nghĩ tới, về sau hắn đi leo lên núi tuyết, tao ngộ ngoài ý muốn trùng sinh đây là một cái nho nhỏ thiết giới. Suy nghĩ tung bay, Diệp Hàn động tác trong tay cũng không ngừng. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn đứng dậy hoạt động bốn lần, ngồi lâu, còn muốn chuyển động cơ giới, thân thể đều muốn chết lặng. Cuối cùng, Diệp Hàn đạt được một khối lớn bạch đông. Buổi sáng chế ra sợi đồng, còn lại không nhiều lắm. Diệp Hàn còn muốn giữ lại đi khâu lại chăn mền đem vải bông lấy trong tay. Diệp Hàn nhìn một chút lớn nhỏ, cùng giường đôi so với một cái, hẳn là đủ. Cắt may một cái, nhét vào đông, lại và kín lại, liền có thể đạt được chăn đông. Ca, ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi tiểu nha hoàn đơn giản đối với ngươi đầu giảm xuống đất. Giang Vi Vi cảm giác Diệp Hàn chính là không gì làm không được, quá cường đại. Lúc này đợi dù là Diệp Hàn nói hắn có thể ở trên đạo phát điện Giang Vi Vi cũng tin. Tốt, trước tiên đem vỏ chăn may ra, mới nhét vào đông liền tốt. Diệp Hán nói móc ra dao găm thủy sĩ cái này thụy sĩ si quan quân bên trong là có châm. cho nên không cần sử dụng que gỗ chế tác châm. không thể không nói kéo đến cái này thụy sĩ si quan quân thật thuận tiện rất nhiều ca theo thua ta đến ngươi ngồi nghỉ ngơi là được giang vi vi tranh thủ thời gian phải làm việc hôm nay làm việc lao động nàng không có giúp đỡ được gì trong lòng rất thấy nấy chỉ cần nàng biết làm nàng đều sẽ chủ động cướp đi làm sẽ không cũng sẽ chủ động học tập hiện tại muốn may vỏ chân loại chuyện này giang vi vi khẳng định phải cướp làm diệp hàn cười cười không có cự tuyệt yêu cầu của nàng đem trâm đưa cho giang vi vi Diệp Hàn là rất cẩn thận, đem sắc bén cây kim cầm tại trong tay của mình, đem một chỗ khác đưa cho Giang Vi Vi. Như vậy, có thể phòng ngừa Giang Vi Vi bị kim châm tới tay. Giang Vi Vi tiếp nhận châm đến, trong lòng ấm áp. Kaka thật sự là cẩn thận a, ngươi muốn cẩn thận một chút, không nên bị kim đâm tới tay, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Diệp Hàn còn đặc biệt dặn dò một câu, thiêu thua may và sống là rất dễ dàng bị kim đâm tới tay. Giang Vi Vi gật gật đầu, bắt đầu may vào chăn. Diệp Hàn bắt đầu chuẩn bị đông, dùng để nhét vào trong chăn. Trong nhà chăn đông ngủ lâu, bên trong đông cũng bị đè ép cùng một chỗ, một đông đóng cũng không xóa tung, cũng không ấm áp. Cái này thời điểm liền cần đánh bông. Nói lên đánh bông, rất nhiều người đều sẽ nhớ lên bài hát kia tới. Đánh bông nha đánh bông, nửa cân bông đánh thành tám lượng tám. Diệp Hàn hiện tại liền nhớ lại bài hát này tới. Bất quá bây giờ không cần đánh bông, hắn đặc biệt lưu lại một chút đông, vẫn là rất xóa tung, có thể trực tiếp nhét vào trong chăn. Thật tốt, Diệp Hàn cùng em gái có chăn đông đóng. Cái này chăn mền nhìn thật sự là sạch sẽ. À. Diệp Hàn quá lợi hại. Mục Nhan nhìn xem một màn này, ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Diệp Hàn trên thân có rất lớn mị lực đâu. Cái này ra hỏa Giống như cái gì cũng biết, thật sự là toàn năng hoang dã vương giả a. Diệp Hàn vậy mà có thể tại trên hoang đảo chế tạo ra trận đông, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Tất cả tuyển thủ bên trong, chỉ có hắn qua tốt nhất rồi, đã bỏ lại xa xa những người khác. Lâm Bắc cũng mở miệng nói ra, hôm nay hắn lại béo xấu, trong lòng cái kia khó chịu a lúc này lợi, Mộc Nhan cũng biết rõ, Lâm Bắc có thể có chút không cao hứng, cho nên quay Lâm Bắc một tay. Diệp Hàn là rất lợi hại, nhưng là ta tin tưởng Lâm Bắc lão sư nếu như ở trên đảo, cũng có thể chơi qua phi thường không tệ. Lời này mặc dù là giả, nhưng mà nghe trong lòng thoải mái nhiều. Lâm Bắc nhìn Mộc Nhan một chút, cười cười Vậy còn không nhất định đâu. Bất quá, hắn một mặt tiêu ngạo dáng vẻ, thấy thế nào đều là thừa nhận câu nói này. Ách Ly đảo bên trên. Sắc trời dần dần trở nên mờ đi, sương mù đã kéo dài một ngày, còn không có muốn tản ra ý tứ. Giang Vi Vi đã đem vỏ chăn cho may ra đường may rất mật, nhìn ra được tiểu nha đầu dụng tâm, tại trong quá trình này, nàng còn bị kim đâm đến nhiều lần, trắng tinh chăn bông bên trên, có một chút điểm huyết điểm. Cái này khiến Diệp Hàn mười điểm đau lòng. Bất quá, Thiêu Thừa may và Sống Lợi nói, liền xem như lại có kinh nghiệm lão thủ, cũng đều sẽ thỉnh thoảng bị kim đâm đến, đây là bình thường. Diệp Hàn tiếp nhận Giang Vi Vi trong tay vỏ chăn, bắt đầu bỏ vào đông. Diệp Hàn đem đông một chút xíu nhét vào vỏ chăn bên trong, tận khả năng nhường xóa tung đông sắp xếp chỉnh tề, nhường cả trương chăn đông có vẻ rất bằng phẳng cân xứng. Cuối cùng một đạo trình tự, chính là đóng kín. Giang Vi Vi tiếp tục dùng sợi bông khe hở. Còn có một điểm, chính là đang ngủ quá trình bên trong, dễ dàng làm trong chăn đông đông di động vị trí, rất dễ dàng đem chăn đông ngủ thành một đống. Cho nên, Giang Vi Vi dùng tuyến xuyên thấu chăn đông, tại cả trương chăn đông phía trên khe hở giam một cái lưới lớn, đem tuyến hơi nắm chặt một chút, có thể hữu hiệu phòng nửa bên trong đông di động. Trải qua một ngày cố gắng chương này chăn đông liền xem như làm xong diệp hàn cùng giang vi vi nhìn trước mắt một giường chăn đông trên mặt cũng lộ ra tiếu dung tới quá tốt rồi ca chúng ta có chăn đông đóng giang vi vi hưng phấn nhảy dựng lên ôm lấy diệp hàn diệp hàn trong tay chăn đông trực tiếp bao khỏa tại tiểu nha đầu trên thân diệp hàn cười đem nàng bế lên tại nguyên chỗ xoay quanh vòng lại là một đợt nóng hầm hập thức ăn cho chó cỏ tranh chăn miền sứ mệnh kết thúc hạ phóng cho con thỏ cùng lâm bắc lão sư chúng ta đêm nay có thể đóng chăn đông diệp hàn vừa cười vừa nói bốn chương một gạo nấu thành cơm rồi trước 144 gạo nấu thành cơm rồi thứ tám hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước hôm nay một ngày cố gắng không có buồn phí Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chế tác được một giường chăn đông tới vừa vậy hôm nay còn có chút lạnh bởi vì là sương mù ngày một ngày cũng không có mặt trời khí ẩm vẫn còn tương đối nặng ban đêm che kín ấm áp chăn đông nhiều dễ chịu ha có giường có chăn đông cuộc sống này quá tốt rồi đem chăn đông bỏ vào phòng trúc đặt lên giường Diệp Hàn đem cỏ tranh chăn mền đem ra đưa vào hàng rào bên trong cho con thỏ một giường cho Lâm Bác Lão sư một giường trải trên mặt đất sẽ dễ chịu một chút Những ngày gần đây, Diệp Hàn mỗi ngày cũng sẽ đúng hạn nổ cỏ, thêm nước, nuôi nấng con thỏ cùng dê động vật ăn cỏ nuôi dưỡng bắt đầu chính là đơn giản, chỉ cần cho chúng nó ăn cỏ là được rồi. Sáu cái con tiểu non cũng đang từ từ lớn lên, hiện tại còn cần bú sữa mẹ, còn không thể rút sữa. Cái kia mẹ thỏ bụng dần dần nâng lên đến, không cần quá lâu, liền có thể sinh hạ con thỏ nhỏ. Hết tệ cũng tại hướng về tốt, bắt bắt bảy, phương hướng phát triển. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đem còn lại một điểm cuối cùng thịt hiệu ăn, làm chúc mừng đầu kia tự mình đưa tới cửa hiệu, tuyên bố kiện âm thanh, bị ăn xong. Thịt heo đã ăn xong. Ai, nếu là có thể lại được đến một cái hiệu liền tốt. Giang Vy Vy nhìn xem trong mâm thịt hiệu, có chút khổ sở. Diệp Hàn cảm thấy một trận buồn cười. Cái này thịt hiệu ngươi không ăn, đặt ở kia, cũng không thể sinh ra nhỏ bé đến a. Cái kia ăn một chút, ở trên đảo khẳng định còn có hiệu, cố gắng ngày nào chúng ta có thể gặp lại một đầu đâu. Bây giờ còn có ô là tại, muốn bắt con ngồi là rất đơn giản sự tình chờ thời tiết cạnh, chúng ta liền đi đi săn. Diệp Hàn an ủi Giang Vy Vy nói. Giang Vy Vy gật đầu, ăn lên thịt heo. Cơm tối ngoại trừ thịt heo, còn có canh cá. Hai người ăn một bữa, như thường lệ rửa chén còn rồi, dựa mặt đi ngủ. Cái này một đêm bên trên, hai người ngủ ở trên giường, có ấm áp chăn đông che kín, phi thường dễ chịu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều ngủ cực kỳ hương thơm. Lên đảo về sau, cái này một giấc có thể nói là thoải mái nhất. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hàn mở to mắt, muốn rời giường. Nhưng là Giang Vi Vi chân không biết rõ cái gì thời điểm lại đỡ ở trên người hắn, thật là khiến người ta chịu không được. Diệp Hàn mỗi ngày ăn thịt cũng rất bổ, chính là huyết khí phương cương thời điểm a. Tiểu Nha đầu gối lên Diệp Hàn cánh tay làm gối đầu đi ngủ, cánh tay cũng một mực ôm lấy Diệp Hàn. Phát giác được Diệp Hàn có động tác, Giang Vy Vy cũng mở to mắt. Sau đó, nàng bắt đầu nũng nịu Ca, hôm nay ngủ thêm một lát nha, có chăn mềm thật thoải mái." Nói, nàng còn không để ý hình tượng hướng Diệp Hàn trong ngực lại chen lên trên. Diệp Hàn mười điểm bất đắc dĩ, hiện tại nha đầu này xem như triệt để bung ra, tuyệt không trị uy được rồi, hiếm thấy nàng ngủ được dễ chịu, vậy liền ngủ thêm một lát đi." Diệp Hàn gật đầu lại nhắm mắt lại. Giang Vi vi lộ ra nụ cười ngọt ngào, cũng lại một lần nữa nằm ngủ. Hôm nay điểm tâm, xem như tiết kiệm tới. Lúc này, tại Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa bên trong, đã có không ít người xem đúng giờ bắt đầu quan sát 1062. Nhưng là, tại phát trực tiếp hình ảnh bên trong, cũng không nhìn thấy Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thân ảnh, chỉ có Ô Lạc ngồi xổm ở trên nóc nhà, giống một cái trung thành vệ sĩ. A, hôm nay Diệp Hàn dậy trễ? Hàn là, đây chính là tương đối hiếm thấy, Diệp Hàn rời giường bình thường đều rất chuẩn lúc, cũng tại trường 6 giờ, hàn là có sinh vật chung. Cái này cũng chờ nửa giờ, vẫn là không có động tĩnh a. Nguy rồi, Diệp Hàn có phải hay không đêm qua đã làm gì chuyện xấu? Không thể nào. Như thế kình bằng sao? Đều là người trưởng thành rồi, đây không phải rất bình thường sao? Đại gia tại phát trực tiếp thời gian nghị luận ầm ĩ, suy đoán Diệp Hàn đến cùng có hay không làm chuyện xấu. Mà tại chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác cùng Mộc Nhan hai người cũng phát hiện Diệp Hàn không có rời giường. Diệp Hàn thế mà ngủ nướng, đây chính là tương đối hiếm thấy sự tình. Lâm Bác cười cười, nói: "Mộc Nhan thần sắc thì là có chút quái dị, nàng cũng nghĩ sai lệch. Có phải hay không là Diệp Hàn cùng Giang Vy, Vy đem sinh gạo nấu thành cơm đâu? Hai người quan hệ tốt như vậy, thật đúng là có khả năng a." Mộc Nhan còn nhớ rõ, ở trên đảo thứ ba ngày, một cặp đến từ nước ngoài tuyển thủ, thế mà trực tiếp tại đất hoang bên trong. Trước đây phụ trách kia một tổ công tác nhân viên cũng xem lên người, xem mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng Tiết mục tổ chính thức kỹ thuật nhân viên hỏa tốc cho cái kia phát trực tiếp ở giữa hình ảnh đánh gậy men. Người nước ngoài chính là mở ra a. Hẳn là ngày hôm qua chế tạo ra chăn đông, ngủ được rất dễ chịu, cho nên hôm nay mới rời giường chậm. An nhàn quả nhiên sẽ cho người trở nên lười biếng a, hy vọng Diệp Hàn về sau không muốn một mực dạng này. Lâm Bác phân tích đạo lý rõ ràng, hắn là cái thằng nam, cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ, mà là đoán chúng chân tướng sự tình. Thuần Thúy cũng là bởi vì chăn bông rất thư thái mà thôi. Những chuyện khác, không có cái gì phát sinh không. Sau đó, chính thức phát trực tiếp ở giữa bắt đầu quan sát cái khác phát trực tiếp ở giữa hình ảnh. Cương Điệu chú ý Thu Nguyệt cùng Thu Thủy hai cái đại mỹ nữ phát trực tiếp ở giữa. Từ lần trước hát kia một bài sắc thu về sau, hai người nhân khí kéo lên, mười điểm nóng này. Vốn là dung mạo xinh đẹp, còn có thể ca hát khiêu vũ, bài hát kia đã triệt để phát hỏa. Hiện tại toàn thế giới cũng có người xem mỗi ngày trông coi các nàng phát trực tiếp ở giữa đâu. Hôm nay vẫn là có sương mù, nhưng là so ngày hôm qua tốt một chút. Chúng ta đi bờ biển nhìn xem, có thể hay không tìm tới đồ ăn." Thu Nguyệt nói. Các nàng hai cái bắt đầu tiến về bờ biển. Phát trực tiếp thời gian một mực có người cho hai nàng khen thưởng, trước đó liền có một cái thổ hào khen thưởng vượt qua trăm vàng đồng hiện tại lại tới một cái người cạnh tranh, cũng là một cái con nhà giàu coi trọng thu thủy nước, một mực tại đánh khen thưởng đầu, dáng dấp đẹp mắt chính là có ưu thế a. Hai cái đại mỹ nữ đi tới bờ biển bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Hôm nay các nàng vận khí không tệ, ngoại trừ thường ngày có thể ăn rong biển bên ngoài, thu thủy còn bắt được một cái con cua lớn, thu nguyệt thì là bắt lấy một con cá. Hai người cũng rất cao hứng, cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ai, hai cái đại mỹ nữ thật sự là quá đáng thương. Nhìn xem diệp hàn bên kia ăn chính là cái gì, đừng lại thì cá, nhìn nhìn lại hai cái đại mỹ nữ thật sự là yêu thương các nàng. Cái này còn khá tốt đâu cấp nàng rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể ăn rong biển đại gia nhao nhao biểu thị thông cảm hai người bọn họ tình huống cùng diệp hàn tạo thành trên lệch rõ ràng chính thức phát trực tiếp ở giữa nhìn thấy thu 0.6 tháng thu thủy tìm được đồ ăn bắt đầu nấu cơm liền hoán đổi một cái là kia đôi da đen phát trực tiếp ở giữa hai cái da đen nhà gỗ đóng rất không tệ bên ngoài còn dán lên một tầng bùn càng thêm thông khí giữ ấm đồng thời còn có một cái chuyện quan trọng đó chính là bọn họ cũng có lưu lương hai người thể lực cũng rất tốt phối hợp đi săn trong khoảng thời gian này cũng có thu hoạch bọn hắn tận lực tiết kiệm ăn hiện tại đã tích trữ đến một con gà hai cái con thỏ Còn có hơn 10 con cá. Mặc dù không có diệp hàn nhiều như vậy, nhưng là cái này hai cái người cũng có rất lớn uy hiếp. Không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn là không thể nào bị đào thải rơi, mà là có thể tiếp tục kiên trì. Ngoại trừ bọn hắn hai cái bên ngoài, còn có một số tổ cũng đều tại từng bước phát triển lớn mạnh, có nhiều hơn công cụ, vật tư. Chỉ là bắt đầu nung đồ gốm tuyển thủ, không bao gồm diệp hàn ở bên trong, liền đã có năm tổ. Chương 145. Diệp hàn đều đã bắt đầu hưởng thụ. Chương 145. Diệp hàn đều đã bắt đầu hưởng thụ thứ 9 hơn quý cầu toàn đặc trước từ đặt trước nung đồ gốm, đây là rất nhiều người đều có thể nghĩ tới sự tình, mà lại nguyên vật liệu chính là đất mà thôi, không gọi được nhiều khó khăn. Phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp ngoài trời nung liên tốt, nhiều nếm thử mấy lần, luôn luôn có thể thành công đạt được đồ gốm. Không hề nghi ngờ, bây giờ còn đang kiên trì tuyển thủ, ngoại trừ ý chí đặc biệt kiên định, phi thường có thể chịu được cực khổ nhân chi bên ngoài, còn lại đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút người có bản lĩnh. Nhìn xem, nhiều như vậy tuyển thủ, cũng có tiến bộ cùng thời sắc. Rất nhiều người đều càng ngày càng tốt. Diệp Hân hiện tại mặc dù so những người khác qua cũng tốt, nhưng là cũng không bài trừ về sau có bị đổi tới khả năng. Diệp Hàn cần xem chừng. Lâm Bác mở miệng cười. Theo phát sóng đến bây giờ, điểm nóng một mực vây quanh Diệp Hàn, cái khác tổ ra kính thời gian cũng không tính là quá nhiều. Nhưng là hiện tại, những tuyển thủ khác bước chân đã đang truy đuổi Diệp Hàn. Tuần tự có người tiến vào đồ gốm thời đại. Mộc Nhan cảm giác có chút lo lắng, nàng là hy vọng Diệp Hàn có thể đoạt giải quán quân. Nhưng là hiện tại, Diệp Hàn hoàn toàn chính xác tồn tại một chút đối thủ. Diệp Hàn sẽ không phải từ đây quân vương không tạo chiếu đi. Mộc Nhan nhọ giọng nói, nàng vẫn là đang suy đoán Diệp Hàn có thể hay không thật đem sinh gạo nấu thành cơm đâu, lại chờ đợi một lúc con mai cho đến buổi sáng mười giờ. Diệp Hàn mới đi ra khỏi phòng thúc. Hôm nay ngủ nhiều bốn giờ, kỳ thật cũng không tính được đi ngủ, Diệp Hàn tâm vượng ý ngựa, chỗ nào ngủ được. Hắn nhắm mắt lại, đang nhắm mắt dưỡng thần, không để cho mình đi suy nghĩ lung tung. Sau lưng Diệp Hàn, Giang Vi Vi cũng đỏ mặt ra. Nàng cũng là người trưởng thành rồi, Diệp Hàn hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, nàng về sau cũng phát hiện đồng thời, nàng cảm giác Diệp Hàn toàn thân cũng nóng nóng. Diệp Hàn cùng em gái rốt cục rời giường. Cái này cũng 10 giờ rồi, Diệp Hàn chẳng lẽ ngủ một giấc cho tới bây giờ sao? Dù sao ta là không tin, ta cảm thấy Diệp Hàn khả năng làm một ít chuyện khác khụ khụ, hẳn không phải là, nếu như là, căn cứ ta thu danh sơn sa thần kinh nghiệm để phán đoán, Diệp Hàn hẳn là cố kiềm nén lại. Trên lầu sa thần, ngươi thật đúng là quá tú. Tất cả giải tán đi, người ta chính là ngủ nhiều một hồi, các ngươi tại cái này lên hòng khô cái gì, một đám người xấu. Diệp Hàn phát trực tiếp thời gian, tất cả mọi người thảo luận. Bất quá, đại gia cũng đều biết rõ, Diệp Hàn hẳn là sẽ không làm chuyện gì. Dù sao, ở trên đảo cũng không có cái gì an toàn biện pháp đúng không? Diệp Hàn lại suốt ruột, nếu như hắn có lương tâm, cũng sẽ không lựa chọn cái nải thời điểm. Ta thật đúng là một cái liếu hạ huy a. Diệp Hàn đi đến ống trúc nơi này rửa mặt, lúc này mới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Hôm nay vẫn là sương mù ngày, sương mù còn không có tản ra. Diệp Hàn nhìn trời một chút tức giận. Sương mù so ngày hôm qua muốn phai nhạt một điểm, nhưng vẫn như cũ có ảnh hưởng. VV, tới rửa mặt. Diệp Hàn kêu gọi Giang VV cùng một chỗ tới rửa mặt. Giang VV lên tiếng, hấp tấp chạy tới, hai người cùng nhau tắm mặt đánh răng. Sau đó là làm điểm tâm ăn. Không đúng, một trận này, nên tính là cơm trưa. Các loại làm cơm tốt, đều muốn giữa trưa 11 giờ. Diệp Hàn nấu cái cánh cá, tăng thêm thịt heo, nấu một nồi lúc đầu coi là hôm nay sương mù có thể tản ra đâu, muốn đi đi săn tới. Chúng ta hiện tại chính là cá nhiều, thịt không đủ. Diệp Hàn uống vào canh cá, cảm khái nói: những người khác nếu là có hắn những ngày thân ra, đoán chừng nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Kết quả Diệp Hàn còn ghét bỏ không có thịt, thịt không đủ. Giang Vi Vi gật gật đầu: đúng vậy a, thịt heo đã hết rồi, thịt heo còn lại cũng không nhiều, con vịt cũng giết, dê cùng con thỏ còn không thể ăn đâu. Tiểu Nha đầu hô hào miệng. Diệp Hàn cũng nghĩ đi săn, thế nhưng là thời tiết không tốt, không thể quá mạo hiểm. Trước hết an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi. Canh cá vẫn là uống rất ngon thịt heo cũng có thể ăn được mấy ngày đâu. chờ khí trời tốt, chúng ta lại đi đi săn. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, cái này xương mù ngày, nhiều nhất còn có thể tiếp tục thời gian một ngày, liền sẽ tăng hẳn ra. Nhìn thấy mặt trời, cũng không phải cái gì lựa cháy đến nơi suốt ruột sự tình, Diệp Hàn lựa chọn an tâm chờ đợi. Ném qua điểm tâm về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng nhau tắm bát cỏ nổi. Sau đó, Diệp Hàn theo phòng trúc bên trong lấy ra da, da hiệu, da sói, da thỏ, hồ ly da. Những động vật này da lông, Diệp Hán còn một mực không có xử lý đâu. Hiện tại cũng là lại làm vừa cứng. Hiện tại chúng ta ngủ ở trên giường lớn, còn có chăn đông cùng gối đầu, thế nhưng là trên giường phụ lên chính là cành lá hương bồ tịch. Cái này không được, ta muốn làm một chương mềm mại ấm áp thoải mái dễ chịu ga giường ra." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Hắn định dùng những động vật này da lông làm thành một tấm ga giường. Giường gỗ trên bảng mặt trực tiếp phủ lên cành lá hương bồ tịch, mặc dù có ba tầng, nhưng vẫn là sẽ cảm giác thô sáp đường đến hoảng. Nếu có động vật da lông trải tại phía trên, kia ngủ dậy đến liền thoải mái hơn. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc nở nụ cười. Diệp Hàn cái này hai ngày liền chuyên môn chế tác ga giường đệm chăn. Người khác còn bụng ăn không no hắn đều đã bắt đầu truy cầu hưởng thụ cái này động vật da lông xử lý về sau mềm mại ấm áp xem như ga giường phụ lên thật sự là xa xỉ a lâm bắc cảm khái không thôi nếu như là hắn hắn chọn dùng những động vật này da lông may ra chống lạnh áo khoác trở lấy mùa đông mặc nhưng là diệp hàn không cần làm như thế diệp hàn còn có dê cùng con thỏ đâu chờ đến mùa đông con cừu non cũng hội trưởng lớn con thỏ không chừng cũng sinh mấy ổ diệp hàn không thiếu động vật da lông cho nên hiện tại diệp hàn có thể yên tâm to gan sử dụng những này hiện hữu da lông đến chế tác ga giường lại nói coi như đến mùa đông cũng là có thể đem ga giường xem như chống lạnh áo khát mà một vật lưỡng dụng mà thôi trên màn hình hình ảnh biểu hiện Diệp Hàn bắt đầu xử lý những này da lông Giang Vi Vi cùng hắn cùng một chỗ Diệp Hàn lại là dùng nước nóng nấu lại là dùng mỡ heo thoa lên đi gõ còn muốn húi khói từng tầng từng tầng trình tự làm việc xuống tới những này nguyên bản nhăn meo cứng rắn da lông cũng trở nên mềm mại Diệp Hàn dùng nước sạch cọ rửa một đạo về sau liền đặt vào hong khô các loại hong khô liền có thể tiến hành bước kế tiếp khâu lại chúng ta giường sẽ càng ngày càng thoải mái bất quá ngày mai cũng không cần ngủ tiếp giấc thằng á Diệp Hàn trà sát Giang Vi Vi mũi một cái, nói với nàng. Giang Vi Vi thở hơi, cũng có chút không có ý tứ. Gia Long liền đặt vào họng khô là được rồi, chúng ta đi hồ nước cầm cá trở về ăn. Diệp Hàn mang lên ô lạp, cùng Giang Vi Vi cùng đi hồ nước nơi đó. Mỗi ngày theo hồ nước cá các loại cá hố trở về ăn, dạng này cá sông khói dự trữ liền sẽ không giảm bớt quá nhanh, có thể duy trì thời gian dài hơn đi tới hồ nước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu kéo động cá trở thêm mặt dây leo, đem cá các loại lôi ra mặt nước, xem xét thu hoạch. Diệp Hán kéo cái thứ nhất cá trở, có hàng, một cái to béo cá trích còn có một cái lương ngay tại cá các loại bên trong rễ ruồi đâu chỉ là cái này hai đầu liền có thể đủ cơm tối thời điểm ăn đâu đồng thời Giang Vi Vi cũng phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hô nàng kéo lên cái này trong rọ cá có hai đầu cá chấm cỏ lớn đâu còn có ba cái tôm đang bỏ còn có ba cái cá các loại đâu đều để ngươi tới kéo Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi hắn biết rõ loại thu hoạch này vui sướng cho nên nhường Giang Vi Vi nhiều thể nghiệm một cái Giang Vi Vi gật gật đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào bắt đầu lôi ra kế tiếp cá trở chương một năm cái sọt cá thu hoạch khổng lồ chương một Năm cái sọt cá thu hoạch khổng lồ thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Phía trước hai cái cá héo thu hoạch cũng không ít. Không biết do còn lại ba cái thế nào. Giang Vi Vi rất chờ mong, kéo động dây leo, kéo một cái cá trở. Có cá. Giang Vi Vi ngạc nhiên hô hào, nàng đã thấy cá các loại bên trong cá. Có một cái cá chấm cỏ, còn có một cái tôm. Mặc dù không có phía trước hai cái cá các loại nhiều như vậy, nhưng cũng là có hàng đẹp cái này cá chấm cỏ cùng tôm thu vào. Giang Vi Vi kéo động kế tiếp cá trở. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều đang ngó chứng xem, cái này trong giỏ cá sẽ có hay không có đủ tốt đâu. Ta nhìn em gái kéo lên thật cố hết sức, khả năng có cá lớn đâu. Cái này thật đúng là nói không chính xác, chờ đợi xem liền biết rõ. Tất cả mọi người tại bình luận chờ đợi. Diệp Hàn cũng đang nhìn Giang Vi Vi động tác. Giang Vi Vi kéo động lên trong tay dây leo, lại có nhiều phí sức, mà lại Diệp Hàn cảm giác được mặt nước ba động, rõ ràng là có cái đại gia hỏa tại trong giỏ cá dây rùa à. Diệp Hàn mau tới đây giúp một tay, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ kéo động dây leo, đem cá tiền kéo lên. Con cá này các loại, bị kéo ra khỏi mặt nước, cá thật là lớn à. Giang Vi Vi nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô tới. Chắc không được nàng cảm giác con cá này các loại rất nặng đâu, nguyên lai like bên trong có một cái cá lớn đâu. Diệp Hàn cũng 10 điểm kinh hỉ, hắn nhìn thấy, tại con cá này ký bên trong có một cái cá chép lớn ngay tại giãy rủa, muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, Diệp Hàn dùng dây leo biên chế cá tiền, tại nuôi dưỡng thời điểm, liền sẽ để cá tiền lỗ hổng co vào thu nhỏ, cá tiến vào liền không ra được. Cái này cá chép lớn, thế nhưng là trốn không thoát. Cái này cá chép thật là lớn, có thể có 10 cân đi. Diệp Hàn nói một câu xúc động, ánh mắt tỏa sáng, nhìn xem cái này cá chép lớn. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đều đang kinh ngạc tốt lên phát ra bình luận tới. Chút ra hỏa, thật là lớn một cái cá chép a. Diệp Hàn đem cá chép theo trong giỏ cá lấy ra, phát hiện vậy mà cùng mình cánh tay đồng dạng dài, so với mình cánh tay còn lớn hơn đâu. Cái này cá chép cũng không biết rõ sống bao lâu, hiện tại rơi xuống chúng ta trong tay. Diệp Hàn hưng phấn nói. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bắc cũng tại cảm khái. Nơi này cá chép hoàn toàn chính xác không nhỏ, khả năng đều nhanh có nặng 10 cân. Bất quá, ta cảm thấy cái này trong hồ nước khẳng định còn sẽ có càng lớn cá tồn tại." Lâm Bắc nói. Hắn lời này không phải hồ luôn luận ngữ, mà là bởi vì hắn được chứng kiến Tại tiết mục trước khi bắt đầu, hắn ngay tại ở trên đảo thăm dò, sinh tồn qua một đoạn thời gian. Trước đây hắn cũng tới đến nơi này, trùng hợp ngày đó còn trời mưa, hắn nhìn thấy có một cái cá lớn ở trên mặt nước nhô đầu ra. Không chút nào khoa trương, đầu kia cá lớn có thể là Diệp Hàn đạt được cái này 3 đến 5 lần lớn. Lúc ấy Lâm Bắc cũng kinh ngạc. Diệp Hàn dùng cá các loại, là không thể nào bắt lấy dạng này một cái cá lớn. "Đến, chúng ta tiếp tục." Diệp Hàn rất cao hứng, cái này cá chép lớn đầy đủ ăn được mấy rừng. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, trên mặt đều là hưng phấn tiêu dung, tiếp tục lôi ra cái cuối cùng thăm chút. Cuối cùng này một cái chúc các loại bên trong, không có cái gì đáng giá thu lấy cá lớn, chỉ có mấy đầu tiểu ngư, ngón tay lớn nhỏ, nhưng lại có cá chạch. Diệp Hàn nhìn thấy, bên trong có bốn con cá chạch đầu. Cá chạch không tệ, là rất đồ ăn ngon. Hàn là vị trí nguyên nhân, cái này cá tiền cất đặt vị trí, khả năng có cái cá chạch và. Diệp Hàn nít miệng nở nụ cười, cái này bốn con cá chạch cũng đều không coi là nhỏ, chấm nón nà thân thể kéo dài tới mỡ, cùng Diệp Hàn thủ chứng đồng dạng dài. Cá chạch là cao lòng trăng trứng, thấp mỡ đồ ăn, có rất cao dinh dưỡng giá trị, được vinh dự trong nước chi tham gia, đâu trở về có thể dùng dầu sắc ăn, cũng có thể nướng ăn, xào lấy ăn. Diệp Hàn trước tại hoang dã cầu sinh thời điểm, liền rất ưa thích tìm cá chạch ăn. nhìn xem cái này mấy đầu cá chạch, phát trực tiếp ở giữa không ít người xem, cũng đều khơi gợi lên hồi nhỏ hồi ức. lúc này mới nhớ tới, ta đã thật lâu không ăn cá chạch. Nhỏ thời điểm ta tại nhà ta ruộng lúa bên trong bắt cá chạch, chơi cũng vui. cá chạch còn có thể làm thuốc, là đồ tốt ta. bất quá, ăn cá chạch trước đó cần xử lý một cái, thanh trừ hết cá chạch mặt ngoài chất nhầy mới được. phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi đem lần này thu hoạch, tất cả đều trang bắt đầu sau đó Diệp Hàn tại năm cái cá các loại bên trong cũng thả một chút nát xương loại hình đồ vật, xem như một câu, một lần nữa đem cá các loại buông xuống nước đi. Ngoại trừ đạt được cá trạch cái kia cá héo không có biến động vị trí bên ngoài, cái khác cá các loại, Diệp Hàn cũng đổi một cái vị trí. xử lý xong những này về sau, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi trở về phòng trúc. trên đường trở về, Diệp Hàn đã đang suy tư ban đêm ăn cái gì, trước tiên đem cá chép lớn ăn hết, còn lại cá hun về sau chứa đựng bắt đầu, xem như tổ lương. Diệp Hàn tâm lý có quyết định, bất quá cá chép lớn cũng không phải một bữa cơm có thể ăn xong, ăn trước một phần ba hẳn là là đủ rồi trở về tới phòng trúc, Diệp Hàn bắt đầu mổ cá đồng dạng, một chút nội tạng đút cho Ô lạc, nhưng không có để nó ăn no đem, cá cũng dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Hàn bắt đầu cá sông khói đầu kia cá chép lớn bị Diệp Hàn cho chia làm trọn vẹn tam đoạn, đầu cá, thân cá, đuôi cá cũng rất lớn. Hôm nay ăn đầu cá, làm đầu cá canh ra, vui thích. Cá sông khói đồng thời, Diệp Hàn bắt đầu chế tác da thú ga giường. Trải qua xử lý về sau, mềm mại ấm áp da thú, chế tác thành ga giường, nằm trên đó thật là có bao nhiêu dễ chịu. Ca, ta nhớ tới phim truyền hình bên trong những cái kia sơn đại vương, cũng ưa thích nằm tại một trương phụ lên da hổ trên đế. Chúng ta hiện tại cũng có gia thú ga dưỡng." Giang Vi Vi mở miệng nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu, nở nụ cười. "Ta đây chính là có gia hiệu, có gia sói, còn có hổ Ly gia, gia thỏ. So kia một trương gia hổ cao cấp hơn không ít. Chúng ta chính là trên đảo đảo chủ." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đảo chủ. "Có thể." Rất nhiều người xem cũng nở nụ cười, Diệp Hàn cái này khẩu khí là không nhỏ. Nhìn ra được, Diệp Hàn đối với sau cùng quán quân tình thế bắt buộc, muốn thu hoạch được hòn đảo này quyền sở hữu. Sau đó, Giang Vi Vi bắt đầu dùng sợi bông mạnh gia thú gia dưỡng. Thụy sĩ quán quân bên trong là có một thanh cây kéo nhỏ tác dụng, Diệp Hàn cho Giang Vi Vi sử dụng, có thể cắt đảm nhiệm ý lớn nhỏ cùng hình dạng tới. Giang Vi Vi lấy ra hiệu làm chủ thể, tiến vào phòng trúc bên trong, hướng về phía giường đôi bắt đầu cắt may. Nghiêm chỉnh trương ra hiệu bị Giang Vi Vi cắt bỏ, dạng này lại càng dễ trải phẳng xuống tới, làm được không? có nếp vốn trình độ, nếu có nếp vốn, ngủ dậy tới là không thoải mái nữa. Giang Vi Vi vội vàng may ra thú ga giường, Diệp Hàn nhìn xem cá sông khói, hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sắp trời dần dần ẩm đậm xuống, Giang Vi đã đem ra thú ga giường cho làm xong. Mềm mại thoải mái dễ chịu, ra thú ga giường bày ra tại giường đôi phía trên, nhìn xem liền rất dễ chịu. Những này da lông còn thừa lại một chút, cũng bị Giang vi vi cất giữ bắt đầu, giữ lại lần tiếp theo sử dụng. Chủ yếu nhất là dùng da hiệu, cái khác da lông dùng không nhiều. Tiểu nha đầu may đường may rất mặn, rất kiên cố. Cái này thời điểm, Diệp Hàn bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Chương 147. Đầu cá canh cùng dầu sắc cá trạch. Chương 147. Đầu cá canh cùng dầu sắc cá trạch. 11 hơn. Vì da xoáe lão đẹp trai đại lão tăng thêm. Cơm tối Diệp Hàn muốn làm cái đầu cá canh. Lớn như vậy một cái đầu cá tại thêm thượng hải mang, giao dại loại hình, khẳng định đủ ăn, Bận rộn một hồi, Diệp Hàn đã đem đầu cá tròn đến tại trong nồi, còn tăng thêm một chút thịt heo, còn có tôm cũng bỏ vào, hòa chính vượng, ngọn lửa đốt đáy nồi, trong nồi canh cá bắt đầu sôi trào lên, Diệp Hàn bắt đầu xử lý cá trạch, hết thảy bốn con cá trạch, vừa vặn mỗi người hai đầu ăn hết, lúc này đợi cá trạch còn sống ra đây, bị Diệp Hàn đem thả tại gốm trong chậu, ca, cá trạch làm như thế nào ăn a? Ta xem cá trạch mặt ngoài trơn bóng, nhìn không quá xê xệ, Giang Vi Vi nhìn xem cá trạch nói, Diệp Hán gật đầu. Cá trạch bắt đầu ăn sẽ có một cố đất mùi canh, đó chính là đến từ cá trạch mặt ngoài chất nhầy, hoặc là nói là tầng kia ra. Mà lại, trong này dễ dàng có một ít vi khuẩn hay là ký sinh trùng trứng, nhất định phải xử lý tốt khả năng ăn. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đừng nhìn cái này bốn con cá trạch không nhiều, nhưng là xử lý, vẫn là phải bỏ phí một phen công phu. Diệp Hàn đem cá trạch dùng nước sạch lại cọ rửa một đạo đối phó cá trạch bên ngoài thân chất nhầy, nước sạch là không có tác dụng, người ta cá trạch vốn là sinh hoạt trong nước, cũng không gặp nước có thể hướng rơi chất nhầy đem cá trạch cọ rửa một đạo về sau, Diệp Hàn dùng một cái khát nồi, đem cá trạch bỏ vào sau đó sát muối, dùng muối bao trùm cá trạch thân thể, sau đó đắp lên nắp nồi 690 chờ thêm một hồi. cái này thời điểm có thể nhìn thấy cá trạch trong nồi dễ rửa thân thể, kịch liệt giằng co. người trong nghề a, diệp hàn xử lý không sai, là chính xác. nhọ thời điểm ta đi trong ruộng trộm tới cá trạch, mẹ ta chính là như thế xử lý. ta nghĩ mẹ ta, trên lầu huynh đệ, sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình, nhìn thoáng chút, đừng quá khó qua. ta dựa vào mẹ ta không có việc gì, ta ở bên ngoài làm công, một năm mới hồi trở lại một chuyến nhà. người muốn đi đâu? ha ha ha, các ngươi có phải hay không muốn cười chết ta? Sau đó kế thừa ta 30 năm phòng ốc cho vay, phát trực tiếp thời gian hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Cái điểm này, rất nhiều người cũng vừa hết giờ làm, cũng muốn về nhà ăn cơm. Rất nhiều người đều dưỡng thành quen thuộc, cùng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng nhau ăn cơm. Bằng không, cần cũng ăn không ngon. Diệp Hàn bên này, nhìn xem trong nồi cá trạch, dần dần đỉnh trị giấy rùa, đã chết mất. Diệp Hàn mở ra nắp nồi, bắt đầu dùng muối xoa xoa cá trạch thân thể, cho cá trạch xoa bóp. Sau đó lại dùng nước rửa sạch một đạo, liền có thể khử trừ rơi cá trạch bên ngoài thân chất nhảy. Bất quá, cái này cũng chưa hết đâu. Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ mở ra cá trạch thân thể, trừ đi nội tạng, chỉ để lại thịt. Có người trộm tới cá trạch về sau, sẽ trong nước nuôi mấy ngày, nhường cá trạch làm khô thể nội mấy thứ bản tiểu, dạng này không xóa nội tạng cũng là có thể ăn. Nhưng là Diệp Hàn lựa chọn hôm nay liền ăn hết cá trạch, cho nên tốt nhất bỏ đi nội tạng đi nội tạng về sau. Diệp Hàn trong nồi nấu nước chờ nước đốt lên, đem cá trạch vào nồi chắt nước. Thật là phiền phức à? Cái này cá trạch cũng không lớn, không nghĩ tới bắt đầu ăn có nhiều như vậy chỉnh tự làm việc. Giang Vi Vi nói, nàng không nghĩ tới xử lý cá trạch muốn phiền vãi như vậy. Diệp Hàn thì là cười cười ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian chắc nước quá trình không cần quá lâu một phút tả hữu là được rồi Diệp hàn tâm lý đếm lấy số đến 60 thời điểm chính là một phút hắn đem cá chạch bỏ ra cái này thời điểm có thể nhìn thấy cá chạch bên ngoài thân có một tầng vàng bạch sắc mà dính chắc nước mục đích chính là muốn bỏ đi màn dính Diệp hàn đem vứt ra cá chạch dùng nước lạnh tưới một đạo tiến hành hạ nhiệt độ sau đó dùng tay chết mất cá chạch bên ngoài thân mà dính cho tới bây giờ cái này cá chạch mới xem như xử lý tốt có thể tiếp xuống liền dễ làm dùng dầu sắc là được rồi Diệp Hán cười lại giặt cá chạch sau đó không làm lượng nước lên nồi đốt dầu diệp hàng trong nồi tăng thêm một chút mỡ heo bạch sắc mỡ heo dần dần tan ra dầu ôn bắt đầu lên cao diệp hàng trong nồi lại ra nhập buông thả muối tỏi bạo hương thơm sau đó đem bún con cá trạch đem thả tiến vào trong nồi bắt đầu dùng dầu sắc cá trạch rất nhanh cá trạch liền bắt đầu trở nên kim hoàng bắt đầu một cỗ hương thơm truyền đến ra để cho người ta thèm nhỏ rãi phát trực tiếp ở giữa khán giả nhìn xem một màn này có không ít người cũng tròn váng. có người chưa ăn qua cá trạch không biết rõ cá trạch tư vị thậm chí còn có người có chút sợ cá trạch nhưng là đến qua người hiện tại cũng tròn vắng Diệp Hàn thành công khơi gợi lên ta đức Trung A. Chờ ta về nhà, nhất định phải đi trong ruộng bắt cá trạch ăn. Ta ở tại trong đại thành thị, cũng không gặp được cá trạch, cũng không ai bán. Hắc hắc, ta chỗ này ngược lại là có cái quán nhỏ phiến, mỗi ngày bán cá trạch, ngày mai ta đi mua ngay. Đại gia tại phát trực tiếp thời gian cho chuyện, thỉnh thoảng còn có một số khen thưởng tối qua. Diệp Hàn hiện tại khen thưởng thu nhập, phòng đoán cẩn thận cũng có 3 4 trăm vạn, chính là khủng bố như vậy. Không chỉ có là người trong nước cho hắn khen thưởng, thậm chí còn có không ít người nước ngoài cũng rất ủng hộ Diệp Hàn. Thương quá đại ca. Giang Vi Vi nhìn xem trong nồi bốn con cá chạch, ánh mắt lóe sáng hiện ra. Cái này cá chạch xử lý mười điểm phiên phức, nhưng là hẳn là rất ăn ngon. Xem đem ngươi, đừng nóng nội, một hồi liền tốt, liền có thể ăn cơm. Diệp Hàn nhìn thoáng qua, đầu cá canh bên kia cũng đã nấu xong. Sau đó, Diệp Hàn dùng đũa chúp con lật qua lại trong nồi cá chạch, dùng dầu sắp tốt về sau, lại gắn một điểm muối đi lên, liền có thể thịnh ra. Diệp Hàn một tay nâng đĩa, một tay dùng đũa chúp con kẹp lấy cá chạch, đem bốn con cá trạch chàng cuộn, vương đến trên mặt bàn. Sau đó là đầu cá canh, Diệp Hàn đem đầu cá canh bưng lên bàn gỗ, ngồi xuống mở ra nắp nổi, đầu cá canh ngon mùi hỗn hợp có nhiệt khí, đập vào mặt. Diệp Hàn trước cho Giang Vi Vi đưới thêm một chén nữa, lại cho mình đưới thêm một chén nữa. Hiện tại còn bỏng ra đây, lạnh một chút lại uống. Mau nếm thử cá chạch đi. Diệp Hàn dùng đũa kẹp lên một con lươn, dùng miệng thổi thổi. Cá chạch cũng là mới vừa ra nổi, còn có chút bỏng miệng, cần thổi thổi. Diệp Hàn tỉ mỉ thổi cá chạch, sau đó đưa đến Giang Vi Vi bên miệng. A, cắn một cái nếm thử. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi há miệng, cắn một cái cá chạch. Cái này một nguồn cảm giác. Mười điểm số giòn, bởi vì cá chạch đã bị sắc thành hai mặt kim hoàng sắc, cảm giác rất tuyệt. Sau đó nhấm nuốt thời điểm, kia cổ ngon cá chạch thì hương vị liền ra, còn có một cô hương thả tỏi hương trà. Ừm. Thật ăn ngon nha. Giang Vy Vy hạnh phúc híp mắt lại, chân hương a. Ăn ngon đi. Cá của ngươi ta làm đồ vật, còn có thể có không ăn ngon. Diệp Hàn cười, đem Giang Vy Vy cắn qua một ngụm cá chạch, nhét vào tự mình miệng bên trong bắt đầu ăn. Một màn này, nhường Giang Vy Vy sắc mặt đỏ bừng. Diệp Hàn cái này ra hỏa, thật sự là càng ngày càng trắng trợn nữa nha. Bất quá, Diệp Hàn ngược lại là không muốn quá nhiều, cá chạch chỉ có bốn đầu. Giang Vi Vi còn như thế thích ăn. Hắn biết rõ, Giang Vi Vi chắc chắn sẽ không ăn nhiều, sẽ chỉ ăn hai đầu. Cho nên, hắn trước hết để cho Giang Vi Vi cắn một cái, tự mình ăn hết còn lại, như vậy, Giang Vi Vi liền có thể ăn nhiều một ngụm cá trạch. S, một chương này là thứ 11 hơn. La Vi đặc biệt cảm tạ hào ném vạn kim đại lão lão sư lão sư, mới nghìn điểm khen thưởng tăng thêm. Không sợ đại gia chế cười, tác giả cho tới bây giờ không có một lần tính chất nhận qua nhiều như vậy khen thưởng đâu. Túi đầu cảm tạ vị này đại lão, cảm kích, chương 148. Từ đây quân vương không thảo chiều. Chương 148 từ đây quân vương không tạo chiều trương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước diệp hàn không có giải thích cái gì cười cười tiếp tục ăn lấy cơm tối xốt giòn ngon miệng cá chạch liền xem như trước đồ ăn đi sau đó là cái này một đạo mỹ vị đầu cá canh có người sẽ cảm thấy đầu cá không có bao nhiêu thịt nhưng này muốn nhìn cá lớn cũng lớn một đạo liệu tiêu đầu cá bên trong thịt cũng không ít hiện tại diệp hàn làm cái này một đạo đầu cá canh liền có rất nhiều thịt cá ở bên trong húng chi diệp hàn còn tăng thêm thịt heo cùng rong biển đi vào tuyệt đối đủ ăn bưng lên trên sảnh diệp hàn thổi thổi canh nóng canh còn tại bốc hơi nóng vú một ngụm, một cỗ ngon nhiệt lưu theo miệng bên trong ấm đến trong bụng, dễ chịu. Diệp Hàn vú kẹp một khối lớn thịt cá, đút cho Giang Vi Vi. ăn ngon, thịt cá thật mềm a. hô hô, khá nóng. Giang Vi Vi miệng bên trong nhai lấy thịt cá, có chút răng tuột miệng. Diệp Hàn đã thổi thổi thịt cá, nhưng vẫn là có chút cẩn. Diệp Hàn nhìn xem Tiểu Nha đầu dáng vẻ, nọn nụ cười. Giang Vi Vi chửng Diệp Hàn một chút. người cái tên xấu xa này, ngươi có phải hay không cố ý? Ta cũng muốn cho ngươi ăn. Giang Vi Vi cười xấu xa, ép lên một khối nóng hầm hập thịt cá, muốn hướng Diệp Hán miệng bên trong bỏ vào. Diệp Hán tránh có cỏi mở miệng ăn cái này một khối thịt cá. Tốt, Diệp Hàn cũng bắt đầu dùng răng bóc miệng, thịt cá ở trong miệng lật qua lật lại, Diệp Hàn không ngừng thổi hơi. Hai người chơi đùa, đã ăn xong một bữa cơm tối rất ấm áp. Một nồi lớn canh cá vào trong bụng, toàn thân cũng ấm áp dễ chịu, phi thường dễ chịu. Thu dọn một cái liền đi ngủ đi. Có mềm mại ra thú ga giường, ấm áp lớn trong đông. Diệp Hàn rất chờ mong, muốn đi ra thú trên giường đơn nằm một nằm. Cọ nồi rửa chén, đánh răng rửa mặt, mỗi ngày đều muốn làm những chuyện này, tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Diệp Hàn tói quen thật tốt, cái này kêu là làm tự hạn chế. Chân chính đem tự hạn chế làm được cực hạn người, đều không phải là người bình thường. Không sai, mà lại bắt cùng nồi lưu đến ngày thứ 2 lại tắm, bên trong liền sẽ sinh sôi đại lượng vi khuẩn, dùng nước nóng cũng rửa không sạch. Bất quá Diệp Hàn buổi sáng hôm nay thế nhưng là rời giường đã trễ rồi, không biết rõ ngày mai có thể hay không cũng dạng này. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhau nhau bình luận, còn có người cho Diệp Hàn đưa ra khen thưởng. Rôi lưng một cái, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tiến vào phòng trúc bên trong. Phòng trúc cửa sổ có rèm còn mở, không khí lưu thông, không có chút nào hỏi. Trên mặt đất phủ lên chiếu rơm, trưng bày một chương giường đôi. Giường đôi bên trên có mềm mại gối đầu, dễ chịu ấm áp lớn chăn đông, còn có gia thú ga giường. Cái này ở trên đảo tới nói, tuyệt đối là đỉnh tiêm hưởng thụ. Những người khác còn áo rách quần manh, bụng ăn không no, không có chỗ ở cố định thời điểm, Diệp Hàn đã bắt đầu truy cầu hưởng thụ. Nằm ở trên giường, Diệp Hàn phát ra một tiếng tiếng hô. A, thật là thoải mái. Diệp Hàn trên mặt đều là tiêu dung. Nhìn xem cái này gia thú ga giường, nhìn xem cái này lớn chăn đông. Diệp Hàn dùng tay mò lấy dưới thân ga giường, đem chăn bông đắp lên trên người. Mau tới đi, cho Liên thị tẩm, hôm nay lật bài của người con. Diệp Hàn lại bắt đầu ra Hàn đối với Giang Vi Vi nói như vậy nói. Giang Vi Vi lật ra một cái lưỡi mắt, sắc mặt có chút đỏ bừng. Đức Hạnh, mỗi một ngày ngươi thế nào không thượng tiên đâu. Giang Vi Vi ngoài miệng nói Diệp Hàn, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Nàng tranh thủ thời gian nằm ở trên giường lớn. Sau đó hạnh phúc dối cái lưng mệt mỏi, ánh mắt cũng nhíp lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Thật thoải mái nha, so trong nhà giường còn muốn dễ chịu đâu. Hai người bắt đầu đi ngủ, đắp kín miệng, nhắm mắt lại. Diệp Hàn từ từ tiếp đi, Giang Vi Vi chỉ chốc lát liền chen chút tới, giúp vào Diệp Hàn trong lực. Cái này một giấc ngủ được là thật dễ chịu. Sáng ngày thứ hai sáu giờ, Diệp Hàn tỉnh lại, còn có chút không nguyện ý bắt đầu đâu. Diệp Hàn cười cười, ăn nhàn quả nhiên khiến người lười biếng a. Diệp Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn dự định rời giường. Bất quá, hắn thân thể vừa mới động một cái, Giang Vi Vi liền ôm lấy cánh tay của hắn. Tiểu Nha đầu mơ mơ màng màng mở to mắt, đối với Diệp Hàn nũng nịu, ngủ tiếp một hồi mà, thật thoải mái a, lên đảo về sau liền không ngủ thư thái như vậy qua. Ca, ngủ tiếp một hồi, liền một hồi. Diệp Hàn bất đắc dĩ cười cười, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tiểu Nha đầu quả nhiên còn muốn lại nhiều ngủ một hồi. Thôi Hôm qua là thứ một ngày có trăng đông, hôm nay là thứ một ngày có ra thú ga giường, ngày mai thì không cho tại nằm nghỉ. Diệp Hàn dặn dò, một lần nữa nhắm mắt lại. Giang Vi Vi gật gật đầu, tiếp tục ôm Diệp Hàn cánh tay đi ngủ. Kỳ thật nàng một mực tại phát trực, Diệp Hàn cảm giác được trên cánh tay mềm mại xúc cảm, lại có chút tâm viên ý mã. Hỏa khí này đều có chút áp chế không nổi a, còn chỉ có thể chịu đựng. Khí sâu một khẩu khí, Diệp Hàn không đi hướng phương diện kia nghĩ lung tung, chậm rãi ngủ thiết đi. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đỡ tổ. Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa hình ảnh, chỉ có phòng trúc cùng Âu Lạp, Âu Lạp ngồi sồn ở trên nóc nhà. Một bộ 10 điểm tịch mịch bộ giáng đã buổi sáng 8 giờ. Cũng 8 giờ, Diệp Hàn còn không rời giường. Diệp Hàn kiêu ngạo, hắn qua quá tốt rồi, bánh trứng. Diệp Hàn mau dậy đi a, ta là phi thường coi trọng ngươi, ngươi không thể khinh thường người bướng a. Đây là từ đây quân vương không tạo triều tiết tấu a, Diệp Hàn sẽ không phải thật đã làm gì chuyện xấu đi. Hàn là sẽ không, ta suy đoán là bởi vì gia thú ga giường rất thư thái, Giang Vi Vi suy nghĩ nhiều ngủ một hồi, đại gia cũng đều biết rõ, Diệp Hàn đặc biệt sủng nàng. Khán giả đều đang nghị luận, gửi đi bình luận ra thảo luận. Tại chính thức phát trực tiếp thời gian, Mộc Nhan cùng Lâm Bắc cũng đều nhìn thấy màn này. Biết rõ Diệp Hàn còn không có rời giường. Diệp Hàn tiểu tử này, cái này hai ngày có chút quên hết tất cả. Hôm nay sương mù cơ bản tản ra, sương mù ngày kết thúc, hiện tại là ngày nắng, Diệp Hàn còn đang ngủ rất thẳng. Đã có tuyển thủ đều đã bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Lâm bác lắc đầu, mở miệng nói ra, mục nhan cũng có chút lo lắng. Diệp Hàn đã liên tục hai ngày ngủ đứng. Nếu như một mực như vậy, sớm muộn sẽ bị những tuyển thủ khác đuổi tới. Thời gian một mực tiếp tục đến 10 giờ sáng. Diệp Hàn rốt cục đi ra phòng trúc, Giang Vy Vy lén lợi cùng sau lưng hắn, mười điểm vui vẻ. Nhớ kỹ a, hôm nay là một lần cuối cùng luôn rằng này, mặc dù dễ chịu, nhưng là đối với thân thể cũng không tốt. Diệp Hàn trà sát Giang Vi Vi cái mũi một cái, mở miệng nói ra. biết rồi. Giang Vi Vi gật đầu, cùng Diệp Hàn cùng đi rửa mặt. nhưng là, Diệp Hàn lại đưa tới khán giả hiểu lầm. một lần cuối cùng, cái gì một lần cuối cùng. còn có, dễ chịu, đối với thân thể không được. cái này lập tức nhường rất nhiều người đều nghĩ sai. phát trực tiếp thời gian mưa đạn cũng điên cuồng, đại gia tất cả đều đang thảo luận, hai người đến cùng đã làm gì. một nhan thần sắc cũng có chút quái dị, chẳng lẽ Diệp Hàn thật khoa chỉnh hình rồi? không thể nào. sau khi rửa mặt. Diệp Hàn nắm lửa, Giang Vi vi nấu cơm cho Diệp Hàn ăn, cái này đã coi như là cơm trưa. Hôm nay lại bất được một trận cơm trưa, nhưng là như vậy, hoàn toàn chính xác đối với thân thể không tốt. Một ngày ba bữa, thường xuyên không ăn bữa sáng, có thể sẽ sinh bệnh. Diệp Hàn đang ăn cơm, còn không có nghĩ đến, tự mình thuận miệng nói ra được mấy câu, đã bị người xem, đám dân mạng cũng cho hiểu lầm. Hiện tại trên mạng đã xuất hiện lôi cuốn tin tức. DS, tối hôm qua suốt đêm gõ chữ về sau không ngủ bao lâu, hôm nay một mực tại thu dọn phòng cho thuê, ngày mai muốn dọn nhà đi côn minh, ta hiện tại tiếp tục thức đêm mười trường, đại ra sáng mai rời giường xem liền tốt cảm tạ mỗi một vị độc giả thật to ủng hộ, túi đầu cảm tạ làm chương 149 run lẩy bẩy sóc con chương 149 run lẩy bẩy sóc con chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước kinh bạo diệp hàn cùng em gái không thể không nói sự tình Phòng trúc giấu kiểu, diệp hàn hoang dã bắc hắn vậy mà tại giã ngoại phòng trúc làm chuyện loại này từng đầu tiểu tân nghe bị các loại phần mềm đẩy đưa đến mọi người trên điện thoại di động cái này tiết mục nhiệt độ vốn chính là quét sạch toàn thế giới cơ hồ tất cả mọi người biết rõ hiện tại làm thành như vậy liên càng thêm hỏa bạo đầu đường cuối ngõ cũng tại có người nghị luận Hôm nay Hoàng Dã Vương giả nhìn không, nhìn, nhìn, Diệp Hàn giống như làm chuyện xấu a? Ta rời giường chậm, còn không có xem đâu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi. Chính là Diệp Hàn, giống như đem Giang Vi Vi cho cái kia. Lời đồn giải thật nhanh, càng ngày càng nhiều người coi là Diệp Hàn tại chuyện xấu đương nhiên, cũng có một bộ phận người không cùng lấy nghe nhầm đồn bậy. Dù sao lời đồn đại dừng ở trí giả, một chút lý trí người đều cho rằng hẳn là gia thú ga giường ngủ rất dễ chịu, hai người mới ngủ nhiều một hồi, chuyện rất bình thường, bọn hắn lại nhất định phải hiểu sai. Bất quá, đây đối với Diệp Hàn là không có ảnh hưởng. Diệp Hàn ở trên đảo làm như thế nào qua vẫn là làm sao sống. Những lời đồn đãi này nhượng độ, một hai ngày cũng liền đi qua. Tại cái này cao tốc phát triển thông tin bạo tạc thời đại, một cái lôi cuốn sự kiện, chẳng mấy chốc sẽ lạnh xuống tới. A Ly đảo bên trên, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đã ăn xong cơm trưa, Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn ngài. Hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta có thể đi đi săn. Thế nào? Diệp Hàn ngồi nghỉ ngơi, Giang Vy Vy ngay tại giữa chén. Nghe xong muốn đi săn, Giang Vy Vy cảm giác toàn thân đều là lực khí. Quá tốt rồi. Lần trước gặp phải gã rừng, nàng liền không thể thành công bắn giết, nếu không phải Diệp Hàn lấy ra Gà rừng, coi như chạy. Còn có gặp được cô Lang một lần kia, nàng đã rất cố gắng. Mũi tên kia cũng đâm trúng cô Lang, nhưng lại không có gì lại dụng, ngược lại chọc giận cô Lang. Hôm nay nhất định phải cố gắng, thành công bắn giết đến con ngồi. Giang Vi Vi cảm giác toàn thân tràn đầy nhiệt tình, đem nồi bát xào tốt bỏ vào phòng trúc đưa vào đỡ, tay nàng cầm cung trúc, tựa như là một cái nữ võ sĩ. Bất quá cái này phong cách vẽ lại là quy bản. Đi thôi, nghe ta chỉ huy. Vạn Nhất gặp được cái gì manh thú, không thể như lần trước như thế mạo hiểm, có nghe hay không? Diệp Hằng nghiêm túc căn dặn Giang Vi Vi. Giang Vi Vi liên tục gật đầu hai người lúc này mới rời khỏi phòng trúc mang theo ấu lạc bắt đầu đi đi săn diệp hàn lựa chọn phương hướng là mỏ muối sơn động bên kia vượt qua suối nước mặc qua rừng trúc cùng nhỏ gò núi thao tốn một cái tiếng đồng hồ hai người tới mỏ muối sơn động chúng quanh. nơi này là diệp hàn trong lòng lý tưởng đi săn nơi Vừa vặn diệp hàn dự định lại mang một chút mỏ muối trở về bổ sung muối dự trữ bên này khẳng định còn có gà rừng nếu có gà mái liền mang về để trứng ăn gà rừng có thể dễ nuôi một chút ăn một chút hạt cỏ dễ cây cũng là có thể diệp hàn nói hai người bắt đầu tìm vỏi Ô lạp tại tầng trời thấp xoay quanh, tìm kiếm tung tích con mồi. Cái này một mảnh núi rừng, có thể nói là tính nguy hiểm cao nhất, Diệp Hàn ở chỗ này thậm chí có thể phát hiện gấu hoạt động qua tung tích. Lúc này, Diệp Hàn mang theo giang bị VV, tại trong núi rừng cẩn thận đi lại. Diệp Hàn cũng đang quan sát chu vi hết thảy vết tích. Lấy kinh nghiệm của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể suy đoán ra nơi này từng có động vật gì hoạt động. Ngươi xem, đây là một cây lông hồ ly. Lần trước có hồ ly rơi vào cạm bẫy, bị chúng ta ăn, nhưng ở trên đảo khẳng định không có khả năng chỉ có một cái hồ ly, nơi này còn có cái khác hồ ly sinh tồn. Ngươi xem cỏ này trên còn có loài chim, không ít đâu. Mảnh này địa phương chim chóc rất nhiều, thịt chim nướng là rất ăn ngon. Đúng rồi, còn có lần trước cái kia sóc con kho lúa, chúng ta có thể lại đi nhìn xem. Diệp Hàn nói, trên mặt lộ ra cười xấu xa tới. Lần trước mang về quả hạch, dùng muối sao thuộc về sau, bắt đầu ăn rất thơm. Hiện tại sớm đã bị đã ăn xong, vừa vặn có thể đi sóc con kho lúa nhìn xem. Ca ngươi hỏng, lại muốn đi trộm người ta tiểu hứa đồ vật. Đi nhanh đi, hạt thông thật ăn ngon. Giang Vi Vi một bộ này thao tác, nhường Diệp Hàn trợn mắt hốt mồm. Này làm sao trên một câu còn nói ta hỏng? Câu tiếp theo liền không kịp chờ đợi muốn đi trộm đồ rồi. Liền ngươi rất ra, sóc con xem như xôi sẹo. Diệp Hàn nhớ kỹ lần trước cái kia hốc cây vị trí, mang theo răng vi vi đi tới dưới gốc cây kia mặt, hốc cây vẫn còn, vẫn như cũng bị dây leo che chắn. Lúc này đợi, giữa không trung phi hành ô lạm đột nhiên phát ra một tiếng hót vang, đáp xuống. Diệp Hàn nhìn thấy, sóc con vừa vặn theo trong thụ động trôi ra, bị ô lạm phát hiện. Ô lạm, mau dừng lại. Diệp Hàn mau để cho ô lạm dừng lại, ô lạm nếu là đem cái này sóc con giết đi, về sau liền không thể tới đây trộm quả nữa. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này sóc con còn có nó khoe lúa thời điểm. Diệp Hàn liền đã đem sóc con cho hợp nhất không, xem thành thủ hạ của mình phụ trách vì chính mình cung cấp quả hạch. Giờ phút này, sóc con thấy được Âu Lạp, doa đến run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian khoan trở về trong hốc cây, không dám ra tới Âu Lạp buốt cánh, mười điểm lo lắng. Thu hoạch con mồi, kia là nó bản năng, không phải Diệp Hàn nói một câu, nó liền có thể dừng lại. Diệp Hàn bắt đầu leo cây, bò tới hốc cây nơi này, sờ lên Âu Lạp đầu. Âu Lạp, cái này sóc con ngươi không muốn bắt, nó là đồng bọn của chúng ta, ngươi biết không? Diệp Hàn dạy bảo Âu Lạp nói, cũng không biết do Âu Lạp là không là thật nghe hiểu. Cố Lạm không tiếp tục nhìn chằm chằm cái này hốc cây. Okay. Bất quá, sói con khẳng định vẫn là không dám ra tới. Diệp Hàn đẩy ra dây leo, vào bên trong nhìn thoáng qua. Minh A, những ngày gần đây, xem ra sói con làm việc phi thường cố gắng a. Lần trước bị Diệp Hàn cho trộm đi hơn phân nửa quả hạch, đã được bù đắp trở về, hơn nữa còn trở nên càng nhiều. Hẳn là sói con nhìn thấy tồn lương ít, trong lòng rất khó chịu, cho nên liều mạng bổ sung. Hiện tại nha, tất cả đều tiện nghi Diệp Hàn. Sói trốn ở trong hô cây, run lẩy bẩy, núp ở một cái góc. Sau đó, nó liền thấy có một cái đại thủ mò vào, lập tức liền bắt đi một nắm lớn quả hạch. Ai ai, Sóc con lo lắng kêu lên, thế nhưng là nó chỗ nào ngăn được Diệp Hàn? Diệp Hàn nắm một cái lại một cái, không sai biệt lắm, ta cho ngươi chừa chút, không tất cả đều lấy đi. Cảm ơn ngươi a. Diệp Hàn lộ ra nụ cười sẵn lạ, nhưng là tại sóc con xem ra, lại giống như là một cái ma quỷ. Diệp Hàn theo trên cây xuống tới, lại thu hoạch không ít quả hạch, có thể có quả dằn. Ca, lại có thật nhiều quả hạch. Ra. Quả hạch cũng thơm. Giang vi vi ánh mắt lóe sáng hiện ra, lần trước mang về quả hạch, không bao lâu liền đã ăn xong. Lần này lại có quả dằn. Ừm, là có khâu ít. Bất quá Trong đó có không ít đều là hạch đào, ta hoài nghi chúng quanh nơi này có hạch đào cây, chúng ta tìm xem xem. Nếu như có thể tìm tới hạch đào cây, vậy liền phát tải, về sau mỗi ngày cũng có hạch đào ăn." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, "Lần trước đạt được quả hạch bên trong, liền có hạch đào. Lần này hạch đào lại có không ít, cây bên này tuyệt đối có hạch đào cây." Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, bắt đầu tìm kiếm hạch đào cây. Chương 150. 100 năm hạch đào cây. Chương 150. 100 năm hạch đào cây. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn muốn đi tìm hạch đào cây. Sóc con thật sự là quá đáng thương, còn kém chút bị ô lạp hủy chết. Diệp Hàn cái này cường đạo, đoạt sóc, con, đây coi là bản lĩnh gì, có bản lĩnh hướng về phía ta đến a. Khụ khụ, trên lầu đại tỷ, đừng suy nghĩ. Diệp Hàn tiểu ca ca, có muốn hay không đạt được ta, ta rất khỏe đến, vừa được liền có thể đạt được. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn, cái gì cũng nói. Diệp Hàn mang theo Giang VV đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền thấy được một cây đại thụ. Nơi này là Diệp Hàn không có tới từng tới địa phương, sinh trưởng một gốc hạch độc cây. Hạch độc cây. Diệp Hàn ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn trước mắt hạch độc cây. Cái này quả hạch độc cây khả năng có gần trăm năm tuổi linh. Diệp Hàn cảm khái không thôi. Cái này quả hạch đào cây, thật rất lớn, phía trên kết đầy từng cái vô lại trái cây. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Mộc Nhan có chút gì? Đây là hạch đào cây sao? Cây này trên trái cây cũng không phải hạch đào a. Mộc Nhan chưa thấy qua hạch đào cây, họ như vậy cũng là bình thường. Dù sao, đại gia ở trên thị trường mua được hạch đào đều là màu nâu cứng rắn sắc ngoài quả hạch. Nhưng là, rất nhiều người đều không biết rõ, hạch đào sinh trưởng ở trên cây thời điểm, không phải như vậy. Tại màu nâu sắc ngoài bên ngoài, còn bao vây lấy một tầng vô lại, là mềm. Có thể mở ra mở ra về sau mới là đại gia mua được hạch đào. Hạch đào có thể ăn sống, cũng có thể sao thuộc lại ăn, bất quá xào quen thuộc về sau có thể sẽ nhường một chút dinh dưỡng chạy mất hết. Chính thức phát trực tiếp trong phòng, nghe được một nhan đặt câu hỏi, Lâm Bắc cười cười. Ngươi nhất định là lần thứ nhất nhìn thấy hạch đào cây đi. Những cái kia thanh sắc trái cây chính là hạch đào chờ Diệp Hàn mở ra về sau ngươi liền biết rõ. Lâm Bắc nói. Lúc này, vẻ mặt nhìn trên màn ảnh hình ảnh, Diệp Hàn xoay người nhặt lên trên đất một cái vô lại trái cây, sẽ mở bề ngoài một tầng, bên trong dò ra đến màu nâu hạch đào. A, là thật. Thật là hạch đào. Mục Nhan hết sức kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng mua được hạch đảo, trực tiếp chính là sinh trưởng ở trên cây bộ dạng đâu. Cái này cũng không thể trách nàng cô lậu quả văn, từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong thành thị người, đối với những thứ này hiểu rõ, khẳng định là không đủ. Rất nhiều người xem, cũng là lần thứ nhất biết rõ chuyện này đại gia nghị luận ầm ĩ, thật sự là thần kỳ a, nguyên lai hạch đảo vốn là dạng dạng này. Học tập đến, chứng tư thế. Ta một cái rất thích hạch đảo người, thế mà lần thứ nhất biết rõ hạch đảo diện mục thật sự, mất mặt. Trên mặt đất liền rơi mất rất nhiều hạch đảo quả, trên cây còn có thật nhiều, dịp Hàn lần này phát đại tài a. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Diệp Hàn hoàn toàn chính xác rất cao hứng, lần này thu hoạch rất lớn. Liền xem, như hôm nay đánh không đến con ngồi cũng coi là đáng giá. Một gốc hạch đào cây, có to lớn giá trị, những này hạch đào quả có thể ăn được một đoạn thời gian rất dài. Hạch đào bên trong có canxi, còn rau có nhiều loại nguyên tố vi lượng, mỡ hàm lượng rất cao. Nói cách khác, cái này đại lượng hạch đào, hoàn toàn là có thể chứa được lên, về sau coi như không có đồ ăn, cũng có thể ăn hạch đào. Diệp Hàn trong lòng đã xuất hiện không ít liên quan tới hạch đào phương pháp ăn. Nói ví dụ như trực tiếp xử lý có hơn sắc cắn thịt, cũng có thể xào rau thời điểm thêm vào, đều có thể. Đến Người trên mặt đất nhặt hạch đào, ta leo cây đi hái. Hôm nay chúng ta trước không đi săn, đem cái này tất cả hạch đào cũng mang về. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, trực tiếp bắt đầu leo cây. Giang Vi Vi mặc dù có chút thất vọng, nhưng nhìn xem khắp nơi hạch đào, lại cao hứng lên. Thật nhiều hạch đào đâu? Nàng sắp thi đại học lúc đó, Diệp Hàn liền mua một chút hạch đào cho nàng ăn, nàng còn không quá bỏ được ăn đâu. Hạch đào có thể bổ não, bán không rẻ, cần 3-40 khối tiền một cân. Giang Vi Vi nhớ kỹ, kia là Diệp Hán đi trên công trường rời gạch tiền kiếm được mua hạch đào. Nàng ăn hương thơm, trong lòng lại là đắng chát. Hiện tại tốt. Cái này khắp nơi đều có hải đảo. Đi săn cái gì, trước chờ đã rồi nói sau. Giang Vi Vi một tay cầm thăm chúc, một tay kéo hạch đảo ném vào thăm chúc bên trong. Diệp Hàn đã lên câu, bắt đầu ngắt lấy hải đảo. Hôm nay sợ rằng phải thật tốt bận rộn một hồi, nhiều như vậy hải đảo, muốn mang trở về cũng là một cái đại công trình. "Ca, ta sợ soạn những này hạch đảo về sau, tay cũng biến thành đen, có phải hay không có được à? Giang Vi Vi nhìn thoáng qua, tự mình trắng non tay nhỏ cũng biến thành đen, đem nàng dọa cho nháy một cái. Diệp Hàn trên tảng cây vẫy vẫy tay, tay của hắn cũng là đen. Đây là bình thường, đừng sợ. Hạch đào phía ngoài tầng này vô lại, gọi là thanh long da. Tầng da này dùng tay mò nhiều, tay hoàn toàn chính xác sẽ biến thành màu đen, nhưng lại có dược dụng giá trị. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi giảng giải bắt đầu. Giang Vi Vi một bên nhà hạch đào, một bên nghe Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng thế, một bên hái lây trên cây hạch đào, vừa nói: "Tầng này thanh long da, trực tiếp ăn sẽ rất đắng chát, nhưng lại có giảm đau, ngăn tả, sát trùng tác dụng. Còn có thể ngâm rượu, hoặc là phơi khô về sau ngâm nước, có thể tiêu đàm khỏi ho. Trực tiếp dùng để bôi lên, đối với bệnh vậy đến, vậy cả bệnh ngấm cũng có nhất định hiệu quả trị liệu." thậm chí còn có thể từ bên trong rút ra ra vô lại làm dùng để nhuộm tóc. Diệp Hàn đem tự mình đối với thanh long gia hiểu rõ, cũng nói cho Giang vì vì, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều tăng kiến thức. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, liên liên lâm bắc, cũng bên trong giật mình. Hắn mặc dù biết rõ hạch đào sinh trưởng ở trên cây thời điểm có tầng này vô lại, nhưng là đối với tầng này vô lại tác dụng, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm đâu. Không nghĩ tới, Diệp Hàn biết đến nhiều như vậy. Diệp Hàn hiểu được cũng thật nhiều a. Diệp Hàn chính là một cái toàn năng hoàng dạ vương giả a. Ta thật sự là phụ, Diệp Hàn quá lợi hại. Ánh sa mắt Diệp Hàn tiểu ca ca a a cộng đại lượng người xem cũng bị Diệp Hàn bắt học chết phục. Lúc này Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đạt được hạch đảo đều đã tràn đầy hai cái trúc đợi, nhưng là nơi này còn có rất nhiều hạch đảo đây. Xem ra phải nhiều đi mới chuyến. Diệp Hàn xuống tay nhìn một chút còn thừa lại đại lượng hạch đảo. Những này hạch đảo cũng có thể làm chiến lược tính chất vật tư đến dự trữ đã phát hiện liền muốn sớm làm cũng lấy về mới là. Đi thôi, trước tiên đem những này hạch đảo mang về, một hồi lại đến một chuyến, ta mang bốn cái thăm chúc, ngươi mang hai cái. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn đi tới. Ca. Ngươi vì cái gì mang bốn cái? Làm sao cầm a? Ngươi nghĩ trước sau chắc có một cái, sau đó hai cánh tay tại mang theo hai cái sao? Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, hỏi. Diệp Hàn gật gật đầu. Thông minh. Vừa đi vừa về lộ trình không tính ngắn đâu, cho nên một chuyến tận khả năng lấy thêm một chút. Diệp Hàn nói. Nghe nói như thế, Giang Vi Vi lập tức liền kháng nghị. Vậy không được, ngươi cầm một cái, ta cũng có thể cầm một cái. Ngươi nhiều để cho ta làm điểm số đi, ngươi đều phải đem ta cho làm hư. Giang Vi Vi có một luồng hạnh đạo, đối với Diệp Hàn lưỡng điệu nói. Diệp Hàn nhìn nàng một cái, lắc đầu. Không thể. Ngươi con cái này vừa chờ liền đã rất phí sức, ngươi làm sao cầm bốn cái thăm chúc? Những này hạch đào thế nhưng là không nhẹ. Diệp Hàn Cự tuyệt Giang Vi Vi yêu cầu. Hắn vẫn là không bỏ được nhường Giang Vi Vi làm nặng như vậy sống. Nhưng là Giang Vi Vi khe khẽ hừ một tiếng, nàng đã quyết định chủ ý, nàng cũng muốn một lần cầm bốn cái chúc các loại, nhiều có nhiều hạch đào trở về, giảm mất Diệp Hàn gánh vác, chương 151. Mạ Phỉ ạ. Chương 151, Mạ Phỉ ạ. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trên đường trở về, Diệp Hàn tăng nhanh bước chân đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ ra. Có thể hay không chế tạo ra một cái xe đẩy nhỏ đâu? Nếu mà có được một cái xe đẩy nhỏ, về sau vận chuyển vật tư muốn thuận tiện rất nhiều đồng thời, Diệp Hàn trí hướng là ở trên đảo tìm tới mỏ than cùng quặng sắt. Một khi thật tìm được, vận chuyển cũng là một cái vấn đề lớn. Những này khoáng sản đều là rất nặng nghề. Dùng gỗ chế tác một cái xe đẩy. Ý nghĩ này xuất hiện ở Diệp Hàn trong lòng, liền không còn cách nào xóa đi. Vừa đi, Diệp Hàn đã quyết định đem hạch đảo cũng vận chuyển sau khi trở về, liền bắt đầu tiến hành chế tác xe đẩy sự tình. Diệp Hàn trong đầu đã bắt đầu xuất hiện từng cái linh kiện, cùng các loại lắp ráp trình tự ở trên đảo vật liệu hữu hạn. Diệp Hàn khẳng định tạo không ra cái gì đặc biệt tốt sẽ tới, nhưng là dùng để vận chuyển vật tư. Khẳng định so dùng thăm chúc còn dùng ít sức, dùng không đến thời gian một tiếng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi quay trở về phòng chúc, đem cái gối bên trong hạch đảo đổ ra, đặt ở râm mát địa phương hang khô. Thăm chúc không quá đủ. Diệp Hàn nhìn một chút, trong nhà còn thừa lại hai cái thăm chúc đây là trước kia biên chế ra dự bị đây này. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, liền trực tiếp dùng dây leo biên ra đơn giản một chút công tiện ra, cũng có thể làm lấy ra túi sách đến dùng. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, bắt đầu dùng dây leo biên chế cái gối. Vi, Vi. Ngươi một hồi có một cái tham trúc, trong tay lấy thêm một cái liền tốt. Ta trước sau mỗi cái một cái tham trúc, lại mang theo hai cái dây leo héo. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi rất có chủ ý, nàng không nghe Diệp Hàn. Không được, ta cũng muốn cùng ngươi đồng dạng. Ta biết rõ ngươi sợ ta mệt, nhưng là ta có thể, ta cũng tới biên chế dây leo các loại, ta biên nhỏ một chút cũng có thể đi. Giang Vi Vi rất quả cường, bắt đầu động thủ cho mình biên chế dây leo trở. Diệp Hàn lắc đầu cười cười, cũng ngăn không được đã Giang Vi Vi suy nghĩ nhiều làm việc, thêm gia lực, vậy liền để nàng làm đi. Hai người đào được một đống lớn dây leo, ngồi trên ghế. Uống chút nước về sau, bắt đầu biên chế dây leo trở. Diệp Hàn tận khả năng hướng lớn biên, nghĩ một lần mang nhiều một chút hạch đào trở về, cùng lắm thì trên đường có thể nghỉ ngơi mấy lần, cũng so nhiều lần tới lui tới hướng mạnh hơn. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn biên rất lớn, cũng nghĩ biên lớn hơn một chút. Diệp Hàn dừng nàng một chút. Người biên quá lớn, đến thời điểm cầm không được, còn không bằng không biên đâu. Tự mình có bao nhiêu lực khí, liền làm bao nhiêu sống, đừng quá sốt ruột. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi gật gật đầu. Viện hai cái tương đối nhỏ dây leo tiền, mang theo hai cái thai đó, có thể dùng tay mang theo. Diệp Hàn bên này cũng biên tốt hai cái lớn hơn một vòng dây leo các loại, linh trong tay. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, lại từ phòng trúc bên trong cầm một chút vụn vật da thú ra đây, là lần trước chế tác da thú ga giường về sau lưu lại một chút phế liệu, cũng không thể dùng để chế thứ gì. Nhưng là mang theo dây leo ký thời điểm, có thể bao lấy dây leo, giảm bất ma sát, dạng này sẽ không đem tay sức đau. Diệp Hàn xuất ra bốn khối thú nhỏ ra, phân cho Giang VV hai khối. Một hồi phủ lấy dây leo, liền sẽ không siết tay. Diệp Hàn nói với Giang VV. Giang VV gật đầu, sau đó nhãn tình sáng lên. Vậy liền lấy thêm điểm, để ở trên bờ bay. Bà vai cũng sẽ bị rỉm ra dấu đỏ." Giang Vi Vi nói, giống nhỏ hồ điệp đồng dạng chạy vào phòng trúc bên trong, lại cầm mấy khối da thú ra. Diệp Hàn gật đầu cười, hắn chỉ mới nghĩ lấy sợ siết tay, ngược lại là đem bà vai đem quên đi. "Vậy thì đi thôi, lần này mang nhiều một chút hạch đào trở về." Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi chạy tới hạch đào cây nơi đó, phát trực tiếp trong phòng, đại gia mặc dù cũng vì Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mà cao hứng, nhưng trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. "Ai, hôm nay lúc đầu có thể xem săn thú, không nghĩ tới phát hiện như thế năm thứ nhất đại học khóa hạch đảo cây." Chuyện săn thú, hẳn là muốn chỉ hoán một cái. Bất quá đây cũng là bình thường tình huống a. Không sai, ở trên vùng hoang dã, ai cũng không biết rõ sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, lúc đầu muốn đánh săn, kết quả lại đạt được đại lượng hạch đảo, cũng không lố mà. Đau lòng em gái, nàng có thể làm động đại sao? Tất cả mọi người tại công bố bình luận. Diệp Hàn thì là tăng nhanh bước chân, cùng Giang Vi Vi về tới hạch đảo cây nơi này, tiếp tục thu thập hạch đảo. Từng cái hạch đảo vỏ xanh, bị Diệp Hàn lấy xuống, bỏ vào cong trong túi. Mặc dù mệt một chút, nhưng là hai người cũng rất cao hứng. Nhiều như vậy hạch đảo, có thể ăn thật lâu đâu. Về sau mỗi ngày cũng có hạch đảo có thể ăn. Mà lại Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa nhân khí một mực rất ổn định, dù là hắn mang theo Giang Vi Vi một mực tại ngắt lấy hạch đảo, thoạt nhìn không có có ý tứ gì, nhưng vẫn là có rất nhiều người một mực tại xem. Hơn một tháng thời gian, đối với rất nhiều người mà nói, cái này đã trở thành một trùng tập quán. Bất kể trong tay đang làm cái gì sự tình, cuối cùng ưa thích mở ra phát trực tiếp, để ở một bên, thỉnh thoảng cảnh trên hai mắt, nói mấy câu, hoặc là khen thưởng một điểm tiền. Một ngày không nhìn, liền không quá dễ chịu. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng tại vừa đi vừa về đi tới đi lui hạch đảo cây cùng phòng trúc đi chọn vẹn năm lội, mang về đại lượng hạch đảo. Cuối cùng một chuyến trở về về sau, hai người cũng mệt thở hổn hục, ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá nha. Tay còn tất cả đều đen, bị cái kia hạch đào ra cho nhổ đen. Giang Vi Vi nhìn xem tự mình hai cái tay nhỏ đã trở nên tối như mực. Tiểu Nha đầu thích sạch sẽ, nhanh đi dưới thân chúc mặt rửa tay. Bất quá Diệp Hàn không có đi. Cái này không tốt lắm giặt rửa, không dễ dàng rửa đi. Diệp Hàn nhắc nhở Giang Vi Vi nói, kiếp trước hắn từng có dạng này kinh lịch, trên tay bị hạch đào ra cho nhổ đen, rửa không sạch. Giang Vi Vi trả sát, quả nhiên rửa không sạch, lại dùng than tuổi, hiệu quả vẫn là không rõ ràng. Nàng sốt ruột vậy làm sao bây giờ a trên tay đen như mực cảm giác thật bẩn a ta cũng biến thành mạ phi a á giang vi vi nhìn xem mình tay có chút khổ sở diệp hàn đứng dậy duỗi lưng một cái hoạt động gân cốt một chút hắn bị tiểu nha đầu làm vui vẻ người ta mạ phi ạ cũng không phải tay là màu đen không có chuyện gì không cần lo lắng có thể thêm điểm muối trước tiên đem muối đặt ở trên tay treo cái mấy phút lại dùng nước trôi giặt rửa có thể có một chút hiệu quả nhưng là tác dụng không lớn qua mấy ngày là khỏe không cần một mực tại kia rửa rửa đừng đem trên tay ra cũng kém phá Diệp Hàn nói, cầm lên một cái tay cầm dây leo các loại, còn mang tới ô lạp. Đi thôi, đi hồ nước thu cá trở về. Cố gắng hôm nay còn có thể có cá trạch, có thể ăn đâu. Diệp Hàn muốn đi hồ nước thu hoạch cá các loại bên trong cá. Giang Vi Vi nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhường ăn ngon cá trạch. Cá trạch xấu xí xấu, toàn thân hiện đầy chất nhầy, nhưng là thật rất ăn ngon. Hy vọng hôm nay có thể đạt được càng nhiều cá trạch. Giang Vi Vi đi theo Diệp Hàn cùng đi bên hồ nước. Sắp trời đã dần dần tối xuống, Diệp Hàn đi vào cất đặt sừng tiền địa phương, bắt đầu kéo cá trở. Đây chính là ngày hôm qua bắt được cá trạch cái kia cá các loại. Chúng ta xem trước một chút cái này." Diệp Hàn nói với Giang VV. Giang VV cũng 10 điểm chờ mong, nhìn xem dần dần nổi lên mặt nước cá trê. Chương 152. Đánh cược. Chương 152, đánh cược thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn kéo động lên cá các loại, hắn đã cảm thấy bên trong có hàng. Quả nhiên, cá tiền bị Diệp Hàn kéo lên, hướng bên trong xem xét. Tốt ra hỏa, tám đầu cá trạch. Nơi này khẳng định là có một cái cá trê ổ, Diệp Hàn nhìn xem nhảy nhót tung bừng cá trạch, 10 điểm cao hứng. Buổi tối hôm nay, lại có thể ăn vào mỹ vị cá trạch. Mà lại mỗi cá nhân có thể ăn vào bốn đầu Ngày hôm qua Giang Vi Vi liền ăn vẫn chưa thỏa mãn Hôm nay lại có thể ăn vào Hoa, wow, thật nhiều a. 2, 4, 6, 8 8 đầu cá chạch đâu Giang Vi Vi lại gần đến, hưng phấn hô lên Đúng vậy a, 8 đầu cá chạch Hôm nay mỗi người có thể ăn vào bốn đầu Cao hứng sao Diệp Hàn cưng triều nhìn xem Giang Vi Vi Tiểu nha đầu tiểu dung Chính là hắn mệt nhọc một ngày sau đó lớn nhất ăn uổi Nhìn thấy Giang Vi Vi vui vẻ Diệp Hàn cũng vui vẻ Cao hứng Bất quá, ta chỉ ăn 3 đầu liền tốt Ngươi hôm nay quá mệt mỏi. Cho thêm ngươi ăn một cái, để ngươi ăn năm cái." Giang Vi Vi rũa ra đèn như mực thủ trưởng nói, nhìn xem bộ dáng của nàng, Diệp Hàn tâm lý ấm áp. Em gái biết rõ người đau lòng là tự mình thân mật nhỏ áo đông. Bất quá, Diệp Hàn sao có thể tự mình ăn nhiều? Cái kia ngược lại là không cần, bình quân điểm liền tốt, ngươi nếu là không ăn, ta liền đút cho Lâm Bắc lao sư." Diệp Hàn nói đây là Giang Vi Vi đã dùng qua chiêu thức, bây giờ bị hắn học xong. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bắc cảm giác đầu gối của mình bên trong một tiếng 193. Mẹ nó Diệp Hàn Ngươi ngược lại là cho ta đưa một cái a, ngươi có dũng khí đưa ta liền có dũng khí ăn. Nói thật, lâm bác cũng chán vắng. Ngày hôm qua giải thích kết thúc về sau, hắn còn đặc biệt nhìn một chút thức ăn ngoài phần mềm, muốn mua một phần cá trạch dài thèm một chút. Chỉ bất quá, không có chủ quán bán. Hôm nay diệp hàn lại lấy được cá trạch, lâm bác thay đổi, cái này hoang dại cá trạch còn cùng nhân công nuôi dưỡng không đồng dạng, sẽ càng thêm ăn ngon. Kỳ thật bất kỳ vật gì, tại nhân công đại lượng nuôi dưỡng về sau, đều là không bằng hoang dã ăn ngon. Lâm bác cảm khải nói, diệp hàn trên á ly đảo sinh hoạt quả thực là quá hưởng thụ, mỗi ngày ăn ngon, ngủ ngon còn có đáng yêu giang vi vi bổ tiếp đúng vậy à diệp hà ăn những vật kia mặc dù không có gì đồ gia vị nhưng chính là cảm giác rất ăn ngon dáng vẻ ta biết rõ một nhà vốn riêng đồ ăn bên trong liền có một đạo chiêu bài đồ ăn cá chạch khoan đậu hũ giá ăn ngon mục nhan ở một bên nói nói nàng tựa hồ nhớ lại cá chạch khoan đậu hũ mỹ vị một mặt say mê cái gì lâm bắc lập tức một trận kinh hỉ trong tòa thành thị này thật sự có món ăn này có thể ăn sao hắn ngày hôm qua thế nhưng là lật khắp thức ăn ngoài phần mềm cũng không có tìm được nguyên lai là một nhà vốn riêng đồ ăn vốn riêng đồ ăn bước cách là tương đối cao có rất nhiều vốn riêng đồ ăn còn cần sớm hẹn trước mới có thể đi ăn, giá cả cũng không thấp. thậm chí có thời điểm có tiền cũng ăn không được. cần là lao bản bằng hữu, hay là bằng hữu bằng hữu, có người đề cử mới có thể đi ăn. cá chạch khoan đậu hũ là một đạo món ăn nổi tiếng. cá chạch còn sống thời điểm liền bắt đầu vào nồi, trong nồi còn có một khối lớn đậu hũ. theo trong nồi nước không ngừng nóng lên, cá chạch liền liều mạng hướng đậu hũ bên trong khoan, bởi vì đậu hũ bên trong là lạnh. bất quá cuối cùng cá chảy kết cục vẫn là tử vong, đồng thời chết tại đậu hũ bên trong. nhà kia vốn riêng đồ ăn ở nơi nào, có thể hay không dẫn tiến ta đi ăn một lần. Lâm Bác mắt sáng lên, nhìn về phía vậy mặt. Hắn là thật bị Diệp Hàn câu lên nước trùng. Mộc Nhan vẫn là lần đầu nhìn thấy Lâm Bác biểu hiện ra dạng này tư thái đến, nàng tự nhiên không tiện từ tuyệt. "Có thể, Lâm Bác lão sư, cửa tiệm kia lão bản là ta bằng hữu, ta một hồi kết thúc về sau giúp ngươi liên hệ một cái." Mộc Nhan vừa cười vừa nói. "Thật sự là quá tốt." Lâm Bác nói cảm ơn liên tục, nhưng Mộc Nhan đều có chút thụ sủng được kinh. Lâm Bác cái này ra hỏa, vẫn luôn là một bộ cao nhân tư thái, không nghĩ tới cũng là một cái ăn hàng a. Màn hình hình ảnh bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Hàn đem cá trạch cho trang bắt đầu một lần nữa vung xuống cái này cá trở bắt đầu kéo cái khác cá trở chúng ta cùng một chỗ xem ai cá các loại bên trong thu hoạch càng lớn Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi tự nhiên không cam lòng yếu thế nàng cảm thấy mình nhất định có thể thắng nương theo lấy một trận tiếng nước hai người phân biệt kéo lên hai cái cá trở Diệp Hàn nhìn thoáng qua hắn kéo lên cái này cá trong túi có một cái cá chấm cỏ một cái lương Giang Vi Vi cá các loại bên trong chỉ có một cái tôm ha ha ha ta thắng Diệp Hàn cười đắc ý Giang Vi Vi lựa chọn cái kia cá các loại quá thảm rồi vậy mà chỉ có một cái tôm Đây cũng là Diệp Hàn cất đặt cá các loại đến nay, thu mạch tích nhất một lần. Hừ, một lần nữa, còn có hai cái cá tiền đâu? Lần này ta được đến nhất định nhiều hơn ngươi. Giang Vi Vi đem tôm bắt ra tức giận đến thẳng giậm chân. Làm sao lại tuyển như thế một cái cá hay đợi a, bên trong vậy mà chỉ có một cái tôm. Tốt, ngươi trước tuyển, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi nếu bị thua, ban đêm liền ngoan ngoãn ngoan ăn hết bốn con cá trạch, không cho phép nhường cho ta. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Vận may của hắn tăng thêm bảy ở kia, là không thể nào bại bởi Giang Vi Vi. Bất quá, hắn nói ra điều kiện này Thật là tràn đầy sự ái ái, ai nghe qua đánh cược thua có chỗ tốt, thắng không có chỗ tốt. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hàn. Tốt. ngươi nếu bị thua, liền ăn năm cái cá chạch, ăn nhiều một cái. Giang Vi Vi nói, kéo một cái cá chờ. Diệp Hàn chăm chú nhìn đâu, khán giả cũng đều đang nhìn. Cá các loại nổi lên mặt nước, đã có thể nghe được bên trong có cá tại nhảy nhót tương bừng thanh âm. Có cá. Oa, là ba đầu cá chép lớn. Giang Vi Vi ánh mắt lóe sáng, phát ra ngạc nhiên tiếng hô. Cái này cá các loại bên trong, lại có ba đầu cá chép lớn. Mặc dù không có ngày hồn qua kia một cái lớn như vậy, nhưng là cũng không nhỏ, cũng rất béo tốt. Giang Vi Vi thường cao hứng, nàng cảm thấy mình thắng chắc. Nhưng là Diệp Hàn biểu lộ, liền tương đối quái gì. Hiện tại chỉ còn lại một cái cá tiền, kia là hắn muốn kéo lên cá chở. Ta may mắn vận tăng thêm, không có đạo lý bại bởi Vi Vi. Nhưng là nàng hiện tại con cá này các loại bên trong có ba đầu rất béo tốt cá chép, như vậy cái cuối cùng cá các loại bên trong có cái gì đây? Diệp Hàn trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ sẽ là bốn đầu mập cá chép? Dù sao khẳng định lại so với cái này ba đầu cá chép thu hoạch càng đại tài hơn là. Nghĩ như vậy, Diệp Hàn trong lòng cũng mong đợi bắt đầu. Hắn kéo động dây leo. Đem cuối cùng này một cái cá tiền cho kéo đi lên. Giang Vy Vy ở một bên đem cá chép lớn trang bắt đầu, 10 điểm đặc ý, hừ hừ, ngươi cái này cá trong túi có lẽ không có gì cả chứ. Ta thắng chắc, ta cũng không tin ngươi có thể có thu hoạch lớn hơn. Giang Vy Vy cảm thấy, tự mình thắng chắc, Diệp Hàn nhất định phải thua. Diệp Hàn đem cá các loại kéo đến trước mặt, nhìn thoáng qua. Tê. Diệp Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Tham xúc bên trong lại có bốn cái thủ trưởng lớn nhỏ của nước. Diệp Hàn tại chỗ xử sự ở, không nghĩ tới sẽ là dạng này đột tốt. Nhìn thấy Diệp Hàn một chút không phát, Giang Vy Vy còn 10 điểm đặc ý, nàng cảm thấy Diệp Hàn ca ký bên trong khẳng định là không có đồ tốt, cho nên Diệp Hàn ngây người ngay tại chỗ. Bất quá, đợi nàng lại gần nhìn thoáng qua về sau, nàng lập tức sắc mặt liền thay đổi. Chương 153. Phong phú bữa tối. Chương 153. Phong phú bữa tối thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước của nước. Bốn cái của nước. Giang Vy Vy lập tức phát ra tiếng thét chói tai, cái này thật sự là quá vui mừng đi. Lại có bốn cái thủ trưởng lớn nhỏ của nước. Nàng chưa từng có ăn vào qua đồ tốt. Ca, là bốn cái của nước. Giang Vy Vy bắt lấy Diệp Hàn cánh tay, vô cùng kích động. Diệp Hàn gật gật đầu, nợ nụ cười. Xem ra đánh cược là ta thắng, trở về ngoan ngoan ăn hết bốn con cá chạch, không cần nhường cho ta. Chúng ta đêm nay có ăn, mỗi người một còn có hai cái cua nước. Diệp Hàn nhìn xem cua nước một, cũng phi thường cao hứng. Cái này đồ vật thật ta ngon, cho nên ban cũng quý, chân chính tốt nhất cua nước, thậm chí có tiền cũng không nhất định mua được. Tại bán hàng qua mạng bên trong mua sắm những cái được gọi là dương trường hồ cua nước, trên cơ bản đều là giả. Có chút tiểu thương sẽ ở khác chỗ nào bán người tới công môi dưỡng cua nước, bỏ vào dương trường trong hồ nuôi miếng nước, sau đó những này cua nước liền thành dương trường hồ cua nước. Giang thương thủ đoạn. Hiện tại, cái này trong hồ nước của nước, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh bắt qua, qua rất tốt, dáng dấp rất béo tốt. Có ăn. Có lộc ăn. Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, đem bốn cái của nước cũng cho thu vào. năm cái cá các loại cũng một lần nữa buông xuống nước, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi trở về phòng trúc. Hôm nay ta đến xử lý cá trạch đi, ta học xong. Ngày hôm qua nhìn thấy ngươi xử lý, mỗi một bước ta cũng nhớ kỹ. Giang Vi Vi chủ động phải xử lý cá trạch. Tám đầu cá trạch mà thôi, Diệp Hàn gật đầu, giao cho Giang Vi Vi Dù sao có hai cái nồi, một cái nồi dùng để làm cá chạch, một cái nồi dùng để trưng cua nước. Diệp Hàn trong tay vật liệu hữu hạ, cũng chỉ có thể hấp. Bất quá, nhiều hơn điểm hương thả tỏi, hẳn là liền có thể đi toanh. Giang Vi Vi đã bắt đầu bước thứ nhất, dùng lưới che lại cá chạch thân thể chờ đợi cá chạch tử vong. Diệp Hàn bên này, dùng nước sạch cẩn thận cọ rửa cua nước, bỏ đi trên người nước bùn, cho nó chỉnh rõ ràng. Sau đó Diệp Hàn dùng từng cây cành lá hương bù, trực tiếp chói chặt lại cua nước cái càng cùng chân, không cho cua nước trong nồi chạy loạn. Trên thị trường mua được cua nước, cũng đều là dùng dây cỏ buộc chặt tốt một phương diện có thể phòng ngừa cua nước kẹp đến người, một phương diện chính là vì tại trưng thời điểm không cho cua nước hoạt động, bốn cái cua nước bị Diệp Hàn cầm giữ trói lại, không thể động đậy. bọn chúng còn không biết mình vận mệnh đâu. Diệp Hàn trong nồi thêm nước, sau đó trong nồi dùng nhánh cây giao thoa dựng lên một cái giá đỡ tới, sau đó để lên cua nước, tại cua nước trên thân thả không ít bung thả tỏi, phim đắp lên, nắp nồi chờ đợi trưng chín liền tốt. Mỗi người hai cái cua nước, tăng thêm bốn con cá chạch, ăn thêm chút nữa heo nướng thì đi, sợ ăn không đủ no. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, mặc dù thịt heo còn thừa không nhiều, nhưng là cái kia ăn vẫn là phải ăn đặt ở kia cũng sẽ không sinh ra bé heo tới. mà lại, mặc dù trải qua một làn khói hun, nhưng cũng không cần cất giữ quá lâu. lúc này lợi, Giang Vy Vy đã trong nồi cho cá chạch chắt nước. chỉ chốc lát, Giang Vy Vy đem cá chạch bỏ ra, dùng nước lạnh tưới một đạo, bắt đầu dùng tay rơi mất cá chạch bên ngoài thân màng dính. sau đó liền có thể vào nồi dùng dầu sắc. kỳ kỳ, mỹ vị cá chạch phải làm cho tốt. ca, cua nước cái gì thời điểm tốt? Giang Vy Vy ánh mắt tỏa sáng, nhìn xem Diệp Hãn. cuôn nước đâu? nàng chưa hề chưa ăn qua. nàng chỉ là nghe bạn cùng lớp nói qua, cuôn nước phi thường mỹ vị nhưng là nàng cùng Diệp Hàn nào có tiền đi mua a hiện tại cuối cùng là có thể ăn vào. xem đem ngươi lại chờ chút chứng minh khả năng ăn mà lại con cua cái này đồ vật tính chất lạnh ngẫu nhiên ăn chút liền phải đừng hy vọng mỗi ngày ăn ta đoán chừng trong hồ nước cũng sẽ không có quá nhiều Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi gật gật đầu con cua tính chất lạnh nàng là biết đến ăn không được nho liền nói nho đau sắp mà nàng ăn không được cua nước liền tựa nồi đuổi mình nói ăn con cua sẽ tiêu chảy sau đó Giang Vi vào nồi sắt cá trạnh bung thả tỏi tuôn ra mùi thơm đến cá trạnh trong nồi chậm rãi biến thành kim hoàng sắc Của nước trong nổi cũng bắt đầu chậm rãi biến sắc. Ô ô, ô Sắt Vách Tiểu Hải cũng khóc. Diệp Hàn tham gia chính là một cái mỹ thực tiết mục đi, ta gần nhất mỗi ngày xem phát trực tiếp, mỗi ngày cũng đổi, mỗi ngày cũng nói. Từ khi nhìn Diệp Hàn phát trực tiếp về sau, ta liền từ bỏ giảm béo, ăn đi. Ha ha ha, ta hôm nay ba ngày đi mua cá trạch trở về, tự mình làm lấy ăn, chân Hương. Trên lầu xúc sinh, có dám hay không báo lên địa chỉ của ngươi, ta theo vong tuyến đi qua, cũng cho ta ăn chút thôi. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng tại tiếng oán than dậy đất. Chủ yếu là quá thay người hiện tại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi còn chưa có bắt đầu ăn đâu, liền đã khơi gợi lên đại gia đỡ chủng. Nếu như một hồi bọn hắn thật bắt đầu ăn bắt đầu, kia lại cái kia có bao nhiêu nóc ca? Tốt. Cá trạch cũng khá, thịt heo cũng nướng chảy mỡ, kinh ngạc. Chúng ta trước tiên đem cá trạch cùng heo nướng thịt tan hết, cuối cùng lại chuyên tâm đối phó của nước. Lại chờ chút, cua nước nhiều trưng một hồi. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Thốt cơm không sợ muộn, chính là cái đạo lý này. Trưng lấy cua nước trong nồi bước lên bạch sắc hơi nước, phiêu tán ra còn có một cỗ tỏi hương thơm cùng ngon hương vị để cho người ta chạy nước miếng. Giang Vi Vi dùng đen như mưa tay, cầm lấy một con đường, thổi thổi. Đến, ngươi trước cắn một cái. Giang Vi Vi đem cá chạch đưa tới Diệp Hàn bên miệng. Diệp Hàn cũng không có khách khí, cắn một cái, miệng đầy đều là mùi thơm. Ăn ngon, so ta ngày hôm qua làm ăn ngon nhiều. Diệp Hàn ngay lấy bùn thịt, khen không dứt miệng. Giang Vi Vi đắc ý đem cá chạch nhét vào tự mình miệng bên trong, một mặt say mê biểu lộ. Nàng bây giờ nghĩ minh bạch, Diệp Hàn ngày hôm qua chính là dùng loại này biện pháp để cho mình ăn hơn một ngụm cá chạch. Trong lòng của nàng ấm áp, nàng lại cầm lấy một con đường, lại một lần nữa đưa cho Diệp Hàn. Lần này Diệp Hàn không mắc yêu không cần đút ta, ngươi xem ngươi tay, đen như mực, trực tiếp dùng tay bát, chính ta ăn tự mình, ngươi ăn ngươi là được rồi, ngươi chính là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Diệp Hàn còn có thể không biết rõ Giang Vi Vi điểm này tiểu tâm tư. Nghe được Diệp Hàn nói như vậy, Giang Vi Vi đơn giản muốn đánh người. Thối Diệp Hàn. chó cắn lưỡi động tân, không biết nhân tâm tốt. Giang Vi Vi đem cá chảy nhét vào miệng bên trong, hung hăng ngay. Tốt ngươi, dám nói ca của ngươi là chó. Một hồi ta đem ngươi cua nước đút cho Lâm Bắc Lão sư ăn, không cho ngươi ăn. Diệp Hán vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi chửng Diệp Hán một chút, ngươi có rũ khí hai người vui đùa đã ăn xong tám đầu cá trạch miệng đầy đều là mùi thơm rất thỏa mãn sau đó là diệp hàn nướng hai khối thịt heo gắn muối lau một điểm mật ong mật ong càng ngày càng ít cái này heo nướng thịt cũng vừa đúng phi thường mỹ vị hai người ăn miệng đầy chảy mỡ cuối cùng mới là bốn cái của nước bữa này cơm tối thật là phi thường phong phú nếu như ở trong thành thị xuống tiệm ăn muốn ăn đến như thế một bữa chỉ sợ hơi phía trên một chút cấp bậc liền muốn hơn mấy trăm nữa nha hoang dại cá trạch mật ong nướng thịt heo rừng hoang dại của nước trong thành đồ ăn chỉ cần tăng thêm hoang dại hai chữ vậy liền đáng tiền lúc này đợi Diệp Hàn vén lên nắp nồi, mang theo dây thừng, đem cua nước cho đào lên, bày tại một cái gốm trong ngâm mặt, bưng lên tấm trải bàn. chương 154 Diệp Hàn chen sữa dê chương 154 Diệp Hàn chen sữa dê thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước rất ăn ngon lưu đến cuối cùng đây cũng là rất nhiều người thói quen cách làm hiện tại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngồi trên ghế, nhìn xem trước mặt bốn cái của nước Giang Vi Vi ánh mắt tỏa sáng nhìn xem của nước Diệp Hàn cũng rất cao hứng tại trên hoang đảo có thể ăn vào dạng này mỹ vị vẫn là rất khó được một việc không thể không nói cái kia hồ nước thật là một khối bạo địa a an đi bắt đầu ăn cua nước chúng ta không có giấm cùng gương mạn cứ như vậy ăn đi diệp hàn vừa cười vừa nói nói như vậy ăn cua nước cũng phải cần phối hợp giấm cùng gương mạn không chỉ có thể nâng tươi, còn có thể giảm bớt con cua lạnh tính chất nhưng là diệp hàn cũng không có chỉ có thể ở trương thời điểm nhiều hơn một chút buông thả tỏi từ vừng an đi giang vi vi biểu lộ có chút thành kính đây là nàng nhân sinh bên trong lần thứ nhất ăn vào cua nước đâu một màn này nhưng không ít người xem ánh mắt cũng chua em gái là lần thứ nhất ăn cua nước a thật sự là không dễ dàng a nhìn nàng biểu lộ làm cho đau lòng người. Thật, ta hiện tại cảm thấy ta đặc biệt hạnh phúc, có mỹ mãn gia đình, yêu thương ba ba mụ mụ của ta. Giang Vi Vi cũng có Diệp Hàn, đối với nàng mà nói, thế giới của nàng cũng chỉ có Diệp Hàn. Mẹ nó, ta 1m9 chẳng hán, khóc thành cái kẻ ngu, ta muốn cho em gái khen thưởng. Khen thưởng chê ít, thế giới thông cáo đi. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng bị một màn này cho cảm động. Tiểu Nha đầu rõ ràng là lần thứ nhất ăn vào cua nước, còn rất vụ bè, không quá sẽ ăn. Nhưng là nàng biết rõ, con cua cái nắp bên trong những cái kia màu vàng gạch cua là rất ngon, nàng liều xuống tới một cái càng cua đem lạch cua đảo lên, đưa cho Diệp Hàn, cả ngươi ăn. đơn giản ba chữ, nhiều Diệp Hàn tâm lý ấm áp. kiếp trước thời điểm, Diệp Hàn nếm qua sơn chân hải vị, nhưng là dù là ở tiệm phòng ăn cấp cao đồ ăn, tốt nhất cùng thịt bò, không vận tới trứng cá muối, cũng đều không bằng trước mắt những này lạch cua ăn ngon. Tiểu Nha đầu là lần thứ nhất ăn a, nhưng vẫn là đem cái thứ nhất cho mình, còn tỉ mỹ đào ra gạch cua, nàng muốn đem tốt nhất cho mình. Diệp Hàn ánh mắt đều có chút thờ ơ, hắn nhận lấy lạch cua, nhét vào miệng bên trong, ăn ngon, thật ăn ngon. nhìn xem Diệp Hàn cảm động bộ dáng, Giang Vi Vi nở nụ cười, nhìn ngươi điểm này tiền đồ lần thứ nhất ăn vào như thế đổ ăn ngon đi ta cũng nói cho ngươi đây không phải cho không ngươi ăn rồi lần trước nghe cái kia công tác nhân viên thúc thúc nói chúng ta giống như có thể đạt được thật là nhiều khen thưởng dựa theo trăm vạn mà tính chờ kết thúc tranh tài ta muốn mỗi ngày ăn ngon uống say Giang Vi Vi cười nói với Diệp Hàn Diệp Hàn liên tục gật đầu đúng ăn ngon uống say ta dẫn ngươi đi ăn lựa toàn thế giới mỹ thực mua cho ngươi đẹp mắt nhất nhỏ váy, để ngươi biến thành một cái tiểu công chúa Diệp Hàn ăn ngon bạch cua nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi gật đầu mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung bắt đầu ăn lên con cua mỗi cá nhân hai cái cua nước, bọn hắn ăn tương đối chậm, nhất là Giang Vi Vi, phi thường cẩn thận, không muốn suất xuống một điểm thịt cua. Diệp Hân nhìn xem Tiểu Nha đầu nghiêm túc dáng vẻ, một trận đau lòng. Bất quá, hắn rất nhanh liền nở nụ cười. Ksct thắng được tranh tài, với hắn mà nói là chuyện tất nhiên, hắn nhất định có thể nhường Giang Vi Vi vượt qua cuộc sống thoải mái. Trước kia khổ thời gian đều đi qua. bữa cơm này sau khi ăn xong, sắc trời đã triệt để tối. Diệp Hân cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu thập một cái trên bàn vỏ cua, sau đó cọ nồi rửa chén, rửa mặt, đi ngủ. Hôm nay cứ như vậy kết thúc, cái kia đi ngủ ăn uống no đủ. Nằm ở mềm mại da thú trên giường đơn, che kín mềm mại ấm áp lớn trăm đông. Cái này nhỏ thời gian, phải nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thư thả. Diệp Hàn rất nhanh nằm ngủ, bởi vì hôm nay vẫn là thật mệt mỏi, chỉ là thu thập hạch đảo, vận chuyển hạch đảo, liền đi thật lâu đường. Giang Vi Vi cũng dựa vào Diệp Hàn cánh tay, dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Hàn mặt, chậm rãi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn đúng giờ tỉnh lại. Hôm nay, nói cái gì cũng không thể ngủ nướng. Liên tục 2 ngày cũng không có ăn điểm tâm, một mực tại nằm ỉ, dạng này thật không tốt. Coi như Diệp Hàn lại sủng ái Giang Vy Vy, cũng sẽ không để nàng tiếp tục nằm ỉ diệp hàn trực tiếp đứng dậy tại bên giường đứng lên giang vi vi lúc đầu dựa vào diệp hàn cánh tay nhưng là diệp hàn động nàng cũng liền tỉnh Ca, cái này rời giường ngủ tiếp một hồi nha ngươi vừa đi trong trần cũng không ấm áp giang vi vi đối với diệp hàn làm nũng. nhưng là diệp hàn lần này không để mình bị đẩy vòng vòng không được ngày hôm qua ta liền nói với ngươi hôm nay không cho phép nằm ỉ ngươi lại không bắt đầu ta liền tự mình đi dựa mặt ta diệp hàn nhìn xem giang vi vi nói không a nghiêm túc như vậy a giang vi vi hô hào miệng bỏ lên hai người mỗi ngày đều là cùng nhau tắm thấu, Diệp Hàn thế mà dùng cái này đến áp chế, tốt quá mức. Giang Vi Vi thật sợ Diệp Hàn không cùng nàng cùng nhau tắm thấu, cho nên mau dậy. Diệp Hàn thấy thế, nên miệng lên. hắn liền biết rõ một chiêu này dễ dùng. rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở ống kính phía dưới, bắt đầu rửa mặt. phát trực tiếp ở giữa khán giả, lập tức cũng kinh ngạc. rời giường, rời giường. hôm nay Diệp Hàn cùng em gái thế mà dậy sớm, không phải nói từ đây quân vương không tạo chiều sao? Diệp Hàn hôm nay tại sao lại dậy sớm? xem xét các ngươi liền không hiểu được đi, kia cũng không thể mỗi ngày cũng cái kia đi. Wa. Các ngươi đều đang nghĩ nhiều cái gì đây, còn không cho con dối ngươi nằm ỉ, từng cái làm sao như thế ô đâu. Đừng làm rộn, cái này trò đùa cũng không phải tùy tiện loạn mở nha. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, khán giả nhìn thấy Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy hôm nay dậy sớm, nhao nhau hàn huyên. Rất nhiều người nói lấy tao thoại, kỳ thật cũng không có ác ý, chính là cái trêu chọc mà thôi, đều là người trưởng thành rồi, thường xuyên biết lái một chút loại này trò đùa. Hôm nay điểm tâm ăn cái gì đây? Ta có một ý tưởng. Diệp Hàn rửa mặt song xuôi, đem vỏ mau bàn chải đánh răng cùng ống chúp răng chén đem thả trở về phòng chúc đưa vật trên kệ. Sau đó, hắn lại lấy ra hai cái ống chúp Cái này hai cái ống chúc là dùng đến trang mật ong, nhưng là bên trong mật ong đã sử dụng hết. Diệp Hàn còn cần nước rót vào trong ống chúc uống nhiều lần muốn. Ba, bên trong sớm đã không còn còn sót lại mật ong. Không có chút nào lãng phí, không có tâm bệnh. Cầm hai cái ống chúc, Diệp Hàn đi vào hàng rào bên trong. Không sai, hôm nay Diệp Hàn nghĩ chèn sữa dê hát. Lâm Bác lão sư bị mang về cũng có một đoạn thời gian, còn không có uống qua sữa dê đâu. Hiện tại 6 cái con cừu non đều lớn lên rất nhanh, mặc dù còn không có rút sữa, nhưng là Diệp Hàn đón hai cái ống chúc sữa dê, không có ảnh hưởng. Ca, ngươi muốn trộn sữa dê? Giang Vi vi lập tức minh bạch Diệp Hàn ý đồ, cũng hưng phấn lên. Sữa dê, ai? khẳng định uống rất ngon. Đừng nói khó nghe như vậy, Lâm Bác lão sư là chúng ta dê, sữa của nó chính là chúng ta sữa, sao có thể dùng trộm cái chữ này đâu? Ta xem Lâm Bác lão sư sữa nhiều lắm, giúp nó giải quyết một điểm mà thôi, ta là người tốt. Diệp Hàn vui lùa, tay trái cầm ống chúc, tay phải bắt đầu vắt sữa. Chương 155. Mỹ vị hạch đảo sữa dê. Chương 155. Mỹ vị hạch đảo sữa dê thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trên sữa dê vẫn là một cái chơi rất vui sự tình. Diệp Hàn dùng tay từng cái nắm vớt, liền có một cỗ bạch sắc sữa trụ phun tiến vào trong ống trúc, phát ra dễ nghe tiếng vang. Rất nhanh, Diệp Hàn liền tràn đầy một cái ống trúc. Kỳ thật một cái ống trúc cũng giả không được bao nhiêu, sẽ không chậm trễ con cừu non bú sữa mẹ. Giang Vi Vi nhìn xem ngửa tay, nàng cũng muốn chơi. Ta đến, ta đến. Cái này ống trúc cho ta, để cho ta tới. Giang Vi Vi hưng phấn đoạt lấy Diệp Hàn trong tay ống trúc, tại Diệp Hàn bên cạnh ngồi sụp xuống, xuống, bắt đầu vắt sữa. Bất quá, nàng khẳng định không có kinh nghiệm, trong thời gian ngắn còn chen không ra. Đơn bộ dáng. Ngươi nắm vớt nơi này, thoáng dùng sức liền tốt. Ngươi như thế loạn bát, đừng đem lâm bắc lao sư cho bớt đầu. Diệp Hàn tay đem tay dạy Giang Vy Vi. Giang Vy Vi lại không ung nốc, vào tay rất nhanh, nàng cũng đã nhận được một cái ống trúc sữa dê. Kia sữa dê có thể uống sao? Giang Vy Vi hai tay cẩn thận nghiêm túc bưng lấy ống trúc. Nàng phát hiện tự mình lòng quá tham, ống trúc cũng đầy, sắp tràn ra tới. Diệp Hàn cười cười. Không được, đun sôi về sau lại uống, có thể trừ độc sát trùng. Về sau nhóm chúng ta mỗi sáng sớm uống chút sữa dê, có thể tăng cường thân thể sức chống cự. Một chén sữa dê dinh dưỡng là một chén sữa bò gấp ba đầu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi rất kinh ngạc, nhiều như vậy à? Lại là sữa bò gấp ba. Nàng bình thường là rất uống ít đến sữa bò, dù sao sữa bò cũng không phải tiện nghi đồ vật. Nàng vẫn cảm thấy sữa bò có thể bổ canxi, để cho người ta dài cao, là rất có dinh dưỡng đồ vật. Không nghĩ tới, sữa dê lại là sữa bò gấp ba. Còn có đây này, sữa dê lại càng dễ bị tiêu hóa hấp thu. Đối với nữ hải tử tới nói, mỗi ngày uống chút sữa dê, còn có thể làm đẹp dưỡng nhan. Diệp Hàn Câu nói này, nhường Giang Vi Vi hơn cao hứng. Cô bé nào không thích trương diện nha? Giống nàng như thế lớn nữ hải, người ta đều sớm bắt đầu hóa trang có rất nhiều hàng hiệu đồ trang điểm. Nghe những cái kia nhãn hiệu, Giang Vy Vy cũng nghe không hiểu. Nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, liền như vậy một ống nhỏ son môi, thế mà liền muốn hơn 300 khối tiền đâu. Đây cũng quá đắt đã lớn như vậy, nàng còn không có trang điểm qua đâu, cũng chưa dùng qua mỹ phẩm dưỡng da. Chỉ có tại mùa đông thời điểm, mới có thể mua một chút mỡ trang cao, hướng trên tay, trên mặt xóa một chút. Cái kia mỡ trang cao, một khối tiền một bao. Chính là như vậy, dùng đến cuối cùng, Giang Vy Vy còn biết dùng cái kéo đem đóng gói cắt bỏ, sử dụng hết bên trong cuối cùng còn lại một chút xíu. Lần trước nghe Diệp Hàn nói ăn mật rắn có thể làm đẹp, nàng còn nuốt vào một cái mật rắn đâu. Hiện tại tốt, sữa dê nhưng so sánh mật rắn tốt hơn nhiều. Vậy chúng ta nhanh lên nấu sữa dê đi. Giang Vi Vi hưng phấn không được, nhưng nàng vẫn là cẩn thận nghiêm túc bưng lấy trong tay ống trúc, sợ gắn một điểm. Diệp Hàn cười cười, đi trước trở về, cầm một cái nồi trở về. Trực tiếp rót vào trong nồi là được rồi, nhìn ngươi kia dáng vẻ khẩn trương, ta hiện tại đụng ngươi một cái, ngươi có phải hay không đến đánh ta? Diệp Hàn giễu cợt Giang Vy Vy nói. Giang Vy Vy đem trong ống trúc sữa dê rót vào trong nồi, một dọt cũng không có vùng, lúc này mới nuốt lỏng một khẩu khí. Ngươi lại cười lời nói ta, ta cào ngươi ngưỡng ấy. Cái này trong ống trúc còn thừa lại một chút, làm sao bây giờ a? Giang Vi Vi dùng sức đung đưa ống trúc, bên trong chảy ra một tích tích sữa dê tới. Thế nhưng là bên trong chắc chắn sẽ có lưu lại. Giang Vi Vi một giọt cũng không muốn lãng phí. Khuku, ngươi đi đón chút nước, không được sao? Thêm điểm nước đi vào không có chuyện gì. Diệp Hán nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, cầm hai cái ống trúc đi đón nước. Nước nhiều sợ hòa tan sữa dê hương vị. Giang Vi Vi tiếp một cái để liền trở lại. Lắc lư ống trúc, nước cùng bên trong còn lại một điểm sữa dê hỗn hợp ở cùng nhau, bị nàng rót vào trong nồi. Giang Vi Vi lúc này mới hài lòng buông xuống ống trúc. Nhưng sữa dê nấu lấy là được rồi. Ta đi làm điểm hạch đỏ nhân, thêm tiến vào sữa dê bên trong. Diệp Hàn đã sớm nghĩ kỹ, tại sữa dê bên trong tăng thêm hạch đỏ nhân, nhiều dinh dưỡng a. Ngày hôm qua mang về một đống lớn hạch đào, nếu như bày ra trên mặt đất, chỉ sợ đất chống trung quanh cũng không quá đủ đâu. Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ mở ra hạch đào vỏ xanh. Cái này hạch đào bên trong sắc vẫn tương đối mềm, trực tiếp bị Diệp Hàn cho cắt thành hai nửa, lộ ra bên trong hạch đào nhân. Diệp Hàn đem hai nửa hạch đào nhân ra, trừ đi mặt ngoài màu nâu ra. Cái này thời điểm ra sẽ có nhiều cái đắng. Tốt nhất vẫn là bỏ đi đi. Diệp Hàn cắt ra hết thể 10 cái hạch đào, mỗi người 5 cái đem hạch đào nhân ném vào trong nồi, cùng sữa dê cùng một chô nấu lấy, sữa dê mùi thơm rất nhanh liền phiêu tán ra. Giang Vi Vi ánh mắt nhìn chằm chằm trong nồi sữa dê, trong lòng mười điểm nhảy cẫng. Ngày hôm qua lần thứ nhất ăn vào cua nước, hôm nay lại lần thứ nhất uống đến sữa dê đâu. Thật sự là hạnh phúc a. Uống sữa dê chỉ sợ là không đủ. Có uống, lại làm ăn chút gì, ai, chỉ có thể ăn thịt. Diệp Hàn hít một khẩu khí, lấy ra một chút thịt heo thịt đặt ở một cái khất trong nồi sắc. Phát trực tiếp ở giữa người xem, nhao nhao phát ra kháng nghị. Diệp Hàn ngươi nhẹ nhàng, ngừng lại cơm thịt cá còn không vừa lòng. Diệp Hàn ngươi không muốn ăn giữ lại a, ta muốn ăn. Bất quá, Diệp Hàn là không có tinh bột loại món chính, tốt nhất vẫn là có thể tìm được khoai lang, khoai tây loại hình đồ vật. Trước đó Thu Nguyệt cùng Thu Thủy hai cái đại mỹ nữ không liền tìm đến khoai tây sao? Cũng thế, Diệp Hàn muốn tìm, đoán chừng là có thể tìm được, vận khí của hắn tốt như vậy chứ? Tìm tới một mảng lớn khoai lang, có thể ăn thật lâu đâu. Đại gia nhao nhao bình luận. Rất nhanh, Diệp Hàn liền làm xong một bữa dinh dưỡng điểm tâm. Hạch đào sữa dê, tăng thêm mỗi người một khối sắt thịt theo. Thịt heo đặt ở trong mâm, sữa dê rót vào hai cái trong chén, bị Diệp Hàn bưng lên cái bàn. Cái này một bát bên trong hạch đào nhiều một chút, cho ngươi đi. Diệp Hàn còn không có câu tử, mà lại trong nồi sữa dê cũng không coi là nhiều, trực tiếp rót vào hai cái trong chén là được rồi. Bất quá, như vậy, tại đấy nồi hạch đào khẳng định không có khả năng bình quân điểm, cho nên Diệp Hàn muốn đem hạch đào nhiều một ít chén kia cho Giang Vi Vi. Ngươi cũng đừng cả những này có không có, chúng ta có như vậy một đống lớn hạch đào đâu, giống núi đồng dạng, cái này có gì có thể nhường? Giang Vi Vi chào Phúng Diệp Hàn. Sau đó dùng đũa chúc con cầm chén bên trong hạch đảo kẻ ra, ném vào diệp Hàn trong chén. Mỗi người năm cái hạch đào, hết thể 10 cái hạch đào, mở ra biến thành hai nửa, có 20 rơi đâu. Giang Vi Vi nhìn chằm chằm đến, mỗi người 15, vừa vặn. Diệp Hàn liếc mắt, ngươi nhường cho ta ăn, chính ngươi ngược lại là không nói cái gì. Ta muốn cho ngươi ăn nhiều một chút, ngươi ngược lại chê cười ta, ngươi nhà, càng ngày càng nhai tỏi à. Diệp Hàn bưng lên sữa dê uống một ngụm, miệng đầy mùi sữa thơm. Nhìn xem ngươi, hổ tử trên cũng dính vào sữa dê, ha ha ha. Giang Vy Vy chê cười Diệp Hàn. Diệp Hàn 20 tuổi, lên đảo một tháng còn nhiều mấy ngày. Hồ tử là lớn lên rất nhanh, ngay từ đầu Diệp Hàn không có biện pháp cũng không thể cầm sễn công binh cạo dâu đi. Khi lấy được dao găm Thụy Sĩ về sau, Diệp Hàn ngược lại là thường xuyên cạo dâu. Bất quá, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhớ tới, càng nhiều là Giang Vi Vi nhắc nhở hắn cạo dâu. Lại cái kia cạo dâu." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, sau đó kẹp lên đáy chén một khối hạch đảo, nhai. Một chữ, hương thơm, chương 156. Đáng thương hai con. Chương 156, đáng thương hai con thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặc trước từ trước. Sữa dê bên trong tăng thêm hạch đào cùng một chỗ nấu uống một hớp xuống dưới ấm áp, lại ăn một khối hạch đào, đơn giản vui thích. Đây là đường đường chính chính hoang dại quả hồ đào, hương vị rất tốt, vô cùng thơm. Diệp Hàn biết rõ, có rất nhiều người sẽ đi cờ hạch đào, cũng gọi đồ thanh bỉ. Nói đơn giản, kỳ thật cùng đồ thạch không sai biệt lắm, đánh cược chính là tầng này vô lại phía dưới hạch đào. Muốn biết rõ, rất nhiều người đều ưa thích thưởng thức hạch đào, hai cái hạch đào trong tay không ngừng chuyển, thậm chí có thể mài ra bao tương tới. Chất lượng tốt nhất hạch đào là rất đáng tiền, thường thường có thể bán được mấy vạn khối tiền. Một chút thưởng đẳng chân quý đồ chơi văn hóa hạch đào, thậm chí có thể bán được hơn trăm vạn. Diệp Hán mang về những ngày hạch đào bên trong khẳng định có một chút có thể bán đi giá cao nhưng bây giờ là ở trên đảo cho ngươi lại nhiều tiền cũng vô dụng cho nên diệp hàn định đem hạch đảo tất cả đều ăn ấm áp sữa dê vào trong bụng tăng thêm hương hương hạch đảo nhân còn có mỗi người một khối sắt thịt heo hai người đã ăn xong điểm tâm không tính quá nhiều nhưng là rất có dinh dưỡng nếu như lại có cái trứng ốt lép liền tốt ta có dự cảm hôm nay chúng ta có thể bắt được một con cả mái diệp hàn mở miệng nói ra ngày hôm qua phát hiện hạch đảo cây làm trễ nải đi săn hôm nay khẳng định phải tiếp tục săn thú trong nhà chỉ còn lại cá thì lập tức liền không có ngoại trừ muốn bắt đến một con gà mái, Diệp Hàn còn muốn đạt được một đầu con ngỗng, không cần quá nhiều, một đầu heo liền tốt. Đây là Diệp Hàn mục tiêu của hôm nay. Ta cũng cảm thấy chúng ta cái kia đạt được mới thịt, thịt heo không có, thịt heo cũng nhanh hết rồi. Con thỏ cùng dê còn không thể dễ đâu. Giang Vi Vi cũng mở miệng nói ra. Hai người bọn hắn gần nhất ăn thịt thịt đều là tỉnh lấy ăn, không quá sảng khoái. Vậy liền lên đường đi, cùng sau lưng ta, nghe ta chỉ huy. Diệp Hàn sợ lên Giang Vi Vi đầu, hai cái người mang theo trang bị rời khỏi phòng trúc, một đường hướng đi mỏ muối sơn động nơi này. Lần trước chính là ở chỗ này bắn giết gà rừng, cây bên này khẳng định còn sẽ có." Diệp Hàn quan sát đến xung quanh, mở miệng nói ra, "Gặp được gà rừng không nên gấp gáp bắn tên, nghe ta chỉ huy, nếu như gặp phải gà mái, tốt nhất bắt sống trở về, ta muốn ăn trứng gà." Diệp Hàn nói tiếp, Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng cũng nghĩ ăn trứng gà. Bình thường nàng rất ít có thể ăn được thịt, nhiều nhất là dựa vào ăn trứng gà đến bổ sung protein. Rất nhiều yếu đất tiểu cô nương cũng không thích ăn nấu trứng gà, cảm thấy quá thị cuốn họng, nhưng là Giang Vy Vi liền rất thích ăn, bởi vì nàng không có lựa chọn khác. Trứng gà còn tính là tiện nghi một loại đồ ăn. Lên đảo về sau liền không có nếm qua trứng gà, nếu như có thể bắt được gà mái vậy cũng tốt. Diệp Hàn thăm dò xung quanh, Giang vi vi cùng sau lưng hắn, cầm trong tay cung tiễn. Không có gà tung tích, không nóng nảy, hôm nay khẳng định có thể tìm tới gà rừng. Diệp Hàn ở trong lòng tự đủ, hắn có may mắn giá trị tăng thêm, cái này khẳng định không thành vấn đề. Hôm nay đi săn, nhất định sẽ có thu hoạch. Diệp Hàn tiếp tục đi tới, tìm kiếm con mồi, quan sát đến chu vi vết tích. Nơi này có hổ ly tới qua vết tích, còn có cái này dấu chân, tựa như là heo. Diệp Hàn nói, nhãn lực của hắn Tự nhiên có thể nhìn ra đủ loại động vật hoạt động vết tích, quan sát dấu chân là đơn giản nhất. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng nhìn chăm chăm màn hình, không ngừng có người gửi đi lấy mưa đạn bình luận. Diệp Hàn đây là tại xem vết bùn phân biệt cỏ sắc, hoa phong đột biến, Diệp Hàn biến thành mạc kim giá quý, thâm long điểm kim mở cồn núi, nhất trọng cấn là nhất trọng cửa ải. Lại nói Diệp Hàn mang theo giang vi vi tới này, Ali đảo trên tìm kiếm kia đường đại đại tướng quân mộ táng, đến tận cùng có thể có cái gì thu hoạch, lại có thể hay không gặp được nguy hiểm, lại nghe ta lần sau phân trận. Trên lầu không đi viết tiểu thuyết đơn giản thật là đáng tiếc, ngươi vào internet công bố. Ta khẳng định đuổi theo xem. Dừng lại dừng lại, đừng ở kia nói bậy. Diệp Hàn có phát hiện? Bình luận đều là nhân tài. Mà bây giờ, mọi người thấy Diệp Hàn ngừng bước chân, có chút thân người cong lại, đối với Giang Vi Vi làm ra một cái im lặng thụ thế. Máy bay không người lái đi theo cách đó không xa phía sau, quay phim đến một màn hình ảnh. Tại theo trong rừng, một cái xinh đẹp tiểu mai hoa hiệu đang xem lấy Diệp Hàn. Cái này tiểu mai hoa hiệu, dáng dấp rất xinh đẹp, một thân điểm lấm tấm có vẻ rất đáng yêu. Một đôi mắt rất thanh tịnh, kinh ngạc nhìn Diệp Hán cùng Giang Vi Cái này so với Diệp Hán nhặt được cái kia nhỏ hơn một vòng, không có lớn như vậy bất quá nếu như thành công săn giết lời nói cũng có thể ăn được một hồi ô lạp xoay quanh trên không trung chấn nhiếp đầu này hiệu diệp hàn cánh tay vung lên ô lạp lập tức lao xuống xuống dưới móng vuốt sắc bén đã trộm tới đầu này hiệu một máy mắt xinh đẹp tiểu mai hoa hiệu xoay người chạy nhưng là đường đi đã bị ô lạp cản lại bàn về linh mẫn cùng hung ác đầu này hiệu không thể nào là ô lạp đối thủ đồng thời diệp hàn dương cung cái tên một tiễn bắn ra kinh hoàng mai con phát ra vù vù âm thanh muốn lách qua ô lạp dây dưa nhanh chóng chạy trốn nhưng là nó căn bản là dùng không ra ô lạp diệp hàn một tiễn xuất tại mai con phía trước trên đùi đau đớn nhường mai con càng thêm bị sợ hãi cùng một chỗ diệp hàn đối với giang vi vi hô một tiếng nhường giang vi vi cũng cùng một chỗ bắn tên giang vi vi nghe xong tranh thủ thời gian sử xuất toàn lực kéo động dây cung bắn ra một tiếng đáng tiếc nàng quá gốc một tiếng này bắn dũng bất quá nàng lập tức lại rút ra một cây mũi tên đến tiếp tục nhắm chuẩn sát kích diệp hàn cũng bắn ra mũi tên thứ hai một tiếng bắn dũng hắn là cố ý diệp hàn đã xác định cái này hiệu chạy không thoát ố lạp dây dưa thêm chính trên mũi tên thứ nhất cơ hồ bắn thủng hiệu một cái chân cái này hiệu đã xong đời cho nên diệp hàn yên lòng cho Giang Vi Vi cơ hội. Giang Vi Vi vẫn muốn thân thủ bắn trúng con mồi, thưởng thụ được loại kia đi săn thành công thu hoạch cảm giác. Diệp Hàn hiện tại chính là muốn đem cái này luyện tập cơ hội nhường cho Giang Vi Vi. Mặc dù dạng này đối với mai con tới nói khá là tàn nhẫn, nhưng ở Diệp Hàn trong lòng nó bất quá là đồ ăn. Nhưng Giang Vi Vi không đồng dạng. Vậy tương lai nhưng là muốn gả cho tự mình. Nhìn thấy Diệp Hàn cũng bắn giống một tiễn, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng rất lo lắng. Ai nha? Diệp Hàn tại sao không có bắn trúng? Đầu này Hiệu cũng đừng chạy trốn. Hẳn là sẽ không. Đầu kia chân trước cơ hội gầy. Giang Vi bắn trúng một tiễn xuất tại hiệu trên lưng, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng dẫn theo một trái tim, sợ hiệu chạy. Mà ngay tại giải thích Lâm Bắc lại cười bắt đầu. Diệp Hàn là cố ý cho Giang Vy vi cơ hội nhường nàng luyện tập. Cái này hiệu là chạy không thoát, yên tâm đi. Lâm Bắc tâm tình rất không tệ câu. Ngày hôm qua tiết mục kết thúc về sau, một Nhan đem hắn giới thiệu cho vốn riêng đồ ăn lão bản, Lâm Bắc ăn vào tầm tâm niệm niệm cá trạch, 10 điểm đấy. Chính là khổ đầu này hiệu, chỉ sợ muốn chết thống khoái cũng không dễ dàng. Thấy không, Giang Vy bắn tên, cơ hội muốn đem hiệu chó bắn thành con nhím. Lâm Bắc cảm thấy có chút chơi vui. Giang Vy Vy cái này nhắm chuẩn bắn tên kỹ thuật, thật sự là quá kém. Bất quá rất nhanh, Giang Vy Vy tìm đến cảm giác. Dù sao bình thường lại không tiếp xúc qua, sao có thể vừa lên đến liền bách phát bách chúng đâu? Giang Vy Vy xem như thiên phú thật tốt, nàng lại bắn ra một tiễn, toàn lực đánh bắn ra, Diệp Hàn đều có thể nghe được dây cung tăng cứng thanh âm. Một tiễn này, rốt cục thật sâu đâm vào hiệu trong thân thể, đi ngang qua lấy bụng, bắn chúng hiệu trái tim. Chương 157. Tìm kiếm gà mái. Chương 157. Tìm kiếm gà mái. Thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Mai con cơ hồ bị bắn thành con nhím, ngã trên mặt đất, phát ra dên gì dần dần chết đi. Diệp Hàn nhìn xem hữu lưỡi, lưỡi đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Ta thành công. Giang Vi Vi 10 điểm cao hứng, đây là nàng lần thứ nhất thành công bắn giết con ngồi. Diệp Hàn thấy thế, gật đầu. Đúng vậy a, Vi Vi thật lợi hại. Diệp Hàn khích lệ nói. Sau đó hướng đi cái này hiệu bên cạnh, bắt đầu rút ra từng đạo mũi tên. Mũi tên đương nhiên có thể nhiều lần sử dụng, chỉ cần thu thập trở về liền tốt. Còn có bắn trống không mấy đạo, Diệp Hàn cũng đều tìm trở về. Hôm nay xem như khai trường, đạt được một đầu nai con, có thể ăn được một hồi. Đồng thời, mặc dù bị bắn ra không ít vết thương, nhưng chương này ra hiệu cũng vẫn là rất có thể. Giang Vi Vi cũng chạy tới nhìn xem đầu này Hiệu. Hiệu đã chết, có vẻ hơi đáng thương. Ai nha? Đều tại ta kỹ thuật quá kém, nếu có thể trực tiếp bắn chết đầu này Hiệu liền tốt. Hiện tại ra Hiệu cũng hư hại, hơn nữa còn nhường Hiệu nhận lấy càng nhiều khổ. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp hắn nghe xong, trong lòng yên tâm. Hắn lo lắng chính là, Giang Vi Vi lần thứ nhất bắn giết con mồi về sau, có thể sẽ có chút sợ hãi, hoặc là tự trách. Dù sao cái này mai con phi thường đáng yêu, cũng là có sinh mệnh. Giang Vi Vi là một cái tiểu cô nương, lại có thể làm được một này đã rất không dễ dàng đổi thành đồng dạng tiểu sinh quán dưỡng tiểu cô nương, nào còn dám bắn tên giết liệu chỉ sợ nhìn thấy máu liền sẽ dọa đến hết dầm lên gian khổ sinh hoạt nhường Giang Vi Vi sớm trở nên càng thành thục nàng biết rõ vì để cho hai người tốt hơn sinh tồn được liền không thể giả mồm những thứ này không sao cái này gia hiệu cũng liền nhiều mấy cái động mà thôi hơi xử lý một cái hay là vô cùng tốt chờ mua đông đến cho ngươi chế tác một cái gia hiệu áo khoác Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu sau đó Diệp Hàn thu thập xong mũi tên thử một cái đem hiệu bế lên là có chút chìm nhưng còn có thể ung động. Đi thôi, chúng ta trước tiên đem hiệu xử lý, giữa chưa có thể ăn thịt hiệu. Diệp Hàn cười nói với Giang VV: "Hôm nay đi săn 10 điểm thuận lợi, không có tiêu phí quá lâu thời gian, liền được một đầu nai con. Diệp Hàn dự định buổi chiều tiếp tục tìm kiếm gà mái tung tích, có lẽ còn có thể lại một lần nữa đạt được cái khác con mùi đâu hôm nay con đi tới suối nước một bên, Diệp Hàn lấy ra dao găm thủy Sĩ, bắt đầu xử lý cái này hiệu. Y phục trên người hắn cũng bị hiệu máu cho nhuốm đỏ, có một vố mùi máu tươi. Diệp Hàn trực tiếp đem quần áo cởi xuống, ném cho Giang VV: "VV, ngươi đem mũi tên trên hiệu huyết tẩy một giọt giữa." lại đem ý phục của ta tẩy một chút, Diệp Hàn đem những này sự tình giao cho Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu, lập tức hành động. Diệp Hàn giải phẫu cái này hiệu, Giang Vi Vi cọ rửa mũi tên trên vết máu, sau đó cho Diệp Hàn giặt quần áo. trên đỉnh đầu chính là lớn mặt trời, sẽ không cảm giác được lạnh. Diệp Hàn hai tay để trần, trên cánh tay cơ bắp càng ngày càng rõ ràng, phình lên động tác thành thạo, Diệp Hàn thật nhanh lột bỏ da hiệu, tại suối nước bên trong rửa sạch sẽ. sau đó là bắt đầu phân giải cái này hiệu, một chút cạnh góc cùng nội tạng, Diệp Hán ném cho Âu Lạp, lần này Âu Lạp suất lực không ít nếu như không phải ô lạp một mực dây dưa ngăn lại hổ đường đi đầu này hiệu đã sớm chạy sao có thể cho giang vi vi nhiều lần như vậy bắn tên cơ hội ô lạp ăn thịt vướt cánh cũng vô cùng cao hứng bất quá diệp hàn vẫn là có giữ lại không để cho ô lạp ăn no từng khối thịt hiệu bị diệp hàn cắt đi tại suối nước bên trong rửa sạch sau đó đặt ở một bên da hiệu bên trên nước chảy mấy trôi cuối cùng diệp hàn đạt được nghiêm chỉnh trương da hiệu bên trong còn bao vây lấy từng khối thịt hiệu làm xong trở về đi diệp hàn dùng tay vung lên suối nước xoa xoa mồ hôi trên người cùng hiệu máu sau đó ôm da hiệu mang theo giang vi vi cùng ô lạp trở về phòng trúc loại thịt dự trữ lập tức thêm gia tới một chút những này thịt hiệu tiết kiệm một chút ăn cũng có thể ăn được 10 ngày qua đâu diệp hàn phát lên đống lửa đến hun phần lớn thịt hiệu sau đó lưu lại một điểm ra, đặt ở trong nồi nấu thịt hiệu canh còn gia nhập rong biển cùng rau dại thời gian này nên ăn cơm trưa diệp hàn vừa vặn đói bụng giữa trưa ăn thịt hiệu ngoại trừ một nồi thịt hiệu canh bên ngoài diệp hàn còn chuẩn bị làm muối hấp cá thịt hiệu muốn tiết kiệm lấy ăn dù sao đạt được con muỗi không dễ dàng nhưng là đạt được cá liền đơn giản nhiều mỗi ngày đi hồ nước đi một chuyến liền tốt mồi hấp cá cách làm, cùng gà hấp muối sắp xỉ đều là tương đồng nguyên lý. Trong nồi nấu lấy thịt hiệu, Diệp Hàn bắt đầu dùng một cái khác nồi chế tác muối hấp cá. Giang Vi Vi trở về về sau, đem Diệp Hàn quần áo phơi nắng lên, một mực tại cạnh bên giúp đỡ Diệp Hàn. Chỉ cần nàng tài giỏi, liền xưa nay sẽ không lười biếng. Hoa, thịt hiệu canh, muối hấp cá. Giữa chưa có ăn ngon. Giang Vi Vi cao hứng cười, nhìn xem trong nồi ngay tại sôi trào thịt hiệu canh thịt. Thịt hiệu ăn xong có một hồi nữa nha. Hiện tại lại có thịt hiệu ăn, không sai biệt lắm, lại nấu một hồi là được rồi. Diệp Hàn dùng đũa luồn vào trong nồi đâm chọc vào một khối thịt hiệu, thịt hiệu đã quen, nhưng còn cần lại nấu nát một điểm. Muối hấp cá cũng bị Diệp Hàn lật ra một lần mặt. Rất nhanh, bữa này cơm trưa liền làm xong, Diệp Hàn đem đồ ăn bưng lên bàn. Muối hấp cá trăn cuộn, trong nồi muối còn có rất nhiều, Diệp Hàn mở ra mấy cái hạch đào ném vào, dùng muối che lại. Cơm nước xong xuôi, có thể ăn chút hạch đào. Một nồi lớn thịt hiệu canh cũng làm xong, hai cái người bắt đầu ăn cơm trưa. Thịt hiệu hương vị, thật rất không tệ. Ha ha ha, lại có thịt hiệu ăn. Diệp Hàn uống một ngụm thịt hiệu canh, lại kẹp lên một khối thịt hiệu cắn một cái. Mỹ vị. Giang Vi Vi cũng đã sớm giống thịt hiệu, hôm nay lại đánh tới một đầu hiệu thật là quá tốt rồi. Nhìn đem người vui, ăn cơm xong chúng ta ngủ trưa một hồi, buổi chiều tiếp tục đi săn, ta nhất định phải bắt được gà mái. Diệp Hàn đối với gà mái chấp niệm rất sâu. Giang Vi Vi muốn ăn trứng gà, hắn cũng nghĩ ăn trứng gà, nhất định phải bắt được gà mái mới được ăn. Nếu như gặp phải gà mái, ô lạp đi bắt, khả năng trực tiếp liền đem gà mái cho vụt chết. Bán tên cũng không được, gà mái cũng sẽ chết mất đã ăn xong cơm trưa. Giang Vi đi rửa chén cọ đùi, Diệp Hàn đem trong nồi hạch đào lấy ra, còn nóng hầm hầm, đã quen, còn có mùi hương vị, mặn hương thơm mặn hương thơm hai người cùng ăn một điểm, sau đó tiến vào phòng trúc ngủ trưa. tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Hàn rửa mặt, thần thanh khí sảng. hắn có một cái tham trúc, bên trong còn có một cái dây leo chế tác dây thường bộ, đều là dùng để bắt gà mái dùng. làm hai tay chuẩn bị, mang theo Giang Vi Vi cùng Âu lạc, Diệp Hàn đi vào mỏ muối sơn động phụ cận, bắt đầu tìm kiếm gà mái tung tích. lần trước chính là ta hô vài tiếng, kêu đi ra một cái gà trông lớn, bằng không ta lại hô hô gà mái. Giang Vi Vi ý tưởng đột phát nói, hoàn toàn chính xác, lần trước là Giang Vi Vi đang kêu lấy gà rừng gà rừng, sau đó gà rừng liền đến. lần này Có thể hay không cũng hữu hiệu quả đâu. The S10 hơn hoàn thành. Cầu đại gia ủng hộ một cái quyển sách này, thức đêm quá thương thần, quyển sách này theo bắt đầu viết đến bây giờ, cơ hồ mỗi ngày ta cũng thức đêm, lên khung về sau càng là một mực suốt đêm gõ chữ, sự ủng hộ của mọi người chính là ta đổi mới lớn nhất động lực, chương 158. Chủ trì tiết mục đại tỷ tỷ. Chương 158, chủ trì tiết mục đại tỷ tỷ chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cho nên, Giang Vi Vi nhẹ giọng hô lên, "Gà mái gà mái, mau mau ra. Tự mình tìm kiếm thức ăn thật vất vả, chúng ta tới nuôi ngươi đi, khẳng định mỗi ngày đem ngươi cho ăn no." Gà mái gà mái khanh khách tục. Giang Vi Vi nói, gọi về gà mái. Diệp Hàn buồn cười, kém chút cười ra tiếng. Câu này thoảng qua thế ngã là học rất giống. Diệp Hàn cười nói. Giang Vi Vi chợt nhìn Diệp Hàn một chút, quan sát đến xung quanh. Đừng làm rộn, ta đang kêu gà mái đâu. Một hồi gà mái sẽ xuất hiện nữa nha. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn kém chút liền tin. Lần trước Giang Vi Vi tùy tiện hô hai câu, cái kia gà trống xuất hiện, kỳ thật bất quá là trùng hợp. Hoặc là có thể giải thích vì Diệp Hàn vận khí tốt đưa đến. Giang Vy Vi triêu thức, sao có thể có tác dụng a? Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều nở nụ cười. Giang Vy Vy có lần thứ nhất đụng đại vận, còn muốn lần thứ hai. Sao lại có thể như thế đây? Tất cả mọi người không cho rằng Giang Vy Vy có thể đem gà mái kêu gọi ra. Nhưng mà, sự tình phát triển thường thường sẽ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Giang Vy Vy hô không có vài câu, theo trong rừng, đột nhiên liền vang lên một tiếng đáp lại. Khênh khách cục. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, có một cái bà gà phe phẩy cánh bay tới. Gà mái. Diệp Hàn còn tính là có chút chuẩn bị tâm lý, hắn biết rõ, tại may mắn tăng thêm điều kiện tiên quyết. Bất cứ chuyện gì đều là có khả năng phát sinh, nhưng là đại lượng người xem, thì tất cả đều á khẩu không trả lời được, chấn động vô cùng. Ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Cái này mẹ nó là sự kiện linh dị đi, cái này gà mái sợ không phải cái kẻ ngu. Đây có phải hay không là trước đó an bài ta, ta làm sao không quá tin tưởng? Hẳn không phải là, nếu là trung quanh có người tại an bài lời nói, Âu Lạp khẳng định sẽ có phản ứng a. Chúng ta cái này tiết mục là toàn bộ công khai trong suốt. Đại gia tại phát trực tiếp thời gian kịch liệt thảo luận bắt đầu, có rất nhiều người đều không quá tin tưởng, cảm thấy đây cũng quá không phù hợp lẽ thường nhưng Diệp Hàn biết rõ đây tuyệt đối là may mắn tăng thêm mang tới chỗ tốt. Hàn muốn bắt lấy một con gà mái, cho nên gà mái liền đến. vận khí tốt chính là như vậy đến mức Giang Vi Vi kia vài tiếng, thuần tuy chính là trùng hợp. Ca, gà mái đến rồi. Ta đem gà mái gọi tới. Giang Vi Vi hưng phấn hô. Diệp Hàn vậy mà không phản bắt được. đúng vậy a, ngươi thật là quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này thiên phú. Diệp Hàn dở khóc dở cười, nhìn xem bay tới gà rừng. Nuôi trong nhà, gà trận nuôi dưỡng gà, vậy cũng là chắc chắn sẽ không bay. nhưng là gà rừng có thể có năng lực như thế chỉ bất quá không bay được quá cao quá xa thôi. Lúc này lợi, gà rừng bay đến giang vi vi trước mặt. Diệp Hàn động tác cấp tốc, gỡ xuống phía sau thăm trúc, trực tiếp liền bao lại cái này gà rừng. Tự nhiên chui tới cửa. Đơn giản quá đơn giản. Tại Diệp Hàn suy nghĩ bên trong, đây không phải một cái sự tình đơn giản. Cần phát hiện ra trước gà mái tung tích, sau đó ở xung quanh bố trí cả bẫy, cất đặt mồi nhử, dẫn dụ gà mái rơi vào trong cả bẫy, cuối cùng lại bắt lấy gà mái. Nhưng là hiện tại, gà mái tự chui đầu vào lưới. Vận khí tồi, chính là ngăn không được a. Diệp Hàn vui vẻ ra mặt, bắt lấy gà mái. Gà mái bị giam tại thăm chúc bên trong. Diệp Hàn cho thăm chúc đắp lên cái nắp, lại trói lao. Như vậy, gà mái là tuyệt đối chạy không thoát. Hôm nay viên mãn, một đầu nai con, một con gà mái, muốn cũng có. Diệp Hàn nhìn xem thăm chúc bên trong gà mái, trên mặt tươi cười tới. Vận khí tốt, chính là vô địch ha. Muốn cái gì liền đến cái gì. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bác có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn biết do hoang dã vương giả cái này thiết mục, là toàn bộ hành trình công khai trong suốt, ở trên đảo cũng không có bất kỳ một cái nào công tác nhân viên tồn tại. Rất nhiều người áp y đoán cái gì ngầm thao tác, cái gì dự định quan quân loại hình sự tình, đều là giả dối không có thật thế nhưng là cái này gà mái tại sao muốn bay đến Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trước mặt? cái này không có đạo lý a Lâm Bắc tại hoang dã cầu sinh thời điểm cũng từng thử qua muốn bắt lấy gà rừng nhưng cái này rất khó gà rừng tính cảnh giác rất cao thậm chí có một ít thông minh gà rừng có thể phân biệt ra nhân loại bảy cả bẫy tránh ra thật xa Lâm Bắc trước đây liền đã từng cùng một cái gà rừng chu toàn hai ngày đấu trí đấu dũng cuối cùng đều không thể bắt lấy gà rừng nhưng là bây giờ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt lấy cái này gà rừng đơn giản quá đơn giản một nhan cũng mười điểm sợ hãi thán phục cảm thấy có chút khó tin Lâm Bắc lão sư, ngươi nói có hay không khả năng này? Chính là Giang Vi Vi bắt trước tiếng kêu, vừa lúc liền hấp dẫn cái này gà mái đâu. Một nhan vấn đề này, theo Lâm Bắc quả thực là ngớ ngẩn. Cái này xác suất cũng quá thấp đi. Giang Vi Vi học gáy, học dở dở ư ưng, làm sao có thể hấp dẫn đến cái này gà mái? Lâm Bắc cũng không biết rõ làm như thế nào đi giải thích. Ta đoán chừng là bởi vì diệp Hàn vận khí quá tốt rồi. Lâm Bắc mở miệng nói ra. Ngoại trừ lý do này bên ngoài, hắn nghĩ không ra cái khác giải thích đi đường đều có thể nhặt được con ngồi người, được phải ga dừng tự chui đầu vào lưới, kỳ thật cũng là có thể lý giải. Ca, ta lợi hại đi. Lần trước bắt lấy gà trống, lần này bắt lấy gà mái, đều là bởi vì ta đem bọn nó đưa tới. Giang Vi Vi 10 điểm đặc ý, nhận định đây là tự mình công lao. Diệp Hàn gật đầu, ngươi cao hứng liền tốt. Trở về đi, đem gà rừng mang về nuôi. Ô Lạc, ngươi vô luận như thế nào cũng không thể tổn thương cái này gà mái, biết sao? Diệp Hàn công tham trúc, nói với Ô Lạc Ô Lạc là rất thông minh, có thể lý giải một bộ phận Diệp Hàn ý tứ. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ, bắt đầu trở về phòng trúc. Trên đường đi, Tiểu Nha đầu hết sức hưng phấn. Ca, ta lợi hại đi. Ngươi làm sao cũng không khen ta một cái ta đưa tới gà mái đâu, cái này gà mái muốn trường kỳ nuôi, chúng ta cho nó đặt tên đi. nghe giang vi vi giống giống thì thầm nói, diệp hàn cảm giác đầu còn lớn hơn, lại muốn đặt tên, diệp hàn cảm giác có chút đau rằng, hắn một cái đặt tên độ, cũng làm sao đặt tên a? chính ngươi nghĩ đi, danh tự này ta là không nghĩ ra được. ngươi muốn để ta đi lên, vậy liền gọi đàn đàn, á hoa loại hình danh tự. diệp hàn giang tay ra, nói với giang vi vi, giang vi vi vĩ môi, nàng liền biết rõ, diệp hàn là sẽ không đặt tên, nhìn xem lâm bắc tên của lão sư, chính là mình lên, cùng lâm bắc lão sư cùng một chỗ chủ trì tiết mục đại tỷ tỷ được rồi được rồi nàng thật xinh đẹp không thể dùng tên của nàng Giang Vi Vi nghĩ đến Mộc Nhan cái này khiến chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong Mộc Nhan cảm giác được toàn thân lạnh buốt doa đến không được may mắn Giang Vi Vi lập tức phủ định ý nghĩ này mới khiến cho nàng lúi lòng một khẩu khí nếu như Giang Vi Vi cho gà mái đặt tên gọi Mộc Nhan nàng coi như xong, sẽ bị chê cười chết tiểu nha đầu này thiệt thòi ta còn như thế thích ngươi làm sao như thế xấu bụng không cần phải gấp từ từ suy nghĩ con vịt hàng rào vừa vặn cho gà mái dùng chúng ta đi làm ăn chút gì cho gà mái trở lại phòng trúc về sau Diệp Hàn đem gà mái đặt ở con vịt hàng rào bên trong, sau đó nói với Giang Vi Vi: Giang Vi Vi như mày, chăm chú suy nghĩ chứ danh chữ. Cùng sau lưng Diệp Hàn, đi cho gà mái tìm ăn. GS dọn nhà quá mệt mỏi, Côn Minh còn trời mưa, tối hôm qua suốt đêm, ban ngày lại tại sống, hiện tại tiếp tục suốt đêm gõ chữ. Chỉ cần ta không đột tử liền tiếp tục đăng chương mới. Mặt khác đề cử tốt bằng hữu một bản tinh phẩm tiểu thuyết chống mộ, theo Lô Vương cung bắt đầu thật phi thường đặc sắc hay. Chương 159. Diệp Hàn mục tiêu. Chương một Diệp Hán mục tiêu chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn nuôi vịt kế hoạch xem như triệt để thất bại, nuôi nấng con vịt 10 điểm phiền phức. Nhưng là cái này gà mái, Diệp Hàn nhất định phải hào hào nuôi, dạng này liền có thể mỗi ngày ăn vào trứng gà. Cho nên, Diệp Hàn muốn cho gà mái tìm tới ăn mới được. Ca, gà mái hẳn là cái gì đều có thể ăn đi? Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn gật đầu. Kỳ thật gà là ăn tạm tính chất động vật, có thể ăn hạt thóc, hạt gạo, hạt cỏ, cũng có thể ăn côn trùng, ăn thịt. Có người cảm thấy gà không ăn thịt, đó là bởi vì không có cho gà ăn nếm qua thịt. Một chút gà đồ ăn bên trong, kỳ thật cũng có loại thịt thành phần. Chúng ta có thể cho ăn một chút rau dại lá cây, cỏ lá cây, tiểu côn trùng, hoặc là tôm tép, ăn thừa đầu cá loại hình, gà đều có thể ăn. Nó nếu là biểu hiện tốt, chúng ta cũng có thể ngẫu nhiên làm điểm thịt băm cho nó ăn." Diệp Hàn nói. Lần này, Diệp Hàn chính là định làm một chút hoàng trúc cỏ cho gà ăn. Hoàng trúc thảo trường đến cùng cây nghĩa không sai bị lắm, Diệp Hàn ở trên đảo nhìn thấy qua có cái này trùng thảo sinh trưởng, ngay tại tiến về đầm lầy ven đường liền có. Vừa vặn, hiện tại cũng nên đi hồ nước thu hoạch cá tiền, tiện đường. Diệp Hàn đầu tiên là đi tới hồ nước cạnh bên, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu cá tiền hôm nay liền không có lại được đến quan nước, đây cũng không phải là mỗi ngày cũng có. Diệp Hàn đạt được năm cái cá chép, hai đầu cá chép đều là bình thường lớn nhỏ. Cá chạch chỉ có hai đầu, biến ít, tôm ngược lại là có năm con. trừ cái đó ra, còn có một số ngón tay lớn nhỏ tôm kép loại hình, Diệp Hàn cũng đều mang theo trở về, có thể cho gà ăn. sau đó, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi làm một chút hoàng trúc cỏ trở về, trước thu nhận công nhân binh xúc cát nát, lại dùng khối đá đập mảnh nhỏ, bằng không hoàng trúc cỏ quá lớn, gà bắt đầu ăn không quá dễ dàng. mà lại, hoàng chúc trong cỏ có cũng sinh trùng, thậm chí có côn trùng loa, đám côn trùng này. Gà cũng có thể ăn đem xử lý qua hoàng Trúc có đút cho gà mái, lại thêm tôm tép, Diệp Hàn nhìn thấy gà mái bắt đầu ăn, giống như khẩu vị còn không tệ dáng vẻ, lúc này mới gật đầu. Xem ra cái này gà mái thích trứng năng lực vẫn rất mạnh, cũng không có cự tuyệt ăn. Như vậy, Diệp Hàn an tâm. Sau đó liền đợi đến gà mái để trứng là được rồi. Tốt, hôm nay cứ như vậy, chúng ta làm nhanh lên cơm tối ăn. Cơm tối muốn ăn cái gì? Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, nói với Giang Vi Vi. thịt heo. Thịt heo ăn ngon, kì hị. Giang Vy Vy mở miệng cười, muốn ăn thịt heo. Cái này không có vấn đề. Hôm nay vừa mới đạt được một đầu nai con, có thể ăn được một hồi. Con mồi không có, liền lại đi săn giết liền tốt. Diệp Hàn sẽ không không nợ ăn. Nhất là Giang Vi Vi muốn ăn, Diệp Hàn khẳng định phải làm. Vậy ngươi muốn ăn nướng thịt hiệu, vẫn là nấu thịt hiệu. Diệp Hàn bắt đầu nhóm lửa. Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, ánh mắt lóe sáng hiện ra. Nướng thịt hiệu đi, đêm nay ăn đồ nướng thế nào? Nướng một điểm thịt hiệu giải thẻ một chút, chủ yếu lại nướng một chút cá. Chúng ta cá càng ngày càng nhiều. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn cũng phát hiện, cá càng ngày càng nhiều. Lần trước tại bờ biển mang về nhiều như vậy cá, cũng không chút ăn. Mỗi ngày tại hồ nước bên kia, theo trong giỏ cá đạt được cá, đều đã đủ ăn. Bất quá, Diệp Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Đừng quá đắc ý. Hiện tại xem ra cá dự trữ càng ngày càng nhiều, nhưng là chờ đến mùa đông, ta khẳng định liền không thể xuống nước bắt cá, trong hồ nước cá cũng không dễ dàng bắt được. Mùa đông là rất khó vượt qua, thời kỳ viễn cổ người, sinh hoạt ở trong vùng hoang dã, tuổi thọ cũng phi thường ngắn ngủi, liền có mùa đông giá lạnh nguyên nhân tại. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, thời kỳ viễn cổ người nguyên thủy, bất cứ lúc nào đều có thể tử vong đối mặt nguy hiểm hoang dã, đối mặt tật bệnh, dã thú, nắng bước, giá lạnh, đây đều là rất lớn khảo nghiệm gần nhất những ngày gần đây, Diệp Hàn qua rất không tệ, có ăn có uống, còn chiếm được trân đông, ga giường. nhưng cái này theo Diệp Hàn cũng còn không đủ. hắn muốn càng lớn tiến triển, nghĩ bước ra một bước dài, tạo xe, tìm tới mỏ than cùng quan sát, đi vào thời đại đồ sắt, đóng ra phòng gạch ngói. cái này vẫn luôn tại Diệp Hàn cũng kế hoạch bên trong. nhưng là bất luận một cái nào cũng không dễ dàng. Ca, ngươi đừng quá sốt ruột nha. chúng ta hiện tại qua đã rất khá, từ từ sẽ đến là được rồi. chúng ta nhất định có thể thắng. Giang Vi Vi đã nhìn ra, Diệp Hàn khẳng định nghĩ đến tiến một bước phát triển. nhưng là nàng lại không muốn để cho Diệp Hàn quá mệt mỏi, quá gấp. Ta không chỉ có nghĩ thắng đơn giản như vậy. Diệp Hàn nhìn trước mắt đấu lửa, mở miệng nói ra. Câu nói này mở miệng, Giang Vi Vi lập tức ngây ngẩn cả người. Phát trực tiếp ở giữa người xem, còn có Lâm Bắc cùng một Nhan, cũng đều ngây ngẩn cả người. Diệp Hàn không chỉ nghĩ thắng, kỳ thật có người thì có thể nhìn ra được. Như vậy, Diệp Hàn mục tiêu là cái gì đây? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phát trực tiếp hình ảnh nhìn xem. Nhân loại theo hầu tự tiến hóa, đàn sinh ra linh trí, đàn sinh ra tiếng nói, bắt đầu nắm giữ hỏa diễm, sử dụng công cụ, từng bước một phát triển cho tới bây giờ trình độ. Theo thời kỳ đồ đá, đến xuất hiện đồ gốm, Xuất hiện thanh đồng khí, đồ sát, còn có phía sau hơi nước thời đại, điện lực thời đại. Ta muốn thử xem, ta có thể làm được một bước nào. Diệp Hàn tiếng nói không cao, nhưng lại chém đinh chặt sắt, tại trong lòng của tất cả mọi người, nhấc lên sóng to gió lớn. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Hàn lại có xa như vậy lớn mục tiêu. Những người khác còn bụng ăn không no, không có chỗ ở cố định, Diệp Hàn thế mà đều đã nghĩ đến điện lực thời đại. Tại trên hoang đảo, có thể phát điện sao? Chợt nghe xong, cái này tựa như là chuyện không thể nào, nhưng giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu ra đó chính là, có lẽ Diệp Hàn thật có thể phát điện. Đương nhiên, cái này khẳng định là thật lâu về sau sự tình, trong thời gian ngắn, Diệp Hàn là không thể nào làm đến bước này. Diệp Hàn giá tâm thật lớn, nếu như hắn thật tại trên cái đảo này thành công phát điện, đó chính là một cái kỳ tích. Không cần phát điện, nếu như hắn thành công tiến vào đồ sắt thời đại, kia đều đã đủ để cho lòng người sinh kính nghệ. Lâm Bác nhịn không được mở miệng nói ra, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không xem trọng Diệp Hàn, đến bây giờ, hắn đã bắt đầu bội phục Diệp Hàn đây cũng là bởi vì Diệp Hàn đủ loại biểu hiện để cho người ta tin phục. Phát trực tiếp trong bức tranh, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ban đêm ăn một bữa đồ nướng, nướng một điểm thịt heo, còn nướng cá hôm nay liền đến nơi này, hôm nay đi săn thu hoạch không nhỏ, đặt được một đầu rượu, còn bắt lấy một con cả mái, xem như rất viên mãn. mà liên quan tới ngày mai hành động, Diệp Hàn trong lòng đã có ý nghĩ đi trước một chuyến đông nơi đó, đem còn lại đông cho thu thập trở về. trên nửa đường buông thả hoa cúc, cũng muốn đào trở về trồng đồng thời, còn muốn tiến một bước hướng về phía trước thăm dò. Diệp Hàn trong lòng có một loại trực giác, hắn cảm thấy, tự mình cự li quan sát cùng mỏ than, hẳn là cũng không tính là xa, chỉ cần nghiêm túc đi tìm, khẳng định liền có thể tìm tới. có lẽ rất nhanh liền có thể tìm được nơi này hai loại này cực kỳ trọng yếu tài nguyên. trước một điểm tốt, song hoàng đàn chương 160, điểm tốt, song hoàng đàn chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau diệp hàn liền rời giường ra thú ga giường cùng lớn chăn đông mặc dù rất thoải mái dễ chịu nhưng diệp hàn sẽ không an nhàn hưởng thụ kiếp trước hắn công thành danh thoại cũng vẫn là tại các loại hiểm địa thăm dò hắn thực chất bên trong cũng không phải là một cái ham hưởng lạc người hắn hơn nữa thích chính là cùng hoang dã đấu tranh cái chủng loại kia mạo hiểm kích thích giang vi vi cũng không tệ giường nói thật khi biết đã có được mấy trăm vạn khen thưởng thu nhập về sau tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác thư giãn hơn mấy trăm vạn tiền, đó là cái gì khái niệm đâu. tại Giang Vi Vi trong lòng, số tiền này là một cái con số trên trời, không dám tưởng tượng. ban đầu, nàng chẳng qua là nghĩ đến tham gia tiết mục, cầm tới phụ cấp, có thể nhường Diệp Hàn cũng đi đi học mà thôi đêm qua, kỳ thật Giang Vi Vi không ngủ thật tốt. Diệp Hàn nằm xuống về sau rất nhanh liền ngủ thiết đi. Giang Vi Vi nằm tại Diệp Hàn trong ngực, suy nghĩ rất nhiều. nàng phát hiện, từ khi tham gia cái này tiết mục về sau, Diệp Hàn giống như thay đổi rất nhiều. hiểu được càng nhiều, cũng càng thêm thành thục, đáng tin, liền phảng phất theo một cái nam sinh, lột xác thành một cái chân chính nam nhân. thằng đến đêm qua. Giang Vi Vi mới rốt cục biết rõ diệp Hàn mục tiêu, không chỉ là thắng được tranh tài đơn giản như vậy, Diệp Hàn muốn khiêu chiến cực hạn của mình, đi nhìn thử một chút, tự mình đến toụt cùng có thể ở trên đảo sáng tạo ra thành tựu ra sao ra. Nhân loại văn minh trải qua mấy trăm vạn năm không ngừng biến hóa cùng tiến bộ, Diệp Hàn cũng muốn từng bước một đi kinh lịch, đi thực hiện. Ý nghĩ này, thật có thể được xưng là vĩ đại. Giang Vi Vi đột nhiên cảm thấy, tự mình có thể cùng sau lưng Diệp Hàn, cũng đã là một loại vinh quang. Cho nên, nàng phải đem hết toàn lực đi trợ giúp Diệp Hàn, tận chính mình cố gắng lớn nhất, mà không phải đi cản trở. Không có người thật nguyện ý đi làm một cái vướng vĩu cùng phế vật, mà lại Giang Vi Vi bản thân liền là cái mạnh hơn Tiểu cô nương. Ca, ta tôi giúp ngươi nhóm lửa, ta nấu canh cá cho ngươi uống. Hôm nay nhóm chúng ta có kế hoạch gì? Giang Vi Vi sau khi rời giường, liền bắt đầu bận rộn. Diệp Hàn nhíu mày, trong lòng đã có suy đoán đoán chừng là tự mình rộng lớn mục tiêu ảnh hưởng đến Giang Vi Vi, nhưng nàng cũng biến thành hơn tích cực đây là chuyện tốt. Giang Vi Vi vốn là rất cần cù, hiện tại càng thêm chủ động. Hôm nay đi đem còn lại đông cũng hái trở về giữ lại dự bị, lần trước nhìn thấy buông thả hoa cúc cũng đảo trở về trồng. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Diệp Hàn cười cười, nói với Giang Vi Vi đồng thời, Diệp Hàn đi tới gà mái hàng rào nơi này, đi vào. hắn muốn nhìn một chút, gà mái có hay không đẻ trứng? Hẳn là có thể có trứng gà. Để cho ta tới nhìn xem. Diệp Hàn nói, nhìn về phía ổ gà, ổ gà rất đơn giản, chính là Diệp Hàn tùy tiện dùng đống cỏ tranh cùng một chỗ, liền xem như một cái ổ gà. Gà mái ngay tại hàng rào bên trong mổ trên mặt đất cỏ, Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng, hắn đã thấy trứng gà, có trứng gà ăn. Ha ha ha! Diệp Hàn theo ổ gà bên trong móc ra một cái hình bầu dục trứng gà, đặt ở lòng bàn tay, nhịn không được bật cười, thâm tâm niệm niệm trứng gà. Cuối cùng cũng đến tay. Giang Vi Vi cũng hết sức hứng phấn, rốt cục có trứng gà ăn. Tại bình thường, trứng gà chính là nàng có thể ăn vào số lượng không nhiều khá là có dinh dưỡng lại tiện nghi đồ vật, cơ hồ mỗi ngày Giang Vi Vi đều muốn ăn trứng gà đến ở trên đảo, đừng lại thì cá, nàng ngược lại có chút giống trứng gà. Một cái trứng gà mà thôi, vì cái gì ta nhìn cũng như thế cao hứng đâu? Ta nữ nhi 3 tuổi, ta mỗi lần nhường nàng ăn trứng gà nàng đều không ăn, đút tới miệng bên trong liền phun ra, nhưng là vừa rồi nàng nhìn phát trực tiếp, thế mà một mực tại nói trứng gà, trứng gà, muốn ăn trứng gà. Thật sự là vì Diệp Hàn cùng em gái cảm thấy cao hứng a bọn hắn có trứng gà ăn, ta liền muốn hỏi một câu, ở trên đảo còn có ai có thể ăn được trứng gà? phát trực tiếp ở giữa người xem, đều đi theo Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ cao hứng trở lại. Diệp Hàn nắm trong tay lấy trứng gà, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. chỉ có một cái, hai chúng ta phân ra ăn. ngươi muốn ăn trứng tráng, vẫn là luộc trứng. Diệp Hàn hỏi. hay là xào trứng gà, dùng rau dại xào một xào, cũng là đặc biệt hương thơm. Diệp Hàn lại bổ sung một câu, trứng gà cách làm hoàn toàn chính xác có không ít. hiện tại liền xem Giang Vi Vi muốn làm sao ăn. Giang Vi Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Có chủ ý, chúng ta dùng rau dại xào trứng gà đi, ta cảm giác một cái trứng gà xào ra, nhìn có thể trở nên nhiều một chút. Nghe được Giang Vi Vi, Diệp Hàn nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, một cái trứng gà xào ra, lại thêm rau dại, trước mặt cũng có thể có một nhỏ quận. Xét thực so nấu trứng gà cùng trứng ốp lết nhìn nhiều hơn một chút. Vậy ta liền dùng bồ công anh chắc nước sau, cùng trứng gà cùng một chỗ xào ăn, lại thêm hương thả tỏi. Diệp Hàn cười cười, cười cầm một cái chén sành. Chuyện này nhường Diệp Hàn cũng rất cao hứng, cho nên Diệp Hàn hào hứng rất cao, tại chỗ biểu diễn một cái một tay đánh trứng gà. Vật này, nhìn tương đối dễ dàng nhưng là có người sẽ xuất hiện các loại sai lầm dễ dàng đem trứng gà cho bóc nát, đánh nát, hay là xuất hiện lòng đỏ trứng trứng dịch vẩy xuống tình huống. bất quá, Diệp Hàn làm rất hoàn mỹ. một tay cầm chén sành, một tay cầm trứng gà, Diệp Hàn đem trứng gà tại bát bên cạnh dập đầu một cái. vỏ trứng gà lập tức liền phá vỡ, Diệp Hàn thon dài ngón tay có chút dùng sức, vỏ trứng gà theo vỡ tan địa phương, hướng hai bên vỡ ra. bên trong lòng đỏ trứng cùng trứng dịch hoàn mỹ đã rơi vào trong chén. nước chảy mây trôi. Diệp Hàn động tác, dẫn phát đại lượng người xem kinh hô. phát trực tiếp ở giữa bên trong triệt để nổ tung. đơn thuần một cái một tay đánh trứng gà là không thể nào nhường đại gia kinh ngạc, nhiều lắm là chính là tán thưởng Diệp Hàn làm rất tốt. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người thông qua phát trực tiếp hình ảnh thấy được, lại có hai cái lòng đỏ trứng đã rơi vào trong chén. Đây là một cái song hoàng đàn. Ta có phải hay không hoa mắt? Ta làm sao thấy được hai cái lòng đỏ trứng? Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Đây là một cái song hoàng đàn a. Trời ạ, Diệp Hàn vận khí cũng quá tốt đi, bắt trở lại gà mái hạ cái thứ nhất chứng chính là song hoàng đàn. Song hoàng đàn, đại biểu cho vận khí tốt, là có thể để cho lòng người cao hứng đồ vật. Mẹ ta nấu cơm thời điểm, nếu như gặp phải song hoàng đàn một cả ngày trên mặt cũng có tiếu dung đâu. sáng sớm liền có dạng này điểm tốt, hôm nay Diệp Hàn tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Ta là một cái gia đình bà chủ, ta cho một người nhà nấu cơm cũng có nhiều năm, gặp được Song Hoàng đạn số lần giống như cũng chỉ có năm lần. phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng cảm khái không thôi. nho nhau, nhau công bố bình luận. Giang Vi Vi nhìn xem một màn này, cũng mừng rỡ hô hào. ca, đây là một cái Song Hoàng đạn. thật sự là quá tốt. gặp được Song Hoàng đạn, tất cả mọi người là cao hứng. Diệp Hàn cũng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới cái này gà mái như thế ra sức, hạng cái thứ nhất chứng chính là Song Hoàng Đản. có thể. Lần này có thể xào ra càng nhiều trứng gà. Buổi sáng hôm nay ăn xào trứng gà, lại thêm sữa dê, còn có canh cá, phong phú dinh dưỡng. Diệp Hàn vừa cười vừa nói đồng thời, hắn cầm lấy một đôi đũa trúc con, bắt đầu ở chén sành bên trong quấy, đem lòng đỏ trứng đánh nát. Trong chén, xuất hiện vàng óng trứng dịch, cực kỳ đẹp đẽ. Chương 161. Trứng gà thật là thơm a. Chương 161. Trứng gà thật là thơm a. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đem trứng dịch quấy tốt về sau, Diệp Hàn không có gấp vào nồi xào trứng gà đi trước chen lẫn sữa dê trở về, đạt được hai cái ống chúc sữa dê. Diệp Hàn cũng không nhiều cầm. Mỗi ngày liền hai ống chúc, dạng này Lâm Bắc lão sư sữa cũng không trở thành thiếu thốn. Hai ống chúc sữa dê không coi là nhiều, ảnh hưởng không lớn. Lâm Bắc lão sư, cố lên. Con cừu non càng lúc càng lớn. Diệp Hàn nhìn một chút, có một cái con cừu non còn tại bú sữa mẹ, so với vừa rồi sinh ra tới lúc đó, cũng trưởng thành một vòng, rất hoạt bát hiếu động. Có thời điểm tại trong đêm, Diệp Hàn còn có thể nghe được hàng rào bên trong có con cừu non hoạt động thanh âm đâu. Mà lại, con cừu non là quỷ bú sữa mẹ, tất cả cũng có dê con quỷ sữa điển cố. Chỉ bất quá, Diệp Hàn biết rõ đây là bởi vì thể nội di chuyển vật chất mà quyết định tiên thiên hành vi tình dục mà không phải cái gì hiếu đạo cầm hai cái ống trúc sữa dê diệp hàn bắt đầu trước nấu sữa dê giống như ngày hôm qua diệp hàn đem sữa dê rót vào trong nồi lại trong ống trúc tăng thêm một điểm nước đem còn sót lại sữa dê cũng cọ rửa ra sau đó tăng thêm hạch đào đi vào cùng một chỗ nấu trên thị trường là có hạch đào sữa loại này khẩu vị kỳ thật uống có một cốc sô cô la hương vị diệp hàn người hạch đào sữa kia là nguyên chất nguyên vị hạch đào sữa có sữa dê đặc biệt mùi sữa cũng có hạch đào hương thơm cũng ở bên trong Diệp Hàn nấu xong sữa dê, đem sữa dê rót vào hai cái trong ống trúc. Chén sành không quá đủ, ngay từ đầu chỉ là làm ra hai cái chén sành, cũng không có làm nhiều. Nhưng là theo nguyên liệu nấu ăn tăng nhiều, chỉ sợ chén sành cũng muốn tăng lên. Tối thiểu nhất chỉ cần xào trứng gà ăn, liền cần một cái bắt đến đánh trứng. Tiếp xuống bắt đầu xào trứng gà, dùng bù công anh xào trứng gà. Món ăn này có thể thanh nhiệt giải độc, dinh dưỡng phong phú, cũng là một đạo đồ ăn thường ngày, làm rất đơn giản. Diệp Hàn đem nấu sữa dê nổi rửa sạch sẽ, nấu nước đem bù công anh nóng một đạo sau đó đem bổ công anh cắt đoạn trang cuộn dự bị đổ sạch trong nồi nước lại dùng đũa chúc con dứt một điểm mỡ heo ra bạch sát mỡ heo tại đấy nồi tan ra chậm rãi ấm lên có hương thơm phun trào diệp hàn cắt vài miếng gừng thả tỏi bỏ vào trong nồi tuôn ra cách cách cách cách thanh âm một cỗ tỏi hương thơm truyền đến ra diệp hàn hạ nhập trứng gà cầm chén bên trong trứng gà dịch bỏ vào trong chén va nóng trứng gà dịch trong nồi cùng dầu nóng chạm vào nhau bộc phát ra nồng đậm trứng gà hương thơm diệp hàn cũng nhịn không được nhiều hít thở hai cái thật là thơm diệp hàn dùng một cái trúc phim xem như cái nồi là xào lấy trứng gà rất nhanh Trong nồi liền xuất hiện một đại nạn kim hoàng sắc xào trứng gà ra. Nhìn nó nớt, để cho lòng người vui vẻ cực kỳ. Diệp Hàn lật xào mấy lần về sau, dùng chiếc phim đem xào trứng gà cho được một điểm ra, đặt ở vừa rồi đánh trứng dịch trong chén. Bắt vết trong, khẳng định còn lưu lại trứng gà dịch, Diệp Hàn không muốn lãng phí. Dùng xào trứng gà mang đi bắt trên vách trứng gà dịch, động tác mười điểm thành thạo. Sau đó đem xào trứng gà thịt ra, bắt đầu hạ nhập bổ công anh. Bổ công anh trong nồi là xào, Diệp Hàn nhìn xem không sai bị lắm, tăng thêm một điểm muối, cuối cùng lại đem trứng gà một lần nữa ngã xuống trong nồi. Nếm đến mặn nhạt, Diệp Hàn cảm thấy vừa vặn, gật đầu, đem cái này một đạo bùa công anh xào trứng gà cho tráng quậy, bưng đến trên mặt bàn. Lúc này lợi, Giang Vi Vi một mực tại nhìn canh cá cũng nấu xong, mỗi cá nhân hai đầu cá, trong suốt còn tăng thêm rãnh biển, cái này bữa sáng thật sự là phong phú a. Bùa công anh xào trứng gà, hạch đào sữa dê, rong biển canh cá, Diệp Hàn ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung, dùng búa kẹp lên một khối sắt chạch kim hoàng xào trứng gà, đút cho Giang Vi Vi ăn. Lên đảo về sau lần thứ nhất ăn vào trứng gà, đáng giá cao hứng. Giang Vi Vi mở miệng, ăn cái này một khối xào trứng gà, cả người hạnh phúc đê vớm miệng này đều là xào trứng gà mùi thơm. Trứng gà thật ăn ngon a. Các ngươi cũng nhanh lên ăn, thật là thơm. Giang Vi Vi ánh mắt cũng hiếp lại thành nụ mợ nha, con rất đáng yêu tại trứng mắt bắp chân ăn vào đồ ăn ngon, thật sự là chuyện hạnh phúc đâu. Diệp Hân nhìn xem Giang Vi Vi cái này mừng rỡ tiểu tử con, trong lòng cũng rất cao hứng, kẹp lên một khối trứng gà, bắt đầu ăn. Là thật hương thơm. Ngay lấy trứng gà, lại uống một ngụm sữa dê, kẹp một khối thịt cá, vui thế. Phát trực tiếp ở giữa người xem, nhìn xem hai người ăn điểm tâm, bọn hắn liền chưa hề không có cảm thấy trứng gà có thể như thế ăn ngon. Lão công ta còn ghét bỏ trứng gà, không thích ăn trứng gà. Ta xem liền hẳn là đem hắn đuổi đi, nhường hắn đi trên hoang đảo sinh tồn mấy ngày, trở về cái gì cũng ăn. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra thích ăn trứng gà, nhưng mỗi ngày cũng ăn, cũng coi chút án, bây giờ thấy Diệp Hàn cùng em gái ăn trứng gà, ta lại muốn ăn. Đến cùng có bao nhiêu hương thơm a, ta chạy nước miếng, kia xào trứng gà là kim hoàng sắc hay? Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, các ngươi nói là gà có trước hay là trứng có trước? Phát trực tiếp ở giữa trong màn đạn, xuất hiện dạng này một vấn đề. Cái này rõ ràng là chỉ sợ thiên hạ bất luận a. Đại gia tất cả đều kịch liệt thảo luận bắt đầu, chia làm hai phái một phái là gà có trước, một phái là trứng có trước, ai cũng nói không phục ai đương nhiên. Đại gia nói cách khác lấy chơi, không có người chân chính nhao nhau đến tức giận. Dù sao đây là một cái thế giới tính chất nan đề. Một bữa điểm tâm ăn xong, Diệp Hàn toàn thân thư sướng, thật sự là quá sung sướng. Mỹ vị trứng gà mùi thơm còn lưu lại ở trong miệng, dư vị vô tận. Giang Vi Vi cướp đi rửa chén cọ nồi rửa theo nàng tới nói, loại này sống về sau đều để nàng làm liền phải, Diệp Hàn phải bận rộn lấy phát điện. Diệp Hàn rỡ khóc dở cười, lúc này mới không phải đâu, liền bắt đầu nói phát điện sự tình. Cái này còn quá xa vời liền xem như Diệp Hàn thật sự có thủ đoạn phát điện, cũng không có địa phương dùng a. Bóng đèn cái này đồ vật, lại cho Diệp Hàn hai cánh tay, hắn cũng là không làm được. Bóng đèn nội bộ cần bổ sung khí trơ, điểm này liền có thể làm khó Diệp Hàn. Cái này dính đến hóa học phương diện tri thức, Diệp Hàn có đọc lướt qua, nhưng là hiểu được không nhiều. Trang bị điều kiện cũng rất có hạn, bóng đèn là khẳng định không làm được. Thu dọn một cái đi thôi, đi đem còn lại đông mang về, lại đem buông thả hoa cúc đào trở về chồng. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, hai người mang theo ấu lạc, rời đi phòng trúc, chậm rãi đi tới, đi tới buông thả hoa cúc nơi này. Buông thả hoa cúc vẫn còn các loại trở về thời điểm lại đảo đi trước ngắt lấy còn lại đông diệp hàn nói lần trước hai người lấy xuống rất nhiều đông nhưng còn thừa lại một chút nhiều đã chứa không nổi làm chăn đông về sau diệp hàn trong tay chỉ còn lại một chút sợi đông những này còn lại đông khẳng định phải mang về giữ lại về sau dùng hai người bắt đầu động thủ ngắt lấy đông đồng thời diệp hàn còn nhìn về phía phía trước nơi xà tấn lần trước thăm dò đi vào đông nơi này liền đình chỉ hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước thăm dò nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện ca đông cũng bị mất rất nhanh hai người liền hái xong còn lại đông Diệp Hàn gật đầu, những này bông có thể giữ lại chế tác quần áo, Hiện tại là mùa hè còn tốt một chút, chờ đến thu đông thời điểm, hắn cũng không dám hai tay để trần thay giặt ý phục, cần phải có thay giặt. Đi, thời gian còn sớm, đi đem bông thả hoa cúc móc ra đưa trở về. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò, hẳn là sẽ có thu hoạch. Diệp Hàn mang theo giang vi vi đi đào bông thả hoa cúc. GS, chịu không được, lại không đi ngủ muốn nội tử. Ta sau khi rời giường sẽ tiếp tục gõ chữ, đem đổi mới bù lại. Đại gia xin yên tâm. Mặt khác, đặc biệt cảm tạ một cái giả soái lao đẹp trai đại lao lại một lần nữa khen thưởng, lại là một vạn điểm viết điểm. Quả ba khí, chương 162, kỳ tích, ngoài trời mỏ Than. Chương 162, kỳ tích, ngoài trời mỏ Than. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhiều đám buông thả hoa cúc, tản ra đặc lưu hương hoa, để cho người ta nghe tâm tình liền rất vui vẻ. Diệp Hàng thu nhận công nhân binh xúc đem buông thả hoa cúc tận gốc đào lên, mang theo bùn đất, chứa vào dây leo các loại côn bên trong. Nhìn thấy không, là con jun. Có thể mang về cho gà mái ăn, con jun rộ tê in hàm lượng là thịt bò gấp 3 tả hữu. Con jun được xưng địa lòng, còn có thể làm thuốc, tại một bộ tương lai phim khoa học viễn tưởng bên trong. Nhân loại sinh tồn ở thành dưới đất chính là dựa vào ăn con jun làm qua thời gian. Diệp Hàn bắt lấy con jun cầm ở trong tay, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nhìn một chút còn tại Diệp Hàn lòng bàn tay nhúc nhích con jun phía trên còn mang theo bùn đất đâu. Gà mái hạ cái Song Hoàng đàn đâu, là phải thật tốt ban thưởng một cái cho nó con jun ăn. Giang Vi Vi nói. Mà lại nàng đã cho gà mái nghĩ kỹ danh tự, liền gọi Song Hoàng đàn. Đối với cái tên này Diệp Hàn cũng tương đối hài lòng. Nghe xong chính là một cái để cho người ta cao hứng danh tự. Trở về đem hoa cúc trồng lên, có thể ngắt lấy mấy đóa xuống tới phơi khô có thể bỏ vào gối đầu bên trong, cũng có thể ngâm nước uống. Diệp Hân nói, mang theo Giang Vi Vi trở về phòng trúc. Giang Vi Vi tại vườn rau cạnh bên đào hố, đem hoa cúc trồng xuống dưới. Diệp Hân chọn lấy mấy đóa nhìn không tệ, còn có mấy đóa tương đối kém, hái xuống. Ráng rất tốt, phơi khô ngâm nước uống. Ráng rất kém, phơi khô nhét vào gối đầu bên trong. Dù sao nhét vào gối đầu bên trong, muốn cái kia hương vị là được rồi, không cần lớn lên nhiều để mắt. Song hoàng đàn, ăn con Jun á. Giang Vi Vi cầm trong tay hết thảy năm cái chậm rãi núp nick con Jun, đi vào hàng rào nơi này. Gà mái nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Giang Vi Vi. Giang Vi Vi đem trong tay con Jun ném xuống đất, nàng ngồi cạnh nhìn về phía Song Hoàng Đản. Nhìn thấy con Jun, Song Hoàng Đản lập tức kêu rột rột bắt đầu, tốc độ rất nhanh. Cái thấy nó miệng chia xuống đất, liền đã đem một cái con Jun cho ăn vào miệng bên trong. Năm cái con Jun, tất cả đều bị Song Hoàng Đản ăn. Giang Vi Vi đưa thay sờ sờ Song Hoàng Đản, nó không có kháng cự. Cái này Long Vũ tốt thuận họa nha. Song Hoàng Đản thật đáng yêu. Giang Vi Vi thấy thế nào Song Hoàng Đản, làm sao đưa thích? Về sau hẳn là mỗi ngày cũng có trứng gà ăn, thật tốt. Tốt, một con gà mái, xem đem nuôi vui. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Hướng về phía trước thăm dò, ta cảm thấy sẽ có phát hiện mới. Diệp Hàn nói. Sáng sớm hôm nay liền được một khóa song hoàng đàn, đây là vận khí tốt dấu hiệu. Diệp Hàn cũng cảm giác, tại bông nơi đó tiếp tục đi lên phía trước, còn sẽ có phát hiện mới. Cái này khiến hắn mười điểm chờ mong. Đi đi đi. Trên đảo vật tư như thế phong phú, chúng ta thăm dò địa phương còn rất ít đâu, khẳng định sẽ có càng lớn phát hiện, tìm tới mỏ than cùng sát. Giang Vi Vi cũng rất hương phấn, phủi tay, đóng lại hàng rào cánh cửa. Hai người mang theo ô tiếp tục đi tới. cấm công hội. Diệp Hàn muốn tiếp tục hướng về phía trước thăm dò dựa theo lần trước Lâm Lão sư nói tới, tại đông nơi đó tiếp tục đi lên phía trước, nhất định có thể có thu hoạch mới. Chính là không biết rõ đến tận cùng có cái gì, Lâm Bác Lão sư hắn cũng không nói, xem tiếp đi liền biết rõ, hôm nay Z cam cam liền có thể có phát hiện mới. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, khán giả cũng đang thảo luận, phần mong đợi. Diệp Hàn cùng Giang Vi mang theo ô lạc, đi thẳng về phía trước, đông đã bị hái xong, cũng liền sinh trưởng những thứ này. Phía trước, đến tận cùng có cái gì đây? Diệp Hán ánh mắt tỏa sáng, xuyên qua đông theo, phía trước vẫn như cũng là một mảnh núi rừng, bất quá. Diệp Hàn cảm giác nhạy cảm đến, nơi này mặt đất có vấn đề. Có thể nhìn thấy, trên mặt đất không phải đặc biệt bằng phẳng, mà là có một ít khe hở. Nô lên loại hình vết tích ánh mắt tiếp tục hướng phía trước trông về phía xa, Diệp Hàn con ngươi đột nhiên co lên tới. Trên mặt đất khe hở, càng lúc càng lớn, lại hướng phía trước nhìn lại, đã có thể nhìn thấy những cái kia trong cái khe một chút vật đen như mực. Khi sâu một khẩu khí, Diệp Hàn trong lòng sinh ra vô cùng mãnh liệt rung động. Hắn biết rõ, kia là mộ than. Ngoài trời mộ than, lấy Diệp Hàn kinh nghiệm, trong lòng đã có bước đầu phán đoán. Ở trên đảo phát sinh qua địa chấn, bởi vì vỏ quả đất biến động, đem dưới mặt đất chôn giấu mỏ than cho trấn ra, mặt đất nứt ra, hiện lộ ra mỏ than. Đây là một cái kỳ tích. Chúng ta tìm tới mỏ than. Diệp Hàn nhịn không được phát ra cười to, nói với Giang Vi Vi, loại này tình huống, thật quá hiếm thấy, hoặc là nói cơ hội không có. Trong thiên hạ, đều cơ hội không có chuyện như vậy. Ai có thể nhìn thấy mỏ than mỏ cứ như vậy hiện lộ giữa ban ngày đâu? Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng gật đầu. Diệp Hàn tìm được một loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên, mỏ than mọc Mãi cho tới bây giờ, mỏ than đều là mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong đất không thể thiếu một loại trọng yếu tài nguyên. Theo nhân loại không tách ra hái, trên địa cầu mỏ than đã càng ngày càng ít. Mặc dù nói mỏ than là có thể tái sinh tài nguyên, nhưng là quá trình kia lại cần mấy chục và năm. Lâm Bắc trong giọng nói cũng tràn đầy rung động. Hắn ban đầu ở ở trên đảo dò xét thời điểm, nhìn thấy cái này một mảnh mỏ than, ở trong lòng nghĩ, không biết rõ là dạng gì tuyệt thủ, có thể có vận khí tốt như vậy, đến phát hiện mảnh này tài nguyên khoáng sản. Hiện tại, Diệp Hằng tìm được ngoài trời mỏ than a, cái này quá hiếm có. Diệp Hằng từ đây về sau liền có mỏ than dùng coi như đến mùa đông cũng không cần dự trữ củi lửa, trực tiếp đốt than đá sưởi ấm. Một nhan phát ra tiếng thán phục ở trên đảo. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bước nhanh chạy tới, đã đến một cái hố to bên dưới, thấy được phía dưới mỏ than. rất nhiều, đầy đủ bọn hắn sinh hoạt hàng ngày đến sử dụng. Ca, làm mỏ than. quá tốt rồi. Giang Vi Vi phát ra ngạc nhiên tiếng thét chói tai tới. Bình thường tại mùa đông thời điểm, bọn hắn căn bản mua không nổi mỏ than mỏ đến đốt than đá sưởi ấm, thậm chí liền thảm điện cũng không quá bỏ được mở ra. mở ra một hồi chờ giường ấm áp một điểm, liền tranh thủ thời gian đóng lại thảm điện, nhổ đầu cắm dạng này có thể tiết kiệm điện hiện tại tốt có như thế một mảng lớn mỏ than tuyệt đối đầy đủ những này mỏ than cũng có thể thu thập ra trực tiếp sử dụng nếu như tại bình thường ngoài trời khoáng sản khai thác bên trong là cần dùng đến thuốc nổ các loại máy móc khai thác hiệu suất rất cao nhóm chúng ta không có cái gì chỉ có thể dùng công cụ chặt xuống từng khối mỏ than mang về nhưng là ta nhất định phải tận khả năng nhường quá trình này đơn giản hơn tiện lợi một chút ta muốn tạo xe Diệp Hàn mở miệng nói ra tại phát hiện mỏ than về sau hắn rút cục quyết định lập tức bắt đầu tạo xe có xe về sau vận chuyển mỏ than liền sẽ thuận tiện rất nhiều bằng không mà nói, liền muốn giống như là lần trước vận chuyển hạch đảo phiền toái như vậy, vừa mệt, hiệu suất còn thấp. Xe. Đúng a, có xe về sau, liền có thể một lần vận động đại lượng mỏ than. Giang Vi Vi càng thêm vui mừng. Nàng đã đến gặp cả Lưng, đưa tay kéo một khối tản mát mỏ than mỏ đen như mực sắt thái, nặng nghề phân lượng. Thiếu lốt về sau, có thể cung cấp đại lượng nhiệt lượng. Chúng ta trước mang một chút trở về, sau đó ta bắt đầu nghĩ biện pháp tạo xe. Diệp Hàn Hưng phân nói, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ lục tìm mỏ than. Tô ngủ một ngày, đầu chìm vào hôn mê, gần nhất mỗi ngày cũng đặc biệt mệt mỏi cảm tạ các vị độc giả đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, dùng đặc sắc chương tiết phản hồi các vị độc giả thật to. chương 163, trăm thường mỏ than một khối. chương 163, trăm thường mỏ than một khối. chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. bởi vì vỏ quả đất biến động, rất nhiều mỏ than đá tàn mát, là có thể trực tiếp cất đi. hai người nhanh chóng nhặt lấy mỏ than đá trên tay cũng đen. bất quá, thiết tay của bọn họ đến chính là đen. lần trước hái hạch đảo thời điểm trên tay nhiệm vô lại làm, bây giờ còn chưa khôi phục đâu đen liền đen đi. không ai để ý cái này, hiện tại hai người chính cao hứng lôi kéo mỏ than, ai lo lắng tay đen tham chúc chân đấy. Thật nhiều à, những này có thể nhặt lên mổ than liền đã rất nhiều. Giang vi vi lại kéo một khối lớn mổ than mỏ, lúc này mới phát hiện, lưng của mình tiền cũng chân đấy. Diệp Hàn nhìn thoáng qua, nhịn không được bật cười. Tiểu nha đầu vào xem lấy liều mạng đoạt mổ than, trên mặt có mồ hôi trực tiếp dùng tay lau, hiện tại tựa như là một cái tiểu hoa miêu một. Người xem một chút ngươi, trên mặt tất cả đều đen. Ngươi những cái kia đổ sạch một nửa ra, mổ than đá rất nặng, ngươi vác không nổi. Nghe lời à, đừng không nỡ, ta cũng không có ý định đem thăm chúc cho đồ đấy, ta cũng ngại nặng. Diệp Hàn đối với Giang Vy Vy vừa cười vừa nói đồng thời hắn còn lung lay trong tay tham chút, thật sự chính là không có đồ đấy, cũng liền trang hơn phân nửa tà hiu, hoàn toàn chính xác rất nặng. giang vi vi cái này rõ ràng là lòng tham không đáy, suy nghĩ nhiều mang nhiều trở về. a, đây đều là ta thật vất vả nhặt được, ta không nỡ a. giang vi vi nhìn xem tràn đầy một luồng mỏ than đá, vẫn là không quá nhận tâm ném đi một nửa. diệp hán gật đầu, nhìn xem giang vi vi cái kia xoắn xuýt tiểu tử con, thật sự là chơi thật vui. vậy ngươi liền đem cái này vừa chờ cho con trở về đi, ở giữa đường hô mệt mỏi là được. ta đoán chừng ngươi đi không đến một nửa lộ trình, cả người liền nên khó khăn. Coi như ngươi nghỉ ngơi mấy lần, đem mộ than chuyển về đi, ngày thứ 2 dậy giường ngươi liền sẽ phát hiện toàn thân đau buốt nhức, cái gì cũng tại không được. Đến thời điểm, ta liền phải hầu hạ ngươi, ngươi liền cái gì đều không cần làm, đây có phải hay không là âm nhu của ngươi?" Diệp Hàn đổi một loại phương thức đến nói chuyện. Giang Vi Vi lập tức liền bị lửa. "Ta chính là suy nghĩ nhiều mang một ít trở về, ta chỗ nào suy nghĩ nhiều như vậy? Thối Diệp Hàn, ta có lười như vậy sao?" Giang Vi Vi tức giận thẳng cắn răng, nàng biết rõ Diệp Hàn là cố ý nói như vậy, nhưng chính là tức giận nha. Nàng nhìn một chút có tiền, chịu đựng đau lòng, đổ ra trừng phân nửa mộ than đá chất đóng trên mặt đất. Trước có những ngày trở về, lần sau lại đến đem còn lại mang đi. Giang Vi Vi tự an ủi mình nói, kia ta liền nhanh đi về đi, cái kia ăn cơm trưa, ta đều đói. Diệp Hàn dùng đen như mực tay, tại Giang Vi Vi trên mặt lau một cái. Giang Vi Vi mặt vốn là đen, hiện tại càng đen hơn. Ngươi hỏng, không cho phép chạy, ta cũng muốn xóa mặt của ngươi. Giang Vi Vi chừng Diệp Hàn một chút, muốn đi qua báo thủ, nhưng là Diệp Hàn đã nhanh chân chạy ra, Giang Vi Vi trong thời gian ngắn còn đuổi không kịp đâu. Hai người cũng mười điểm cao hứng, một đường đùa dỡn, về tới phòng truất, vung xuống có tiền. Diệp Hàn hoạt động một cái cánh tay, mỏ than đá đích thật là rất nặng nghề, hắn có hơn phân nửa héo trở về, bả vai có chút đau đớn như đâu. Kia dù sao cũng là khối đá, cũng không phải cái gì có khô loại hình đồ vật, khẳng định là chậm. Diệp Hàn đạt được mỏ than, ta càng thêm xem trọng Diệp Hàn. Diệp Hàn đoạt giải quán quân là không hề nghi ngờ sự tình đi, hắn có mỏ than, coi như đến mùa đông cũng sẽ không lạnh. Hắn còn muốn lập nhà đâu, làm cái kín không kẽ hở phòng gạch ngói, bên trong đốt lò than, kia đến có bao nhiêu dễ chịu à? Diệp Hán nói, hắn muốn tạo xe, dùng xe vận chuyển mỏ than trở về. Phát trực tiếp ở giữa người xem đều đang sôi nổi nghị luận. Thế nhưng là, làm như thế nào tạo xe đâu? Diệp Hàn bước kế tiếp kế hoạch, hẳn là tạo xe. Vật liệu hữu hạn, hắn khẳng định là muốn chế tác gỗ xe, không tính rất khó khăn, gọi là xe ba gác, đầu chó xe. Hiện tại thành thị bên trong đã rất ít nhìn thấy loại xe này, thành thị bên trong đều là cơ động xe, chỉ có nông thôn một chút địa phương mới có loại xe này tồn tại. Lâm Bác giảng giải bắt đầu đối với xe ba gác, hắn vừa lúc có một ít hiểu rõ. Mục nhân là ở trong thành thị lớn lên, vẫn là phồn hoa thành thị cấp 1, nàng căn bản liền không biết đến tấm ván gỗ xe. Lâm Bác lão sư Tiêu tấm ván gỗ xe là cái dạng gì a? Tất cả đều là sử dụng gỗ kết cấu sao? Một nhan mở miệng hỏi. Không ít người xem cũng đều lắng nghe. Lâm bác gật đầu cũng có một chút bằng sắt, dùng cao su lốp xe loại hình, nhưng là Diệp Hàn cũng không có những vật này, hắn chỉ có thể dùng gỗ. Loại xe này là chỉ có một cái bánh xe, sau đó tăng thêm thân xe chính là một tấm ván gỗ, phía trên có thể bỏ đồ vật, người cầm hai cái đem tay đẩy về phía trước xe là được rồi. Lâm bác nói, phát trực tiếp ở giữa rất nhiều người xem còn đặc biệt vào internet tìm tòi hình ảnh, trong lòng đã nắm chắc, hoàn toàn chính xác rất đầu tiên rất đơn giản ở trên đảo Diệp Hàn buông xuống mỏ than đi vào ống trúc thủy lưu nơi này rửa tay một cái lại rửa mặt buổi trưa lời nói trước tiên đem cơm chưa ăn buổi chiều suy nghĩ một cái tạo chuyện xe để ta làm cơm ca ngươi nghỉ ngơi trước tạo chuyện xe sẽ phải nhờ vào ngươi cái khác sống để cho ta tới làm Giang Vi Vi rửa tay bắt đầu nấu cơm vừa giữa trưa đem còn lại đông còn có ven đường buông thả hòa cúc cho mang về lại có mỏ than đi một đường đích thật là mệt chủ yếu vẫn là mỏ than mỏ nặng người nguyên nhân hiện tại Diệp Hàn ngồi trên ghế uống nước nhìn xem Giang Vi Vi vội vàng nấu cơm đích thật là dễ chịu có cái tiểu nha đầu hầu hạ có thể không thoải mái sao buổi trưa hôm nay ăn nhiều một chút thịt nấu một cái rong biển canh cá sau đó đem hiệu chân ăn hết đi mật ong hiệu nướng chân Giang Vi Vi trong lòng có ý nghĩ để ăn mừng phát hiện mỏ than cũng vì trị cực khổ sắp tạo xe diệp hàn muốn ăn một bữa tốt mới được hiệu chân không hề nghi ngờ là phi thường tốt nguyên liệu nấu ăn tiểu nha đầu đem canh cá nấu lên bắt đầu xử lý hiệu chân chế hiệu chân khẳng định phải giặt rửa trên một đạo rửa đi mặt ngoài khói bụi sau đó Giang Vi lại lấy ra diệp hàn dao găm thủy sĩ tại hiệu trên đùi mở ra từng đạo lỗ hồng dạng này thuận tiện ngậm miệng. Cuối cùng là tại lửa than trên đồ nướng, hiệu chân tư tư chảy mỡ. Săm muối, xóa mật ong, hương thơm bốn phía. Mà lại giang vi vi cũng tăng thêm bương thả tỏi, đem bương thả tỏi cắt miếng, cho khảm nạm tại hiệu trên đùi cắt chém ra lỗ hổng nhỏ bên trong. Tỏi hương thơm xông vào mũi, để cho người ta khẩu vị mở rộng ăn thịt không ăn tỏi, mùi thơm ít một nửa a. Có bương thả tỏi về sau, Diệp Hàn cũng coi là đạt được một loại cực kỳ tuyệt vời đồ gia vị, tỏi còn có thể trừ độc sát trùng, ăn nhiều còn có thể ngăn chặn ung thư bao tử phát sinh. Bạch bạch bạch. Ăn cơm rồi. Tiểu Nha hoàn cho đại thiếu gia làm hiệu nướng chân, còn có rong biển canh cá. Giang Vi Vi trên mặt đều là tiêu dung, bắt đầu cho Diệp Hàn mang thức ăn lên. Diệp Hàn ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, thưởng thủ ghê gớm, làm không tệ, thưởng mỏ than mỏ một khối. Diệp Hàn mở miệng cười nói, lộ ra hai hàm răng trắng. Giang Vi Vi trừng Diệp Hàn một chút, làm ra dương nhanh múa vướt bộ dáng, muốn cắn Diệp Hàn một ngụm. Nhìn ngươi kia đắc ý quên hình dáng vẻ, nhanh ăn đi. Buổi chiều ta cần phải giám sát ngươi tạo xe, ngươi nếu là dám lười biếng, liền không có cơm tối ăn á. Giang Vi Vi cũng vui buồn nói. Diệp Hàn cầm lấy một cái hiệp chân, trực tiếp liền cắn một cái, kéo xuống một khối lớn thì đến, miệng đầy đều là mùi tôm. Ngươi còn có bản sự này, còn muốn không cho ta cơm tối ăn, ngươi cái này áp địa chủ, bóc lột nông nô, hẳn là bị giam bắt đầu. Diệp Hàn tao thoại không ngừng, chọc cho Tiểu Nha đầu thoáng qua cười không ngừng. Tìm được mỏ than, tâm tình của hai người cũng phi thường tốt. Trước đó Diệp Hàn còn muốn, nếu như không có mỏ than, cần sớm dự trữ đại lượng củi, giữ lại mùa đông nhóm lửa sưởi ấm đến dùng. Hiện tại tốt, có mỏ than, nhiên liệu sự tình không cần phát sầu, mà lại dùng mỏ than mỏ đến nung đậy ngói, đốt đất khí loại hình, thậm chí về sau phát hiện quặng sắt dung luyện đồ sắt, đều là cực kỳ tốt. So gỗ dùng tốt xuống, chương một Diệp Hàn tạo xe. Chương 164, Diệp Hàn tạo xe. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một bữa mỹ vị mà Phong Phú cơm trưa đã ăn xong về sau, Diệp Hàn bắt đầu suy nghĩ tạo chuyện xe đầu tiên phải có một cái bánh xe. Nếu có cao su lốp xe liền tốt, như thế rất dùng ít sức. Thuần túy gỗ lốp xe, thôi động bắt đầu cũng sẽ phí sức. Diệp Hàn lắc đầu. Cao su thổi phồng lốp xe, cái này vẫn là đừng nghĩ, làm không được một bước kia. Nếu là trên đại dương bao la có thể vọt tới trên bờ cắt một cái lốp xe liền tốt, như thế nhóm chúng ta liền có cao su lốp xe. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn cười cười, nào có chuyện tốt như vậy. Mà lại, nếu quả như thật nếu là trên đại dương bao la có cái gì cọ rửa đến bên bờ, Diệp Hàn càng hy vọng là một chút khá là hiện đại hóa thiết bị. Thì như có thể dùng bóng đèn loại hình. Chính Diệp Hàn chế tác không ra bóng đèn, nhưng là nếu như có thể đạt được một cái bóng đèn, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp phát điện liền tốt. Nếu như có thể tại trên hoang đảo nhường đèn điện sáng lên, vậy liền quá lưu bức. Trước không đi nghĩ những này, ta muốn chuẩn bị một cái tạo xe nguyên vật liệu. Diệp Hàn cầm xẻng công binh, đi vào lần trước chặt cây cây tới nơi đó, chế tác một cái giường về sau, cái này một cây đại thụ vẫn còn dư lại một bộ phận, có thể tiếp tục sử dụng mà lại cái kia gốc cây con, Diệp Hàn cũng nghĩ dành thời gian đào trở về, có lẽ có thể làm chạm khắc gỗ, hoặc là xem như một cái bàn loại hình. Chuyện này các loại sau này hay nói, hôm nay tranh thủ chế tạo ra bánh xe tới. Tạo xe không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là đơn giản nhất gỗ xe đẩy nhỏ. Diệp Hàn một bên lấy tài liệu, nồi lấy gỗ, vừa cùng Giang Vy Vy nói chuyện thiếm. "Vy Vy, ngươi biết rõ sớm nhất xe là ai phát minh sao?" Diệp Hàn cười hỏi. Giang Vy Vy nghĩ nghĩ, "Là hoàng đế. Ta ở trong sách thấy qua, thời kỳ viễn cổ hoàng đế tạo xe cố sự." Diệp Hàn bật đầu. "Không sai, chính là hoàng đế." Có một cái truyền thuyết cố sự, nói trước đây hoàng đế đỉnh đầu mang theo một cái nón cỏ, bị gió pha chạy, hình tròn mũ rơm lăn trên mặt đất động, hoàng đế trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến bánh xe. Thế là, hán chế tạo ra sớm nhất xe. Diệp Hàn nói, cũng có chút cảm khái. Nhân loại tiên tổ là khó khăn nhất, hết thảy đều cần tự mình tìm tòi, kia mới là chân chính hoang dã cầu sinh, không ngừng cùng tự nhiên chống lại. Ngàn vạn năm phát triển, mới có bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ. Sau đó, Diệp Hàn nở nụ cười, trong mắt đều là hào hùng. Cổ có hoàng đế tạo xe, hiện tại ta Diệp Hàn cũng muốn tạo xe, vận chuyển vật tư Diệp Hàn nhiệt tình mười phần, mới vừa rồi còn ăn một đại điều hiệu chân đâu, có là lực khí. Cưa xuống tới một khối thích hợp gỗ tròn, Diệp Hàn cảm thấy không quá đủ. Nguyên thủy nhất một xe đẩy, chỉ có một cái lốp xe. Tính ổn định cũng là không quá đủ. Diệp Hàn dự định làm một cái bốn vòng xe đẩy, dạng này dễ dàng hơn hơn dùng ít sức một chút. Ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ta làm tứ luân xa, dạng này vận động vật liệu thời điểm hơn dùng ít sức, dễ dàng hơn vận chuyển. Ta thậm chí còn có thể trên đường móc ra quỹ đạo, dạng này liền không cần tại mấp mô trên mặt đất phí sức xe đẩy. Diệp Hàn trong lòng lại xuất hiện một cái ý nghĩ. Móc ra quỹ đạo đem xe vòng đặt ở quỹ đạo bên trong, thôi động bắt đầu càng hiệu suất cao hơn. Kỳ thật, tại các loại giếng mỏ loại hình địa phương, vận mỏ xe đẩy đều là ở trên quỹ đạo mặt, là rất dùng ít sức. Thứ lớn xa, cần bốn cái bánh xe. Diệp Hàn tiếp tục lấy gỗ. Giang Vi Vi cũng nghĩ hỗ trợ, cho nên Diệp Hàn nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Nha đầu cầm sẹn công binh, dùng răng cưa kia một mặt phí sức cưa lấy gỗ. Cái này mệt mỏi quá nha, ngươi lại nghỉ một lát, ta muốn cưa xuống tới hai cái bánh xe. Giang Vi Vi lập tức liền phát hiện chuyện này độ khó, nàng lúc này mới cảm nhận được Diệp Hán vất vả. Lần trước nàng nói phải ngủ giường đôi, Diệp Hán không nói hai lời liền bắt đầu bận rộn nàng lại không biết rõ cuối cùng sẽ có cỡ nào mệt nhọc. hiện tại nàng rốt cục biết rõ. tiểu nha đầu cảm động rối tinh rối mù, kia ấm áp thoải mái dễ chịu giường lớn, đều là diệp hàn hao phí rất lớn vất vả mới chế ra. nàng lập tức dự định muốn trợ giúp diệp hàn chế tạo ra hai cái bánh xe tới. lực khí không lớn, tâm còn không nhỏ. ngươi cưa xuống tới một khối là được rồi, ngươi lại không cái gì lực khí, nổi lại chậm. biết rõ ngươi có ý định này, sợ ta quá mệt mỏi, ngươi không phải đã nhận tổn phong bếp nghiệp vụ sao? không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta từ từ sẽ đến. diệp hàn cười cười, nói với giang vi liền giang vi cái này tay chân lẹo kẹo nghĩ cơ xuống tới hai khối gỗ tròn xem như lót xe, kia là có chút khó cho nàng. Ta thử nhìn một chút nha, thực sự không được lại để cho ngươi đến. Ta phải nhiều làm việc, không thể trở thành gánh nặng của ngươi. Giang Vi Vi từ đầu đến cuối đều cảm thấy tự mình xuất lực không nhiều, đau lòng Diệp Hàn quá mệt mỏi, cho nên nàng vẫn muốn nhiều làm việc, không muốn trở thành liên lụy. Thật là rất hiểu chuyện. Giống như là cái khác một chút tổ, hai người cũng nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ bất làm điểm, để người khác nhiều làm chút. Sợ mình mệt ngọc, vậy làm sao có thể lâu dài sinh tồn được? Hai người tổ đội mục đích chính là muốn hai người phối hợp phân công, làm việc hiệu suất càng nhanh. Còn có người làm bạn, sẽ không nhín điên. Giang Vi Vi bên này phí sức cưa lấy gỗ, Diệp Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi, uống một hớp. Một lát sau, Giang Vi Vi nổi không sai bị lắm, mệt thở hơi ngột. Xẻn công binh từ đầu đến cuối không phải rất chuyên nghiệp cái cưa, gỗ vẫn là cần bỏ phí không nhỏ khí lực. Tốt, ngươi nhanh nghỉ một lát, đừng mệt muốn chết rồi. Cũng không phải hôm nay liền phải đem xe làm được, chúng ta từ từ sẽ đến, không nên quá sốt ruột. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, cho nàng lau lau mồ hôi. Được rồi, vậy ngươi cũng chậm chậm đến, cái này tuất phí sức. Giang Vi Vi nói, đau lòng nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, trong lòng ấm áp, tiếp nhận xẻn công binh, tiếp tục cưa gỗ. Rất nhanh, khối thứ hai gỗ tròn cũng khá đây là xem như bánh xe nguyên vật liệu, tiến một bước xử lý một cái, liền có thể xem như bánh xe. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trao đổi, thay phiên cưa gỗ, cuối cùng được đến bốn khối gỗ tròn. Hai người lẫn nhau chiếu cố quan tâm dáng vẻ, cảm động không ít người xem. Tất cả mọi người nhìn ra được, hai người cũng là thật tâm vì đối phương suy nghĩ, rất có yêu. Thật tốt ta, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai người, thật sự là trời sinh một đôi. Ai, hâm mộ không đến 1.6a. Ta ban ngày đi làm, khuya về nhà còn muốn cho lão công ta nấu cơm, hắn cái gì việc nhà cũng không làm. Ta nhất định có thể tìm được giống diệp hàn dạng này quan tâm lão công, ta không thể tùy tiện ra mắt lấy chồng. Ta năm đó cũng nghĩ như vậy, 30 tuổi còn chưa kết hôn, thành thằng nữ. Hy vọng tất cả mọi người có thể gả cho tình yêu, cố lên nha. Cái này khơi gợi lên rất nhiều người cảm khái cùng hâm mộ. Hoàn toàn chính xác, có thể gả cho tình yêu, vợ chồng tương kính như tân người càng đến càng ít. Rất nhiều người tới số tuổi bị trong nhà buộc ra mắt, tìm điều kiện không sai biệt lắm cũng liền kết hôn đây là rất nhiều trong lòng người tiếc nuối ở trên đảo. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mang theo bốn khối gỗ tròn quay trở về phòng trước, nghỉ ngơi một hồi, Giang Vi Vi bắt đầu nấu cơm cho Diệp Hàn ăn. Diệp Hàn đứng dậy, mang theo ô lạp đi hồ nước thu hoạch cá các loại, đây là mỗi ngày tất đi, có thể mang về đồ ăn. Chương 165. Bánh xe chế tác. Chương 165. Bánh xe chế tác thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Giang Vi Vi làm lấy cơm, Diệp Hàn đi hồ nước thu cá trở. Cá hếu mỗi ngày đều sẽ có thu hoạch lần này Diệp Hàn đạt được một chút tôm tép, có thể đút cho Song Hoàng Đản ăn. Trừ cái đó ra, còn có hai đầu cá chép, một cái cá chép, hai đầu cá chạch đem những này đồ vật mang về về sau. Diệp Hàn trước tiên đem tôm tép đút cho Song Hoàng Đản. Song Hoàng Đản, hôm nay ăn cá chạch còn có tôm tép, ngày mai lại cho ta đẻ trứng, có nghe thấy không? Diệp Hàn cười sờ lên Song Hoàng Đản đầu. Về sau hẳn là mỗi ngày cũng có trứng gà ăn, thật tốt. Cái này gà mái thế nhưng là cái bảo a. Cá chạch chỉ có hai đầu, còn muốn xử lý, thật sự là phiền phức. Diệp Hàn nhìn một chút hai đầu cá chạch. Cá chạch mặc dù ăn ngon, có dinh dưỡng nhưng là xử lý có chút phiền phức, chỉ có hai đầu còn nguồn khó khăn. Giang Vi Vi cơm đều nhanh làm xong đâu. Trước tiên đem cá chạch đặt ở gốm trong chậu nuôi, cá liền hun. Diệp Hàn tâm lý có quyết định, cá chạch trước nuôi cũng không chết được, giữ lại nhiều lại ăn. Ca, hôm nay chỉ có hai đầu cá chạch à, vậy liên nuôi, khen nhiều sẽ cùng nhau ăn. Ngày mai ta đến nung đồ gốm, chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ gốm đến lấy dùng, bắt trở lại cá nước ngọt cũng có thể nuôi, muốn ăn thời điểm liền có thể ăn vào tươi mới. Còn có thể làm cái bình hoa ra, thu thập một chút hoa giải cắm đi vào. Giang Vi Vi đem cơm bưng lên bàn, nói với Diệp Hằng. Diệp Hàn gật đầu, ý nghĩ này là không tệ. Trong sinh hoạt cần phải có một chút nho nhỏ tư tưởng, đem hoa dại thu thập trở về bỏ vào trong bình hoa, người nhìn xem đều sẽ rất cao hứng. Giang Vi Vi vẫn là cái tiểu cô nương, khẳng định cũng thích hoa đóa. An cơm đi, nhìn xem ngươi làm cái gì tốt cơm. Diệp Hàn nhìn một chút, trên bàn mùi thơm nước muối, nấu một nồi lớn thịt heo, tăng thêm rau dại cùng rong biển, còn có mỗi người hai đầu cá nướng. Diệp Hàn chú ý tới, thịt heo bên trong còn có như ẩn như hiện hạch đảo nhân đâu. Có thể, làm không tệ. Bắt đầu ăn. Diệp Hằng kẹp một khối thịt heo, thật là thơm hai người ở chỗ này ăn cơm tối trên đảo những tuyển thủ khác bên kia cũng kém không nhiều đều muốn ăn cơm tối nhưng là không có người có thể ăn vào thịnh soạn như vậy cơm tối thu nguyệt cùng thu thủy cái này hai cái đại mỹ nữ trong sơn động nấu một nồi canh cá tăng thêm rong biển trong nồi chỉ có một cái đáng thương cá cũng liền một cái bàn tay lớn như vậy hai người bụng cũng đói đến đủ củ gọi lên đảo về sau liền không có ăn no ăn đi dù sao cũng là thịt thu nguyệt cười cười dùng hai cây nhánh cây làm lúa cho thu thủy kẹp một khối thịt cá các nàng không có bắt lúa nhánh cây xem như lúa bắt, là dùng khoát la cây rửa sạch sẽ về sau bảy tại trên tay. Thảm như vậy, ngươi ăn nhiều một chút thịt cá đi, ta ăn rong biển là được rồi." Thu Thủy lắc đầu, đem thịt cá kẹp cho Thu Nguyệt. Hai người đầy mặt vẻ ưu sầu. Tiếp tục như vậy thân thể là nhịn không được, một điểm lực khí cũng không có. Vốn chính là hai cái nũng nịu đại mỹ nữ, làm sao có thể có cái gì lực khí? Chờ đến thực sự không kiên trì nổi thời điểm, chúng ta liền rời khỏi đi." Thu Nguyệt cũng hít một khẩu khí, trong lòng có thoái ý nàng cũng biết rõ, ở trên đảo có rất nhiều tài nguyên, có rất nhiều độc vật. Nhưng là nàng không có bạn sự kia đi thu hoạch, đi lợi dụng. Ừm ân Không biết rõ có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta phát trực tiếp chờ chúng ta rời khỏi về sau, có thể hay không lợi dụng những này nổi tiếng tìm đến đến nguyện ý ký chúng ta quản lý công ty đâu. Thu Thủy có chút lo lắng, các nàng với bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là các nàng phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang điên cuồng bình luận. Các ngươi có thể xuất đạo, nhanh lên rời khỏi đi, đừng có lại chịu đói. Ta nhìn hảo tâm đau à? Chu Thiên Vương muốn thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi tuyệt đối có thể hòa. Ta bây giờ còn đang đơn khúc tuần hoàn sắp thu cái này bài ca khúc, các ngươi nhanh rời khỏi, đem bài hát này cho làm được đi. gấp chết người, làm sao còn không có rời khỏi a? tất cả mọi người đang mong đợi các nàng rời khỏi, tranh thủ thời gian bỏ ra nói đây là tất cả tuyển thủ bên trong phần độc nhất đâu. tỷ như võ thuật quán quân cái loại người này, là bởi vì đại gia chán ghét hắn, muốn cho hắn rời khỏi. giống diệp hàn loại này, tất cả mọi người hy vọng diệp hàn tiếp tục hào hảo sinh tồn được, rất có đáng xem. chỉ có thu nguyệt cùng thu thủy nơi này, đại gia là thiện ý hy vọng các nàng nhanh lên rời khỏi. chỉ bất quá hai người còn không biết rõ cái này tình huống thôi, còn muốn tiếp tục kiên trì, hấp dẫn đến nhất định fan hâm mộ có nổi tiếng. hiện tại, các nàng cự ly cực hạn đã rất gần. hai cái gia đen bên kia, sống rất thoải mái, hôm nay bọn hắn giết một con rắn. Còn thu thập được một chút không độc cây nấm, ăn một nồi cây nấm hầm thịt giang canh. Trình Thiên báo cùng Giang Thiên Minh, cùng một chỗ cố gắng làm việc, hiện tại có kiên cố nhà gỗ, một mực tại thăm dò chúng quanh địa bàn, tìm kiếm càng nhiều đồ ăn cùng tài nguyên. Còn có kia hai cái có giá ngoại cầu sinh kinh nghiệm người, bọn hắn cũng có đồ gốm, dùng chén xanh ăn cơm, trên cơ bản một hai ngày, liền có thể ăn một bữa thịt. Bởi vì bọn hắn tìm được một mảnh bãi cỏ, có con thỏ hoạt động tung tích, thiết hạ cái bẫy, thường xuyên có thể bắt được con thỏ. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới đi nuôi con thỏ, bắt được liền diễn ăn. Vào lúc ban đêm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn xong bữa cơm về sau, Giang Vi Vi rửa chén cọ đũi, hai người cùng nhau tắm tấu về sau đi ngủ nghỉ ngơi. Nam Đại mệt mỏi ấm áp trên giường lớn, Diệp Hàn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Phát hiện mỏ than nhường hắn hư phấn, nhưng không đến mức nhường hắn ngủ không yên. Giang Vi Vi cũng là mệt mỏi, tiến vào Diệp Hàn trong ngực đi ngủ. Diệp Hàn có thể cảm giác được hô hấp của nàng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn rời giường, đặt được một cái trứng gà. Có trứng gà, có sữa dê, tăng thêm nấu cái canh cá, sắc một khối nhỏ thịt heo là được rồi. Cái này bữa sáng dinh dưỡng mà phong phú. Sáng hôm nay ta đến chế tác đồ gốm, làm một cái bình hoa ra làm một cái nhỏ vạc nuôi dưỡng cá cùng cá trạch, bắt cùng đĩa cũng muốn làm nhiều mấy cái, hắc <cười> hắc. Giang Vi Vi thu thập bắt đúa, rửa sạch sẽ về sau, bắt đầu làm đồ gốm. Diệp Hàn gật gật đầu, hắn muốn bắt đầu xử lý bốn cái bánh xe đầu tiên là rèn luyện một phen, tối thiểu bỏ đi rõ ràng gai gỗ, đừng đâm tới trong tay. Một thằng bên trong dây thừng, chiếc coi là vòng. Cổ đại tại phát minh cái cưa trước đó, liền đã co bánh xe, kia là đem gỗ dùng hỏa nướng, vón lượn trở thành bánh xe. Ta hiện tại trực tiếp lấy ra hình tròn cây tối mà cắt, dùng để chế bánh xe, cũng là có thể. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, câu này cổ văn. Giang Vi Vi cũng học qua, nàng gật đầu. Dù sao nàng không hiểu những này, Diệp Hàn làm thế nào, nàng đã cảm thấy là đúng. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu lộ thủ. Gỗ tròn trung ương muốn đủng hộ ra một cái hố. Cái này tại cổ đại gọi là nghị, là lắp đặt trụ địa phương. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn còn cần tại bánh xe trên lôi ra đến từng cây nan hoa, dạng này có thể giảm mất trọng lượng, tăng cường một chút tính ổn định. Một buổi sáng thời gian, Diệp Hàn cũng tại xử lý bốn cái bánh xe, đây không phải một chuyện dễ dàng, cần bỏ phí không ít lực khí, so cơ gỗ càng cần hơn tính tế. Giang Vy Vy bên này, chế tạo ra một chút đồ gỗ. Tại kia phơi tại chợ lấy buổi chiều bắt đầu đun. Buổi chiều thời điểm, liền có thể trực tiếp dùng than đá để đun. Trư 166. trăm sáu mươi cạn bã vịt vận mệnh. Trư 166, trăm sáu mươi cạn bã vịt vận mệnh thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đã đến giờ giữa trưa, Diệp Hàn bên này, bốn cái bánh xe cũng xử lý không sai biệt lắm. Giang Vi Vi rửa tay một cái, bắt đầu làm cơm trưa ăn. Nên qua sau cơm trưa, Diệp Hàn tiếp tục đi cơ gỗ, chế tạo ra từng cái linh kiện. Tạo xe chuyện này vẫn là phải từ từ xe đến. Mỗi một cái linh kiện, Diệp Hán cũng tận khả năng làm cho hơn hỏa mỹ, hơn kiên cố cam đoàn xe có thể sử dụng thời gian dài hơn. Bằng không mà nói, ở nửa đường trên hỏng cũng là một cái chuyện phi phước. Thời gian một ngày là không đủ tạo xe, sắp trời dần dần tối xuống. Diệp Hàn đạt được một chút linh kiện, trước mang về phòng trúc cất giữ. Diệp Hàn nghỉ ngơi một cái, đi một chuyến hồ nước, nấu cơm sự tình giao cho Giang Vi Vi tới làm đi tới hồ nước. Diệp Hàn còn chưa kịp thu hồi cá tiền, liền thấy hồ nước phía trên có một con vịt đang du đậu. Đây là cái kia cặn bã. Diệp Hán một chút tiền nhận ra, lần trước hắn bắt được vị mẹ, cái kia vị mẹ bản lữ, cái kia vị được trực tiếp chạy mất. Lúc ấy Diệp Hàn còn nói, cái này con vịt là thứ cặn bã á hiện tại, không nghĩ tới lại gặp cái này cặn bã vịt. Diệp Hàn cười một tiếng, lúc này hạ lệnh, nhường ô lập động. Ô Lạp hưng phấn phát ra một tiếng hót vang, doa đến cái này cặn bã vịt xoay người chạy, vỗ cánh muốn bay đi. Nhưng là, con vịt làm sao có thể là chim ưng đối thủ đâu? Phi hành độ cao cùng cự ly cũng không bằng chim ưng. Tại con vịt bên trong, phi hành cao nhất là xanh đầu vịt, rất đáng tiếc cái này cặn bã vịt không có bản sự kia, không bay được bao xa cao bao nhiêu. Chỉ dùng 2 phút không đến thời gian, Ô Lạp liền đã bắt lấy cái này con vịt. Ô Lạp, làm không tệ. Diệp Hàn sờ lên ố Lạp đầu, cổ vũ ố Lạp. "Chờ một chút trở về, cho ngươi ăn." Diệp Hàn nói với ố Lạp, ố Lạp càng ngày càng thân cận Diệp Hàn, đã coi Diệp Hàn là làm chủ nhân. Nó biết rõ, mình bây giờ nhất định phải nghe theo Diệp Hàn mệnh lệnh, mới có thể đạt được ăn đây là một cái thời gian giải thuần hóa quá trình. Diệp Hàn biết rõ, ố Lạp sẽ càng ngày càng hiểu chuyện đem con vịt cất vào công kỳ bên trong, đồng thời cầm giữ cố chắc, Diệp Hàn lại từ trong giỏ cá thu cá. Hôm nay đạt được cá cũng không ít, có 3 đầu cá chép, 3 đầu cá chép, tăng thêm tôm tép, cá trạch, có 5 con cá trạch. Diệp Hàn thu mạch tràn đầy, mang theo ố Lạp trở về phòng trúc. Giang Vi Vi ngay tại nấu cơm đâu, nhìn thấy Diệp Hàn trở về, tranh thủ thời gian nên đón Diệp Hàn. "Ca, hôm nay cá các loại bên trong thu hoạch thế nào?" Giang Vi Vi hỏi. "Cá các loại thu hoạch là mỗi ngày cũng có một tuần lễ đợi, sẽ cho người tâm tình trở nên cao hứng. Chỉ cần đi đi một chuyến, liền có thể thu hoạch được đồ ăn. Hôm nay thu hoạch không tệ, cá trạch liền có 5 cái, một hồi có thể thêm thức ăn, đem cá trạch ăn hết. Cái này cũng chưa tính cái gì, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Diệp Hàn nói, mở ra thăm chúc, bên trong lộ ra một con vịt. "Hoa, một con vịt, gặp được vịt." Xưng Có phải hay không Ô Lạc bắt lấy con vịt, ta nhìn thấy vịt học trên người có vết thương, là bị Ô Lạc cầm ra tới đi. Giang vi vi thấy được con vịt trên người có tổn thương. Hiện tại, cái này con vịt mười điểm hoàn sợ, tại giỏ trúc bên trong run lên bẩy. Giang vi vi càng xem cái này con vịt, vượt cảm thấy nhìn con mắt. Cuối cùng, nàng nhận ra được. A, đây là cái kia cặn bã a. Vịt mẹ bị bắt thời điểm, nó xoay người chạy. Giang vi vi kinh ngạc hô. Diệp Hàn gật đầu cười. Đúng, chính là cái kia cặn bã vịt. Ta nhìn ngươi làm cái gì cơm? Diệp Hàn nhìn một chút, trong nồi nấu cái cá, còn có sáp thịt heo lại làm một cái thịt vịt nướng, khả năng ăn không hết. Đã làm nhiều lần, vậy trước tiên không ăn vịt. Một hồi cơm nước xong xuôi, ta đem con vịt thu dọn một cái, hôm tốt về sau, giữ lại về sau nấu canh uống. Làm thành thịt vịt nướng một bữa cơm liền đã ăn xong, giữ lại nấu canh, ngược lại là có thể ăn nhiều mấy lần. Lá Thi đấu nói với Giang Vy Vy, thịt vịt nướng lần trước đã ăn rồi, lần này có thể làm thành thịt vịt canh, có thể ăn số lần nhiều một ít. Giang Vy Vy gật gật đầu, Diệp Hàn quyết định sự tình, nàng trên cơ bản cũng sẽ không phản đối, cũng nghe Diệp Hàn. Vậy trước tiên đem con vịt đặt ở vậy đi, chúng ta ăn cơm trước cơm nước xong xuôi ta cũng giúp ngươi cùng một chỗ thu dọn con vịt. Giang Vi Vi cười ngọn nào nói, sau đó bắt đầu đem cơm tối bưng lên bàn tới. Diệp Hàn đem con vịt buộc chặt tốt, xác nhận con vịt không thể chạy trốn về sau, ném vào ổ gà, lại cho ăn một chút tôm kép cho Song Hoàng Đản ăn. Song Hoàng Đản ăn tôm kép, tò mò nhìn cạnh bên bị trói gô con vịt, còn đi con vịt mấy lần, cái này ra hỏa cũng là rất hư, đi khi dễ con vịt. Con vịt rất hoảng sợ, muốn dây dùa, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi bắt đầu ăn cơm triệu, Diệp Hán mười điểm thư thái. Giang Vi Vi càng ngày càng cố gắng, vốn chính là cái chịu khó tiểu cô đơn hiện tại rất sống thêm, nàng đều đảm nhiệm nhiều việc, căn bản không cho Diệp Hà làm. Tỷ như rửa chén cọ nồi, Diệp Hàn căn bản không có cơ hội, tất cả đều bị nhỏ đầu cho cấp làm đã ăn xong cơm tối về sau. Diệp Hàn thoải mái dỗi cái lưng mệt mỏi, uống miếng nước bắt đầu giết con vị tan cơm thời điểm, trong nồi đã nấu lấy nước nóng, hiện tại cũng đốt lên, có thể dùng. Diệp Hàn lấy ra một cái gốm buồn để dưới đất. Hôm nay Giang Vi Vi lại làm không ít đồ gốm, mang về cá cùng cá chạch, cũng ném vào một cái vại nước nhỏ bên trong nuôi. Mặc dù nói là vại nước nhỏ, nhưng là cũng không tính quá nhỏ, dùng để nuôi mấy con cá cùm cá chạch dư xài cá chạy còn không có gì đâu, lúc đầu nghĩ thêm cái đồ ăn, nhưng là Giang Vi Vi cơm cũng làm xong, ngày mai lại nói ăn cá chạy sự tỉnh. Diệp Hàn đem con vịt theo ổ gà bên trong đào lên, con vịt vô cùng hoảng sợ. bất quá Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng sẽ không đáng thương cái này con vịt. bạn nữ bị bắt đi, cái này con vịt xoay người chạy, thật cẩn bã đem con vịt tiết hầu trên mao cho rút. Diệp Hàn xuống đau, gọn gàng mà linh hoạt áp huyết theo con vịt tiết hầu chạy ra, tiến vào gốm trong chậu. lần trước áp huyết đã đã ăn xong, nấu canh thời điểm thêm vào mới khối, là rất lựa chọn tốt đem áp huyết đem thả xong, con vịt đã đỉnh chỉ giấy rửa. Giang Vi Vi tại Diệp Hàn bên cạnh giúp hắn khống chế con vịt, con vịt căn bản không có biện pháp kịch liệt hoạt động. Tốt, áp huyết đặt ở loại kia lấy ngưng kết là được rồi, cần mau chóng ăn xong. Sáng sớm ngày mai cơm thời điểm nấu cái mới mẹ canh cá thả mấy khối đi vào. Hiện tại cho con vịt nổ lông. Diệp Hàn nói, đem con vịt ném một nồi trong nước nóng, như thế như bị phỏng, nổ lông phi thường dễ dàng. Cứng rắn lông vũ để ở một bên, một chút mềm mại nung lông vịt, lông tơ thu thập lại, có thể nhét vào trong chăn đông, nhường chăn đông càng thêm ấm áp lúc đương nhiên cũng có thể giữ lại về sau chế tác quần áo dùng. Nổ xong mau. Diệp Hàn bắt đầu giải phẫu con vịt, một chút không ăn ngon nội tạng, ném cho Ô Lạp, Ô Lạp ăn vào tươi mới vết nục, mười điểm cao hứng, vỗ cánh, thậm chí còn dùng đầu tặng Diệp Hàn một cái. Ô Lạp thật nghe lời, ngoan. Diệp Hàn khen ngợi Ô Lạp, lại cho ăn một khối nhỏ thịt vịt cho Ô Lạp ăn. Có thể thích hợp đối với Ô Lạp càng tốt hơn một chút, nhưng là không thể để cho Ô Lạp ăn no. Con vịt xử lý tốt, có thể bắt đầu đun khói. Đem con vịt thu tốt, thu vào trong phòng, chúng ta liền nên đi ngủ. Diệp Hàn rũi cái lưng mệt mỏi, nói với Giang Vi Vi. Chương 167. Lái xe Hamma. Chương 167. Lái xe Hamma. Thứ sáu hơn quý cầu toàn đặt trước từ đặt trước, lại làm mệ nhọc, phong phú một ngày. Con vịt trọng chế tốt về sau, Diệp Hàn đem con vịt thu vào trong phòng. Phòng trúc trên vết tường, treo đầy cá súng khói, thịt hiệu, bây giờ còn thêm một con vịt. Tràn đầy, đều là đồ ăn. Diệp Hàn cùng Giang Vi vi sau khi rửa mặt, vào nhà đi ngủ. Nam lại mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, hai người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cái này mấy ngày thời gian, Diệp Hàn đem trọng tâm đều đặt ở tạo trên xe. Mỗi ngày bận rộn tạo xe, chế tạo ra từng cái linh kiện, rèn luyện tinh tế, giữ lại dư vị vòng, trục, canxi, cùng đây đều là thiết yếu linh kiện, diệp hàn mỗi đồng dạng đều sẽ chế tác. Khán giả mỗi ngày cũng làm không biết mệt, đến xem diệp hàn tạo xe. Xe hẳn là không sai biệt lắm đi, ta cảm giác hôm nay liền có thể chế tác được. Á li đạo trên chiếc thứ nhất xe đẩy sắp sinh ra. Ta là trong lòng bội phục diệp hàn, ta bình thường cũng ưa thích chế tạo một chút thủ công nghệ phẩm, nhưng là cùng diệp hàn so ra, còn kém đến ta là đánh tâm. Sa. Diệp hàn động thủ năng lực đơn giản quá mạnh, kia rõ ràng chính là từng khối gỗ, nhưng là tại diệp hàn trong tay, giống như được trao cho sinh mệnh. Đại gia chờ lấy xem đi. Ta đoán chừng hôm nay, một xe liền có thể thành hình. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng rất hứng phấn. Hôm nay là bắt đầu chế tác một xe ngày thứ năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là đang chuyên tâm đi làm một sự kiện 930 thời điểm, căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua ống kính phía trước, Diệp Hàn đang đánh bại cái cuối cùng tay lái tay. Hôm nay liền có thể đem một xe chế tác xong xuôi. Chờ mong đi. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung, nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy đã sớm đang chờ, nàng muốn tận mắt chứng kiến thời khắc này. Ca ngươi thật tốt, chúng ta lập tức liền muốn có một cỗ xe đời nhỏ, vẫn là bốn vòng khởi động, xiêu xiêu xiêu. Giang Vi Vi một mặt nhẹ cứng, tại Diệp Hàn cạnh bên chờ đợi. tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cảm khái không thôi. Diệp Hàn hoàn toàn chính xác rất lợi hại, hắn lại một lần nữa giành trước cái khác tuyệt thủ. Những người khác tại dùng hai tay, dùng đơn giản nhất con héo vận chuyển vật tư. Diệp Hàn hiện tại đã có xe. Lâm Bắc nói, liên quan tới phương diện này kiến thức, hắn cũng có đọc lướt qua, nhưng là nếu để cho hắn tự mình nếm thử, thay thế đến Diệp Hàn vị trí, hắn nghĩ nghĩ, tự mình chưa hẳn có thể làm có Diệp Hàn tốt. Cái này ra hỏa, quả thực là một cái tồn tại chuyên gia. Mộc Nhan cũng sợ hãi thán phục vô cùng, nói thật, nàng căn bản xem không hiểu những linh kiện này tác dụng, nhưng nàng biết rõ, những vật kia có thể lắp ráp ra một cái xe đẩy. Diệp Hàn quá lợi hại, ta càng ngày càng sùng bái Diệp Hàn. Hắn đã bắt đầu lắp ráp các loại linh kiện. Mộc Nhan hoảng sợ nói, trong màn hình, Diệp Hàn bắt đầu bước cuối cùng đem chiếc xe lắp ráp bắt đầu. Bốn cái bánh xe ở giữa, có xe trục mặc qua, đồng thời tiến hành cố định. Sau đó còn có thân xe, là từng khối tấm ván gỗ ghép lại mà thành, hai bên còn có tấm che, dùng chuẩn mào kết cấu một mực cố định trụ. Lại thêm tay lái tay, một khối giản dị làm bằng gỗ bốn vòng xe đẩy, liền đã hoàn thành. Chiếc xe này, Diệp Hàn làm năm ngày, cũng không tính nhỏ, dù sao cũng là muốn vận chuyển mộ thang dùng. Diệp Hàn nhìn xem trước mặt xe đẩy, trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. "Đến, VV, lên xe. Ca dẫn ngươi đi hóng mát." Diệp Hàn vô vô xe, nhường Giang Vy Vy lên xe. Giang Vy Vy ánh mắt trùng lớn, tâm tình 10 điểm mẹ cứng. "Ca, ta có thể lên xe sao?" Tiểu nha đầu 10 điểm kinh hỉ. Diệp Hàn gật đầu. "Đương nhiên có thể, ngươi vào chỗ tại xe trên bảng là được rồi, vừa vận cũng có thể thử một chút xe của chúng ta, có thể hay không năm đến động tới ngươi." Diệp Hàn nói. Lên nào trước đó Giang Vi Vi thể trọng là không hơn trăm. Lên đảo về sau, an không tệ, thân thể trở nên rắn chắc một chút, Giang Vi Vi thể trọng cũng tăng nhiều. Diệp Hàn xem chừng, khả năng tại 100 cân tả hữu trình độ, dù sao tiểu cô nương còn tại phát dục, Diệp Hàn cảm giác Giang Vi Vi còn rất dài cao điểm đâu. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi gật gật đầu, cẩn thận nghiêm túc lên xe. Thân xe, còn có hai bên tấm che, Diệp Hàn cũng rèn luyện qua, không có gai gũ, có thể an tâm ngồi lên. Giang Vi Vi ngồi ở trên xe, hai tay bắt lấy hai bên tấm che. Diệp Hằng hai cánh tay đặt ở cầm trên tay, bắt đầu phát lực, xe đẩy tiến lên. Bốn cái bánh xe bắt đầu chuyển động xe đi tới ổn như cậu thành ha ha ha diệp hàn nhịn không được bật cười trên chân mở rộng bước chân đẩy giang vi vi tiến lên giang vi vi ngồi tại xe trên bảng cũng hoan hô bắt đầu ca ngươi là tuyệt nhất chúng ta có xe á tiểu nha đầu cười không ngậm mồm vào được nàng có thể nhìn thấy diệp hàn trên hai tay cơ bắp phát lực đẩy nàng tiến lên loại cảm giác này thật hạnh phúc A. phát trực tiếp ở giữa bên trong triệt để nổ tung ta chưa thấy qua tiền khen thưởng 50 cái thế giới thông cáo diệp mỹ khen thưởng mười cái thế giới thông cáo Quán đời còn lại hy vọng có người khen thưởng 20 cái thế giới thông cáo. Một sách trước sâu Diệp tiên áo chống không dương hiển trí. Từng cái người xem cũng tại cho Diệp Hàn khen thưởng. Thế giới thông cáo bay đầy trời, cái khắc phát trực tiếp ở giữa người xem, toàn bộ bị hấp dẫn tới. Hiện tại đại gia đã biết rõ, Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa xuất hiện đại lượng thế giới thông cáo, kia khẳng định là có đại sự. Cho nên chăn vào tới người xem đều thấy được dạng này một màn. Diệp Hàn đẩy xe đẩy, trở giang vi vi tại hóng mát. Ngọa tào, đây là cái gì tình huống? Diệp Hàn vui nhận xe đẩy một cú. Kia là người ta tự mình chế tác ra, bỏ ra năm ngày thời gian đâu? Diệp Hàn ưu phê. phá âm. Giang Vi Vi thật hạnh phúc à, Diệp Hàn có phòng có xe, nàng đi theo Diệp Hàn thật hạnh phúc. Người ta Giang Vi Vi cũng cố gắng làm việc được không? Nàng chính là Diệp Hàn hiền nội trợ, Diệp Hàn không có Giang Vi Vi, sao có thể chuyên tâm tạo xe? Hai người phối hợp rất tốt, lại là xe, ta có phải hay không hóa mắt? Tất cả mọi người thảo luận, còn có một số mới gia nhập người xem, đều bày tỏ vô cùng sợ hai thản phục. Diệp Hàn thế mà liền xe cũng chế tạo ra. Lúc này, Diệp Hàn trở Giang Vi Vi, tại phòng trúc trung quanh lượn quanh một vòng lại một vòng. Xe rất ổn, chuyển biến thời điểm cũng sẽ không phát sinh nghiêng phí lực khí cũng không phải rất nhiều, nhóm chúng ta tại thông hướng mỏ than trên đường lại móc ra một chút quý đạo, dạng này vận chuyển bắt đầu sẽ càng thêm thuận tiện. Quá tốt rồi, có thể đại lượng vận than đá. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng phát ra tiếng hoan hô. Quá cao hứng. Có xe. Bước ra một bước dài, đây quả thật là một cái đại hỷ sự đâu. Nghỉ ngơi một cái, ăn cơm trưa, Chúng ta sẽ chiều đi vận mỏ than trở về. Diệp Hàn dừng xe con, viện Giang Vi Vi xuống xe. Giang Vi Vi trong lòng ấm áp, Diệp Hán thật sự là cẩn thận. nàng cảm giác mình tựa như là những cái kia cổ trang phim truyền hình bên trong đại tiểu thư. Trên dưới xe ngựa còn có người đổi vịn, thật rất hạnh phúc à. Sau khi xuống xe, Giang Vi Vi cao hứng nhìn một chút xe đẩy, tựa như là nhìn xem một cái bà bối, thấy thế nào làm sao đưa thích. Sau đó, nàng lênh lợi bắt đầu nấu cơm, cho Diệp Hàn nấu cơm ăn. Chương 168. Dùng xe đẩy vận chuyển Mộ Than. Chương 168. Dùng xe đẩy vận chuyển Mộ Than. Thứ 7 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cơm trưa, Giang Vi Vi cho Diệp Hàn nấu thịt vịt canh, gia ra nhập rau dại cùng dòng biển. Chư cái đó ra còn có một cái xào trứng gà. Bởi vì buổi sáng hôm nay, song hoàng đàn bạ phát, hạ hai cái trứng nói như vậy, gà mái một ngày kế tiếp trứng là bình thường, có thể xuống ra hai cái trứng thời điểm là rất ít. vì khao xong Hoàng Đản vất vả, Diệp Hàn đặc biệt cho ăn nó một điểm thịt cá, Song Hoàng Đản ăn rất vui vẻ. đến qua sau cơm trưa, Diệp Hàn đem từng cái dây leo tiền đặt ở xe đẩy thùng xe bên trong, sau đó cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ xe đẩy chạy tới mỏ than chỗ. trên đường đi, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thay phiên xe đẩy. lộ trình không tính ngắn, Diệp Hàn không có tiếp tục nhường Giang Vi Vi ngồi trên xe, như thế sẽ hơn vĩ sức. Giang Vi Vi rất hiểu chuyện, nàng giúp Diệp Hằng xe đẩy, còn muốn nhường Diệp Hằng đi ngồi trên xe nghỉ ngơi. Diệp Hàn sao có thể lên xe à, nếu là hắn lên xe, Giang Vi vi xe đẩy sẽ rất cật lực. Hai người vừa nói vừa cười, đi tới mỏ than sở tại địa. Lần trước mang về mỏ than dùng rất tốt, đốt ra hỏa diễm rất vượng, còn có thể chế thành than đá. Lần này, Diệp Hàn muốn trước đẩy một xe trở về đến địa phương, hai người bắt đầu kéo mỏ than. Tàn mát mỏ than là rất dễ dàng nhặt, nhưng là về sau, khả năng liền cần dùng công cụ đánh, gỡ xuống từng khối mỏ than đá đây không phải một chuyện dễ dàng, tại rất nhiều giếng mỏ bên trong, còn cần đến cao áp súng bắn nước đến cắt chém mỏ than, còn hữu dụng thuốc nổ bạo phá thủ đoạn như vậy. Thuốc nổ tính nguy hiểm không cần nhiều lời, mà cao áp súng bắn nước cũng không thể xem nhẹ. Cứng rắn mỏ than đá, tại cao áp súng bắn nước phía dưới, tựa như là bắt đầu, phun ra đến người thân thể bên trên, có thể đem thân thể con người xung kích thành thịt nát. Ca trở về sau có thể nhặt cũng nhặt xong, vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta nhìn thấy thật nhiều đặc biệt lớn khối, không tốt lắm lấy đi. Giang Vi Vi một bên lôi kéo mỏ than khoáng thạch, một bên nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng phát hiện, những này mỏ than khoáng thạch chất lượng rất không tệ, khổ người rất lớn, có không ít đều giống như một mặt tường vách tường, vững như thành đồng. Ngay đánh lấy xuống, rất khó xe đến trước núi át có đường đến thời điểm lại nói trước cướp đi có thể nhặt gõ lại kích khối nhỏ lỏng lẻo nhưng cái kia vững chắc nhất sáu đạo cuối cùng nói không chừng căn bản không dùng được đâu Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi gật cờ đầu là đạo lý này hiện tại còn không cần đi khai hoang siêu cấp khối lớn mỏ than đá đâu trước không cần đi quản trước tiên đem có thể mang đi cũng mang đi mỏ than thật nhiều à những này mỏ than cũng khai thác ra cũng có thể bán hơn một khoản tiền đâu hiện tại có phải hay không cũng có thể nói Diệp Hàn trong nhà có mỏ nhìn thấy Diệp Hán có thu hoạch nhìn thấy Diệp Hán cùng em gái vui vẻ ta cũng đi theo cao hướng ta cũng là hai người bọn họ sát hương phấn, lên đảo thứ một ngày ngay tại nhìn từng bước một phát triển đến bây giờ thật rất không dễ dàng tiếp tục cùng hộ khen thưởng một cái biểu thị một cái tâm ý Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa bên trong đại lượng người xem cũng bởi vì Diệp Hàn cảm thấy cao hứng xem Diệp Hàn phát trực tiếp có hơn một tháng tất cả mọi người là trong lòng ưa thích hắn cùng Giang Vi Vi cố gắng thông qua hai người đã thành công cải biến vận mệnh của mình coi như không cách nào thu hoạch được quán quân vậy cũng có thể được đến một số lớn tiền hơn mấy trăm vạn khen thưởng tiền Huống Chi Diệp Hàn đoạt giải quán quân tiếng hô là cao nhất ở trên đảo mỏ than mỏ lôi này. Từng cái dây leo tư bị đổ đầy, đặt ở một xe đầy bên trên. Diệp Hàn hết thể chuẩn bị 6 cái dây leo tiền, hiện tại toàn bộ cũng bỏ vào tràn đầy. Một xe đầy thùng xe cũng bị đổ đầy. Tốt, tiếp xuống chúng ta đem mỏ than đầy trở về. Những này có thể sử dụng thời gian rất lâu, thỉnh thoảng có thể tới một chuyến, dự trữ một chút giữ lại Đông Thiên sử dụng. Đến mùa đông, chúng ta có thể 24 giờ không gián đoạn đốt than đá sửa ấm. Diệp Hàn mở miệng nói ra đây không thể nghi ngờ là xa xỉ. Tại phương bắc nông thôn, than đá giá cả không tính thấp, đều là hai ba trăm một túi. Rất nhiều gia đình cũng không nỡ mua sắm quá nhiều, cũng vô pháp bảo trì nhường họ một lượm vượng vậy nhất định sẽ rất tăm áp đến thời điểm còn có thể chế tác ra thêu áo khoác nếu như tìm được sắt chúng ta còn có thể chế tác một cái tùy thân lò lửa nhỏ coi như đi ra ngoài cũng có thể mang theo giang vi vi 10 điểm nhẹ ngưỡng mở miệng nói ra diệp hàn gật đầu ý nghĩ này rất tốt a có sắt có thể dùng làm bằng sắt làm một cái tùy thân lò lửa nhỏ đi ra ngoài mang theo liền không sợ lạnh một mực cấm áp dễ chịu ý nghĩ này không tệ có thể có bất quá chúng ta cần tìm được trước quãng sắt ta cũng nghĩ mau chóng bước vào đồ sắt thời đại diệp han nói thôi động làm bằng gỗ sẽ đầy đi thẳng về phía trước hắn trong mắt cũng tràn đầy ước mơ Mỏ Than đã tìm tới, nhiên liệu sự tình căn bản không cần xấu, bước kế tiếp chính là cần tìm tới quan sắt. Sắt cứng rắn cùng ổn định, còn có tính dẻo phương diện, đều muốn xa xa cao hơn vật liệu gỗ. Có sắt, cái kia có thể chế tác đồ vật cũng quá nhiều. Thiết phủ con, nồi sắt con, sắt lô, nồi sắt, đại đao, bắt thu kẹp loại hình, thậm chí nhỏ đến lưới câu loại hình, toàn bộ đều có thể chế tác. Có sắt, ta chuyện làm thứ nhất chính là đi săn giết cá sấu. Diệp Hàn trong lòng nghĩ đến, bằng sắt binh khí mới là săn giết cá sấu nơi mấu chốt. Cái này một ngày, Diệp Hàn đã đợi chờ đợi rất lâu. Giang Vy Vy nghe xong, nhếch miệng, Nàng biết rõ, Diệp Hàn một mực nhớ kỹ trong ao đầm cá sấu đợi đến thời điểm rồi nói sau, dù sao nàng cũng không khuyên nội Diệp Hàn. "Dạng này đẩy có mệnh hay không a, ta cảm giác con đường không phải rất bằng phẳng, có thời điểm còn có nhất định độ dốc." Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn xe đẩy, ở một bên nói. Diệp Hàn gật đầu. Hoàn toàn chính xác sẽ mệt mỏi, tới thời điểm là xe trống, rất nhẹ nhàng muốn. Nhưng là đường về thời điểm, trên xe có đổ đầy 6 cái dây leo quỷ mạo than đá, kia khẳng định nặng nghề. Đích thật là chìm rất nhiều. Bất quá cũng còn tốt chờ ta mệt mỏi chúng ta liên đọi. Diệp Hàn đối với Giang Vy Vy cười cười, mở miệng nói ra Hắn biết do Tiểu Nha Đầu là muốn rút một tay, cũng sẽ không đi cử tuyệt. Muốn làm liền làm đi, chỉ cần không mệt chết thế là được. Diệp Hàn tâm lý có ít. Ừm, ngươi mệt mỏi liền nói với ta, ta cũng có thể đẩy. Giang Vi Vi đi tại Diệp Hàn phía trước, cầm trong tay một cây cành cây to, sớm thanh trừ trên đường một chút hòn đá loại hình chứa ngại vật. Xe này cũng quý giá đâu, bị đường đá, Giang Vi Vi đều sẽ đau lòng. Diệp Hàn nhìn xem Tiểu Nha Đầu cử động, trong lòng ấm áp đi một đoạn lộ trình. Diệp Hàn lên một cái dốc nhỏ về sau, nương bước chân. Thốt, ta có chút mệt mỏi, ngươi đến đẩy một đoạn đường đi. Diệp Hàn nói hắn là cố ý chờ đến lên dốc kết thúc về sau, đem xuống dốc lộ trình lưu cho Giang Vi Vi. xuống dốc là không mệt, sẽ rất nhẹ nhõm. ngươi đừng cho là ta nhìn không ra. ngươi điểm này tiểu tâm tư, không phải liền là đem xuống dốc đường nhường cho ta sao? Thừa. Giang Vi Vi chợt nhìn Diệp Hàn một chút, trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được ý cười. Diệp Hàn đối nàng tốt, nàng mỗi một sự kiện đều sẽ ghi ở trong lòng, sinh hoạt hàng ngày bên trong điểm điểm tích tích, đều có thể nhìn ra Diệp Hàn đối nàng cẩn thận chiêu cố. cái loại cảm giác này, so ăn mật còn muốn ngon. Giang Vi Vi tiếp nhận xe đẩy nhỏ, Diệp Hàn ở một bên viện xe đẩy, hai người tiếp tục hướng phía trước đi đường trở về phòng trúc thoát thiệt. Chương 169. Trà chiều, đạt được cá nheo. Chương 169. Trà chiều, đạt được cá nheo. Thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đến Mộ Than, nhặt Mộ Than, lại vận chuyển trở về đến lúc này một hồi, một cái buổi chiều thời gian liền đã đi qua hơn phân nữa. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi quay trở về phòng trúc, hai người rửa tay rửa mặt, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước. Giang Vi Vi cho mỗi người đựng một chén bạc hà nước, rất mát lạnh, có bạc hà đặc biệt hương thơm. Hiện tại hai người dự trữ nước rất nhiều, bất cứ lúc nào đều có thể uống cái chủng loại kia. Ban đầu có một cái thùng gỗ Đằng sau Giang Vi Vi lại nung một cái đồ gốm, vại nước nhỏ. Trong này từ đầu đến cuối dự trữ lấy nhất định lượng nước sôi để nguội, khát liền trực tiếp uống. Nghỉ ngơi một cái, chúng ta cùng đi hồ nước thu cá trở. Ăn trước điểm hạch đảo đi." Diệp Hàn nói, đứng dậy đi bắt một cái hạch đảo. Lần trước thế nhưng là thu hồi lại đại lượng hạch đảo, một mực đặt vào họng khô đâu. Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ mở ra vô lại, lộ ra bên trong màu nâu hạch đảo. "Đến, chúng ta so tài một chút, ai hạch đảo cứng rắn. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi một cái hạch đảo, tự mình cầm một cái. Hai người đem hạch đảo đặt ở lòng bàn tay, sau đó đứng ra. Nhìn xem ai hạch đào trước bể nát đây cũng là một cái rất đơn giản nhỏ trò chơi, liền cùng đấu trứng gà một cái đạo lý, rất nhiều con nhỏ thời điểm cũng chơi qua. Một người cầm một cái trứng gà, va chạm nhau, nhìn xem ai trứng gà nát, ai liền thua. Vậy ta nhất định có thể thắng. Ngươi liền đợi đến thua đi. Giang Vi Vi kích động, nói với Diệp Hàn ở trên đảo cũng không có gì giải trí hoạt động, một cái đơn giản nhỏ trò chơi, liền có thể nhường tiểu nha đầu rất vui vẻ. Sau đó, hai người bắt đầu đấu hạch đào. Trải qua hàng khô về sau hạch đào sắc đã so vừa mới hái thời điểm muốn cứng rắn rất nhiều. Hai người hạch đào trải qua va chạm về sau đã nghe được hạch đảo vỡ vụn thanh âm. Diệp Hàn xem xét, trong tay mình hạch đảo hoàn hảo không chút tổn hại. Giang Vi Vi cái kia, đã bể nát. Ha ha ha, cái này đánh mặt quá nhanh, ngươi thua. Diệp Hàn nở nụ cười. Giang Vi Vi nhìn xem trong tay hạch đảo, hừ một tiếng. Lần này không tính, chúng ta một lần nữa. Giang Vi Vi không muốn thừa nhận. Diệp Hàn cố ý đùa nàng, mở miệng cười nói ra, kia sao có thể không tính a? Ta đây là phát trực tiếp đâu, thật nhiều người xem nhìn xem, ngươi còn dám muốn lại? Giang Vi Vi nghe xong, nhìn máy bay không người lái một chút, cái kia khả ái bộ dáng, nhường rất nhiều người xem cũng nở nụ cười lộ ra lão phụ thân, mẹ già đồng dạng nụ cười hiền lành. Vậy liền ba ván 2 thắng? Giang Vi Vi đổi giọng nói, ba ván 2 thắng, có thể. Diệp Hàn gật gật đầu, Giang Vi Vi lại tuyển một cái hạch đảo, cắt ra vô lại, muốn cùng Diệp Hàn tiếp tục tranh tài. Bất quá, cái thứ hai hạch đảo vẫn là Diệp Hàn thắng. Không có biện pháp à? Diệp Hàn vận khí tốt, hắn chọn lựa cái này, đoán chừng là cái này một cái hạch đảo bên trong cứng rắn nhất một cái. Giang Vi Vi có chút nóng nảy, tại sao lại thua? Không được, chúng ta đổi thành 5 ván 3 thắng. Giang Vi Vi lại muốn đổi quy tắc, Diệp Hàn cười gật đầu đồng ý, đồng thời đem trong tay mình cái này hạch đảo cho Giang Vi Vi, ngươi dùng cái này, ta chọn cái cứng hơn. Diệp Hàn nói, hắn đây là muốn cho lấy Giang Vi Vi, muốn cho Giang Vi Vi thắng. Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý Diệp Hàn trong tay cái này hạch đảo, hoàn toàn chính xác đủ cứng, có cái này hạch đảo liền có thể thắng. Tiểu Nha đầu hiện tại chỉ muốn thắng, Diệp Hàn cười, chọn lựa ra một cái hạch đảo, mở ra vô lại, bắt đầu tiếp tục tranh tài. bất quá, vượt quá Diệp Hàn dự kiến chính là, lần này hắn lại thắng, quả nhiên là vận khí tốt, ngăn không được a. rất rõ ràng, Diệp Hàn tặng cho Giang Vi hạch đảo không có hắn vừa mới chọn lửa cứng rắn. A a a, ta không chơi, ta muốn ăn rơi những này đáng chết hạch đào. Giang Vi Vi có chút phát điên, nhưng bộ dáng vẫn là rất đáng yêu. Nàng bắt đầu ăn hạch đào, không còn cùng Diệp Hàn so tài. Thua liền ba lần, tâm tính sợ a. Diệp Hàn mím cười, cũng bắt đầu ăn hạch đào. Hai người ăn một nắm hạch đào, miệng đây đều là hạch đào hương thơm, lại uống một chén bạc hà nước, cảm giác thật rất thoải mái đây cũng là một bữa trà chiều. Những tuyển thủ khác một ngày ba bữa cũng có vấn đề, bọn hắn đã uống xuống buổi trưa trà. Đi, đi thu cá các loại trở về. Đấu hạch đào bại bởi ta, chúng ta có thể tiếp lấy so nhá nhìn xem ai thu trong rọ cá thu hoạch nhiều. Diệp Hàn cười sờ lên Giang Vi Vi đầu, an ủi. Giang Vi Vi lắc đầu liên tục, nàng lại một lần nữa nhớ tới bị Diệp Hàn chi phối sợ hãi, không thể cùng Diệp Hàn so. Diệp Hàn vận khí quá tốt rồi, lần trước chính là nàng thu hoạch thật nhiều cá trích, nhưng là Diệp Hàn tiện tay liền đạt được bốn cái của nước, không so được. Ta mới không cùng ngươi so đâu. Ngươi khẳng định thu hoạch so ta nhiều, vận khí của ngươi quá tốt rồi, ta trước kia cũng không phát hiện. Giang Vi Vi học thông minh, không cùng Diệp Hàn dược lên. Diệp Hàn cười cười, mang theo Âu Lạp cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ tiến về hồ nước lần trước Âu Lạp tại hồ nước gai gai ở cảng bá viện, hai người ăn xong mấy ngày thịt vị canh, hương vị rất không tệ. Diệp Hàn biết rõ hồ nước bên này còn có con vị sinh hoạt, luôn có một ngày có thể lại một lần nữa gặp phải. Chỉ cần gặp, Âu Lạp tuyệt đối có thể bắt lấy, liền có thể ăn vào thịt vị đi tới bên hồ nước. Diệp Hàn nhìn thoáng qua, tạm thời không có phát hiện con vị tung tích. Vậy trước tiên đem cá các loại thu lại. Diệp Hàn lôi kéo một cây dây leo, theo dưới nước nuôi dưỡng ra một cái cá trở. Bên trong có một cái to béo cá neo, còn có một cái tôm. Cá neo, đây là Diệp Hán lần thứ nhất đạt được cá neo, mà lại cái đầu còn không nhỏ đâu. Ca. Đây là cá nheo sao?" Giang Vi Vi cũng nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía cái này to béo cá nheo. Diệp Hàn cao hứng gật gật đầu. "Đây là cá nheo, cá nheo có rất nhiều loại này, đây là thường thấy nhất phổ thông cá nheo, miệng nơi này hồ tử chính là cá nheo đột. Cá nheo thị lực không được, săn ngồi càng nhiều rượi vào những này hồ tử đến do xét, cá nheo không có vậy cá, chất thịt mềm mại tinh tế tỉ mỉ, rất không tệ, đêm nay có thể ăn cá nheo." Diệp Hàn rất vui vẻ, cho Giang Vi Vi phổ cập khoa học nói. Song khẽ gật đầu, nhìn xem cái nải lớn cá nheo, ta cũng muốn đạt được cá nheo, ta đi thử một chút." Nói nàng kéo một cái cá trở. Bất quá, bên trong là cá trích, không có cá nheo. Như thế nào là cá trích a? Cá trích gai cũng nhiều. Giang Vi Vi không thích ăn cá trích, bởi vì cá chép thứ nhiều. Lệnh đem cá nheo cất kỹ, gậy nàng một cái đầu sụp đổ. Đem ngươi năng lực, còn học được kén ăn rồi. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích. Không phải, ta cái gì thời điểm kén ăn quá a? Ta chính là cũng nghĩ bắt lấy cá neo mà. Giang Vi Vi một bộ tội nghiệp dáng vẻ, Diệp Hàn đâu còn có thể tiếp tục trách cứ nàng. Còn lại cá trở ngươi cũng vớt lên nhìn xem, cố gắng còn có cá neo đâu? Diệp Hàn vừa cười vừa nói còn thừa lại ba cái cá tiền, Giang Vi Vi cũng cho kéo ra ngoài, có cá chạch, có tôm, cũng có tôm tép, còn có một cái lươn, cá chép, nhưng chính là không có cá nheo. không có việc gì, lần sau lại đến, cá nheo khẳng định còn có, như thế lớn trong hồ nước, không có khả năng chỉ có như vậy một đầu cá nheo. đi, trở về ta làm cho ngươi cái này cá nheo đến ăn, cũng ăn ngon. Diệp Hàn an ủi Giang Vi Vi tiểu tình tự, Giang Vi Vi chính là có chút thất lạc, cũng không trở thành nói tức giận cái gì, cùng Diệp Hàn dở mấy trò đùa về sau, rất nhanh lại vui sướng lên, chờ lấy ăn cá neo, chương một Giang Thiên Minh trực tuyến ăn Xin. Trước 170, Giang Thiên Minh trực tuyến ăn Xin thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Về tới phòng trúc, Diệp Hàn bắt đầu xử lý cái này cá nheo. Diệp Hàn trước giặt cái này cá nheo, sau đó giết cá, đem cá nheo xé ra, lấy ra nội tạng, cắt lấy đầu cá. Sau đó nấu nước, đem cá nheo qua một đạo nước nóng đem cá nheo theo trong nước nóng vớt ra, Diệp Hàn đem cá nheo cho cắt khối. Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, Diệp Hàn thao tác nước chảy mây trôi, đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Cá nheo thịt ngon nhờ a, còn giống như không có cái gì gai nhỏ. Giang Vi Vi nhìn xem cá nheo khứa thịt, cảm khái nói: Diệp Hàn gật đầu. Cá nheo hoàn toàn chính xác rất không tệ, không có đáng ghét gai nhỏ, chỉ có một cây đại chủ gai. Bắt đầu ăn thuận tiện, thịt cũng rất mỹ vị. Diệp Hàn cười, trong nồi tăng thêm một chút mỡ heo. Trước đây để luyện ra mỡ heo, một mực tại sử dụng, còn lại không phải đặc biệt nhiều. Lợn rừng không phải nuôi trong nhà đại bạch heo, thịt mỡ tương đối mà nói, cũng sẽ ít một chút. Mỡ heo tại đấy nồi tan ra, Diệp Hàn gia nhập vuông thả tỏi phim bạo hương thơm. Vuông thả tỏi, tỏi tỏi hương thơm, phối hợp với mỡ heo mùi thơm truyền ra, Diệp Hàn hạ nhập cá nheo khối thịt, bắt đầu dùng một cái chúc phim lẫn xào bắt đầu. Mấy phút về sau, cá nheo khối thịt cũng dính lên dầu đã bắt đầu có chút biến sắc. Diệp Hàn trong nồi tăng thêm một chút nước, không có thả quá nhiều, còn không muốn không có không có qua cá neo khối thịt. Sau đó đắp lên nắp nồi muỗn nấu, nấu một hồi, Diệp Hàn bắt đầu thêm muối, lại làm điểm bao đồ ăn ném bảo, chờ đến nước không sai biệt lắm làm liền tốt, cuối cùng lưu một chút canh nước là được rồi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi ở một bên tỉ mỉ nhìn xem, đã học xong cá neo cách làm, ca, ta đã học xong, lần sau bắt được bảo ngư để ta làm. Giang Vi Vi lên đảo về sau, một mực tại học tập, nếm thử, chỉ cần nàng có thể làm, nàng đều sẽ đi học, đi làm. Diệp Hàn gật đầu. Hắn biết rõ Giang Vi Vi tâm tư. Trước đó Giang Vi Vi không có làm qua cá nheo, sợ làm được không ăn ngon, cho nên là Diệp Hàn tại làm. Về sau nàng học xong, liền có thể làm cá nheo. Nấu cái cá nheo, hai ta lại cắt hai mảnh thịt liễu ăn. Diệp Hàn nói, đi vào phòng trúc, dùng dao găm thụy sĩ cắt đi hai khối lớn trường bàn tay thịt liễu, rửa sạch về sau trong nồi trước bắt đầu. Thịt liễu từ từ văng lên, tản mát ra mùi thịt tới. Rất nhanh, một bữa cơm tối liền làm xong đầu kia lớn cá neo, nấu có hơn vân nửa nồi đâu, bốc lên tươi hương thơm nhiệt khí, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Diệp Hàn kẹp một khối, đặt ở Giang Vi Vi trong chén. Giang Vi Vi nếm thử một miếng, miệng đầy đều là thịt cá, một cây gai cũng không có, ăn như vậy bắt đầu rất thoải mái, Ăn ngon, không phải tươi mới cá, rất ngon. Giang Vi Vi bắt đầu ăn, Diệp Hàn cười cười, cũng bắt đầu ăn bảo ngư. Một bữa cơm tối ăn xong, Giang Vi Vi cướp đi tắm nồi bát, sau đó hai người cùng nhau tắm tấu, lên giường đi ngủ. Diệp Hàn bên này đã bắt đầu đi ngủ, khán giả chỉ có thể nhìn thấy ô Lạp ngồi sồn ở nóc nhà. Diệp Hàn cùng em gái đi ngủ, đi, đi xem đại mỹ nữ. Mau nhìn, nơi này có cái sát lang. Huynh đệ, xem mỹ nữ liền xem mỹ nữ, đừng nói ngay thẳng như vậy khiến người ta cảm thấy ngươi rất cái kia tia ha ha ha không có gì ngượng ngùng Diệp Hàn đi ngủ hoặc là ở nhà làm việc thời điểm ta cũng đi xem mỹ nữ các ngươi những tù nhân này ta liền cùng các ngươi không đồng dạng ta muốn đi xem Giang Thiên Minh trực tuyến ăn xin khán thưởng một đám người xấu bắt đầu ở Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa nói chuyện tiếm nói nhảm bắt đầu có người đi thu nguyệt cùng thu thủy phát trực tiếp ở giữa đi xem đại mỹ nữ còn có người đi xem Giang Thiên Minh trực tuyến ăn xin Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa đại lượng người xem bắt đầu chia tản ra phun chào đến cái khác phát trực tiếp ở giữa bên trong dù sao có rất ít người sẽ nguyện ý nhìn chằm chằm một cái phòng trúc xem một đêm. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy bên này, cơ hồ đã cùng đổ mặt lộ. Hai người có thể nhịn đến hơn một tháng, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Cố ý chí này quá mạnh. Hai người bọn họ cơ hồ không có một bữa cơm là ăn no. Cơm tối hôm nay là trắng nước nấu rong biển. Hai người ngồi trong sơn động mặt, nhìn xem trong nồi rong biển, ai cũng cười không nổi. Không sai biệt lắm. Cũng liền cái này mấy ngày, các nàng khẳng định sẽ bị đào thải. Không chịu được nổi, nếu như các nàng có thể gặp được Diệp Hàn liền tốt, liền có thể đi theo Diệp Hàn luôn. Trên lầu, nghĩ cái gì đây? Quy tắc là không cho phép hợp tác cùng cấp đoạn, nghĩ liên hợp lại kia là không tồn tại, nghĩ lục đục với nhau tranh đoạt vật tư cùng địa bản cũng đều là không tồn tại. Đại gia yên tâm đi, tiết mục tổ có thông cáo, tất cả rời khỏi tuyển thủ đều có thể tiếp nhận miễn phí toàn diện kiểm tra, hai cái đại mỹ nữ tình huống, khẳng định sẽ đi bệnh viện tiếp nhận truyền dịch, điều trị thân thể. Các nàng con trẻ, đói bụng hơn một tháng mà thôi, còn đánh cho ở, tính dưỡng một hồi là được rồi. Tất cả mọi người tại phát trực tiếp ở giữa phát biểu, đau lòng hai cái đại mỹ nữ. Một bên khác, tại Giang Thiên Minh cùng Trình Thiên Bá bên này, Giang Thiên Minh đã biến thành một cái ngoài trời dẫn chương trình cầm trong tay hắn một chuôi nướng con giết, hướng về phía máy bay không người lái ông kính. các vị lao thiết nhìn xem a, cái này vừa rồi nướng xong con giết, giả thơm. ta ăn một cái, ta chụp mũ sáu, ai lại khen thưởng một điểm, một khối tiền không chê ít, một trăm khối chê ít. nếu là ngài có thể đánh thưởng một cái thế giới thông cáo, vậy ngài chính là ta thân ca ca thân tỷ tỷ. nướng con giết, bắt đầu ăn. giang thiên minh ra sức biểu diễn. mặc dù hắn không nhìn thấy người xem đang làm gì, phải trang khen thưởng, nhưng là hắn chỉ có thể tự an mình, nói với mình, khẳng định có người khen thưởng, không có biện pháp a, chỉ ngay nói cho hắn biết, trong nhà hắn không có tiền phá sản, xong đời, hắn nhất định phải cố gắng. Chuyện này hắn mỗi ngày đều đang nghĩ, rời khỏi về sau nên làm cái gì đoạt giải quán quân độ khó quá lớn, hắn không có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào đoạt giải quán quân phía trên. Hắn nghĩ nhiều hơn hấp dẫn fan hâm mộ, thu hoạch khen thưởng tiền chờ rời khỏi Ali đảo, cố gắng còn có thể làm cái dẫn chương trình đại chủ truyền bá tiền kiếm được cũng không ít. Thật sự chính là Giang Thiên Minh trực tuyến ăn xin. Thú vị, cái này người ngay từ đầu không phải cái gì cũng không làm nhị thế tổ sao? Ta lên mạng đi tra, nhà hắn giống như phá sản, không có tiền. Thật sự là đáng thương, vì ăn xin khen thưởng, điên cuồng biểu diễn. Ta ít đánh rơi bao thuốc, cho hắn khen thưởng 10 đồng tiền, đáng thương a. Trên lầu đại ca liếc lấy ta một cái, rơi bao thuốc 10 đồng tiền, ta mua một gói thuốc lá mới năm khối tiền. A a, ta cũng đánh không dậy nổi thuốc, ta đánh chính là lá cây, ta nghèo nhất. Đại gia tại vui đùa, một cái so một cái tú, thỉnh thoảng vẫn có một ít khen thưởng thổi qua. Cơ bản đều là thông cảm Giang Tiên Minh. Trình Tiên Báo ở một bên nhìn xem Giang Tiên Minh, trong lòng cũng rất cảm khái. Không biết do những người khác có thể trộn lẫn thành bộ dáng gì. Hiện tại ở trên đảo còn thừa lại bao nhiêu tiền tù đâu? Trình Tiên Báo tự hỏi những vấn đề này. Còn có người xem Đi ra đen phát trực tiếp ở giữa, nhưng là rất nhanh liền từ bỏ. Da đen quá đen, tại trong đêm cũng xem không quá rõ ràng, có chút đáng sợ, nói anh ngựa bên trong vào rồi, bọn hắn cũng nghe không hiểu. Bất quá cái này hai cái da đen lẫn vào là không tệ, buổi tối hôm nay ăn một bữa hết hứng tiệc, miệng đầy chảy mỡ. Rất nhiều người xem, đem cái khác phát trực tiếp ở giữa lần lượt nhìn một vòng về sau, cũng bắt đầu đi ngủ. Chỉ có một ít trực ca đêm, hoặc là quen thuộc thức đêm người, còn tại tùy tiện nhìn xem. Chương 171. Đóng phòng gạch ngôi kế hoạch. Chương 171. Đóng phòng gạch ngôi kế hoạch thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một buổi tối thời gian rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm, mặt trời mới mọc dâng lên, Diệp Hàn mở mắt. Diệp Hàn nhìn một chút trong tay chụp phim, khắc xuống mới ngày, lên đảo thứ 46 ngày. Hít sâu một khẩu khí, Diệp Hàn đứng dậy, đi ra phòng trúc. Hiện tại Diệp Hàn mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là đi ổ gà nhìn xem, thu hoạch trứng gà. Song Hoàng Đạn Phi thường không chịu thua kém, mỗi ngày ít nhất cũng có một cái trứng gà, mười điểm ổn định, mà lại có thời điểm còn có thể bộc phát, xuống ra hai cái trứng tới. Song Hoàng Đạn, tốt. Một mực đẻ trứng chờ ta rời đi hòn đảo, ta không giữ ngươi, đem ngươi thả. Diệp Hàn cầm một cái trứng gà, đối với Song Hoàng Đản mỉm cười nói, Song Hoàng Đản khẳng định nghe không hiểu, nó cục kêu, mổ một cái trên đất cỏ là cây. Diệp Hàn đi ra hàng rào, đóng kỹ cánh cửa, bắt đầu rửa mặt. Giang Vi Vi theo phòng trúc bên trong đi tới, hoang trách nhìn Diệp Hàn một chút. "Thối Diệp Hàn, ngươi lại không chờ ta." Giang Vi Vi tranh thủ thời gian tới, cùng Diệp Hàn cùng nhau tắm đấu. Diệp Hàn cười cười, phun ra miệng bên trong nước. "Ai bảo ngươi tỉnh nhất định phải ủy lại vào mấy phút đâu?" Nhỏ méo lưỡi, Diệp Hàn cầm trên tay thủy đạn tại Giang Vy Vy trên mặt. Hai người rửa mặt xong xuôi, Diệp Hàn đi chen sữa dê lại cho ăn cho ăn dê cùng con thỏ. Con cừu non mọc khả quan, càng lúc càng lớn. Con thỏ bên này, cái kia mang thai mẹ thỏ, bụng mỗi một ngày đều lớn, cứ ly sinh hạ con thỏ nhỏ cũng không xa. Mà lại Diệp Hàn nhìn thấy, một cái khác mẹ thỏ cũng mang thai. Có thể rõ ràng nhìn ra mang thai dấu hiệu. Diệp Hàn đem hai cái mang thai mẹ thỏ đặt chung một chỗ, hai cái công thỏ cùng dê đặt chung một chỗ. Cố lên, tranh thủ thời gian sinh hạ con thỏ nhỏ, càng ngày càng nhiều. Chờ đến mùa đông, ta đoán chừng có thể được đến một đám con thỏ. Diệp Hàn cổ vũ con thỏ nói, kỳ thật đây là có tác dụng đã từng có người làm qua một cái dạng này thí nghiệm. Hai buồn đồng dạng hoa, mỗi ngày cũng có đồng dạng chiếu sáng, tưới nước, bón phân. Nhưng là thí nghiệm nhân viên mỗi ngày khích lệ ca ngợi trong đó một chậu hoa, lại đối với mặt khác một chậu triển lãm hoa mờ ác độc chửi rủa cùng rựa. Khích lệ kia buồn hoa, lái rất tốt, rất diễm lệ. Nhưng là mỗi ngày bị mắng hoa, cuối cùng lại chết héo đối với động vật cũng là đồng dạng, động vật càng thêm có tự mình linh tính, đối với mang thai động vật ca ngợi trở an, là có chỗ tốt, rất nhiều trại chăn nuôi người liền sẽ làm như thế đừng quên, nhân loại biểu hiện là rõ ràng nhất. Nếu như một cái mang thai nữ tính mỗi ngày bị mắng, bị khi bị, kia sớm muộn muốn chọc giận đến sinh non a. Diệp Hàn đi ra hàng rào, bắt đầu nấu sữa dê. Giang Vi Vi nấu lấy một nồi canh cá, cá là tươi mới, tại hồ cá nhỏ bên trong lấy ra hiện giết đại lượng cá xuống khói, gần nhất cũng không cần đi ăn, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được tươi mới cá. Hiện tại, Giang Vi Vi cũng chính sẽ giết cá, nấu cá, hiền lành vô cùng. Nấu lấy sữa dê đồng thời, Diệp Hàn dùng gốm nồi trứng tráng. Giang Vi Vi thế nhưng là làm ra một cái gốm chất cái chảo, bất quá bọn hắn hiện tại có hai cái nồi, dùng tương đối ít. Một cái cái nồi canh cá, một cái cái nồi sữa dê cái này cái chảo, có thể dùng đến trứng ốp lết. Diệp Hàn không quá bỏ được mỡ heo chỉ để vào một chút xíu đi vào tan ra, sau đó đánh vào trứng gà. Không sáu trứng gà trong nồi đốt đốt văng lên, nhanh chóng đọc lại xuống tới. Diệp Hàn gắn một điểm muối đi lên, cầm trong tay nồi đem, tiêu sái đi nồi, đem trứng gà lật ra một cái mặt, thế nào, đẹp trai? Diệp Hàn đắc ý nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nhếch miệng, dám thúi cái gì đây? Ngươi nếu là đem trứng gà cho dùng bay ở trên mặt đất, xem ngươi làm sao bây giờ? Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn đã đem trứng gà cho được ra, đặt ở một cái trong đĩa nhỏ. Đây cũng là Giang Vi Vi nung ra đồ gốm. Ngươi cứ như vậy không tin được ca của ngươi, ta làm sao lại thất thủ đâu? nếu là trứng trắng rơi trên mặt đất tẩy một chút cũng vẫn là có thể ăn mà Diệp Hán cười đem trứng trắng bưng lên cái bàn một cái trứng gà, hai người phân ra ăn dùng dao mổ thành hai nửa nếu như ngày nào song hoàng đàn bỗ phát hạ hai cái trứng như vậy mỗi người đều có một cái trứng ăn trứng trắng làm xong sữa dê cũng nấu xong canh cá đã sớm bắt đầu nổi lên một bữa điểm tâm đã có thể bắt đầu ăn đến qua điểm tâm về sau Giang Vi Vi đi rửa chén cọ nồi một bên hỏi thăm Diệp Hán kế hoạch hôm nay đối với kế hoạch hôm nay Diệp Hán đã có dự định hiện tại hắn đạt được mỏ than có thể bắt đầu cân nhắc đốt gạch xử tình Phong trúc tuy tốt, nhưng bàn về chống lạnh năng lực, khẳng định so ra kém phòng gạch ngói. Bất quá, muốn đắp lên một tòa phòng gạch ngói, kia là một cái đại công trình đâu. Nghĩ biện pháp đốt gạch, cũng không cần yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Ta lần trước với ngươi nói qua phương pháp quá phiền toái, như thế quá khó khăn, chúng ta cũng không cần như thế. Đơn giản nung một chút coi như kiên cố gạch ngói là được rồi. Diệp Hàn uống một hơi nước, nói: Kiến tạo phòng gạch ngói sự tình cần đưa vào danh sách quan trọng. Mùa hè tại từ từ trôi qua, lên đảo hơn một tháng thời gian, Diệp Hán cảm giác được thời tiết đã không giống như là trước kia như vậy nóng bức. Chẳng mấy chốc sẽ lạnh xuống tới cho đến mùa đông thì càng lạnh hơn, phòng trúc ở sẽ cảm mạo. Phải có ấm áp phòng gạch ngói, có hỏa lô, thậm chí lò sưởi trong tường đến ban đêm, sưởi ấm lô, kia cỡ nào dễ chịu à? Diệp Hằng trong đầu đã có một cái bản thiết kế, cái này phòng gạch ngói, không cần quá lớn, có một gian phòng ngủ, lại đến một cái phòng chứa đồ là được rồi. Hiện tại cá sông khói thịt muối cũng treo ở phòng trúc trên vách tường, kỳ thật vẫn là có một ít hương vị. Ngủ gian phòng phải cùng chứa đựng đồ ăn gian phòng tách ra đến mức cái gì phòng rửa mặt, cái gì nhà vệ sinh, kia là không có tất yếu gia nhập phòng gạch ngoi bên trong đánh răng rửa mặt địa phương. Ngay tại ống trúc nơi này liền tốt chờ đến mùa đông có thể đón nước trở về phòng đốt thành nước nóng, lại rót tiến vào gốm trong chậu đánh răng rửa mặt. Nhà vệ sinh, mặc dù Diệp Hàn muốn làm một cái xả nước nhà vệ sinh, nhưng khẳng định cũng còn sẽ có một chút hương vị, không thể cùng phòng gạch nói cùng một chỗ đơn độc tiến tạo một cái nhà vệ sinh tại phụ cận liền tốt. Vậy phải có lò gạch à? Chúng ta nung đồ gốm hầm lò lô quá nhỏ, một lần đốt không ra mấy khối gạch. Giang Vi Vi đem xào tốt nồi bắt đem thả tiến vào phòng trúc đưa vật trên kệ đặt vào, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu, nung đồ gốm hầm lò lâu khẳng định không đủ a. Cao Minh Tốt, nếu là dùng cái tia hầm lò lâu đến đốt gạch, như thế muốn đốt tới cái gì thời điểm? Cho nên. Diệp Hàn muốn dựng ra một cái lò gạch. ra. Lò gạch những cái kia gạch mật quá lớn, chúng ta cũng không cần lớn như vậy, làm một cái không sai biệt lắm là được rồi." Diệp Hàn nói. Kỳ thật hắn kiếp trước tham quan qua một chút lò gạch, tâm lý nắm chắc đem lò gạch những cái kia lớn lò gạch cho thu nhỏ một cái, hoàn toàn là được rồi. Thật muốn nói đến, kỳ thật cùng hắn dựng cái kia đơn giản hầm lò lâu cũng kém không nhiều. Diệp Hàn bắt đầu công việc lưu đù lên, đốt gạch nơi, lựa chọn phòng trúc phụ cận có một cái nhỏ dốc núi nơi này. Dựa vào nhỏ dốc núi đến dựng lò gạch, có thể nhường lò gạch càng ổn định một chút, không dễ dàng xuất hiện đổ sụp tình huống. Diệp Hàn đào đất, thêm nước cùng bùn. Giang Rang Vivi tại cạnh bên hỗ trợ, hai cái người bắt đầu hôm nay làm việc. The S10 hơn làm xong. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn một cái quyển sách này, ta lại rèn sắc khi còn nóng viết ra một chương tăng thêm chương tiết, vì đại lão lão sư lão sư tăng thêm đẹp trai, chương 172. Buồn tắm lớn, lạnh sông số xe đời nhỏ. Chương 172, buồn tắm lớn, lạnh sông số xe đời nhỏ. Thêm thêm, thứ 11 hơn. Cảm tạ gia xoáy lão đẹp trai đại lão. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, khán giả dần dần rời giường, nhân số càng ngày càng nhiều. Mọi người thấy Diệp Hàn cùng Rang Vivi cử động, cũng bắt đầu thảo luận bắt đầu. Diệp Hàn muốn đốt cục gạch, không sai. Diệp Hàn tại dựng lò gạch đâu? Thấy không, Diệp Hàn tại lò gạch bùn trong đất gia nhập một chút hòn đá, có thể gia tăng tính ổn định. Kỳ thật Diệp Hàn không cần yêu cầu cỡ nào nghiêm ngặt, nung ra nhất bản bản cục gạch là được rồi. Ở trên đảo muốn đốt xuất công nghề lò gạch cái trùng loại kia gạch là rất khó, cơ bản không có khả năng. Không sai, nói có đạo lý. Ta chính là lò gạch đi làm, không nói trước, hôm nay làm việc bắt đầu. Tất cả mọi người thảo luận, nhìn xem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rường lò gạch. Dựa vào cái này nhỏ dốc núi, Diệp Hàn bắt đầu chế tác một cái giá đỡ ra, dùng dai nhỏ nhánh cây dựng giá đỡ sau đó bắt đầu bổ sung đất sét cùng hòn đá, một cái lò gạch dần dần thành hình, cùng cái kia giản dị hầm lò lâu không đồng dạng, lò gạch nơi này cần một cái thuốc, Diệp Hàn đặc biệt tăng thêm một cái thuốc, còn tại lò gạch phía trên mở một chút lỗ nhỏ, những này lỗ nhỏ là có thể hướng bên trong vung vào mảnh than đá, dùng để bổ sung nhiên liệu, cuối cùng Diệp Hàn lưu lại một cái cao cỡ nửa người động, dùng để hướng bên trong gia nhập tấm gạch cùng than đá, lò gạch trước hết như vậy đi chờ cái này lò gạch tại, chúng ta thử lại lần nữa, vừa giữa trưa, liền làm cái này lò gạch, chúng ta đi tắm một cái, chuẩn bị ăn cơm chưa đi, Diệp Hằng mọc ra một khẩu khí. Nhìn một chút trước mặt lò gạch đây là một cái cỡ nhỏ, rất giản dị lò gạch, một lần hẳn là có thể nung ra 100 khối tạ hữu gạch, cùng những cái kia cỡ lớn lò gạch khẳng định không có biện pháp so, vô luận là sản lượng, vẫn là kiên cố tính chất, đều là cách biệt một trời. Diệp Hàn cũng không trông cậy vào cái này, lò gạch có thể đến cỡ nào bền bị, nung ra có thể đóng một tòa phòng gạch ngôi gạch ngôi là được rồi. "Từ Vân, chúng ta trở về, ta nấu cơm cho ngươi ăn, sau đó ngủ trưa một hồi, đừng mệt muốn chết rồi." Giang Vy Vy đau lòng nhìn xem Diệp Hàn nói, Diệp Hàn lại làm không ít sống nàng chỉ bất quá tại cạnh bên trợ thủ chủ yếu nhất sống cũng đều là diệp Hàn làm dù sao dựng lò gạch là một cái việc cần kỹ thuật trở lại phòng trúc nơi này hai người rửa tay rửa mặt lại xoa xoa trên người bùn điểm giang vi vi nhường diệp hàn ngồi nghỉ ngơi tự mình bắt đầu nấu cơm tiểu nha đầu giết hai đầu cá sống lại đem còn lại hai đầu hiệu chân cho nướng Hiệu hết thể có bốn chân lần trước ăn hai đầu còn lại hai đầu người cái này ra hỏa thật sự là xa xỉ ta còn muốn chờ lấy đóng ra phòng gạch nói về sau chúng ta ăn hết hiệu chân trúc đường đâu hiện tại lò gạch vừa rồi dựng tốt liền muốn ăn hết hiệu chân diệp hàn cười cười uống một hơi nước Giang Vi Vi cũng mặc kệ những này, nàng chỉ muốn trị cực khổ Diệp Hàn, nhờ Diệp Hàn ăn một chút thật tốt một chút. Cơm chưa bị Tiểu Nha Đầu cho làm xong, một nồi canh cá, hai đầu hiệu nướng chân. Diệp Hàn miệng lớn ăn thịt hiệu, thật là thơm. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Hàn thoải mái như cái đại gia. Giang Vi Vi đi rửa chén cọ nồi, có người hầu hạ ăn cơm thật tốt ta. Tiểu Nha Đầu rút xong, hai người tiến vào phòng trúc đi ngủ. Buổi chiều thời điểm, hai người lại một lần nữa đi tới lò gạch nơi này xem xét bắt đầu. Lò gạch đã bị ngày cho phơi không sai biệt lắm làm. Diệp Hàn trong lòng, xuất hiện một cái cũng sớm đã có suy nghĩ đó chính là nung một cái bồn tắm lớn ra. Trước đó giản dị hầm lò lô quá nhỏ, nghĩ đốt ra thùng tắm, bồn tắm lớn, đều không đủ lớn. Mặc dù Giang Vi Vi dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng không đủ. Cho nên hiện tại Diệp Hàn dự định trước nung một cái bồn tắm lớn ra, giữ lại cho Giang Vi Vi tắm rửa dùng. Thời tiết sớm muộn sẽ trở nên càng ngày càng lạnh, có bồn tắm lợi nói, liền có thể nấu nước, giặt rửa tắm nước nóng. Chúng ta đừng nỗi đốt, hôm nay trước thử một lần cái này lò gạch, chúng ta đốt cái bồn tắm lớn ra. Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, nói với Giang Vi Vi, bồn tắm lớn nghe được cái này hai chữ, tiểu nha đầu hai mắt tỏa sáng, muốn lung bùn tắm lớn nha. Có bùn tắm lớn, vậy có phải hay không liền có thể ngâm cái tắm nước nóng đây? Lên đảo về sau, Giang Vi Vi tắm rửa số lần còn không có diệp hàn nhiều đây. Nàng lúc đầu đáng yêu sạch sẽ, mỗi ngày đều muốn tắm rửa, nhưng là không có biện pháp, máy bay không người lái đi theo không tiện làm một cái nguyên nhân, còn có chính là nàng sợ hãi tự mình sinh bệnh cảm mạo. Dù sao thể chất lại yếu nhược, nếu như mỗi ngày dùng nước lạnh tắm, sớm muộn sẽ có ngoài ý muốn, vạn nhất phát sốt cảm mạo, vậy sẽ phải thối lui ra khỏi. Cảm mạo chịu không được, cũng sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng muốn nung một cái buồn tắm lớn sao? thật sao? Giang Vi Vi rất hư phấn. Diệp Hàn cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, thịt đô đô. ca của ngươi cái gì thời điểm lửa qua ngươi? bắt đầu đi, chúng ta cùng buồn, đem buồn tắm lớn làm được, sau đó bắt đầu nung, ban đêm liền có thể đạt được buồn tắm lớn. Diệp Hàn chào hỏi Giang Vi Vi cùng một chỗ đậu thủ, hai người bắt đầu chế tác buồn tắm lớn. trên mặt đất bày khắp quát lá cây, hai người bắt đầu một chút xíu bóc chế đất sét, trộn chất ra một cái buồn tắm hình dạng. sau đó tiến hành điều chỉnh, gương mặt ngoài càng thêm bóng loáng. thật lớn a, như thế lớn buồn tắm lớn cảm giác chúng ta hai cái đi vào chung tắm rửa cũng đủ. Giang Vi Vi nhìn xem trước mặt buồn tâm lớn, mở miệng nói ra đồng thời, nàng nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn trên mặt lộ ra một cái tà ác tiểu dung. Giang Vi Vi một nháy mắt đỏ mặt, nguyên lai Diệp Hàn có hư hỏng như vậy tâm tư A. Ngươi hỏng, đánh chết ngươi á? Giang Vi Vi oán trách nói, tối đầu không còn dám xem Diệp Hàn. Nếu như Diệp Hàn thật muốn cùng nàng cùng nhau tắm rửa, vậy nên làm sao đây? Giang Vi Vi trong đầu suy nghĩ miên man. Diệp Hàn kỳ thật chính là trêu chọc nàng. Giang Vi Vi sớm tối đều là Diệp Hàn người, Diệp Hàn làm người hai đợi, làm sao có như vậy khí gấp? Ở trên đảo liền bắt đầu làm chuyện xấu đâu. Bồn tắm lớn làm xong, Diệp Hàn tại bồn tắm lớn bên cạnh dưới đấy mở một cái lỗ nhỏ, là dùng đến thoát nước. Bằng không, không có cái này thoát nước lỗ sẽ có phiền phức. Chỉ cần chọc vào một cây ống trúc ở nơi đó, liền có thể tắm rửa xong nước cho bài suốt đi. Mà đang tắm thời điểm, liền cần dùng một cái nước gỗ, tắc lại cái này thoát nước lỗ. Có thể chờ lấy bồn tắm lớn vơi khô, liền có thể bắt đầu đung. Diệp Hàn phủi tay, trở về phòng trúc nơi này. Hắn dùng một xe đẩy, đẩy một chút mỏ than đi vào lò gạch nơi này, dùng làm nung bồn tắm lớn nhiên liệu. Ca, chúng ta còn không có cho mổ xe đẩy đặt tiền đâu. Giang Vi Vi nhìn xem xe đẩy, mở miệng nói ra. Diệp Hàn kinh ngạc, dê có danh tự, tương có danh tự, gà cũng có danh tự. Hiện tại liền một xe đẩy cũng phải có tên. Lên một cái nha, cái này xe đẩy thế nhưng là ngươi bỏ ra 5 ngày thời gian mới làm tốt, hẳn là có một cái tên. Giang Vi Vi nũng nịu nói với Diệp Hàn. Mà lại, nàng đã nghĩ ký tên. Tên của ngươi bên trong có một cái lệnh chữ, tên của ta bên trong có một cái chữ giang, liền gọi lệnh xong số xe đẩy nhỏ. Thuyền cô đọc đọc câu lệnh giang tuyết, tốt bao nhiêu a? Giang Vi Vi danh tự cũng lên tốt, Diệp Hàn gật đầu cười. Vậy được, chúng ta xe đẩy nhỏ cũng có danh tự, lạnh sông số, rất có ý cảnh, không tệ." Diệp Hàn nói. Diệp Hàn cũng cảm thấy cái tên này không tệ, bất quá, hắn hiện tại lo lắng chính là Giang Vi Vi muốn cho buồn tắm lớn cũng lên một cái tên. Cái này, hẳn là sẽ không đi. ĐS, lão sư lão sư đại lão đều đã khen thưởng 200 khối tiền, một chương này cũng là vì đại lão tăng thêm. Mặc dù ta làm một cái một khối tiền hận không thể hoàn thành hai nửa đến hoang heo bức, nhưng ta còn là muốn nói dưới, khen thưởng lượng sức mà đi, nếu như điều kiện tốt không ngại khen thưởng càng nhiều ủng hộ một cái, nếu như tiền không nhiều độc giả thật to. Có thể đặt mua ủng hộ ta đã rất hài lòng, cảm tạ tất cả ủng hộ ta độc giả, cho đại gia túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Phi lưu nhắc nhở ngươi, đi học ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mao Yilơ bị tìm, ủng hộ Phá lù con, về Phá lù. Biểu đìn, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng, chương 173. Mừng rỡ như cái ngốc hiêu bảo. Chương 173, mừng rỡ như cái ngốc hiêu bảo chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Cho xe đẩy nhỏ cũng một cái tên, Giang Vi Vi nhìn một chút buồn tâm lớn, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Buồn tâm lớn liền không cần tính danh. Diệp Hàn đẩy tới đẩy đủ than đá. Không người tiến vào lò gạch bên trong, đem than đá bẩy ra tốt. Trừ cái đó ra, còn cần chuẩn bị một chút hủi, dùng để dẫn đốt mỏ than đá. Sau đó chỉ cần chờ đợi bùn tắm lớn phơi liền tốt. Cái này bùn tắm lớn cũng là hao tốn không ít thời gian tạo ra, tại mặt trời phía dưới dần dần bị phơi khô, trở thành cứng ngắc. "Ca, ngươi nói bùn tắm lớn có thể nung thành công sao?" Cái này bùn tắm lớn bỏ vào phòng trúc bên trong, giống như địa phương không quá đủ đâu. Giang Vi Vi mắt sáng lên, nhìn xem bùn tắm lớn, giống giống thì thầm nói: "Diệp Hàn bắt đầu, bùn tắm lớn muốn bỏ vào phòng chúc bên trong là khó khăn. Vật liệu của bọn họ càng ngày càng nhiều." phòng trúc cũng bị nhét tràn đầy trên vách tường đều treo đầy cá xương khói thịt muối còn có rong biển đâu cái kia cánh cửa không quá đủ lớn buồn tắm lớn còn không thể nào vào được phòng trúc cánh cửa chờ đến đắp kín phòng ngậm ngói ta dự định chuyên môn làm một cái phòng tắm ra lúc đầu không có ý định làm hiện tại có buồn tắm lớn hẳn là có một cái phòng tắm chuyên môn giặt cho người tắm địa phương diệp hàn cương chiều nhìn xem giang vi vi nói nữ hài tử đều muốn có một cái tự mình phòng tắm đi nghe được diệp hàn giang vi vi trong lòng tràn đầy ước mơ đơn độc phòng tắm sao kia thật là quá tốt rồi Diệp Hàn nhìn xem tiểu nha đầu cái này nhảy cẫng giáng vẻ, trong lòng cũng rất cao hứng. Một cái phòng tắm mà thôi, không dùng đến quá lớn địa phương, cũng không cần tiêu phí quá lớn lực ý, nhưng lại có thể để cho Giang Vy càng thêm cao hứng. Cớ sao mà không làm đâu? Phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem hai người, cũng tại công bố bình luận. Diệp Hàn đối với Giang Vy quá tốt rồi, quá sủng ái. Phòng tắm, ta có thể nói trong nhà của ta hiện tại cũng không có phòng tắm sao? Ta đều là đi nhà tắm tắm rửa. Thực tiên chế hâm mộ, em gái mệnh thật tốt, có Diệp Hàn. Diệp Hàn tiểu tử này, muốn tới cái gạch phòng giấu tiểu a. Tất cả mọi người thảo luận Còn có không ít khen thưởng thổi qua. Giống như là ta chưa thấy qua tiền loại này đại lao, Nưu Nhân, mỗi ngày mở ra phát trực tiếp ở giữa chính là một cái thế giới thông cáo, đại gia sớm đã thành thói quen. Còn có rất nhiều người, không có có tiền như vậy, nhưng mỗi ngày cũng xuất ra một gói thuốc lá tiền, một bình đồ uống tiền đến khen thưởng Diệp Hàn cùng Giang VV. Bọn hắn khen thưởng thu nhập, một mực tại dâng lên. Coi như bọn hắn hiện tại rời khỏi, có thể phân đến tay khen thưởng tiền, cũng sắp có 500 vạn. Đây là một con số kinh khủng. Không hổ là cái thế giới này tính chất tiết mục bên trong nóng nảy nhất một tổ. Diệp Hàn cái này lò gạch, nghĩ nung ra một cái buồn tâm lớn. Dư giải, Nung ra có thể đậy lại một tòa phòng gạch ngôi gạch ngôi, cũng là đầy đủ, đốt thêm mấy lần là đủ rồi. Diệp Hàn rất nhanh liền có thể có được phòng gạch ngôi, lại một lần nữa hất ra những người khác một bô giải. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cảm khái nói, lúc này mới hơn một tháng thời gian, Diệp Hàn tiến triển quá nhanh. Chỉ cần chờ hắn lại tìm đến quan sát, vậy liền có thể tiến vào thời đại đồ sắt. Nhân loại văn minh từng bước một biến thiên, phát triển, cũng tại Diệp Hàn nơi này hiện ra. Ta bắt đầu tưởng niệm trong nhà của ta buồn tăm lớn, nằm trong buồn tăm đến cái bong bóng tám, lại uống một chén rượu đỏ, nhìn xem trống lệ. Ai nha, gần nhất quay tiết mục, ta một mực tại ở khách sạn, thật khó chịu. Mộc Nhan nhìn xem cái này bề ngoài xấu xí quá buồn tâm lớn, cũng rất hâm mộ. trong nhà nàng có cái khu nhà cấp cao, có cái bỏ ra hơn 10 vạn mua sắm hàng hiệu siêu cấp buồn tâm lớn, đó cũng là Mộc Nhan yêu nhất. thậm chí còn mang theo xoa bóp tác dụng, không có tiền người là khó có thể tưởng tượng ra. bất quá bây giờ, Mộc Nhan lại hơn hâm mộ Giang Vi Vi cái này buồn nàn buồn tâm lớn. vậy đại biểu Diệp Hàn đối với Giang Vy Vi sủng ái, Mộc Nhan cũng vẫn muốn tìm tới một cái đối nàng tốt như vậy người, nhưng là duyên phận vật này, không phải ngươi muốn liền có thể có. cho nên nàng còn đang chờ đợi đâu. Bùn tắm lớn không sai biệt lắm có thể bắt đầu đung. Tranh thủ duy nhất một lần đem bùn tắm lớn cho đốt ra, sau đó liền có thể đốt cục gạch. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ phối hợp, đem bùn tắm lớn cho mang tới lò gạch bên trong cất kỹ. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu nhóm lửa của khô lá khô, hỏa diễm dâng lên, từng cây củi cũng đốt lên đến cuối cùng, liền sẽ dẫn đốt mỏ than, đàn sinh ra nhiệt độ cao tới. Diệp Hàn rời khỏi lò gạch, bên trong nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên, có một đạo khói đặc, khói trắng dâng lên. Diệp Hàn bắt đầu động thủ, dùng hoa hà bùn, đem lò gạch lôi vào phòng kín. Được rồi, chúng ta trở về đi tiếp xuống liền đợi đến buổi tối tới lấy ra bùn tắm lớn liền tốt diệp hàn cười cười nói với giang vi vi giang vi vi ánh mắt lóe sáng nhìn xem trước mặt lò gạch gật đầu ban đêm liền có thể nhìn thấy bùn tắm lớn tiểu nha đầu lanh lợi cùng sau lưng diệp hàn hai người trở về phòng trúc hôm nay làm việc chủ yếu chính là xây dựng một cái lò gạch nung một cái bùn tắm lớn đã coi như là rất có thể trở lại phòng trúc về sau hai người nghỉ ngơi một cái rửa tay một cái uống chút bạc hà nước lại ăn hai đào đây là trà chiều thời gian dễ chịu chứa y cái này nhỏ thời gian trôi qua rất là thư thái a trà chiều cũng uống xong chúng ta đi một chuyến chúng ta cá đường đi lấy cá Diệp Hàn đứng dậy nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi lật ra một cái lươn mắt Diệp Hàn quá quen cái kia hồ nước cũng thành Diệp Hàn cá đường không có tâm bệnh đó chính là Diệp Hàn cá đường ta là một con cá tại Diệp Hàn tiểu ca ca cá đường bên trong bơi lội Diệp Hàn ca ca mau tới bắt ta nha lại điên rồi một cái kéo ra ngoài đi ta cảm thấy nàng không phải cá nàng là cái cá chạy ha, ha ha ha ha ha các ngươi những người này quá xấu rồi nàng dựa vào cái gì liền không thể là cái của nước phát trực tiếp ở giữa bầu không khí mười điểm vui sướng tất cả mọi người đang nói đùa Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ tiến về hồ nước. Diệp Hàn mang theo ấu lạc, nhìn về phía xung quanh. Con đường này vẫn là rất an toàn, không có nguy hiểm gì tồn tại đến hồ nước về sau. Diệp Hàn đem kéo cá các loại cơ hội nhường cho Giang Vi Vi, nhường nàng hưởng thụ thu hoạch vui sướng. Giang Vi Vi từng cái cá tiền kéo lên, cá chạch. Cái này trong giỏ cá có 5 cái cá chạch. Ra. Cái thứ nhất cá tiền liền không nhỏ thu hoạch, bên trong có 5 cái cá chạch, nhường Giang Vi Vi thập phần thưa phấn. Cá chạch mỹ vị, Giang Vi Vi đến bây giờ còn không có chán ăn đâu. Tiểu Nha đầu mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung, đem cá chạch thu vào sau đó là cái thứ hai cá héo lại một lần nữa cho nàng một kinh hỉ hai cái cá các loại bên trong có một cái của nước cuốn nước quá tốt rồi buổi tối hôm nay có lực ăn Giang Vi Vi cao hứng giật nảy mình khoa tay múa chân Diệp Hàn cũng cười bắt đầu nhìn ngươi điểm này tiền đồ, mừng rỡ như cái ngốc bảo tử nghe nói như thế Giang Vi Vi cũng không cùng Diệp Hàn so đo thưa một tiếng mau đem cuốn nước bắt lại bắt đầu còn có ba cái cá các loại cũng bị nàng từng cái kéo lên cũng có thu hoạch cuối cùng tính được hết thể năm cái cá trạch một cái cuốn nước ba đầu cá chép hai đầu cá chép một cái cá neo còn có một số tôm đẹp, cái này hồ nước, thật đúng là một khối bảo địa a, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu hoạch không nhỏ. do es, cạn đại đại lao ba khối khen thưởng, cảm động đến rơi nước mắt, lần thứ nhất thu được nhiều như vậy duy nhất một lần khen thưởng. cái này biệt danh trực tiếp là ghi tên số điện thoại di động, phát ra tới lại biến thành dấu sao, ta cũng không có biện pháp, rất xin lỗi. còn có lao sư lao sư, đại lao lần nữa thưởng 100 khối, ta thật quá cảm động, quá cảm tạ. quãng lời còn lại đại lao, cán kẹo que đại lao, ha ha ngươi một mặt đại lao, còn có jimmy ca các loại đại lao, cho tất cả ủng hộ quyển sách độc giả thật to túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đêm nay tiếp tục suốt đêm mã. Chương phản hồi đại gia nhỏ. Chương 174. Lừng lại thì cá. Chương 174. Lừng lại thì cá. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Thật nhiều cá a. Thu hoạch thật không nhỏ. Giang Vi Vi nhìn xem thu lại cá, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Sau đó, nàng lại nhìn một chút hồ nước, lắc lắc cái đầu nhỏ. Không có phát hiện con vịt tung tích. Nghe nói như thế, Diệp Hàn nhịn không được bật cười. Tiểu nha đầu này, thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Thu hoạch nhiều như vậy cá, còn muốn lại bắt lấy một con vịt. Nào có chuyện tốt như vậy được rồi, thu hoạch đã rất không nhỏ. trở về làm cơm tối ăn. ăn xong cơm tối đợi thêm sẽ, đoán chừng liền có thể đi xem một chút buồn tắm lớn. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. buồn tắm lớn, nghe nói như thế, Giang Vi Vi trọng trọng gật đầu. nung buồn tắm lớn là hôm nay lớn nhất mong đợi, nàng hận không thể hiện tại liền có thể đi xem một chút buồn tắm lớn có hay không nung thành công. hai người mang theo ấu lạc, trở về phòng trúc bắt đầu nấu cơm. Diệp Hàn đem tôm tép cũng đút cho xong Hoàng Đàn. xong Hoàng Đàn, ăn nhiều một chút. ngày mai tranh thủ xuống hai cái chửi ra, cố lên. Diệp Hán vuốt ve xong Hoàng Đàn đầu, khích lệ xong Hoàng Đàn. Song Hoàng Đản hiện tại đã thành thói quen bị nuôi nốt sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ cũng có người hầu hạ, vui thích. Còn có những này mỹ vị tôm tép, trước kia nó thế nhưng lại ăn không được, mà lại Diệp Hàn mỗi ngày cũng khoe thường nó, Song Hoàng Đản nghe không hiểu tiếng người, nhưng cũng có thể cảm giác được Diệp Hàn thiện ý động vật đều là có linh tính mà. Cho nên, Song Hoàng Đản cũng rất thân cận Diệp Hàn. Đông đông đông, ăn một cái cá con, Song Hoàng Đản vui vẻ thế ư? Diệp Hàn cười cười, đóng lại hàng rào cánh cửa, ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Giang Vy Vy đã bắt đầu vội vàng nấu cơm. Hôm nay muốn làm đồ vật không ít, có một cái cua nước có thể hấp giả còn có 5 cái cá chạch, thêm nước trong vại cũng co thắm đầu, hết thảy 13 con cá chạch đâu? Trưng một cái cua nước, nhóm chúng ta một người một nửa phân ra ăn, 13 con cá chạch đâu? Cũng muốn sắc ra ăn hết. Nô, no. nồi giống như không quá đủ, ta còn muốn làm một cái cái nheo đến ăn đâu? Giang Vi Vi công việc lu đủ lên, nàng phát hiện nồi không quá đủ, hai cái nồi sắt, tăng thêm một cái cái chảo, cái chảo tác dụng không lớn, chỉ có thể trứng ốp liếp, sắc thịt, cần đun nước đồ ăn, cái chảo liền không thể dùng. Lần sau làm một cái nồi đất ra dùng. Giang Vi Vi nói, nàng dự định trước tiên đem cá chạch xử lý tốt dự bị. Vẫn như cũng là kêu một bộ trình tự, Tiểu Nha đầu bận rộn, rất nhanh liền đem cá chạch cũng cho dọn dẹp xong, có thể vào nồi đi. Nhưng là hiện tại sắc, có thể sẽ lạnh rơi, lạnh liền không ăn ngon. Cho nên vẫn là chờ một lát. Con cua rửa sạch, buộc chặt tốt, có thể chừng. Một cái khác nồi lớn có thể bắt đầu nấu cá nheo, cá nheo không có thứ, thịt rất tươi non. Giang Vi Vi cao hứng nói, bắt đầu xử lý cá nheo. Lần trước nhìn thấy Diệp Hàn xử lý, nàng đã học xong. Bận rộn làm xong cơm, Tiểu Nha đầu ngân nga bài hát, rất yêu cầu cao. Diệp Hàn cũng vui vẻ được bạn thân, ngồi ở kia uống. Hắn muốn giúp đỡ nhưng là Giang Vi Vi không cho a Tiểu Nha đầu này thật sự là hiền lành làm rất tốt a đem làm cơm tốt trưa đêm nay lật bài của ngươi con để ngươi thị tẩm Diệp Hàn lại bắt đầu nói tao thoại đùa lấy Giang Vi Vi Giang Vi Vi đang đem cá nheo khối thịt vào nồi nàng trừng Diệp Hàn một chút nhưng lại không có thời gian đi để ý tới Diệp Hàn, dùng trong tay trúc phim lật xảo lấy trong nồi cá nheo thịt thịt cá mùi thơm đã tràn ngập ra chưng lấy cua nước cái kia trong nồi bốc hơi nóng phiêu tán đến trên không một màn này mười điểm hài hòa có yêu khán giả nhìn xem hình ảnh như vậy cũng mười điểm hướng tới hâm mộ ta bị lừa rồi Đây không phải hoang dã cầu sinh, đây là hướng tới sinh hoạt. Nói thật ta là thật bội phục Diệp Hàn, có thể trôi qua tốt như vậy, hắn thật rất mạnh, là một cái hoang dã vương giả. Cái kia cầu sinh vẫn là phải cầu sinh, ta mới từ Giang Thiên Minh bên kia tới, hắn hôm nay ăn một cái đại thanh trùng, muốn khen thưởng là cái lang nhân. Giang Thiên Minh đều muốn bao nhiêu thưởng, cái này internet tên ăn mày. Ha ha ha, hôm nay cơm tối, ngoại trừ Diệp Hàn nơi này thịt cá bên ngoài, lại có là kia hai da đen, ăn chính là hoàng, kia hai người dùng nhanh cây làm một cái lồng mạng, dính vào mạng nhện, bắt lấy nhiều ve. Nhà ta quản ve gọi ve sầu dầu chiên lấy ăn đặc biệt hương thơm phát trực tiếp ở giữa khán giả đều đang nghị luận phát hành lấy bình luận không thể không nói kia hai cái da đen qua cũng coi như không tệ thường xuyên có biện pháp làm đến đồ ăn ngon con cua muốn trứng tốt cũng biến thành hồng sắc cá nhéo thịt cũng nhanh tốt thơm quá a ta bắt đầu sắc cá chạch. giang vi vi hết sức hưng phấn dùng cái chảo bắt đầu sắc cá chạch. cá chạch đã xử lý tốt đặt ở một cái trong mâm dự bị đâu hiện tại giang vi vi rất một điểm mỡ heo ra đặt ở cái chảo bên trong tan ra cắt vài miếng gôm thả tỏi bỏ vào tuôn ra mùi thơm sau đó hạ nhập cá trạch thật là thơm a ta đều nói Hôm nay có cá có cua, còn có cá chạch ăn, hoàn mỹ. Diệp Hàn nghe mùi thơm, thẳng nuốt nước miếng. Giang Vi Vi cười cười, cho trong nồi cá chạch trở mặt. Cá nheo trong thịt ta còn tăng thêm một điểm thịt heo cùng rong biển đâu, còn có rau dại. Minh a, cái này liệu rất đủ a. Diệp Hàn hiện tại liền đợi đến ăn. Rất nhanh, từng đạo đồ ăn liền bị Giang Vi Vi cho đã bưng lên, nóng hôi hổi, hương thơm bốn phía. Xem đem ngươi. Giang Vi Vi cười chào phúng Diệp Hàn nói. Diệp Hàn đã gắp lên một con lươn, cắn một cái. Cái này cảm giác không thể nói, vừa đúng. Cá nheo thịt mềm mỡ, còn trùm lên một tầng nước canh. Tươi non ngon miệng, cua nước bị dây cỏ trói lại, đã sớm chín mọng. Hai người ngồi đối mặt nhau, nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu ăn như gió cuốn đối với đại lượng người xem tới nói, đây quả thực là tai nạn. Nhìn xem quá ngu a. Lâm Bắc cùng Mộc Nhan cũng đều cảm giác. Hai người còn không có ăn cơm chiều đâu, hiện tại cũng đói bụng, Diệp Hàn còn ăn tốt như vậy. Diệp Hàn quá quá mức, lưng lại cơm thì cá, so với cái kia ăn truyền bá còn nuồn quá mức à. Ta đều đói. Lâm Bắc mở miệng nói ra. Mộc Nhan liên tục gật đầu, nàng hiện tại hận không thể tiến vào trong màn hình đi, cùng hai người cùng nhau ăn cơm. Không được, ta gần nhất là nghĩ giảm béo không thể tha một nhan khổ ba bà nói hai người bọn hắn cũng cảm giác rất khổ còn muốn tiếp tục chủ trì tiết mục đâu cũng không có biện pháp ăn cơm mà lại nghĩ không nhìn cũng không có biện pháp chính thức phát trực tiếp ở giữa người xem cũng sẽ không đáp ứng còn không thể không nói lời nào nhất định phải giải thích chủ trì kỳ thật nhìn thấy bọn hắn trôi qua tốt ta còn là rất cao hứng đây cũng là bọn hắn cố gắng thu hồi mà lâm bác không mặn không nhạt nói một câu hắn cũng là không có biện pháp cũng không thể một câu cũng không nói a tiết mục tổ dụng tiền mời hắn hắn liền muốn giải thích a a a diệp hàn giang vvv các ngươi nhanh lên đi đã ăn xong đi xem một chút buồn tắm lớn đi, nhìn xem các ngươi ăn cái gì, ta càng xem càng đói. Mộc Nhan phát ra gào thét, dẫn phát phát trực tiếp ở giữa đại lượng người xem ăn ủi cùng thông cảm. trong tấm hình, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi một trận này tiệc, chọn vẹn ăn nửa giờ, thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh, xanh. hai người đều là thỏa mãn vô cùng, Diệp Hàn cảm giác thoải mái không được, Giang Vi Vi cũng ăn quá no, bắt đầu đi cọ nồi rửa chén. sau đó, có thể đi nhìn xem buồn tắm lớn, chương 175. nóng vội Giang Vi Vi, chương một nóng vội Giang Vi Vi chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. hai người tới lò gạch nơi này cự ly phòng trúc chỉ có mấy phút lộ trình mà thôi, là rất gần. vừa rồi ăn cơm thời điểm, Diệp Hàn liền chú ý tới bên kia thuốc, đã cơ hồ không có bốc khói. cầm trong tay sẻn công binh, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy đi vào lò gạch trước mặt. có thể cảm giác được, xuyên thấu qua lò gạch phát tán ra kia một cỗ sóng nhiệt. a, nóng quá a nơi này. Giang Vy Vy hét lên kinh ngạc cầm thanh, nhìn về phía lò gạch, Diệp Hàn cũng tại cẩn thận quan sát, vòng quanh lò gạch đi một vòng, Diệp Hán từ trên xuống dưới nhìn xem, còn không tệ chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lò gạch mặt ngoài cơ hồ không có cái gì khe hở cùng đổ sụp địa phương còn tính là kiên cố thuốc bức tranh nơi đó bước lên một tia sương ngủ đã rất nhạt hẳn là không sai bị lắm có thể mở ra lò gạch diệp hàn cười cười thu nhận công nhân binh xúc đem trước đó phong kín lối vào cho mở ra một cái sẹn xuống dưới đun đất đổ sụp xuống tới lộ ra cửa lỗ bên trong có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt ép diệp hàn lui về sau mấy bước đem giang vì vì cho bảo hộ ở sau lưng diệp hàn liên tiếp lui về phía sau khu cụ có chút ăn chúng ta cắt loại hiện tại là không thể đi vào đi vào người liền không có Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tối lui, nhìn xem lò gạch, xuyên thấu qua cửa lỗ, đã có thể nhìn thấy bên trong có một đống lớn một đống lớn cho bụi, kia là một chút tro than, còn có một số than tủi, than đá còn tại tản ra nhiệt lượng đâu. Tại những này nhiên liệu trung lương, có một cái gôm chế buồn tắm lớn lẳng lặng nằm. Ca, buồn tắm lớn đốt xong chưa? Giang Vi Vi tâm tâm nghiệm nghiệm lấy nàng buồn tắm lớn. Bất quá, bây giờ sắc trời đều đã tối xuống, Diệp Hàn cũng vô pháp xem rõ ràng. Cũng không có vấn đề, có thể nhìn thấy buồn tắm lớn chính thể, không có vỡ tan vết tích. Một hồi ta đi vào lại nhìn kỹ một chút liền biết rõ. Diệp Hán cười cười. Sờ lên Giang Vi Vi đầu, Tiểu Nha đầu sốt ruột nữa nha. Bất quá bây giờ còn không thể đi vào, nhất định phải chờ đợi. Hai người tại lò gạch bên ngoài chờ đợi, cho dù là trong đêm, cũng sẽ không cảm giác rét lạnh, bởi vì gạch còn tại tản mát ra nhiệt độ đến, ấm áp dễ chịu đợi một hồi về sau. Diệp Hàn cảm giác không sai biệt lắm, nhiệt lượng đã tản ra. Hắn thu nhận công nhân binh xúc đem lối vào nơi này bùn đất cho thanh lý mất, sau đó không người tiến vào lò gạch. Ca, ngươi cẩn thận một chút. Giang Vi Vi ở bên ngoài hô, Diệp Hàn khoát tay áo, ra hiệu nhường Giang Vi Vi yên tâm liền tốt. Lò gạch bên trong vẫn là có tầng tầng sóng nhiệt, có một ít than đá không có thiêu đốt hầu như không còn, còn có một cặp chổng cho than, cho than. Diệp Hàn cẩn thận thu nhận công nhân binh xúc thanh lý mất những này, chồng chất tại một bên, sau đó mới nhìn hướng về phía buồn tắm lớn. Diệp Hàn vòng quanh buồn tắm lớn đi một vòng, lại nhìn một chút buồn tắm lớn bên trong, không có cái gì tổn hại vết tích, hẳn là nung thành công. Thử nghiệm chạm đến một cái buồn tắm lớn, Diệp Hàn phát hiện, vẫn còn có chút phòng tay. Hiện tại khẳng định không thể vật chuyện. "Ca, thế nào? Buồn tắm lớn nung thành công không?" Giang Vy Vy ở bên ngoài hỏi. Nàng cũng nghĩ đi vào, nhưng là Diệp Hàn không đáp. Cho nên, tiểu nha đầu phi thường sốt ruột. Diệp Hàn cười cười, xoay người đi ra lò gạch. "Có thể, buồn tắm lớn không có vấn đề. Ngay tại lúc này còn có chút phòng tay đâu, đợi lát nữa lạnh xuống tới, chúng ta liền vận chuyển trở về. Trước đặt ở phòng trúc bên ngoài đi." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Giang vi vi gật đầu, ánh mắt lóe sáng hiện ra. "Hiện tại khả năng còn không có biện pháp giặt rửa tắm nước nóng, nhưng là rất nhanh liền có thể. Phòng gạch ngói che lại về sau, thậm chí còn có thể có chuyên môn phòng tắm." Hai người tại lò gạch bên ngoài chờ đợi, phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng đều buổi tiếp hai người bọn họ. Lại qua một hồi, Diệp Hàn xem trường buồn tắm lớn hẳn là lạnh xuống tới, hắn lại một lần nữa tiến vào lò gạch, sờ lên buồn tắm lớn. Thôi còn có một điểm ấm áp, không nóng, có thể vận chuyển trở về. Diệp Hàn cười cười, trên mặt đất đẩy buồn tắm lớn, buồn tắm lớn di chuyển về phía trước, bị Diệp Hàn đẩy ra lò gạch. Buồn tắm lớn có thể hay không bể nát ta. Dạng này đẩy cảm giác có chút nguy hiểm. Giang Vi Vi trong mắt chỉ còn lại có trước mắt buồn tắm lớn. Diệp Hàn lắc đầu, nơi này cục đá cũng bị ta thanh lý đi, hẳn là sẽ không bị nát. Nhưng là chúng ta tốt nhất là đem buồn tắm lớn cho nhất trở về, cùng đi đi. Diệp Hàn nói. Mấy phút lộ trình mà thôi, hai người khẽ cắn môi, liền có thể đem buồn tắm lớn cho nhấc trở về đồng thời, để cho tiện nhấc động buồn tắm lớn, Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại buồn tắm lớn bốn cái sừng nơi đó, Diệp Hàn đặc biệt lưu lại lỗ khảm, có thể đem tay vươn vào đi, thuận tiện phát lực. Bằng không, buồn tắm lớn bề ngoài trần trùng trùng, kia khẳng định là không tốt quay, hơi một cái không chú ý, liền trượt đến trên mặt đất, liền rất bể. Giang Vi Vi tràn đầy động lực, gật đầu, đã xoay người đem tay nhỏ cho tiến vào lỗ khảm bên trong. Chuẩn bị xong chưa? 1 2 3 Lên. Diệp Hàn chỉ huy hai người đồng thời phát lực, đem bùn tắm lớn cho dơ lên, vẫn là rất nặng đây này, cẩn thận một chút, chú ý dưới chân, không muốn ngã sấp xuống. Nếu như ngươi té bị thương kia là việc nhỏ, nhưng là nếu như bùn tắm lớn rất bể, vậy liền tổn thất nặng nghề. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, cái này ra hỏa lại muốn nói những này tao thoại. Giang Vi Vi chợt nhìn Diệp Hàn một chút, nàng biết rõ, nếu như nàng thật ngã sấp xuống, Diệp Hàn chắc chắn sẽ không quản bùn tắm lớn, chuyện làm thứ nhất khẳng định chính là đến xem nàng có sao không. Đi ngươi, ba ngày không đánh, ngươi liền lên phương bắc bạt. Giang Vi Vi đối với Diệp Hán thẹn lưỡi. Diệp Hàn mang theo tiểu dung, cẩn thận nghiêm túc hướng về phía trước di chuyển. Bởi vì sắc trời tối, đường xá khó coi rõ ràng, vạn nhất dưới chân có cái hòn đá trượt một cái, kia là rất nguy hiểm. Cho nên Diệp Hàn không dám đi quá nhanh. Nguyên lai không đến 10 phút lộ trình, hai cái người quả thực là chậm rãi rời 15 phút tà hữu. Lúc này mới thành công đem buồn tắm lớn cho mang về. Phong trúc đằng sau một khối đất trống, sớm đã bị Diệp Hàn cho thanh lý ra, cục đá cho quét sạch rơi mất, còn trại lên một tầng của tranh đem buồn tắm lớn đem thả đi lên, Diệp Hàn rốt cục núi lòng một khẩu khí. Tốt, chúng ta có buồn tắm lớn. Dựa mặt ngủ đi. Diệp Hàn phủi tay, nói với Giang Vi Vi. Bất quá, Giang Vi Vi ánh mắt nhìn trừng trừng lấy bồn tắm lớn, chuyện không ra bức cũng. Diệp Hàn biết rõ, tiểu nha đầu không kịp chờ đợi muốn sử dụng bồn tắm lớn tắm rửa đâu. Đừng có gấp. Ngươi muốn tắm, hiện tại là không được. Muộn thượng tiên lạnh, ngươi sáo xong tắm nước nóng, theo bồn tắm lớn đi tới sợ cảm bào. Giang này chờ đến trưa mai, mặt trời mọc, ta nấu nước nóng giặt cho ngươi tắm, đến thời điểm ta đem máy bay không người lái mang đi, ngươi ở chỗ này giặt rửa là được rồi. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, dỗ dành nàng. Trưa mai sao? Giang Vi Vi tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt, vậy liền trưa mai có thể tắm tắm nước nóng. Giang Vi Vi hưng phấn lên, trong lòng chờ mong vô cùng. Chương 176. Sữa tắm cùng nước gội đầu. Chương 176. Sữa tắm cùng nước gội đầu thứ tư hơn Quỷ Cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn cũng làm ra hứa hẹn, trưa mai liền để Giang Vi Vi giặt rửa trên tắm nước nóng. Cho nên, Giang Vi Vi rất nghe lời, đi theo Diệp Hàn cùng nhau tắm đấu, sau đó tiến vào phòng trúc đi ngủ. Nhưng là phát trực tiếp ở giữa người xem liền không vui. Tất cả mọi người tại lên án Diệp Hàn. Diệp Hàn, ngươi không nên đem sự tình làm tuyệt. Lại còn muốn đem máy bay không người lái mang đi ngươi cái này đáng chết muội khống, a a a, máy liệt đề nghị tiết mục tổ ngày mai lại phái ra một khung máy bay không người lái, quay phim em gái tắm rửa, ha ha ha, trên lầu chính ngươi nhìn xem, ngươi nói là tiếng người sao? đừng suy nghĩ, các ngươi đều không cho đánh em gái chủ ý, ta chỗ này có một cái cuộn hạt giống, ai muốn có thể vê mở ta? đại ca, mượn một bộ nói chuyện, đều là nhân tài, một cái so một cái tao, tại chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bác ngược lại là không nói gì, Mục nhan rất hâm mộ, diệp han quá sùng ái giang vi cái này bạn trai lược đơn giản mát, em gái thật sự là hạnh phúc. Một nhan hâm mộ ghê gớm, nàng đến bây giờ còn không biết rõ, tự mình bạch mã vương tử cái gì thời điểm xuất hiện đâu. Lấy nàng điều kiện, đồng dạng nam nhân đều là trung bước, biết rõ không xứng với. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tiến vào phòng trúc, Diệp Hàn rất nhanh liền ngủ thiết đi. Nhưng là Giang Vi Vi một mực đắm chìm trong trong hưng phấn. Ngày mai là có thể giặt rửa tắm nước nóng, thật tốt. Nàng trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Bất quá ở trong mơ, nàng vẫn làm ngậm thấy tự mình ngâm mình ở thoải mái trong bồn tắm lớn, trên mặt một mực mang theo nụ cười ngọt ngào. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hán đúng hạn tỉnh lại. Mới một ngày lại bắt đầu, hôm nay liền muốn bắt đầu đốt cục gạch. Ngày hôm qua nung ra buồn tâm lươn đến, cũng coi là một lần nếm thử. Nếm thử là rất thành công, cái này lò gạch không có ma bệnh, rất tuyệt. Gen sắc khi còn nóng, hôm nay Diệp Hàn muốn bắt đầu đốt gạch. Sớm một chút đóng ra phòng gạch mới, cũng coi là giải quyết xong Diệp Hàn một cọc tâm sự đem răng vi vi cũng cho hô lên, Diệp Hàn mang theo nàng cùng nhau tắm đấu. Sau đó, Diệp Hàn đi ổ gà bên kia nhìn một chút. Rất nhanh, Diệp Hàn liền phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hô. Song hoàng đàn, ngươi thật là quá tuyệt vời. Lại hạ hai cái lớn trứng gà, làm tôi lắm. Ngươi chính là a lây đảo trên lợi hại nhất tồn tại. Diệp Hàn khen ngợi Song Hoàng Đản, lấy ra hai cái trứng gà. Hôm nay Song Hoàng Đản hạ hai cái trứng gà, lại bạo phát một lần, thật rất cho lực. Cho nên điểm tâm Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mỗi người đều có thể có một cái trứng gà ăn. Ca, Song Hoàng Đản lại hạ hai cái trứng sao? Giang Vi Vi cũng rất kinh hỉ, nàng ngay tại hàng rào bên trong chen sữa dê, mà lại nàng cũng đi theo Diệp Hàn học tập, mỗi ngày cũng khoe thưởng Lâm Bắc Lão sư. Cũng không biết do có phải hay không tâm lý tác dụng, dù sao tiểu nha đầu cảm giác sữa dê uống càng ngày càng thơm ngon. Lâm Bắc Lão sư thật tuyệt. Sinh hạ 6 cái con cừu non đâu, còn có thể sản xuất nhiều như vậy xưa đến, Lâm Bắc lão sư chính là trên thế giới lợi hại nhất dê. Giang Vi Vi khen xong Lâm Bắc lão sư, lại bắt đầu khích lệ con thỏ. Hai cái mẹ thỏ cũng mang thai, trong đó có một cái đã không sai biệt lắm muốn sinh ra tới con thỏ nhỏ. Con thỏ một viết thế nhưng là có thể sinh ra tới hơn 10 cái. Đương nhiên, kia là rất nhiều tình huống dưới, cũng có sinh ra tới 3 cái tình huống, vẫn là phải xem vật khí. Giang Vi Vi khẳng định muốn cho con thỏ nhiều sinh một chút. Thỏ thỏ, ngươi phải cố gắng lên nha. Lâm Bắc lão sư thế nhưng là sinh ra tới 6 cái con cừu non đâu. Ngươi tối thiểu cũng muốn sinh ra tới 6 cái con thỏ nhỏ, có được hay không? Giang Vi Vi cùng những động vật hàn huyên một hồi ngày, cầm sữa dê đi ra hàn rào, bắt đầu nấu sữa dê. Tiểu Nha đầu rất hưng phấn, còn ngâm nga bài hát. Bởi vì hôm nay liền có thể dùng bồn tắm lớn đến tắm rửa, nàng có thể không cao hơn sao? Có lẽ nàng sẽ là ở trên đảo cái thứ nhất dùng nước nóng tắm rửa người. Ngấp lại liền vui vẻ đâu? Nhìn đem ngươi vui, liền chút tiền đồ này. Đừng có gấp, một hồi ta làm cho ngươi điểm sữa tắm cùng nước gội đầu ra. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi nghe dòng, càng thêm vui mừng. Hai người lên đảo về sau vẫn luôn là dùng than tuổi đến sạch sẽ rơ bẩn, chẳng lẽ còn có biện pháp đạt được sữa tắm cùng nước gội đầu sao?" Diệp Hàn cười cười, lợi dụng trong tay có những vật tư này, hoàn toàn chính xác có thể chế tác được vô cùng đơn giản sữa tắm cùng nước gội đầu. Nhưng là Diệp Hàn cảm thấy có chút tiếc nuối, không có tìm được xà phòng. Nếu có xà phòng, vậy liền có thể dùng xà phòng ngâm nước sử dụng, có đi ô năng lực. Giang vi vi lỏng tràn đầy chờ mong, nấu lấy sữa dê. Diệp Hàn bên này, lấy ra hai cái chén sạch ra. Hắn không có một tay đánh trứng, mà là rất cẩn thận đem trứng gà đánh thành hai nửa, một tay cầm một nửa. Hai tay giao thoa, Diệp Hàn điên đảo mấy lần đem trứng gà vàng cùng trứng gà rõ ràng cho tách ra. Một cái bắt thả trứng gà rõ ràng, một cái bắt thả trứng gà vàng. Hai cái trứng đánh ra đến, Diệp Hàn đạt được non nửa bắt trứng gà rõ ràng, còn có hai cái trứng gà vàng. Trứng gà rõ ràng giữ lại dự bị, trứng gà vàng ăn hết. Giang Vi Vi cũng nhìn thấy một màn này, có chút hiếu kỳ. Diệp Hàn tại sao muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ là phải dùng trứng gà rõ ràng chế tác sữa tắm? Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc thấy cảnh này, trong lòng cảm khái không thôi. Diệp Hàn cũng qua sùng ái Giang Vi Vi, hắn đây là muốn dùng trứng gà rõ ràng cho Giang Vi Vi gội đầu kia là cổ nhân đã dùng qua biện pháp, thời gian dài dùng trứng gà rửa sạch đầu, hoàn toàn chính xác có thể tầm bộ tóc, nhường tóc đen nhanh, có sáng bóng. Bất quá đây là có thể dùng đến ăn, Diệp Hàn thật sự là tùy hứng a." Lâm bác mở miệng nói ra. Mộc Nhan ở một bên nhìn xem, cũng rất kinh ngạc đối với người bình thường tới nói, hai cái trứng gà lòng trắng trứng mà thôi, không tính là gì, nhưng là ở trên đảo, có thể ăn vào trứng gà đã rất không dễ dàng. Diệp Hàn thế mà cam lòng dùng trứng gà rõ ràng cho Giang Vi Vi gọi đầu. "Ngưu phê." Mộc Nhan trong lòng lại hâm mộ lại cảm động, Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi thật là quá tốt rồi nhìn cái gì vậy nhanh lên nấu cơm cho ta ăn vớt cái cá sống ra giết nấu một nồi canh cá ra ta đến sắp hai khối thịt hiệu Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi nhếch miệng thối Diệp Hàn, sáng sớm liền ba ba kia trứng gà rõ ràng ngươi muốn làm sữa tắm vẫn là nước gội đầu à bằng không vẫn là ăn đi Giang Vi Vi có chút không bỏ được trứng gà rõ ràng nàng đã đoán được Diệp Hàn phải dùng trứng gà rõ ràng chế tác sữa tắm hay là nước gội đầu Diệp Hàn chính là không muốn để cho nàng nói như vậy mới cố ý thúc nàng nấu cơm lại không kém những vật này ngươi liền ăn tôm đi Diệp Hằng cười cười đi vào phòng trúc đi cắt xuống hai khối thịt hiệu trở về hai người cùng một chỗ vội vàng một bữa điểm tâm rất nhanh liền làm xong hai cái lòng đỏ trứng bị diệp hàn cùng thịt hiệu cùng một chỗ chạy ra bưng lên bàn lại thêm sữa dê cùng canh cá rất có dinh dưỡng cũng rất mỹ vị đến qua điểm tâm về sau diệp hàn cắn răng theo phòng trúc bên trong lấy ra một cái ống trúc cái này trong ống trúc trang là sau cùng một ống mật ong ca ngươi cầm mật ong làm gì ta không tắm rửa ta không tắm giang vi vi phát ra rít lên một tiếng nàng không nghĩ tới diệp hàn chế tát sữa tắm cùng nước gội đầu thế mà còn muốn dùng đến mật ong nàng làm sao bỏ được ra đây cũng quá xa xỉ, chương 177. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi gội đầu tóc, chương 177, Diệp Hàn cho Giang Vi Vi gội đầu tóc thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước, mật ong là rất chân quý a, lần trước Diệp Hàn bước lên rất lớn nguy hiểm đi trộm được một cái tổ ong mới đến mật ong, ngay lúc đó Giang Vi Vi còn tại kỳ kinh nguyện, bởi vì mỗi ngày uống mật ong nước cảm giác sẽ dễ chịu rất nhiều ở trên đảo, có thể có được thuần thiên nhiên hoang dại mật ong là cỡ nào hiếm thấy sự tình a, ăn còn tốt nhưng là dùng để tắm, Giang Vi Vi đón không chịu được, nàng chỗ nào bỏ được, nhìn xem tiểu nha đầu dáng vẻ khẩn trương, Diệp Hằng cười cười không có việc gì, đồ vật không có liền lại đi tìm mà. Ở trên đảo cũng không phải chỉ có như thế một cái tổ họng, như thế một ống mật ong lúc đầu cũng ăn không được quá lâu. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Bất quá, Giang Vy Vy cũng là rất cố chấp, nàng không bỏ được, chính là không bỏ được. Tiểu nha đầu gấp sắc khóc. Cái này mật ong dưới cái nhìn của nàng là phi thường chân quý đồ vật, chính yếu nhất cũng là bởi vì Diệp Hàn mạo rất nhiều nguy hiểm. Nếu như nàng lấy ra tắm rửa, vậy liền quá lãng phí. Nàng cảm giác mình tựa như là phim truyền hình bên trong những cái kia hỏng nữ nhân đồng dạng. Làm như vậy, lương tâm của nàng bất an a. Diệp Hàn trợn khóc trợn cười. Tiểu nha đầu thật đúng là gặp qua thời gian, hôm nay muốn cho nàng hưởng thụ một chút đều không được. Thật không có việc gì, ta liền dùng một điểm, đủ ngươi giặt rửa một lần tắm là được rồi. Ngươi tắm xong, buổi chiều chúng ta đi thăm dò một cái, tìm kiếm xà phòng thế nào, có xà phòng, tắm rửa gội đầu đều có thể dùng, liền không cần dùng mà đọc. Diệp Hàn nói hết lời, khuyên một hồi thật lâu. Cuối cùng, Giang Vi Vi mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Bất quá, nàng vẫn là đang náo trừng Diệp Hàn trong tay ống trúc. Ngươi chỉ có thể dùng một chút xíu á. Nhiều ta liền không tắm rửa. Giang Vy Vy nói. Diệp Hàn gật gật đầu, tại rửa sạch sẽ trống nổi bắt đầu đổ vào mật ong. Giang Vi Vi ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm ống chúc. Tốt tốt, cũng đổ tốt hơn nhiều. dùng như thế nào nhiều như vậy a? Giang Vi Vi gấp không được, nàng hung hăng nhường diệp Hàn dừng lại, còn đưa tay bắt lấy Diệp Hàn cánh tay. Diệp Hàn thừa cơ cổ tay rung lên, lại nhiều đổ một điểm đi vào. Hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Hàn lúc này mới đình chỉ ngược lại mật ong động tác, đem ống chúc cho đóng bắt đầu. Giang Vi Vi gấp đến độ không được, nhìn xem trong nồi mật ong, sắc mặt buồn cười vô cùng. Làm sao đổ nhiều như vậy a? Ta không tắm rửa. Giang Vi Vi đau lòng mật ong, càng đau lòng hơn Diệp Hàn. Diệp Hàn mạo hiểm trộm được mật ong, sao có thể như thế dùng a? An tâm đi, đây không phải còn có hơn phân nửa ống sao? Diệp Hàn lung lay trong tay ống trúc, Giang Vi Vi vẫn là rất khó chịu. Diệp Hàn cũng bất kể những thứ này chờ làm được, Giang Vi Vi không cần cũng phải dùng a. Diệp Hàn dùng một cây thăm trúc khấy đều trong nồi mật ong, dần dần làm nóng. Sau đó, Diệp Hàn lấy ra một chút muối mịn, giải vào trong nồi, cùng mật ong đầy đủ dung hợp được đây là một loại rất đơn giản tự nhiên sữa tắm. Mật ong là đồ tốt, có thể đi chất sừng, nhường trang phục càng thêm trắng. Diệp Hàn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm bác không lời nào để nói, hắn cảm thấy Diệp Hàn quá cần dỗ. Mà đóng thứ đồ tốt này, thế mà bỏ được cho Giang Vy Vy tắm rửa, đây quả thật là cưng chiều. Là yêu chiều a. Nhưng làm một nhan lại ánh mắt lóe sáng, đều nhanh muốn cảm động khóc. Vẫn là câu nói kia, Diệp Hàn đối với Giang Vy Vy quá tốt rồi. Hắn cho Giang Vy Vy đều là đồ tốt nhất a. Trên internet, có người cảm thấy Diệp Hàn làm như vậy quá lãng phí, nhưng càng nhiều người vẫn là ủng hộ Diệp Hàn, dù sao Diệp Hàn có bản lĩnh, cũng không thiếu những vấn này. Hắn đối với em gái yêu thương, cảm động rất nhiều người đáng nhắc tới chính là Tại Diệp Hàn phát trực tiếp thời gian có một cái đòn kim tinh, gọi là mưa đêm nấu rượu không lạnh ra hỏa. Cái này người chính là một cái bàn phím hiệp, là một cái bình xịt, không nói hai lời đi lên liền bắn. Ngoa tạo, Diệp Hàn quả thực là quá lãng phí đi, những này mật ong liền vì cho Giang vi tắm rửa. Thật sự là không nào a, ta đoán chừng Diệp Hàn là tinh trùng lên nào đi. Loại này thanh âm không hài hòa, rất nhanh liền đưa tới đại gia chú ý phát trực tiếp thời gian, ủng hộ Diệp Hàn đại lượng người xem, cũng tức giận. Mặc dù Diệp Hàn làm như thế thật có chút lãng phí, nhưng là người ta Diệp Hàn có vốn liếng này, không lo ăn uống, quãng đời còn lại có ngươi ở đâu ra bình dị, thích xem xem, không nhìn cúp. Diệp Mỹ Ca, chính là, người ta Diệp Hàn lại không cầu ngươi xem, lãng phí chính là ngươi mật tông A, liền miệng ngươi lớn. Lưu, cái này người trong đầu nghĩ gì đồ vật, thật sự là kỳ quái. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tình cảm quá sạch sẽ, cái này người lại như thế tôi chạy. cái này ra hỏa trực tiếp liền tự bế, không dám nói câu nào. mà lại, chính thức công tác nhân viên tới cái thần trợ công, trực tiếp đem cái này mưa đêm nấu rượu không lạnh cho phong cấm, không cho nó lên tiếng. quả thực là đại khái nhân tâm à. lúc này, đại gia cũng đều thấy được phát trực tiếp ở giữa hình ảnh. Diệp Hàn đem mật ong cùng muối miệng đầy đủ dung hợp ở cùng nhau, đựng ra, chứa vào một cái cạn miệng trong ống chúc. Tốt, không dùng tâm đau, những này có thể cho ngươi tắm rửa dùng. Giặt sạch về sau, lại đem những này bôi ở trên thân, tựa như là bình thường dùng sữa tắm như thế, là được rồi. Cuối cùng dùng nước trôi rửa sạch sẽ, đối với trang phục thật là tốt, có thể đi rơi biến chất lớp biểu bì, còn có thể nhường trang phục trở nên càng thêm trắng đẹp. Gội đầu, ta tới giúp ngươi giặt rửa đi. Chính ngươi gội đầu không tiện, trước tiên đem tắm tắm, ngươi lại tắm tắm. Diệp Hán nói với Giang Vivi, Tiểu Nha đầu trong lòng ấm áp, cảm động không muốn không muốn sữa tắm cùng nước gội đầu đều đã làm xong, tiếp xuống Diệp Hàn muốn nấu nước nóng. Lúc đầu hôm nay là nghĩ nước gạch, nhưng là Diệp Hàn quyết định chỉ hoán một ngày, trước cho Giang Vi Vi Thư Thư phục phục tắm rửa. Hai cái nồi đều đang cháy lấy nước nóng, uổng ngủ cùng uổng bước hơi nóng. Tại nấu nước lỗ hồng, Diệp Hàn lại đo đạc một cái bồn tắm lớn lỗ thủng lớn nhỏ, tìm tới một khối thích hợp vật liệu gỗ, làm ra một cái nút gỗ, tắc lại lỗ thủng. Như vậy, nước liền sẽ không dò dỉ ra tới đốt lên nước nóng, bị lạnh cho ngã xuống một cái vại nước nhỏ bên trong. Vừa vặn có một cái vại nước nhỏ bên trong nước sôi để nguội uống xong, liền dùng để cất giữ nước nóng. Nóng hổi hổi một màn này rất tấm áp, Diệp Hàn lấy tới một cái gốm buồn ở bên trong nước lạnh, nhường nhiệt độ nước phù hợp, sau đó bắt đầu cho Giang Vi Vi gội đầu. Tiểu Nha đầu rất yêu sạch sẽ, nhưng là lên đảo về sau, cá nhân vệ sinh phương diện này khẳng định không có khả năng giống như là ở trong thành thị như thế, mỗi ngày đi chú ý quản lý. Hiện tại, Diệp Hàn muốn cho Giang Vi Vi gội đầu. Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi ngồi xuống, ngồi xuống ghế. Diệp Hàn đem gốm buồn đặt ở trên mặt bàn, đem Giang Vi Vi tóc cho ngâm tại nhiệt độ thích hợp trong nước ấm, bắt đầu em ếch cho Giang Vi Vi gội đầu tóc. trước tắm thứ một đạo, Diệp Hàn dùng một chút trứng gà rõ ràng bôi lên tại giang vi vi tóc bên trên, nhẹ nhàng nắm lấy giang vi vi ra đầu, nhường tiểu nha đầu cảm giác phi thường dễ chịu. dùng nước tẩy trắng về sau, diệp hàn đem nước đổ sạch, một lần nữa đổi tốt nước ấm, bắt đầu giặt rửa đạo thứ hai đây là diệp hàn lần thứ nhất cho giang vi vi gội đầu tóc, diệp hàn rất cẩn thận, rất chân thành. chương 178 vi vi tắm rửa phát hiện xà phòng. chương 178 vi vi tắm rửa phát hiện xà phòng. thứ 6 hơn vị cầu toàn đặt trước từ đặt trước. giang vi vi không biết rõ cái gì thời điểm, đã cảm động chảy ra nước mắt tới. diệp hàn đối nàng thật quá tốt rồi phát trực tiếp thời gian không thiếu nữ tính chất người xem cũng hâm mộ không được một trái tim đều muốn hóa Giang Vi Vi đời trước có phải hay không cứu vớt làm tinh a ta thật ghen tị nàng a ta đã lớn như vậy còn không có nam sinh cho ta tẩy qua tóc đâu ta bạch mã vương tử cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện của ta tất cả mọi người tại bình luận Diệp Hàn bắt đầu cho Giang Vi Vi giặt rửa đạo thứ hai đem còn lại trứng gà rõ ràng cũng cho dùng bôi lên tại Giang Vi Vi tóc phía trên tẩy trắng một đạo về sau Diệp Hàn đổi nước bắt đầu một lần cuối cùng rửa sạch đem Giang Vi Vi tóc tại gối trong chậu vớt ra Diệp Hán dùng tay chen làm lượng nước sau đó đem nước đổ sạch Tóc xảo tốt, các ngươi một cái." Diệp Hàn nói, tiến vào phòng trúc, mang tới một sấp giấy vệ sinh. Bọn hắn không có khăn mặt, bình thường rửa mặt về sau, đều là dùng ống tay áo lau một chút liền tốt, xem như khăn mặt dùng. Diệp Hàn ống tay áo không có, lần trước Giang Vy Vy đến thân thích, Diệp Hàn đem ống tay áo cho cắt đi. Diệp Hàn đều là dùng tay xóa vừa lau mặt trên nước, lại túi lên quần áo đến, đem mặt trên nước lau đi. Tay, tại trên quần xóa một vòng, chẳng phải làm sao? "Ca, ngươi cầm cái gì a?" Giang Vy Vy tóc rối bù, xem không rõ ràng. Diệp Hàn cười cười, dùng giấy vệ sinh cho Giang Vy Vy lau sạch sẽ trên tóc lượng nước. Giấy vệ sinh a dùng giấy vệ sinh lau cho người lau nước Diệp Hàn nói lúc này thứ một chương giấy vệ sinh đã ướt đẫm Diệp Hàn đem giấy vệ sinh để lên bàn trở phơi khô còn có thể dùng phơi khô về sau lại dùng đến đi nhà sĩ hoàn toàn là có thể dùng Giang Vi Vi vốn còn muốn nói hai câu sợ Diệp Hàn lãng phí nhưng là nàng nhìn thấy Diệp Hàn phơi giấy vệ sinh cũng liền không nói gì còn có thể dùng không coi là lãng phí không nói Diệp Hàn dùng một phen giấy vệ sinh mới xem như đem Giang Vi Vi trên tóc lượng nước cho rít rơi mất không ít đương nhiên tóc khẳng định vẫn là ướt sũng. Diệp Hàn lại dùng tay cho Giang Vi Vi chạy trải đầu, dùng cành lá hương bổ dây thừng cho Giang Vi Vi đâm hai cái đuôi ngược ra. Tốt, hiện tại không lạnh, mặt trời phơi một chút, tóc liền triệt để làm. Ngươi có thể đi tắm rửa. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười, sờ lên đầu của nàng. Tóc làm xong, kế tiếp là tắm rửa. Diệp Hàn đem đã đốt lên hai nồi nước nóng, cũng cho rót vào trong bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn đã bị Diệp Hàn cho lau sạch sẽ, bên trong không có cho bụi, còn nhét nút gỗ. Nước nóng đổ vào, bước lên bừng bừng nhiệt khí. Diệp Hán bắt đầu thêm nước lạnh, dùng tay thử một chút nhiệt độ nước cuối cùng điều chỉnh trở thành vừa mới có chút nóng trình độ lại rất thoải mái loại kia. được rồi cái này một vạc nước nóng làm xong cạnh bên vải nước nhỏ bên trong cũng đều là nước nóng còn có một cái ống chúc đặt ở bên trong nước nếu là lạnh ngươi liền hướng bên trong thêm mật ong sữa tắm ngay tại bên tay ngươi đặt vào còn có cái này ngươi cầm lau người dùng Diệp Hàn đem áo cởi ra để ở một bên Giang Vi Vi vừa định mở miệng Diệp Hàn đã đánh gãy nàng không có việc gì thời tiết như thế ấm áp ta lại không sợ lạnh ngươi chậm rãi giặt rửa đi ta mang theo Âu lạp ra ngoài linh lợi nhìn xem có thể hay không tìm tới xà phòng. Có xà phòng, gội đầu tắm rửa hơn sạch sẽ, giặt quần áo cũng có thể dùng. Lần trước hái xuống bông, có thể làm ra vài bông xem như khăn mặt đến dùng, lần sau cũng không cần y phục của ta. Diệp Hàn đem lời cũng cho nói chết rồi, Giang Vi Vi không có biện pháp phản bác. Lúc này, Diệp Hàn đã mang theo Ô Lạm rời khỏi phòng trúc nơi này. Con chào hỏi máy bay không người lái đi theo hắn cùng rời đi. Máy bay không người lái không muốn đi à? Ở lại đây đi. Em gái muốn tắm rửa, máy bay không người lái ngươi đừng đi. Long Tán nát, Diệp Hàn cái này ra hỏa, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Được rồi được rồi, nhìn xem Diệp Hàn cũng không tệ. Hắn không mặc quần áo, có cơ bắp có thể xem. Ngươi kiểu nói này, Diệp Hàn thân thể hoàn toàn chính xác, tráng thật rất nhiều, cũng có cơ bắp. Phát trực tiếp thời gian mặt, tất cả mọi người đang thảo luận phát biểu. Diệp Hàn mang theo Âu lạc, con cung tiến cùng thăm trúc, cầm trong tay sẻn công minh, đã xuất phát ở trên đảo khẳng định có sa phòng, chỉ bất quá trước đó một mực không có tìm được thôi. Diệp Hàn quyết định muốn tìm tới sa phòng. Sa phòng thế nhưng là một loại phi thường tự nhiên, cực kỳ tuyệt vời gột rửa tề, không có bất luận cái gì thành phần có hại. Diệp Hàn mang theo Âu Lạp ở trung quanh theo trong rừng thăm dò. Tại phòng trúc bên này. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn đi, đem máy bay không người lái cùng ô Lạp cũng mang đi. Lúc này mới đỏ mặt, bắt đầu tắm rửa, tiến vào bồn tắm lớn về sau, lạnh lạnh cảm giác, phi thường dễ chịu, nhường Giang Vi Vi nhịn không được cảm thán một tiếng. Toàn thân cũng nóng nóng, một mực ấm đến trong lòng. Vì để cho nàng tắm nước nóng, Diệp Hàn thế nhưng là bận rộn rất lâu đâu. Tiểu Nha đầu tại trong nước nóng ngâm, thoải mái đây gớm. còn có ánh mặt trời chiếu, đơn giản không nên quá dễ chịu. Có thể ở trên đảo ngâm cái tắm nước nóng, đây quả thực là quá hưởng thụ. Chi tiết một màn này không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy, Diệp Hàn cũng không có thấy. Diệp Hàn thu nhận công nhân binh súc đuốt cỏ theo, phòng ngừa rắn độc cùng độc trùng xuất hiện. Hắn nhãn quan lục lộ, hai ngay bốn phương tám hướng, tra xét hết thể động tĩnh. Sả phòng, ở nơi nào đâu? Khẳng định là có, cẩn thận tìm xem xem. Diệp Hàn cẩn thận quan sát đến, tìm kiếm sả phòng Ô Lạp đi theo Diệp Hàn, tại Diệp Hàn quanh người xoay quanh, cảm giác của nó so Diệp Hàn càng thêm nhẹ cảm, có thể sớm dự báo nguy hiểm bốn. Đột nhiên, Ô Lạp phát ra một tiếng hót vang, một cái lao xuống, móng vuốt sắc bén đã bắt lấy một cái rắn hoa cải. Cái này rắn hoa cải ngay tại trên mặt đất bò, Diệp Hàn trong thời gian ngắn không nhìn thấy, nhưng lại chạy không khỏi Ô Lạp cảm giác một cái rắn hoa cải, làm không tệ, ô lạp, ta đem đầu rắn ban thưởng cho ngươi. Diệp Hàn cười cười, rắn hoa cải không độc, hắn lên đảo thứ một ngày liền ăn một cái, chất thịt rất không tệ. kéo tranh công, đem rắn hoa cải này tại Diệp Hàn dưới chân, Diệp Hàn thu nhận công nhân binh xúc chặt xuống đầu rắn, này cho ô lạp ô lạp dùng miệng mổ lấy đầu rắn, đem đầu rắn ăn hết, còn lại thân rắn bị Diệp Hàn cho chứa vào tham trúc bên trong đến tìm kiếm xà phòng, vẫn còn có thể được đến một cái rắn hoa cải, không tệ. Diệp Hán mang trên mặt tiểu dung, Giang Vi Vi cũng là thích ăn thịt rắn, xà phòng đâu? Bằng vào ta vận khí tốt, làm sao có thể tìm không thấy xà phòng? Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến, tiếp tục đi tới. Kỳ thật hắn có chút sốt ruột, lúc này mới tìm bao lâu? Bất quá, lại qua 10 phút tạ hưu, Diệp Hàn rốt cục có phát hiện. Phía trước có một gốc không tính lớn xà phòng cây, phía trên kết đầy xà phòng. Tìm tới xà phòng, thật sự là quá tốt. Diệp Hàn nở nụ cười, những này xà phòng có thể sử dụng rất lâu đâu. Mà lại xà phòng quả nhân cũng là có thể ăn, có không ít bổ dưỡng công hiệu, đối với thân thể tốt. Diệp Hàn dùng cả tay chân, bò lên trên cái này cây nhỏ, bắt đầu ngắt lấy xà phòng. Một tên cũng không để lại, toàn bộ đều muốn ngắt lấy trở về chi. Chương 179. Diệp Hàn bộ thiền. Trư 179, Diệp Hàn bộ thiền. Thứ 7 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn tìm được xà phòng. Diệp Hàn vật khí, vẫn là trước sau như một tốt như vậy a. Đúng vậy a, nói muốn tìm xà phòng, lúc này mới tìm bao lâu đã tìm được. Về sau Diệp Hàn liền có thể dùng xà phòng gội đầu tắm rửa giặt quần áo, cái này đồ vật thế nhưng là cực kỳ tốt, mãi mãi ta bây giờ còn đang dùng, nàng lao nhân gia dụng cả một đời, không ưa thích dùng hiện tại sữa tắm cùng nước gội đầu. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng tại gửi đi bình luận, vì Diệp Hàn cảm thấy cao hứng. Lâm Bắc cũng đang nhìn một màn này. Hắn cảm giác có chút đau răng. Diệp Hàn đơn giản muốn cái gì có cái đó, thật là một người sinh bên thắng a. Nói tìm xà phòng, lúc này mới bao lâu, liền đã tìm được. Mộc Nhan thì là bởi vì Diệp Hàn mà cao hứng. Quá tốt rồi, Diệp Hàn có xà phòng có thể dùng. Diệp Hàn thật sự là may mắn tiên vương a. Mộc Nhan ngạc nhiên nói, vì Diệp Hàn cảm thấy cao hứng. Lúc này, Diệp Hàn trên tảng cây ngắt lấy xà phòng, ném vào tham trúc bên trong. Ô lạp ngay tại cạnh bên phụ trách cảnh giới, chỉ cần gặp nguy hiểm tới gần, Ô lạp liền sẽ trước tiên phát giác. Diệp Hàn bỏ ra nửa giờ, đem trên ngọn cây này xà phòng cũng đem hái xuống. Tham trúc đã bị tràn đầy, những này tuyệt đối có thể dùng rất lâu. Diệp Hàn theo trên cây xuống tới, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Mà lại, hắn còn tại trên cây thấy được mấy cái côn trùng, cũng bắt lại bắt đầu, có thể đút cho xong hoàng đan. Có thể thu hoạch không nhỏ. Có xạ phòng sử dụng, còn chiếm được một con rắn. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Bất quá, Diệp Hàn đánh giá một ít thời gian, đoán chừng hiện tại, Giang Vi Vi còn không có tắm rửa xong đâu. Bây giờ đi về có chút xấu hổ. Tô Lạc, chúng ta tiếp tục ở chỗ này chơi sẽ, trong tim ta có một cái ý nghĩ. Diệp Hàn nghe Chu Vi vẹt đều, nở nụ cười. "Ve là rất ăn ngon. Dotein hàm lượng rất cao, dầu chiên về sau có thể đổi khắc sắt vách tiểu hài. Rất nhiều con nhỏ thời điểm cũng nắm qua ve, có thể sẽ toan cánh, sau đó đặt ở trong tay chơi, nghe vẹt đều. Còn có một số nông thôn người sẽ đem ve chụp tới, đút cho trong nhà nuôi gà, gà là rất thích ăn. Diệp Hàn không quá bỏ được đem ve cho gà ăn, hắn muốn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ ăn. Chúng ta đến bộ tiền. Diệp Hàn trên mặt tươi cười đến, hắn tìm đến hai cây nhím cây. Trong đó một cái nhím cây bị Diệp Hàn xử lý cong, biến thành một cái vòng tròn. Dùng dây leo trói kiên cố định, sau đó lại cùng mặt khác một cây rất dài nhánh cây buộc chung một chỗ. Một cái giản dị bộ thiền khí liền làm xong. Bước kế tiếp là cho vòng tròn nơi đó quấn đầy mạng nện. Cái này vô cùng đơn giản, theo trong rừng làm sao có thể không có nhện đâu? Thậm chí còn có một ít nện là có độc. Diệp Hàn tìm kiếm mạng nện, quấn quanh ở trên vòng tròn, rất nhanh, vòng tròn liền hiện đầy mạng nện, có dính tính chất. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng xem hiểu. Diệp Hàn muốn bộ thiền, vẻ là rất ăn ngon, nhóm chúng ta nơi này quẩy đổ nướng bán giá đắt. Ta là nông thôn, nhỏ thời điểm cứ như vậy chơi qua thật sự là hoài niệm a. Hoa Còn có thể làm như vậy sao? Ta ở trong thành thị lớn lên, cũng không có chơi qua. Ngày hôm qua hai cái gia đen cũng là làm như vậy, ăn một bữa thịt tươi đâu. Diệp Hàn đã bắt đầu, hắn bắt cái thứ nhất ve. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang nhìn Diệp Hàn cử động án y. Diệp Hàn cầm trong tay bộ thiền khí, đã bắt lấy cái thứ nhất ve. Cái này ve cũng không biết rõ nguy hiểm giáng lâm, còn tại trên cành cây nằm sấp, không ngừng kêu to. Diệp Hàn đem vòng tròn đập vào trên người của nó, ve lập tức liền bị mạng nhện cho mới ở Diệp Hàn thu hồi bộ thiệt khí, đem ve bắt lại xuống tới, xé toạc cánh, như vậy, ve liền chạy không xong. Sau đó Diệp Hàn nghĩ nghĩ, lấy ra một cái ống trúc, đem bên trong nước cho uống cho hết, đây là Diệp Hàn tùy thân mang nước. Diệp Hàn đem lang ném vào trong ống trúc, đắp lên cái nắp, tiếp tục bộ tiễn. Như vậy, mạng nhện là sẽ có hao tổn. Trong lúc đó, Diệp Hàn còn bổ sung một lần mạng nhện. Cuối cùng, Diệp Hàn đạt được tràn đầy một cái ống trúc ve. Có thể, buổi chiều có thể mang Vi Vi cùng đi bộ tiễn, nàng khẳng định sẽ ưa thích chơi. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu trở về phòng trúc. Cái này thời điểm, Giang Vi Vi đã tắm rửa xong. Tiểu nha đầu ngâm trong bồn tắm ngâm rất dễ chịu, cẩn thận rửa sạch trên người vết bẩn, giặt rửa sạch sẽ. Cuối cùng mới dùng mật ong sữa tắm bôi lên ở trên người. Tiểu Nha đầu rất không nỡ dùng, chỉ dùng một nửa, còn không quá bỏ được cọ rửa rơi lợi đến Diệp Hàn trở về thời điểm, nàng đã cọ rửa sạch sẽ, mặc quần áo xong, ngay tại cho Diệp Hàn làm cơm trưa. Vi Vi, ta trở về. Ngươi tắm xong chưa? Diệp Hàn còn không có trở về tới phòng trúc, liền mở miệng hô. Hắn là sợ Giang Vi Vi còn tại tắm rửa, hắn đụng gặp sẽ không tốt. Ta sao tốt. Ngươi làm sao mới trở về, cũng làm cái gì nha? Giang Vi Vi chạy tới, đón lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng. Tiểu Nha đầu tắm xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, trên thân còn có nhàn nhạt mật ong mùi thơm, ngọt ngào. Nước sạch ra phủ dùng a. Tiểu Nha đầu non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng. Diệp Hàn muốn đi quay một cái. nhưng là hắn ý thức được tự mình còn không có rửa tay đâu, nhưng chớ đem Giang Vi vì mặt cho làm bẩn. Ta tìm được xà phòng, về sau tắm rửa gội đầu giặt quần áo đều có thể dùng xà phòng. Âu Lạc còn bắt lấy một cái rắn hoa cải, một hồi thêm cái đồ ăn, mà lại ta còn bắt một cái ống trúc ve đầu, dầu trên về sau đặc biệt thơm thơm. Diệp Hán cái này cho tới chưa thu hoạch, đích thật là không nhỏ. Giang Vi Vi rất kinh hỉ thấy được một cái tham trúc xà phòng, còn có tham trúc phía dưới một con rắn. mở ra Diệp Hàn đưa tới một cái ống trúc, bên trong đều là ve. đem ve rửa sạch sẽ, vào nồi dầu chiên. cái này đổ vật hương thơm vô cùng, trên tốt vung điểm muối là được rồi. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, đem truyền nã xuống một cái gốm trong chậu, bắt đầu ở dưới thân trúc mặt rửa sạch. Giang Vi Vi mười điểm mũi vẻ, nàng đi theo Diệp Hàn đi vào ống trúc nơi này. bất quá, nàng nhìn thấy Diệp Hàn phía sau có một ít hồng hồng giấu, kia là Diệp Hàn leo cây hái đậu giáp thời điểm bị nhánh cây cho vẹt đến, cái này không thể tránh khỏi. ca, sau lưng ngươi cũng bị nhánh cây cho vẹt ra giấu. Giang Vi Vi đau lòng sờ lên Diệp Hàn phía sau lưng. Dù là Diệp Hàn rất xem trừng, nhưng cũng có 3 năm đạo đầu. Diệp Hàn cười cười, cái này không có việc gì, lại không chảy máu, cũng không đau, qua 2 ngày liền tự mình xóa đi. Đây coi là cái gì? Cái này xác thực không tính là gì, nhưng là Giang Vi Vi chính là đau lòng à? Cả, ta cho ngươi lưu lại một nửa mật ong sữa tắm đâu, một hồi cơm nước xong xuôi ta hầu hạ ngươi tắm rửa. Giang Vi Vi mở miệng nói ra, Diệp Hàn cũng đoán được, tiểu nha đầu khả năng không nỡ dùng xong mật ong sữa tắm, quả nhiên lưu lại một nửa. Được a, ngươi hầu hạ ta tắm rửa, ta cũng hưởng thụ một cái. Thuận tiện ngươi giúp ta cắt cắt tóc, tóc của ta đều dài." Diệp Hàn mở miệng nói ra, không có khách khí với Giang vi vi cái gì. Nhọ đầu hầu hạ mình tắm rửa, kia sảng khoái hơn a. Ha ha. Diệp Hàn trong lòng cũng mong đợi bắt đầu đem ve cho tắm một đạo, trong nước chết đối, Diệp Hàn sắt muối bắt vân, ướp gia vị một hồi. Sau đó, liền có thể vào nồi rồi. Chương 180. Thương nu dĩ mặt tình cảm. Chương 180. Thương nu dĩ mặt tình cảm. Thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Rất nhiều người cảm thấy ve là côn trùng, không dám ăn côn trùng. Nhưng lần đến qua người đều biết rõ. Cái này đồ vật là thật mẹ nó hương thơm a. Đặc biệt hương thơm. Chưa ăn qua người là không biết đến. Rất nhiều người mùa hè tại quay đồ nướng, đều là nhất định sẽ điểm một phần dầu chiên hoa quế ve, phối hợp rượu bia lớp lạnh, cảm giác kia thoải mái lên trời. Cái này đồ vật bán cũng không rẻ, rất nhiều nông thôn người sẽ trắng đêm ở bên ngoài bắt ve, đem bán lấy tiền. Diệp Hàn đem ve không tại lượng nước, trong nồi ra nhập mỡ heo. Mỡ heo còn lại không nhiều lắm, muốn dùng đại lượng dầu đến dầu chiên có chút khó. Cho nên, Diệp Hàn dùng xảo. Trong nồi dầu tan ra, Diệp Hàn đem ve vào nồi, tôn ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Diệp Hàn dùng trúc phim nhanh chóng lật xào lấy trong nồi chuyền, mỗi một cái ve cũng dính vào dầu nóng trong nồi nhấp đô, mùi thơm rất nhanh liền tràn ngập ra. Giang Vi Vi ở một bên hút lấy cái mũi, trong miệng đã chảy nước miếng tới. Thật là thơm a, còn chưa có bắt đầu ăn đâu, liền đã thơm như vậy. Diệp Hàn cũng đổi, mang trên mặt tiểu dung lật xào lấy trong nồi ve, phát trực tiếp ở giữa người xem, từng cái tiếng oán than dậy đất. Diệp Hàn ngươi không nên quá quá mức a, ta cũng nghĩ ăn ve, tư vị kia quá mỹ diệu. Diệp Hàn không chỉ có ăn ngon, buổi chiều hắn còn muốn cho em gái hầu hạ hắn tắm rửa, đây là cỡ nào ngạo tạo a. Chân chính nhân sinh bên thằng A, ước ao cái gì. Ai, ta lần trước cũng tìm cái xinh đẹp em gái hầu hạ ta tắm rửa, kết quả ta còn không có xuống nước, đã có người tới gõ cửa đem ta bắt đi. Trên lầu bằng hữu, mượn nói ra chuyện xưa của ngươi. Phát trực tiếp thời gian khán giả như thường lệ thảo luận, không ngừng phát biểu, còn có các loại khen thưởng thổi qua. Ta chưa thấy qua tiền khen thưởng 10 cái thế giới thông cáo. Lúc này lợi, ta chưa thấy qua tiền vị này đại lao hiện thân. Ta chưa thấy qua tiền, nhỏ thời điểm nhà ta ở tại nông thôn, mua đến mùa hè ta ngay tại bên ngoài bộ tiền, hiện tại nhớ tới thật sự là vui vẻ a. Bây giờ ta có được một cái thương nghiệp đế quốc, lại tìm không hồi kia một phần tuấn chân. Vẫn như cũng là quen thuộc phong cách, quen thuộc sáo lộ, nhàn nhạt, nhạt trang bức khí tức đập vào mặt. Vị này đại lão là thật rất thú vị, tất cả mọi người bắt đầu quỳ liếm vị này đại lão. Đại lão, ngươi thấy ta giống không giống ngươi bắt qua ve. Đại lão, ta giúp ngươi bắt ve, thỉnh nhận lấy ta làm tiểu đệ của ngươi đi. Đại lão. Tiểu nữ tử bất tại, tuổi mới 18, dùng bên trong đợi gà, mặc dù không phải hoa dung nguyệt mạo, nhưng cũng có không ít dưới váy chi thần, không biết có thể vì đại lão làm ấm giường. Phát trực tiếp thời gian rất náo nhiệt. Lúc này đợi Diệp Hàn đem trong nồi ve cho được ra, đặt ở gốm trong mâm mặt, lại dải lên một chút xíu muối mịn tô điểm. Ve làm xong, trước nếm thử xem, xem chừng. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, dùng hai cây ngón tay cầm bốc lên một con ve, thổi thổi về sau bỏ vào trong miệng, Cắn một cái về sau, kia cổ nồng đậm mùi thơm ngay tại trong mồm nổ tung. Vị giác tựa hồ cũng đang kêu gọi, kêu gạo. Ừm. Quá thơm ca, ngươi mau ăn. Giang Vi Vi nhai lấy ve, cao hứng lãnh lợi, tranh thủ thời gian lại cầm lấy một cái, tại bên miệng thổi thổi, kín đáo đưa cho Diệp Hán ăn. Diệp Hán ăn một cái mặn nhạt vừa vặn, hương thơm rất sự tỉnh, rất không tệ. trong rừng cây ve còn nhiều, rất nhiều. buổi chiều ta dẫn ngươi lại đi bắt chút. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Vạn Tuế, Giang Vi Vi cao hứng hô hảo, ôm lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng đem Giang Vi Vi bế lên, xoay một vòng, còn kém ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. lại làm một đợt thức ăn cho chó, đem khán giả cho ăn no đem ve bưng lên bàn. Giang Vi Vi nấu canh cá cũng khá. Diệp Hàn lại đem rắn cho xử lý một cái, ném vào gốm trong chậu, dùng ống trúc thủy lưu cỏ rửa, giữ lại ban đêm ăn. ăn cơm trước đi, sa phòng đã cất nát, dùng nước, liền có thể dùng. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, hai người ngồi xuống ăn cơm trưa, hương thơm giòn ve, ngon canh cá, hai người ăn một bữa lớn đã ăn xong cơm trưa. Giang Vi Vi đi rửa chén cọ nồi, sau đó bắt đầu nấu nước, muốn cho Diệp Hàn tắm rửa. Trong bồn tắm lớn nước đã bị Giang Vi Vi cho bài xuất đi, còn cẩn thận rửa sạch một đạo đầu. Một cây ống trúc cắm ở bồn tắm lớn thoát nước miệng nơi đó, Thủy Lưu theo ống trúc, tất cả đều chạy xuôi đến cống rãnh bên trong, bị cuốn đi. Ca, ta trước cho ngươi cắt tóc. Nô, ngươi muốn cái gì kiểu tóc đâu? Giang Vi Vi cầm dao găm thụy sĩ nói, dao găm thụy sĩ bên trong là có cây kéo nhỏ, phi thường thuận tiện. Diệp Hàn cũng muốn nghĩ, mùa hè lớn cũng không cần lưu tóc dài, liền cắt thành ngắn nhất đầu đinh đi. Loại kia ráng chặt lấy ra đầu liền tốt, trả hết nợ thoải mái. Đến thời điểm giặt rửa cái mặt, thuận tiện đều có thể lấy mái tóc cũng tắm. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, nàng xem qua Diệp Hàn đầu đinh, là thật đẹp trai, có một cô dương cường khí chất. Đầu đinh, đây chính là kiểm nghiệm xoái ca duy nhất tiêu chuẩn A, hoàn toàn chính xác. Rất nhiều cái gọi là xoái ca, kiểu tóc liền chiếm mấy phút, căn bản không dám lưu đầu đinh. Lưu đầu đinh còn đẹp trai người, kia mới là thật đẹp trai, nói chính là ta. Trên lầu đừng không biết xấu hổ như vậy a, ngươi có diệp hàn đẹp trai không? Phát trực tiếp ở giữa người xem nhao nhao bình luận bắt đầu. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, mục nhan cũng rất chờ mong. Nàng một bên Lâm Bách chính là đầu đinh, lại như cái tội phạm đang bị cải tạo đồng dạng. Nàng cảm thấy, diệp hàn đầu đinh nhất định sẽ rất ấn tuấn. Đến, ngươi ngồi xuống. Ngươi Tony lão sư đã thượng tuyến, xin hỏi có cần hay không xử lý thẻ? Giang Vi vi ngực ngậm hướng về phía Diệp Hàn nói. Diệp Hàn nhịn không được bật cười. Tốt, xử lý thẻ bao nhiêu tiền, có cái gì ưu đãi đâu? Diệp Hàn hỏi. Giang Vy vi cầm cây kéo nhỏ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vì Vi tiệm cắt tóc xử lý thẻ không tốt tiền. Hôm nay là cửa hàng khánh ngày muộn, ngài có thể miễn phí xử lý thẻ 413, thưởng thụ trung thân miễn phí cắt tóc phục vụ, còn phụ tặng một cái tiểu nha hoàn. Giang Vi Vi đơn giản đáng yêu bạo. Diệp Hàn bị ngỏ đến, thẻ này nhất định phải xử lý. Vậy ta xử lý thẻ. Đời này không đủ, tiếp sau còn muốn tiếp tục đến ngươi trong tiệm xử lý thẻ. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Tiểu Nha đầu đỏ mặt, bắt đầu cho Diệp Hàn cắt tóc, tay kéo nhỏ răng rắp răng rắp, mười điểm sắc bén. Diệp Hàn tóc ráng rắp thật mau, vốn là tóc ngắn, nhưng là lên đảo sau một tháng, đã dài ra không ít. Từng sợi tóc bị cắt bỏ. Diệp Hàn tóc càng lúc càng ngắn đến cuối cùng, dán chặt lấy ra đầu. Giang Vi Vi cắt đến hết sức chăm chú, rất xem trường, rất cẩn thận. Diệp Hàn vào chỗ trên ghế hưởng thụ lấy. Rốt cục, Giang Vi Vi cắt xong tóc, nàng ngâm xuống cây kéo nhỏ, lấy ra một cái gối buồn, đổi tốt nước sau, muốn cho Diệp Hàn gội đầu. Xà phòng mặc dù vừa mới ngâm, nhưng hẳn là cũng chịu đựng có thể sử dụng. Dù sao ngươi tóc ngắn. Giang Vi Vi lấy ra một cái chén sành, bên trong ngâm xà phòng đâu. Diệp Hàn cúi đầu, Giang Vi Vi lau gối trong chậu nước cấm, bắt đầu cho Diệp Hàn gội đầu. Một màn này, cảm động đại lượng người xem. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi gội đầu. Nghĩ hết biện pháp nhường Giang Vi vi ngâm cái thoải mái tắm nước nóng. Giang Vi Vi cũng cho Diệp Hàn cắt tóc, gội đầu, còn muốn hầu hạ Diệp Hàn tắm rửa. Hai người thật là tương cứu trong lúc hoạn nạn, loại cảm tình này quá hiếm có. Chương 181. Ngâm trong bồn tắm rất thư thái. Chương 181. Ngâm trong bồn tắm rất thư thái. Thứ chín hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Khán giả tất cả đều hâm mộ ghê gớm, Giang Vi Vi đáng yêu như vậy tiểu nha đầu, đi đâu mà tìm à. Diệp Hàn ngồi trên ghế hưởng thụ lấy Giang Vi Vi phục vụ. Giang Vi Vi dùng xà phòng ngâm da nước, cho Diệp Hàn gội đầu. Tiểu nha đầu động tác rất nhẹ nhàng. Tay nhỏ tinh tế nắm lấy Diệp Hàn ra đầu, nhiều Diệp Hàn thoải mái dây gớm. Sa phóng nước, mặc dù ngâm không nhiều lắm sẽ, nhưng là cũng còn có thể cầm ra đến một điểm ở biển. Giang Vi Vi cũng cho Diệp Hàn rửa sạch trọn vẹn ba đạo đâu, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Diệp Hàn tóc hiện tại dán chặt lấy ra đầu, giặt rửa một đạo, lại tẩy trắng một đạo còn kém không nhiều lắm. Tóc xào tốt đa, thật đẹp trai. Giang Vi Vi cũng dùng giấy vệ sinh cho Diệp Hàn lau tóc, nhưng là Diệp Hàn tóc tùy tiện lướt qua hiện tại, bởi vì quá ngắn. Hiện tại, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng nhìn thấy Diệp Hàn bộ dáng mới, tóc sen biến thành Mao Tấp, càng lộ ra dương cương đẹp trai tràn đầy nam tử khí khái, mười điểm anh tuấn. Hoa, wow, Diệp Hàn tiểu ca ca lại trở nên đẹp trai thật nhiều a. Ta có thể, ta thật có thể, mau nhìn ta một chút. Thấy một lần Diệp Hàn lầm trung thân a, đêm nay ra mắt ta không đi, mẹ ta đánh ta, ta cũng không đi. Ta xong, rất nhớ gả cho Diệp Hàn a, làm tiểu thiếp cũng được a. Không thiếu nữ tính chất người xem cũng bị mê đảo. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn hiện tại cùng Diệp Hàn là cùng tiểu kiểu tóc, nhưng là chính hắn đều không thể không thừa nhận Diệp Hàn dáng dấp đẹp trai, mà hắn liền rét lạnh không ít. Một nhan trong mắt đều là anh sao, Diệp Hàn thật rất đẹp trai nha hiện tại bắt đầu tắm rửa đi để ngươi cũng hưởng thụ một cái buồn tắm lớn Giang Vi Vi lôi kéo Diệp Hàn đi vào bồn tắm lớn nơi này trong nồi nước đã sớm nút lên Giang Vi Vi cũng không cho Diệp Hàn động thủ, tự mình tại kia vội vàng rót nước điều chỉnh nhiệt độ Diệp Hàn có chút ngượng ngùng bất quá tại Giang Vi Vi hiếp phía dưới Diệp Hàn đành phải cởi bỏ quần áo thể thao cùng quần thể thao chỉ mặc một cái quần đùi nằm ở trong bồn tắm thoải mái nong nóng nhiệt độ nước nhường Diệp Hàn toàn thân lỗ chân lông đều muốn mở ra Diệp Hàn nhịn không được thở nhẹ một tiếng là thật thật thoải mái a Giang Vi Vi ngay tại một bên hầu hạ Diệp Hàn bắt đầu dùng tay nhỏ cho Diệp Hàn treo giặt rửa thân thể loại này hưởng thụ thật là quá tuyệt vời đại lượng nam tính người xem cũng đỏ mắt không được nhìn một cái trên người người bẩn Giang Vi Vi một bên đó lấy một bên hướng Diệp Hàn làm một cái mặt quỷ Diệp Hàn lợn nụ cười ta cũng không có biện pháp a một màn này mồ hôi chẳng phải ố với sao đây đều là bình thường sự tình Diệp Hàn cũng sẽ không cảm thấy mất mặt cái gì chỉ cần là người người tắm rửa thời điểm liền có thể treo lên đến giờ bẩn đây là bình thường chân thực không làm bộ Diệp Hàn như cái đại gia nằm trong bồn tắm cảm thụ được Giang Vi tay nhỏ nhu hòa xoa giặt rửa thời liêm di mắt liền muốn phi thăng đại gia thế nhưng là cũng đỏ mắt không được chứ nhìn đem ngươi cho thoải mái ngươi làm sao không ngủ ra đây giang vi vi cười gãi gãi diệp hàn kéo kẹo va diệp hàn cũng cười bắt đầu sợ nhột đâu ta đều nhanh ngủ thiết đi ngươi cái này tiểu nha hoàn không hợp cả kỳ cọ tắm rửa thời điểm làm sao còn gãi ngứa nữa đâu diệp hàn bắt lấy giang vi vi tay giang vi vi xấu hổ không được diệp hàn trên thân thế nhưng là có không ít bất thiện nàng đều mò tới giang vi vi tiếp tục cho diệp hàn kỳ cọ tắm rửa cái này lúc sau đã không sai biệt lắm còn lại chính là việc riêng tư địa phương tốt tốt còn lại ta tự mình tới đi, ngươi mang theo máy bay không người lái đi ra một điểm, không muốn quay ta. Diệp Hàn dỗi lưng một cái, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi đỏ mặt gật gật đầu, mang theo máy bay không người lái rời khỏi buồn tắm lớn nơi này. Khán giả lại một lần nữa kháng nghị, bất quá lần này là nữ tính người xem làm chủ, biểu thị người kháng nghị tương đối nhiều. Máy bay không người lái, cần ngươi làm gì? Mau trở về quay phim Diệp Hàn, ta muốn nhìn Diệp Hàn ca ca kích thước. Ấy, thật sự là không muốn mặt ta kỳ thật ta cũng nghi xem, ha <cười> Wa, wow, các ngươi những này nữ nhân thật là quá sắc, một đám nữ sắc lang à, ta là một người nam. Ta biểu thị ta cũng nghĩ nhìn xem, ha ha ha ha. Các ngươi thật là quá hư, thế mà muốn nhìn. Ta liền không đồng dạng, ta còn muốn kiểm tra. Không muốn lái like xe a, các ngươi đủ a, có hết hay không? Phát trực tiếp ở giữa bình luận đã méo xẹo, triệt để sụp đổ, xe áp không có, chỉ còn lại chân ga báo tác. Đại gia thảo luận, mà Diệp Hàn bên này tranh thủ thời gian bắt đầu rửa sạch. Thuận tiện đem quần đùi cũng tắm một đạo. Trên người hôi trần chân là không ý ta. Bình thường tắm thời điểm là hướng không đi, cẩn thận ngâm trong bồn tắm xoa dạt rửa về sau, coi như dễ chịu nhiều lắm. Diệp Hàn càng khái, sau đó cầm lấy còn lại mật ong sữa tắm bắt đầu vạm thân thượng xóa, ta cũng xa xỉ một cái, dùng mặt toang tắm rửa. Diệp Hàn xức xong về sau, lại cọ rửa một đạo, toàn thân cũng mười điểm thoải mái. Hắn mặc vào quần thể thao, đem quần đùi cầm ở trong tay, phơi nắng. hô, xáo xong, thật là thoải mái a. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Vi Vi, chúng ta ngủ cái ngủ chưa đi? Thật sự là rất thư thái a. Diệp Hàn chào hỏi Giang Vi Vi cùng một chỗ ngủ chưa? Giang Vi Vi gật gật đầu, chạy tới. Diệp Hàn đem trong bồn tắm nước đem thả rơi mất, lại tiếp một chậu nước cọ rửa một cái sau đó cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ tiến vào phòng trúc ngủ trưa nghỉ ngơi một hồi hai người cũng tắm rửa tắm đầu thoải mái không muốn không muốn lại nằm tại trên giường lớn quá sung sướng Diệp Hàn chỉ chốc lát liền ngủ mất Giang Vi Vi cũng thế tựa sát Diệp Hàn tiến vào mộng đẹp ngâm nước nóng là một cái phi thường hưởng thụ sự tình, có thể khiến người ta toàn thân cũng buông lòng xuống tới sau xong ngủ tiếp cái cảm giác thật sự là quá sung sướng tỉnh lại sau giấc ngủ liền Diệp Hàn cũng nhịn không được ngủ nhiều tầm 10 phút đứng dậy đi ra phòng trúc Diệp Hàn nhìn một chút quần đùi đã phơi khô trốn ở phòng trúc đằng sau tránh đi máy bay không người lái Diệp Hàn mặc vào ấm áp dễ chịu quần đùi, lại mặc lên quần thể thao. Vi Vi, rời giường. Ta dẫn ngươi đi bắt ve. Ban đêm tiếp tục ăn một bữa. Diệp Hàn đem Giang Vi Vi đánh thức, hai người tại ống trúc nơi này rửa mặt, cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Đi thôi. Giang Vi Vi lanh lợi, cùng sau lưng Diệp Hàn. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi cũng làm một cái bộ thiền khí, hai người một người một cái, cầm bộ thiền khí bắt đầu ở theo trong rừng bộ tiền. A, ta lại bắt được một cái. Hắc hắc. Lần này trực tiếp bắt được hai cái đâu, bọn chúng cùng một chỗ. Thật nhiều tươi nha, ban đêm có ăn. Theo trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiểu nha đầu ngạc nhiên tiếng gào Diệp Hàn cương triệu mà cười cười cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ bộ tiền đồng thời cũng chú ý đến khả năng tồn tại nguy hiểm bảo hộ lấy Giang Vi Vi một cái buổi chiều thời gian hai người cũng chơi phi thường vui vẻ còn bắt hai cái ống trúc ve đâu. về tới phòng trúc về sau Giang Vi Vi bắt đầu xử lý ve cùng thịt rán ban đêm ăn ve còn có thịt rán Diệp Hàn mang theo ô lạc tiến về hồ nước cầm cá trở về đội đây là mỗi ngày nhất định phải làm một việc chương một mãnh hổ đến thăm chương một mãnh hổ đến thăm thứ mười hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước Giang Vi Vi ở nhà làm cơm tối, Diệp Hàn đi vào hồ nước, bắt đầu thu cá trở. Lời ngày hôm nay không có cua nước, chỉ có một cái cá nheo, một cái cá chép, hai đầu cá chép, tăng thêm bốn con cá chạch, còn có một số tôm đẹp, tôm loại hình, chê ít cũng không chê ít, có thu hoạch chính là tốt. Diệp Hàn cười, đem những này thu hoạch cho Trang bắt đầu trở về phòng trúc. Những này cá đều có thể bỏ vào trong chung nước nuôi, bất quá Diệp Hàn phát hiện trong chung nước loài cá cả ngày cũng nhiều ăn không hết. Lần trước tại bờ biển mang về đại lượng cá xuống khói, còn cơ bản không có động đậy đâu. Cá nhiều lắm, cũng là một loại buồn rầu nha cơm tối làm xong, Giang Vi Vi bưng lên bàn tối, một mâm lưa tươi, còn có áp đặt thịt rắn. hương thơm, bắt đầu ăn. Diệp Hàn ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Giang Vi Vi tựa như cái hiền lành tiểu tức phụ, ngồi tại Diệp Hàn đối diện, cũng bắt đầu ăn bắt đầu. Hôm nay Diệp Hàn kế hoạch là đốt gạch, bất quá, mặc dù không có đốt gạch, nhưng hai người đều tốt ngâm tắm rửa, còn chiếm được xà phòng, bắt lấy nhiều ve, cũng coi là thu hoạch không ít ăn xong cơm tối về sau, Giang Vi Vi rửa chén cọ nồi, sau đó hai người rửa mặt một phen, lên giường đi ngủ, thoải mái, mỗi một lần, tại lao động một ngày sau đó. Nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn nghỉ ngơi, đều là một cái để cho người ta đặc biệt thỏa mãn sự tỉnh. Diệp Hàn nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Giang Vi vi dụi vào Diệp Hàn cánh tay, cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp đây cũng là phong phú một ngày trôi qua. Bóng đêm bao phủ đại địa, toàn bộ A Ly đảo trên cũng dần dần lâm vào á tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến lẻ tẻ thu giống, cùng đứt quán côn trùng đều vang còn tại vang lên. Phát trực tiếp hình ảnh có chút mơ hồ, cho thấy ô lạp ngồi sộm ở phòng trúc trên nóc nhà, thủ hộ lấy Diệp Hàn cùng Giang Vy vi. Hiện tại, quan sát phát trực tiếp người cũng trở nên ít đi, đi, đại gia cũng đều nghỉ ngơi chỉ có một ít quen thuộc thức đêm người hay là trực ca đêm người còn có thể thỉnh thoảng nhìn lên một cái. Trần Vũ Phạm là một cái khoa cấp cứu bác sĩ buổi tối hôm nay là hắn trực ban, bất quá nhưng không có bệnh nhân đến khám bệnh hiếm thấy thanh nhàn Trần Vũ Phạm uống một ngụm trà đậm nâm cao tinh thần nhìn một chút máy tính bảng trên Diệp Hàn phát trực tiếp hình ảnh Diệp Hàn qua thật sự là hạnh phúc ca. ta mỗi ngày thức đêm trực ca đêm thật sự là quá phiền ta cũng nghĩ qua trên Diệp Hàn loại kia thời gian thật thoải mái Trần Vũ Phạm cảm khái nhìn một chút phát trực tiếp ở giữa bên trong ngẫu nhiên tuổi qua mấy đầu mưa đạn bất quá cũng liền tại cái này thời điểm Trần Vũ Phạm trong mắt co rụt lại. Hắn đột nhiên phát hiện, tại phát trực tiếp trong tấm hình, tựa hồ xuất hiện một đôi kinh khủng ánh mắt. Hắn cả kinh kem chút không có cầm chắc chén trà trong tay, tranh thủ thời gian xích lại gần nhìn xem. Đó là vật gì? Trần Vũ phàm nếu mày. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, còn tại thức đêm người xem, rất nhanh cũng phát hiện không thích hợp. Phong trúc trên nóc nhà, ô Lạp phát ra trầm thấp hót vang thanh âm, vớt cánh, nhìn về phía phía trước. Bởi vì tại phía trước cây từ bên trong, thế mà xuất hiện một cái hoa ban mánh hổ. Lão hồ đến rồi. Âu Lạp động tĩnh, lập tức đánh thức vị lạnh, Diệp Hằng trực tiếp đứng dậy xuống giường, cầm trong tay dao găm thủy sĩ, còn cầm lên cung tiễn. Giang Vi Vi bị Diệp Hàn cho đánh thức, thủy nhãn mông lung. "Ca, thế nào?" Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, hắn suy đoán hẳn là có manh thú đến thăm. Chuyện này, tại Diệp Hàn trong dự liệu, lần trước tới một cái hồ ly, kia không tính là gì sự tình. Diệp Hàn lo lắng chính là manh thú to lớn đến thăm, hắn tăng thêm ố lạc, cũng không nhất định đánh thắng được. Người tại phòng trúc bên trong tuyệt đối không nên ra, có thể là có dã thú tới, không có chuyện gì, ta đi ra xem một chút." Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi, nói nghiêm túc. "Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ra. Vạn nhất có việc, ta không nhất định có thể bảo hộ ở ngươi." Giang Vi Vi trong lòng giật mình, đang muốn đứng dậy đâu. Thế nhưng là, nàng mở miệng nói, nàng làm sao có thể yên tâm chính Diệp Hàn ra ngoài. Đừng thế nhưng là, vạn nhất gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức trốn về phòng trúc tránh né. Diệp Hàn đem Giang Vi Vi đặt tại trên giường. Sau đó, Diệp Hàn nuốt một miếng nước bọt, mở ra phòng trúc cánh cửa. Mượn mông lung ánh trăng, Diệp Hàn thấy được phía trước cảnh tượng. Quả nhiên, phòng trúc phía trước xuất hiện một cái mãnh hổ. Phát trực tiếp ở giữa tại cái này thời điểm triệt để nổ tung, còn tại quan sát người xem, toàn bộ cũng tinh thần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phát trực tiếp hình ảnh. Hổ Diệp Hàn nhíu mày, trong lòng cũng ngưng chọc lên. Lão hổ, danh xưng bách thú chi vương, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ. Một cái bình thường nhân loại gặp lão hổ, kia là không có khả năng có nửa phần dãy rủa chỗ trống. Cái gì đánh hổ anh hùng vũ hành giả, vậy cũng là rất hiếm thấy nhân vật. Diệp Hàn có thể khẳng định, liền xem như cái kia Lạt Kê võ thuật quán quân ở chỗ này, cũng phải sợ té ra quần đối diện. Lão hổ phát ra trầm thấp tiếng giống, không ngừng dạo bước, nhìn về phía Diệp Hàn cùng Ô Lạp Ô Lạp rất cảnh giác, toàn thân hung tính cũng tràn ngập ra, còn có Diệp Hàn trong tay giao quân dụng cùng cung tiễn, cũng cho lão hổ một loại cảm giác nguy hiểm. Con hổ này là bị hàng rào bên trong động vật hấp dẫn tới. Vừa rồi nó tại bên dòng suối uống nước thời điểm, nghe được một tiếng dê tiếng kêu đói khát nhường con cọp này tìm tới. Nó hiện tại rất muốn ăn no nê. Chỉ bất quá, Diệp Hàn cùng Âu Lạp đều để nó cảm thấy uy hiếp. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, giải khai dây cỏ, cầm dây cỏ một mặt, một chỗ khác, thắt ở Âu Lạp trên chân Âu Lạp lập tức theo nóc nhà phi hành bắt đầu, xoay quanh tại lao hổ đỉnh đầu. Hùng hưng ngoan lệ, nhường lao hổ có chút chần chở. Cái này ra hỏa biết bay. Bất quá, thân là bách thú tri vương tiêu ngạo, tăng thêm nó ăn bản năng đem ra sử dụng, nhường lao hổ gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nhảy lên thật cao phải dùng chân trước tấn công Âu Lạp. Âu Lạp hót vang ở giữa, vớt cánh, tránh đi một kích này. Sau đó, Thừa Diệp lao hổ rơi xuống đất thời điểm. Âu Lạp một cái lao xuống, mười điểm linh hoạt, tại lao hổ đỉnh đầu mổ một cái. Lao hổ bị đau, phát ra gầm thét, kích phát ra hung tính đến. Diệp Hàn đang tìm cơ hội, Dương Cung cái tên, hắn muốn bắn hổ. lập tức lao hổ càng cảm giác hơn đến uy hiếp, ra thu trực giác, là phi thường chính xác. Nó biết rõ, tiếp tục dây dưa tiếp, tự mình khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Cho nên, lão hổ nhìn chăm chăm Diệp Hán một chút, phát ra gầm thét, sau đó quay người phi nước đại, trốn về trong núi rừng. Diệp Hàn bắn ra một tiễn, nhưng lại không có thể bắn bên trong lão hổ. Con hổ này quá nhạy cảm. Bản năng của động vật cùng trực giác, thật sự là đáng sợ. Lần này, cũng may mà Ô Lạp, nếu như không phải Ô Lạp tại, ta không nhất định có thể đánh bại lão hổ, rất có thể sẽ chết tại lão hổ khẩu bên trong. Diệp Hàn suýt mồ hôi lạnh cả người, cảm giác được lo lắng. Hắn cảm thấy, ngoại trừ đậy lại phòng gạch ngói bên ngoài, còn cần có mặt khác phòng hộ biện pháp. Thì như, đậy lại một tầng tường đây, cũng không cần quá cao, 4 5 mét như vậy đủ rồi. Diệp Hàn liếc mắt nhìn chằm chằm xa xa núi rừng, quay trở về phòng trúc bên trong. Hắn biết rõ đợi lại phòng gạch ngói sự tình cần trước trì hoãn một cái, việc cấp bách là trước đắp kín tường vây, chống cự mãnh hổ tiến công. Cái này mãnh hổ, khẳng định đã ghi hận trên bọn hắn. ĐT, trời đều đã sáng, cuối cùng viết xong 10 chương, cà phê uống hết đi ba chén. Ta tiếp tục gõ chữ, viết ra tăng thêm chương tiếp đến, các đại lao khen thưởng quá ra sức, cần tăng thêm 5 chương. Ta chậm rãi viết, sẽ không cô phụ sự ủng hộ của mọi người, chương 183. Đốt gạch, kiến tạo tường vây kế hoạch. Chương 183, đốt gạch, kiến tạo tường vây kế hoạch. Thứ 11 hơn. Thăng thêm. Diệp Hàn về tới phòng thúc, Giang Vy Vy chưa tỉnh hồn nghe phía bên ngoài tiếng vang, tiểu nha đầu dọa đến không được. bất quá, diệp hàn không cho nàng ra ngoài, nàng chỉ có thể nghe diệp hàn. Ca, ngươi không sao chứ? đến cùng thế nào? giang vi vi gấp sắc góc, tranh thủ thời gian tới trên dưới nhìn xem diệp hàn có bị thương hay không. diệp hàn sờ lên đầu của nàng, không có chuyện gì, ta không bị tổn thương. là một con hổ xuất hiện, đã bị ta cùng ô lạp cho đổi đi. ta đoán chừng là hàng rào bên trong dê, con thỏ, gà, có âm thanh và mùi, hấp dẫn tới lão hổ. diệp hàn mở miệng nói ra, lão hổ. giang vi vi càng thêm lo lắng đề phòng. Thế nào lại gặp lão hổ một đầu? Ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Giang vi vi vẫn là không yên lòng. Diệp Hàn ngồi xuống, ngồi ở bên trên giường, uống một hơi. Thật không có việc gì, lão hổ còn bị ô lạm cho mổ một cái, đầu cũng chảy máu. Bất quá, hoàn toàn chính xác hẳn là chú ý một cái, ta dự định che lại tường gây, chống cự giác thú. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang vi vi gật gật đầu. Đúng, đậy lại tường gây, có thể ngăn lại manh thú. Chúng ta lại thêm một chút cả ấy. Giang vi vi nói Lần trước hồ ly đến thăm, cạm bẫy liền lập xuống kỳ công, giả hoạt hồ ly cũng không nghĩ tới còn có chiêu này, trực tiếp bị chút thứ cho cắm vào trong bụng chết mất. Tướng vây tăng thêm cạm bẫy, còn có ô là tại, hẳn là liền không có vấn đề. Diệp Hán buông xuống trên nước, nằm ở trên giường, vừa rồi bởi vì khẩn trương mà tăng tốc nhịp tim, cũng dần dần chậm lại. Phát trực tiếp thời gian mặt, đại gia đã sôi trào. thậm chí còn có người nửa đêm bị đánh thức, bởi vì có bằng hưu gọi điện thoại tới, nhường hắn tranh thủ thời gian xem Diệp Hán phát trực tiếp ở giữa. Càng ngày càng nhiều người biết rõ chuyện này, vì Diệp Hán mà lo lắng. Nhất là rất nhiều mới truyền thông người làm việc, nhận được tin tức về sau, cũng trước tiên bắt đầu đuổi bản thảo, phát hành tin tức. Kinh bạo. Diệp Hàn cùng Diệp Lạc cùng một chỗ kịch đấu mãnh hổ. Quá nguy hiểm. Mãnh hổ đến thăm, muốn giết Diệp Hàn. Lớn nhất nguy cơ. Diệp Hàn tao ngộ đảo thải phong hiểm. Diệp Hàn loan cung xạ hổ. Từng đầu tin tức bột vụt xuất hiện ở mọi người trên điện thoại di động. Sáng sớm, rất nhiều người mở mắt, chuyện thứ nhất chính là cầm lấy điện thoại nhìn xem. Sau đó, liền tỉnh cả ngủ, triệt để thanh tỉnh. Diệp Hàn tối hôm qua tao ngộ mãnh hổ tập kích. Thật hay giả, video này là thật sao? Thật là đáng sợ, kia là thật mánh hổ, cùng trong vườn thú những cái kia vẻ ngoài lão hổ còn không đồng dạng đâu. Thật sự là nguy hiểm à, Diệp Hàn không có việc gì liền tốt, nghe nói lão hổ còn bị thua thiệt, bị Ô Lạp cho một một cái. Đại gia nghị luận ầm ĩ Diệp Hàn phát trực tiếp thời gian mặt, cũng tràn vào đại lượng người xem, cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bắc cùng một Nhan cũng đến, bọn hắn cũng biết chuyện này. Trên màn hình, xuất hiện chiếu lại hình ảnh. Thời gian không dài, nhưng lại kinh tâm động phách. Mộc Nhan toàn bộ hành trình quát lấy miệng, dọa đến không được. Lúc này mới là chân chính hóa dã, tràn đầy nguy hiểm đừng nhìn hiện tại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi qua rất tốt nhưng là một khi tao ngộ máy thú hết thảy đều sẽ tràn ngập nguy hiểm cái này mãnh hổ rốt cục để mắt tới Diệp Hàn Diệp Hàn quyền dưỡng động vật cái này vốn là sẽ thu nhận nguy hiểm mãnh hổ khí giác tinh giác cũng phi thường linh mẫn tối hôm qua xem như tạm thời xua đuổi cái này mãnh hổ nhưng là nó nhất định sẽ lại một lần nữa đến lâm bác mở miệng tiếng nói nặng nề bị xét đánh chết Lưu khiêm, bị rắn độc cắn chết võ thuật quan quân cái này tiết mục phát xong đến nay đã chết hai cái tùy thủ dư luận trên áp lực cũng là có một ít nhưng đều bị hóa giải thế nhưng là nếu như Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi xuất hiện thương vong, chuyện kia liền lớn. Hai người bọn hắn nhiệt độ hiện tại cũng không thua kém một chút lưu lượng minh tinh, vạn nhất xảy ra chuyện, kia ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Lâm bác Lão sư, vậy phải làm thế nào a? Mộc Nhan một mặt lo lắng. Lâm bác lắc đầu, ta cảm thấy Diệp Hàn tốt nhất chỉ hoán lập nhà kế hoạch, trước làm bắt đầu một mảnh tường vây, Đây cũng là tại hoang dã lâu dài sinh tồn thiết yếu đồ vật, kiên cố cao lớn tường vây, mới có thể hữu hiệu chống cự khả năng đến gia thú. Lâm bác phân tích ý nghĩ này, cũng chính là Diệp Hàn ý nghĩ. Sang sớm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rời giường, đi ra phòng trúc. Tối hôm qua lão hổ đến thăm về sau, hai người bọn họ liền không chút ngủ ngon, nằm ở trên giường cũng ngủ không được. Vừa mới kinh lịch chuyện như vậy, ai có thể an tâm đi ngủ? Sau khi rời giường, Diệp Hàn cẩn thận tra xét một cái trung quanh vết Tích, xác nhận không có nguy hiểm về sau, Diệp Hàn lúc này mới bắt đầu rửa mặt. Không cần lo lắng, ngày hôm qua con lão hổ cũng tụ thường, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại. Hôm nay lập tức đốt gạch, bắt đầu xây lên tường đây. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, ánh mắt nhìn xem trung quanh, vẫn còn có chút sợ hãi. Nàng vẹn vẹn thấy qua trong vườn thú lão hổ nhưng không có được chứng kiến chân chính hoang dại lão hổ. Bất quá nàng biết rõ, hoang dại manh thú đều là dị thường hung mãnh, rất khó đối phó. Chúng ta mau chóng xây lên tường vậy đến, bằng không sẽ có nguy hiểm. Giang Vi Vi cũng nói như vậy, sau đó bắt đầu làm điểm tâm. Diệp Hàn nhìn một chút, hôm nay song hoàng đàn cái hạ một cái trứng gà ra. Song hoàng đàn núp ở trong một cái góc, tựa hồ có chút sợ hãi. Nó khẳng định cũng là biết rõ lão hổ đã tới, trong lòng kinh hoàng. Ga rừng, khẳng định sẽ sợ sợ lão hổ loại này manh thú. Xong hoàng đàn, không cần sợ. Lão hổ đã bị ta đuổi đi, ta hôm nay sẽ xây lên tường vậy đến, còn muốn thiết trí cả mấy Lão hổ còn dám đến, ta liền đem nó giết. Yên tâm đi, không có người nào có thể tổn thương đến ngươi." Diệp Hàn an ủi xong Hoàng Đản. Giang Vi Vi đi chén sữa dê, cũng an ủi Lâm Bắc lão sư, còn cửu non, còn có con thỏ. Một trận này điểm tâm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cũng tương đối gấp, cũng không có ngày xưa loại kia ấm áp không khí. Bọn hắn cũng đang lo lắng lão hổ sự tình ăn xong điểm tâm về sau. Giang Vi Vi đi cọ nồi rửa chén, Diệp Hàn đã bắt đầu muốn nung tấm gạch đầu tiên. Diệp Hàn dùng gỗ khắc ra hai cái khuôn gạch, sau đó liền mang theo Giang Vy Vy tiến về lò gạch nơi đó, dùng đất sét thêm nước, nhét vào khuôn gạch bên trong, làm ra gạch hàng tới côn gạch móc ngược xuống tới, chính là gạch trả. Để ở một bên hao khô. Hai người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền có một đống lớn gạch hỏng. Kiến tạo tường vây cần sử dụng tấm gạch, khả năng so đóng phòng gạch nói còn muốn thêm nữa nhỉ? Chúng ta cái này mấy ngày có bận rộn. Diệp Hàn làm ra một cái gạch hỏng, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu. Nếu có thể giết con hổ kia liền tốt, cũng không cần sợ. Giang Vi Vi trong lòng rất chán ghét con hổ này, để bọn hắn hiện tại lo lắng hãi hùng. Diệp Hán cười cười. Lão hổ không đến, khả năng báo cũng tới, thậm chí có thể cũng có thể sẽ tới. Trên đảo nguy hiểm cũng nhiều ra đây. Chúng ta nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Kỳ thật đã sớm cái kia trúc tạo tường đây, trước đó là ta sơ sót chuyện này." Diệp Hàn mở miệng nói ra. "Lão hồ đến, cho Diệp Hàn gõ cảnh báo, nhất định phải làm tốt công sự phòng ngự mới được." ĐS, một chương này là tăng thêm chương tiết, hiện tại cũng 8 giờ rưỡi, ngồi trước máy vi tính đau lưng, ngáp không dứt, ta đi ngủ một giấc, sau khi rời giường trước tiên đem còn lại chương 4 tăng thêm viết, sau đó lại tiếp tục thức đêm 10 chương đinh, chương 184. Hôm nay gạch phá lệ phòng tay. Chương 184, hôm nay gạch phá lệ phòng tay chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Một buổi sáng thời gian, hai người chế tạo ra đại lượng gạch hỏng. Bất quá, bởi vì thời gian đang gấp nguyên nhân, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chế ra gạch hỏng cũng không tính là quá mức tinh tế. Mặc dù có chút thô ráp, nhưng hẳn là cũng có thể sử dụng. Diệp Hàn nhìn một chút những ngày gạch, đứng dậy, mang theo Giang Vi Vi trở về phòng trúc. Cái kia ăn cơm chưa đi vào ống trúc thủy lưu nơi này rửa tay, hai người cùng một chỗ nấu cơm. Giang Vi Vi muốn cho Diệp Hàn nghỉ ngơi, tự mình làm cơm. Nhưng là Diệp Hàn không có đáp lại, hai người cùng một chỗ nấu cơm, mau một chút. Diệp Hàn nấu cái canh cá, Giang Vi Vi đến sắc thịt hiệu, một bên nấu cơm. Diệp Hàn vừa quan sát xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm gì vết tích về sau, lúc này mới thoáng yên tâm. Hắn hiện tại liền sợ lão hổ đến cái hồi mã thương, cho nên trên người hắn còn một mực con cung tiễn, ố lạp cũng mang ở bên cạnh. Diệp Hàn hiện tại tính cảnh giác để cao rất nhiều a. Lão hổ đến thăm, hoàn toàn chính xác cho Diệp Hàn gõ cảnh báo. Tám lẻ loi, chính thức phát trực tiếp trong phòng, Lâm bác mở miệng nói ra. Mộc Nhan cũng gật gật đầu, nàng vẫn chưa tỉnh hồn, vì Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mà lo lắng đêm qua lão hổ đến thăm chiếu lại, nàng nhìn nhiều lần, hãi hùng thiết vía. Trên internet còn có đại lượng dân mạng ngay tại thảo luận chuyện này. Diệp Hàn đến qua cơm trưa, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ ngủ trưa một hồi, làm cho tới trưa gạch mục, cũng là một cái mệt nhọc sự tình, cần nghỉ ngơi một cái. Hai người tiến vào phòng trúc, nằm xuống về sau rất nhanh ngủ thiết đi. Tối hôm qua liền ngủ không ngon, buổi sáng lại mệt mỏi như vậy, ngủ cái ngủ trưa, có thể khôi phục không ít đâu. Sau nửa giờ, Diệp Hàn tỉnh lại, bắt đầu rửa mặt. Giang Vi Vi vẫn còn ngủ say, không có tỉnh lại. Tối hôm qua lão hổ sau khi đến, nha đầu này liền một mực không ngủ, nhưng nàng ngủ thêm một hồi đi, ta đi đốt gạch liền tốt. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, không có để cho tỉnh Giang Vi Vi, cho tới nay. Diệp Hàn đều cho rằng nữ hài tử chính là muốn sủng ái, huống chi Giang Vy Vy đáng yêu như thế, nàng tài giỏi sống, làm thật không ít. Cho nên, Diệp Hàn cảm thấy có thể làm cho nàng nghỉ ngơi nhiều sẽ, kia là rất tốt. Diệp Hàn rửa mặt, dùng lạnh sông số xe đẩy nhỏ đẩy một chút mộ than, đi tới lò gạch nơi này. Vừa chưa mặt trời không coi là nhỏ, gạch mục đã phơi không sai biệt lắm. Diệp Hàn đầu tiên thanh lý mất lò gạch bên trong cho than, cho than. Sau đó đem gạch mục niết vào. Diệp Hàn tốt âm a, tự mình không có để cho Tỉnh Giang Vy Vy, tự mình làm việc. Diệp Hàn vẫn luôn đặc biệt sủng ái Giang Vy Vy. Quốc gia thiếu ta một cái Diệp Hàn. Máy liệt yêu cầu phân phối một cái diệp hàn cho ta. Diệp hàn thật sự là vất vả, à, đau lòng lão công ta. Phát trực tiếp thời gian mặt, tất cả mọi người đang khích lệ Diệp Hàn, đau lòng Diệp Hàn. Diệp Hàn cẩn thận nghiêm túc di chuyển gạch mục, đem những này gạch mục chỉnh tề chất đống tại lò gạch bên trong. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 khối. Bắt đầu nung đi. Diệp Hàn lắc đầu, cái này lò gạch lớn nhỏ, duy nhất một lần nung 100 cục gạch liền đã không sai biệt lắm. Như vậy, nghĩ kiến tạo lên một cái cao lớn tường mấy đến, vẫn là cần không ngắn thời gian. Bắt đầu trước nung đi. Nếu là có cơ hội đem cái này lão hổ cho giết chết liền tốt. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, đem lá khô cánh khô, mộ than cũng bỏ vào lò gạch bên trong. Sau khi đốt, bắt đầu đóng kín. Nhìn xem thuốc kho bên trong toát ra khói đặc, Diệp Hàn nghĩ nghĩ, tiếp tục bắt đầu chế tác gạch hỏng. Còn có thể càng nhiều càng tốt, đặt ở kia phơi tại, phơi khô đều có thể. Diệp Hàn lại bận rộn. Phòng trúc bên trong, Giang Vi Vi mở mắt, nàng lập tức liền phát hiện Diệp Hàn không tại bên cạnh mình. Loại cảm giác này là sẽ cho người hoảng sợ. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian rời giường, cũng không kịp rửa mặt, trực tiếp chạy hướng về phía lò gạch nơi này. Nàng đã thấy lò gạch đang bốc khói, biết rõ Diệp Hán tại đốt gạch, lúc này mới thoáng yên tâm. Diệp Hàn không có việc gì liền tốt, cái này ra hỏa, tự mình đến làm việc cũng không gọi tình ta. Giang Vi Vi hô hào miệng, chạy tới. Diệp Hàn nhìn thấy Giang Vi Vi chạy tới, trên mặt lộ ra tiếu dung. Vi Vi, ngươi đã tỉnh. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi khe khẽ hừ một tiếng, nhìn một chút đẩy tay buồn ô Diệp Hàn, một trận đau lòng. Ngươi tại sao không gọi ta à? Ngươi lại tự mình đến làm việc, ngươi mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ a? Giang Vi Vi ngoài miệng oán giận Diệp Hàn, trong lòng cũng rất đau lòng, đi tới cho Diệp Hàn đấm bóp bả vai. Diệp Hán tâm lý ấm áp, không có việc gì. Ta chính là đem gạch muột bỏ vào đi lái bắt đầu nung mà thôi, cũng không phải cái gì sống lại. Ngươi tối hôm qua không phải không ngủ mà sao, ngươi lại không giống ta đầu hơi dính gối đầu liền có thể ngủ. Diệp Hàn cười một cái nói, vậy cũng không được, ngươi về sau không cho phép dạng này. Giang Vy Vy không đồng tha. Diệp Hàn đành phải gật đầu, đáp ứng nàng. Hai người bắt đầu tiếp tục chế tác gạch hỏng. "Ca, cái này lò gạch bên trong gạch, đốt tốt về sau chính là cục gạch sao?" "Chính là loại kiếp kiến trúc trên công trường cục gạch." Giang Vy Vy tò mò hỏi. "Lớp 11 năm đó nghỉ hè, Giang Vy Vy đã từng lấy dũng khí, muốn đi trên công trường rời gạch kiếm ít tiền đề." Nhưng là trước đây bị người ta cự tuyệt, còn bị chê cười. Như thế nhỏ nhắn xinh xắn một cái tiểu cô đường, sao có thể chịu được cái này khổ á? Hẳn là cục gạch, bất quá chất lượng phương diện, không so được trên công trường cục gạch. Chúng ta chế tác đơn giản vội vàng, gạch chất lượng sẽ không quá tốt. Diệp Hàn gật gật đầu nói, "Bất quá, mặc dù gạch chất lượng phía trên sẽ kém một chút, nhưng là đắp lên trở thành tường vây về sau." Diệp Hàn lại thêm, "Cố một cái, nghĩ ngăn trở lão hổ có lẽ còn là có thể. Sớm tôi đem con hổ kia giết đi." Buổi chiều thời gian, hai người ngay ở chỗ này tiếp tục chế tác cái họng. Lò gạch bên trong truyền lại ra sóng nhiệt đến khói được cuồn cuộn lên không, dần dần bắt đầu biến đi. Một buổi chiều, lặng yên chạy xuôi mà qua. Bóng đêm dần dần giáng lâm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi một chuyến cá đường. Năm cái cá tiền, lại thu đi lên một chút loại cá, cùng dị vãng không sai biệt lắm. ăn cơm tối về sau, chúng ta đi đem gạch lấy ra, sau đó lại đốt một nhóm, sáng sớm ngày mai có thể đi lấy ra. Diệp Hàn một bên làm cơm tối, một bên nói với Giang Vi Vi, hắn dự định nhường lò gạch một mực vận chuyển, mau chóng đốt ra đại lượng gạch. Ước mơ, một hồi liền có thể lấy ra nhóm đầu tiên của gạch. Giang Vi cũng rất chờ mong ăn cơm tối xong về sau. Hai người rửa chén cọ nồi, sau đó liền đi đến lò gạch nơi này. Diệp Hàn thu nhận công nhân binh xúc đem đóng kín bùn đất xúc rơi, bên trong sóng nhiệt đập vào mặt. Diệp Hàn đã thấy bên trong cục gạch có mấy khối tổn hại, đây là không thể tránh khỏi. Không biết do những cái kia hoàn hảo, chất lượng sẽ như thế nào. Diệp Hàn tâm lý có chút chờ mong chờ đợi nhiệt độ hạ xuống về sau, hắn không kịp chờ đợi chui vào. Cầm lấy một viên gạch, Diệp Hàn nhe răng trợn mắt. Hôm nay gạch phá lệ phẩm tay a. Diệp Hàn nói câu tao thoại, đem khối này gạch cho lấy ra lò gạch để dưới đất. Hai người đều nhìn khối này gạch, còn có thể cảm giác được gạch phía trên nhiệt độ đâu gió đêm quét khối này gạch muội xuống hiện tại chúng ta thử một lần khối này gạch bộ cứng ta đi thử một chút có thể hay không dùng tay bổ ra khối này gạch diệp hàn mở miệng nói ra do hôm nay tiếp tục thức đêm trời tối người yên chính là gõ chữ tốt thời điểm ta thông suốt tiêu viết ra 10 trường sau đó tăng thêm 1 trường các vị đại lao khen thưởng tăng thêm ta quyết định mỗi ngày tăng thêm 1 trường còn cần tăng thêm trường bốn ta dùng 4 ngày đến chậm rãi thêm xong mở sách không đến 1 tháng viết sắp có bốn vạn chữ thật mệt mỏi đại gia lý giải ủng hộ một cái cho đại gia cúi đầu gửi tới lời cảm ơn chương một trăm tử làm đối thủ Trước 185, phụ tử làm đối thủ chương thứ hai quỳ cầu toàn đặc trước từ đặt trước. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi sững sở. Diệp Hàn muốn thử thử một lần khối này gạch độ cứng, cái này không có tâm bệnh, nhưng là Diệp Hàn cái này ra hỏa, thế mà muốn chơi bộ gạch. A, bộ gạch là rất nguy hiểm a, ta nghe nói trên mạng những cái kia trong video dùng tay bùa gạch người, dùng đều là xử lý quá gạch, giống bã đậu đồng dạng. Giang Vi Vi có chút lo lắng. Diệp Hàn gật đầu, đích thật là, trên internet có người vì bát nhiệt độ, đem gạch dùng hỏa thiêu nóng, lại ngâm tại nước lạnh bên trong dạng này gạch liền sẽ trở nên giống như là bã đầu đồng dạng không có chuyện gì ta tới thử thử một lần sẽ không đả thương đến chính mình diệp hàn nói đã đem khối này gạch đem thả tại cạnh bên một khối lớn trên tầng đá sau đó vứt tay chém vào số dưới giang vi vi khẩn trương nhìn xem diệp hàn sợ diệp hàn thủ thương không ít người xem cũng có chút lo lắng sau một khắc diệp hàn thủ trưởng đã rơi vào gạch phía trên nói thật diệp hàn hiện tại cũng là khẩn trương cái này nếu là vạn nhất hắn đem bổ ra vậy cái này gạch cũng quá kém cỏi hắn từ không muốn mình cũng không xác định cái này gạch đến tột cùng phải trang kiên cố bất quá Diệp Hàn vận khí tốt, hẳn là lại tạo nên tác dụng. Một trường đánh xuống, khối này gạch hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Hàn thủ trưởng rõ ràng nhất cảm nhận được khối này gạch độ cứng. Có thể, Diệp Hàn hưng phấn hô một tiếng, hắn tự thể nghiệm có thể chuẩn xác nhất phán định khối này gạch độ cứng. Diệp Hàn cảm thấy loại này độ cứng hoàn toàn có thể sử dụng. Mặc dù hẳn là so ra kém những cái kia lò gạch đốt ra kiến trúc dùng của gạch càng xa xa hơn không bằng cái gì xi si măng cốt thép loại hình đồ vật, nhưng là đã rất được rồi. Có thể sử dụng. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung. Giang Vi Vi nghe dòn cũng mười điểm cao hứng. Bất quá nàng hơn quan tâm là Diệp Hàn tay. Tay của ngươi không có sao chứ? Ta xem ngươi dùng không nhỏ lực khí. Giang Vi Vi đau lòng nắm chặt Diệp Hàn tay, sờ soạn bắt đầu. Diệp Hàn cười cười, kia khẳng định là có đau một chút, nhưng là không tính là gì, một hồi liền tốt. Đừng nói nữa. Ta biết rõ ngươi muốn sờ tay của ta, nghi chiếm ta tiện nghi, ngươi cái này nửa sắt lang. Diệp Hàn lại bắt đầu ra, một ngày không ra hai lần, kia toàn thân cũng không thoải mái. Giang Vi Vi tức giận thẳng cắn răng, chà chà chân nhỏ, đến cào Diệp Hàn ngứa ngáy. Tốt tốt, không lộn xộn a. Chúng ta đem gạch cho lấy ra đặt ở lạnh sông số xe đẩy nhỏ trên mang về. Diệp Hàn mở miệng nói ra, Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ tiến vào lò gạch bên trong. Lò gạch bên trong vẫn còn có chút nhiệt độ, hai người bắt đầu rời gạch. thật là rời gạch. có thể, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ở trên đảo rời gạch. rời gạch làm giàu, ta yêu rời gạch. thôn chúng ta vương nhị cầu đi trong thành rời gạch, hai năm xuống tới, ngay tại trong thôn đóng một tòa tiểu dương lâu. rời gạch thật kiếm tiền a. việc tốn thể lực, người bình thường làm không được, sẽ rất mệt. phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng đang thảo luận, nhìn xem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi vất vả rời gạch. Lệnh cầm lấy một khối vỡ vục gạch, có chút đau lòng. Khối này gạch tại nung quá trình bên trong vỡ thành hai nửa. Cái này hẳn là chế tác gạch một thời điểm có vết rạn đưa đến. Bất quá mặc dù đã nứt ra, nhưng cái này hai nửa liều cùng một chỗ cũng là có thể dùng. Diệp Hàn trước tiên đem cái này hai nửa gạch đặt ở gạch bên ngoài mặt chất đống. Có thể sử dụng tốt trước dùng tốt, tốt không đủ, lại dùng phá. Tốt nhất là toàn bộ sử dụng xong tốt lệch. 100 cục gạch, nát 6 khối, có 94 khối là hoàn hảo, cả chỉnh tề đủ đối phương tại xe đẩy nhỏ phía trên. Diệp Hàn còn cầm lấy hai khối gạch va chạm nhau một cái, gật đầu. Những này gạch cũng còn không tệ, chúng ta đem những này gạch vận chuyển trở về, sau đó lại đến nung một nhóm, liền có thể đi ngủ. Diệp Hàn thôi động xe đẩy nhỏ, chấm dãi hướng về phía trước, gần 100 khối trọng lượng, vẫn là không nhẹ. Diệp Hàn đem xe đẩy nhỏ cho đẩy lên phòng trúc phía trước cách đó không xa. Tương lai ta dự định chế tác tường đây, là muốn đem chúng ta gian phòng hàng rào, vườn rau, tất cả đều cho quay lại. Cái này diện tích tốt nhất là lớn hơn một chút, còn muốn trở lại vị trí đóng phòng ở mới dùng. Diệp Hàn nhìn một lần, đã đại khái tâm lý năm chắc. Sau đó, Diệp Hàn đẩy một chút mổ than cùng tuổi lửa, về tới lò gạch. Cẩn thận một chút, chúng ta đem gạch mục bỏ vào. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, hai người bắt đầu đem gạch bỏ vào lò gạch bên trong. Diệp Hàn ghi lại số lượng, đặt tới 100 khối thời điểm, liền dừng lại, vẫn là thả than đá cùng củi lửa. Sau đó là nhóm lửa, đóng kín. Có thể đi trở về đi ngủ. Vừa sáng ngày mai tới thu gạch là được rồi. Bất quá, mỏ than phải nhiều vận một chút trở về. Diệp Hàn biết rõ, ngày mai lại chính là bận rộn một ngày, hắn phải tăng tốc tiến độ mới được. Dựa theo diệp Hàn kế hoạch, mỗi ngày buổi sáng muốn đốt 100 khối, buổi chiều muốn đốt 100 khối, ban đêm cũng muốn đốt 100 khối đồng thời, đang chờ đợi đốt gạch quá trình bên trong, đã có thể bắt đầu xây tường. Đi, trở về đi ngủ. Diệp Hàn mang theo Giang Vi vi trở về phòng trúc, sau khi rửa mặt lên giường đi ngủ. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng mười điểm đau lòng hai người bọn họ. Đều do cái kia lá hổ hại bọn hắn mệt mỏi như vậy. Đúng vậy a, về sau một đoạn thời gian, mỗi ngày đều muốn công việc lưu bù lên. Bất quá, đảng tường vây che lại, liền có thể nghỉ ngơi một cái. Sau đó chính là động phòng ở mới, ta thật sự là quá chờ mong. Tất cả mọi người thảo luận, 10 điểm chớ mong. Diệp Hàn là cái thứ nhất đốt gạch người, ở trên đảo tòa thứ nhất phòng bệnh nói, khẳng định cũng sẽ xuất từ Diệp Hàn thủ bút. Từ khi lên đảo đến nay, rất nhiều ghi chép đều là Diệp Hàn sáng tạo đồng thời, tất cả mọi người cho rằng Diệp Hàn sớm muộn sẽ tiến vào thời đại đô sát, lại một lần nữa bước ra một bước giải. Hôm nay Diệp Hàn bên này liền đến nơi này, bọn hắn đã bắt đầu nghỉ ngơi, ta đoán trường Diệp Hàn đã ngủ. Chúng ta nhìn xem những tuyển thủ khác biểu hiện đi. Lâm Bắc mở miệng nói ra đạo truyền bá rất phối hợp, hoán đổi hình ảnh. Chính thức phát trực tiếp trong phòng, hiện ra những tuyển thủ khác hình ảnh đã có người đi ngủ có người còn tại ăn cái gì, còn có người nhìn lấy đống lửa trước mặt mọi người. Hiện nay ngoại trừ Diệp Hàn, tiến triển nhanh nhất còn có mấy tổ, Gia Đen Tổ, kia Hai cái có phong phú giã ngoại kinh nghiệm lưu hiếu, còn có trình Thiên Báo cùng Giang Thiên Minh Tổ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là tổ này, không quá để người chú ý, nhưng cũng rất không tệ. Lâm Bác nhìn xem một cái phát trực tiếp ở giữa nói, khán giả cũng nhìn thấy, tổ này tuyển thủ có một cái tướng mạo rất mộc mạc trung niên há tử, còn có một thanh niên mang theo kính mắt, có chút nhã nhặn. Đây là một đôi phụ tử làm, Lâm Lão sư rốt cục chú ý bọn hắn, hai cha con này làm. Ta mỗi ngày đều sẽ xem bọn hắn phát trực tiếp, ta cảm thấy bọn hắn cũng rất có hy vọng kiên trì. Không tệ, tư liệu biểu hiện hắn từ này đến từ nông thôn, sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, các loại sống đều sẽ tại, con của hắn đừng nhìn nhã nhặn, nhưng từ nhỏ đã đi theo hắn tại sống, học tập cũng không kém, còn thi đầu Thiên Kinh Lý Công đại học. Ta trước kia cũng không phát hiện tổ này, bọn hắn làm phòng ở cũng không tệ a. Mọi người nhìn hình ảnh, nhao nhao thảo luận bắt đầu. DS, quy câu toàn đặt trước đặt trước ủng hộ một cái. Ta ơn các vị độc giả thật to. Chương 186, Thu nguyệt tu thủy rời khỏi. Chương 186, Thu nguyệt tu thủy rời khỏi. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước hai cha con này làm tuyển thủ một mực không có cái gì tồn tại cảm chỉ có số ít một chút người xem sẽ đến quan sát bọn hắn phát trực tiếp bất quá bây giờ lâm bác phát hiện bọn hắn phát trực tiếp ở giữa rất nhiều đất biện pháp nhưng cũng là dùng rất tốt bọn hắn gian phòng trực tiếp dùng đất tăng thêm sợi cỏ cũng coi như kiên cố có thể chống cự buổi tối rét lạnh các loại dùng dây leo biên chế công cụ còn có đồ gốm dùng gỗ mài chế điêu khắc ra công cụ cũng đều có thể bọn hắn cũng trồng một chút rau dại lâm bác đây là lần thứ nhất lợi bình cái này phát trực tiếp ở giữa hắn cảm thấy hai người này cũng là có hy vọng đoạt giải quản quân, làm gì chắc đó, qua không tệ, phát trực tiếp ở giữa người xem, bắt đầu thảo luận bắt đầu, tổ này hoàn toàn chính xác có uy hiếp, có lẽ có thể uy hiếp được diệp hàn, suy nghĩ nhiều, bọn hắn là qua không tệ, nhưng là bọn hắn tuồn lương có diệp hàn nhiều không, bọn hắn có liệp tương sao, ta cảm thấy bọn hắn không bằng diệp hàn, bất quá cũng coi là không tệ, về sau có thể mỗi ngày tới xem một chút, nhìn xem là có thể nhìn xem, cái này mang theo kính mắt chàng trai rất nhã nhặn, đại gia cũng đều cảm khái bắt đầu ở trên đảo còn lại tuyển thủ, đều là có một chút bản lĩnh, hiện nay đã có hơn một tháng thời gian còn có thể lưu lại đều là đứng vững bước chân lại một lần nữa xuất hiện phạm vi lớn đào thải tình huống khả năng này chính là mùa đông đến bất quá cũng có một cái đặc thù tình huống đó chính là thu nguyệt cùng thu thủy cái này hai cái đại mỹ nữ các nàng lẫn vào rất thảm nhưng quả thực là một mực tại kiên trì nếu như nói ngay từ đầu rất nhiều người là hướng về phía các nàng vẻ mặt đa giá là vì đến xem mỹ nữ như vậy hiện tại tất cả mọi người đã bị các nàng cái này một phần kiên trì cùng kiên cường cho cảm động hiện tại hai cái đại mỹ nữ trong sân động nấu rong biển đâu rong biển rong biển mỗi ngày đều là rong biển không có biện pháp a Bởi vì dông biển có thể đỡ đói, có thể nhồi vào bụng. Cố lên, kiên trì. Thu Nguyệt nhìn xem trong nồi dông biển, nói với Thu Thủy. Nàng còn tại miễn cưỡng vui cười, nhưng là Thu Thủy đã không cười được. Hiện tại Thu Thủy ban đêm nằm mơ đều có thể mộng thấy dông biển, nàng mơ tới dông biển biến thành một cái đại xà, đem nàng cho kéo chặt lấy, dọa đến không được. Ta ta cảm giác sắp không kiên trì nổi, đã đến cực hạn." Thu Thủy hề phải nói. Một màn này, nhường khán giả cũng rất đau lòng. Hiện tại lưu lại người, đều là có một ít sinh tồn bản lĩnh, có thể đặt chân người. Chỉ có các nàng hai cái đại mỹ nữ, là bằng vào ý chí đang gắng chống đỡ lấy. Mỗi ngày ăn rong biển, nghe được Thu Thủy, Thu Nguyệt cũng trầm mặc. Nàng cũng biết rõ, tiếp tục như vậy sớm tối muốn xong đời. Nừng lại rong biển, thân thể chỗ nào chịu được. Nàng hiện tại đi đường thời điểm, thường xuyên ánh mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. Thu Thủy, tới. Chúng ta đem rong biển ăn, xem như chúng ta tại Ali đảo bữa tối cuối cùng đi. Thu Nguyệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Thu Thủy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thu Nguyệt. Bữa tối cuối cùng, muốn tôi lui ra khỏi sao? Nàng mỗi ngày đều đang nghĩ lấy rời khỏi, nhưng lại lại muốn tiếp tục kiên trì, muốn hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ nghị thắng đến nhất định nổi tiếng. Kỳ thật, hai cái đại mỹ nữ trong lòng cũng rất xoắn xuýt, các nàng cũng nghĩ rời khỏi, nhưng lại muốn tiếp tục kiên trì. Nói thật, đây mới là rất dày vò sự tình. Không riêng hai người bọn họ dày vò, khán giả cũng bởi vì các nàng cảm giác được dày vò, cảm giác được sốt ruột. Các nàng đã có đại lượng fan hâm mộ, đại lượng khen hưởng, trọng yếu nhất chính là đạt được suất đạo cơ hội, có thể tiến vào ngành giải trí. Các nàng kiên cường cùng tài hoa, đã động đến không hết người xem. Nhưng là chính các nàng lại không biết rõ. Thật muốn tôi lui ra khỏi sao? Thu Thủy Thanh em có chút khả khàn, nhìn về phía Thu Nguyệt hỏi. Thu Nguyệt gật đầu. Lại kiên trì xuống dưới, hai ta thân thể liền triệt để sụp đổ. Không sao, nhóm chúng ta còn trẻ, còn có thời gian đi phân đấu. Ta tin tưởng nhóm chúng ta luôn cũng có một ngày có thể thành công. Đây là một cơ hội, chỉ có thể trách chính chúng ta không thể nắm chặt, liền xem như là nhóm chúng ta sinh mệnh một lần lịch luyện đi. Trải qua lần này kinh lịch, trong lòng ta có thật nhiều linh cảm. Sau khi trở về có thể sáng tác thành ca khúc. Thu Nguyệt cười nói với Thu Thủy, nàng đem trong nồi rong biển chia hai nửa, hai người bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Thu Nguyệt hít sâu một khẩu khí, cuối cùng nhìn thoáng qua cái sơn động này, sau đó đi ra sơn động, nhìn một chút bóng đêm bao phủ xuống hòn đảo còn có xa xôi đại hải, bầu trời. Rời khỏi đi. Thu Nguyệt chạy xuống hai hàng nước mắt ấn xuống lấy cổ tay trên vòng tay, rời khỏi cái nút. Giờ khắc này, hai người cũng nhịn không được khóc lên. Bất luận như thế nào, cái này 49 ngày kinh lịch, cũng chính là các nàng suốt đời khó quên sự tình. Cùng một thời gian, phát trực tiếp ở giữa triệt để nổ tung. Vô số khen thưởng cùng thế giới thông cáo báo tác, Chu Thiên Vương tự mình hiện thân, ném ra 100 cái thế giới thông cáo. Chu Thiên Vương, ta đã để cho ta máy bay tư nhân chuẩn bị vào chỗ, ta muốn đi tiếp mục tẩu nghênh đón các nàng, không biết rõ các nàng là không nguyện ý trở thành đồ đệ của ta câu nói này đã dẫn phát sóng to gió lớn chu thiên vương sớm đã phát ra thông cáo muốn thu hai người làm đồ đệ dẫn các nàng xuất đạo. hiện tại hắn càng là tự mình lên tiếng toàn bộ mạng xôi trào nổ tung vạn chúng chú mủ một khung máy bay chữ thăng bay về phía a li đảo đón đi hai cái đại mỹ nữ các nàng hiện tại còn không biết đến là chờ đợi lấy các nàng là quang minh tương lai nếu như ngành giải trí có hắc ám như vậy các nàng liền muốn làm kia hắc ám bên trong một chùm sáng Phòng trúc bên trong diệp hàn mở to mắt hắn nghe được máy bay không người lái thanh âm trong lòng nghi hoặc có thể kiên trì đến bây giờ không có người bị đảo thải cũng cũng đã đứng vững bước chân. Chẳng lẽ là có người tao ngộ ngoài ý muốn sao? Diệp Hàn không nghĩ ra, hắn cũng tưởng tượng không đến, Thu Nguyệt cùng Thu Thủy có thể kiên trì cho tới bây giờ cái này tình trạng. Diệp Hàn tiếp tục ngủ. Nhưng mà, đối với rất nhiều người mà nói, tối nay chú định không ngủ. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy lên máy bay trực thăng về sau, liền đã biết được rất nhiều chuyện. Trên máy bay có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, lập tức đối với hai người tiến hành đơn giản kiểm tra, cho các nàng rút dưỡng, truyền dịch. Máy bay hạ cánh về sau, các nàng càng là trực tiếp bị hộ tống đến nơi đó tốt nhất bệnh viện, tiếp nhận toàn diện kiểm tra, có người chuyên chế định khôi phục kế hoạch Sau nửa đêm, Chu Thiên Vương đến, tự mình đến đến bệnh viện, biểu thị muốn thu các nàng làm đồ đệ. Kết xù khen thưởng, xuất đạo hy vọng, lượng lớn fan hâm mộ, cực cao nổi tiếng. Đây hết thảy cũng đưa các nàng hai người cho nện hôn mê bất tỉnh. Thân thể mỏi mệt, nhưng tinh thần cũng rất phấn khởi, các nàng căn bản ngủ không được. Cuối cùng, vẫn là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cho các nàng chăm cứu, lúc này mới thiết đi. Các tin tức lớn đầu đề đều là tin tức liên quan tới các nàng, đồng thời Chu Thiên Vương còn tưởng là trận vì bọn nàng hai người viết một ca khúc. Cái gì là danh tiếng vang xa? Đây chính là danh tiếng vang xa. Mà đồng thời cũng có rất nhiều trong lòng người nghĩ đến một việc, không biết do chờ đến Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rời đi Ali đảo thời điểm, lại sẽ là dạng gì rầm rộ đâu. Hết thảy đều muốn chờ đợi thời gian đi chứng kiến đệ. ĐS, một chương này viết thật lâu, có độc giả cũng đã sớm đã nhìn ra, Thu Nguyệt cùng Thu Thủy là không thể nào kiên trì, nếu để cho nhân vật chính hỗ trợ, vậy liền biến vị. Mặc dù các nàng tối lui ra khỏi, nhưng là đại gia yên tâm, phía sau nội dung, cái này hai cái kiên cường, kiên trì mơ ước cô nương còn có thể xuất hiện. Chương 187, to lớn công trình lượng. Chương 187, to lớn công trình lượng thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước cái này nhiệt độ một mực tiếp tục đến sáng ngày thứ hai vẫn là không có tán đi đồng thời có thể đoán được hai viên tân tinh muốn lại lại tăng lên ngủ say xưa tỉnh lại sau giấc ngủ hai người vẫn như cũ khó có thể tin các nàng có thể cầm tới tay khen thưởng thu nhập vượt qua 300 vạn các nàng phần mềm xã hội tài khoản sớm đã bị dân mạng đào lên fan hâm mộ lượng vượt qua ngàn vạn sáng sớm đuổi tới bệnh viện đến thăm các nàng người đem phòng bệnh vây chật như nem tối thậm chí có công tác nhân viên đang duy trì trật tự các nàng phát hỏa mà trên Ali đảo đối với ngoại giới ồn ào náo động lại hoàn toàn không biết gì cả sáng sớm, Diệp Hàn đúng giờ tỉnh lại, đánh răng rửa mặt, Song Hoàng Đản để cho ta nhìn xem ngươi hôm nay hạ mấy trái trứng. Diệp Hàn mở ra hàng rào, nhìn một chút Song Hoàng Đản, tinh thần đầu còn không tệ, có thể ăn có thể uống, trên mặt đất còn có cướp gà. Diệp Hàn theo ổ gà bên trong lấy ra một cái lớn trứng gà. cố lên, ta tin tưởng ngươi, ngươi như thế tốt, ngày mai nhất định có thể xuống hai cái trứng. Diệp Hàn khích lệ Song Hoàng Đản một phen, lại đi chen sữa dê. Hàn mới vừa tới nhìn một chút dê cùng con thỏ, Giang Vi Vi liền tỉnh, bắt đầu tiếp nhận làm điểm tâm sống. Diệp Hàn vừa vặn thừa dịp thời gian này đi một chuyến lò gạch. Mở ra lò gạch, Diệp Hàn nhìn một chút, bên trong gạch đã nốt tốt, hỏa cũng đã 167 dọc C. Diệp Hàn bắt đầu đem nốt tốt gạch lấy ra. 100 cục gạch, cháy hỏng năm khối, còn lại đều là hoàn hảo, trình độ cứng cấp cùng nhóm đầu tiên là đồng dạng, đều không khác mấy. Xem ra cháy hỏng xác suất tại 5% tả hữu. Cái này không có biện pháp, dù sao chế tác vội vàng, có thể có dạng này thu hoạch đã rất không tệ. Diệp Hàn đem gạch đem ra, dùng lạnh sông số xe đẩy nhỏ vận chuyển trở về. Giang Vy Vy đã đem điểm tâm cho làm xong, bưng lên bàn. Có cánh cá, có bổ công anh xào trứng gà, còn có mỗi người một mảnh sắt thịt heo. Diệp Hàn buông xuống xe đẩy nhỏ, bắt đầu rửa tay, ăn điểm tâm. Buổi sáng lại đốt một nhóm. Cái này mấy ngày thêm chút sức, đốt thêm một chút gạch ra, liền có thể bắt đầu dựng tường dây. Đáng tiếc không có xi măng, nếu có xi măng, liền có thể dựng ra hơn kiên cố tường dây. Diệp Hàn ăn một miếng sắc thịt liệu, nói với Giang Vivi. "Xi măng là không dễ dàng chế tác, cần dùng đến đá vôi." Diệp Hàn hiện nay còn chưa phát hiện đá vôi tung tích, hơn nữa còn cần mài nhỏ đá vôi, cái này đã rất khó đằng sau còn có từng đạo trình tự làm việc, muốn tại trên đảo thực hiện, không phải chuyện dễ dàng. Liên dụng đất sét xem như xi măng đến dùng đi bên trong tăng thêm một chút sợi cỏ loại hình đồ vật cũng hẳn là có thể. Giang Vi Vi uống một ngụm canh cá, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Dù sao điều kiện hữu hạn đã ăn xong điểm tâm, hai người tới lò gạch, tiếp tục nung tấm gạch. Mà hôm nay Diệp Hàn liền bắt đầu dự định làm một chút công tác chuẩn bị. Dùng tường vây chỉ có thể là kiên cố, cho nên Diệp Hàn muốn đào đất cơ. dùng khối đá xem như nền tảng, còn cần rất lớn khối đá mới có thể. Bởi vì Diệp Hàn muốn làm chính là một cái đại công trình, tường vây muốn vây quanh hán phòng trúc, hàng rào, còn muốn trở lại một mảnh đến đóng tân phòng độ cao cũng là muốn có. Giáp thú bật lên lực rất mạnh, tường vây chỉ có thể là cao lớn. Mà cao lớn tường vây, không chỉ cần có dùng đến nền tảng, còn cần có cây cột chèo chống, nếu không liền sẽ có sụp đổ phong hiểm. Bắt đầu làm đi, an toàn đệ nhất ta. Diệp Hàn lắc đầu, vì hai người an toàn, hắn nhất định phải đậy lại đầy đủ kiên cố tường vây. Theo lâu dài đến xem, đây là nhất định sự tình. Không chỉ có thể ngăn cản dã thú, đến mùa đông cũng có thể đưa đến nhất định chống lạnh tác dụng. Thiên lý chuyến đi, bắt đầu tại Túc Hạ. Diệp Hàn thu nhận công nhân binh xúc, bắt đầu đào hố. Móc ra bùn đất, vừa vặn cũng có thể dùng để đúc gạch, to lớn quá trình bắt đầu. Diệp Hàn trực tiếp đem áo cho trừ đi, hai tay để chân bắt đầu đào hố. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng sợ hãi than bắt đầu. Diệp Hàn đây là một cái đại công trình a. Đóng cái tường tườngây, nói đến đơn giản, nhưng lại rất khó, không giống như là người bình thường tưởng tượng như thế, dùng gạch che lại liền xong việc. Ta nhìn thấy qua, ở trên đảo còn có người dùng hòn đá cùng đất sét chồng chất lên đơn giản vách tường, nói không chừng ngày nào liền sẽ sụp đổ đâu. Diệp Hàn khẳng định là nắm giữ lấy phương diện này một chút chuyên nghiệp tri thức, theo hắn đóng phòng trúc liền có thể nhìn ra, hắn truy cầu hoàn mỹ, muốn cực cao tính ổn định. Làm gì chắc đó chờ Diệp Hàn cái này tưởng vây bắc kín. Cơ lớn ăn thịt động vật cũng vô pháp uy hiếp được hắn. Nếu như về sau Diệp Hàn phát hiện quan sát, có thể gia luyện đồ sắt, còn có thể làm ra rất nhiều gai sắt đến, như thế phòng ngự sẽ càng thêm cường đại. Khán giả đều đang nghị luận, vì Diệp Hàn cử động mà sợ hãi thần phục. Mặc dù Diệp Hàn chỉ là bắt đầu đào hố mà thôi, nhưng là đại gia phảng phất đã thấy một tòa vững như thành đồng tường vây thành lũy. Vừa giữa trưa, Diệp Hàn đổ mồ hôi như mưa, đào ra đại lượng bùn đất tới, nên tảng phải sâu đào, nếu không tường vây sẽ không chắc chắn, Diệp Hàn mục tiêu là đào được 1m5 sâu cả. Loại trình độ này, Giang Vi vi chạm đi vào, cũng chỉ có thể lộ ra nửa cái đầu ra. Công trình lượng là thật to lớn, mà lại không chỉ phải sâu độ, còn cần độ rộng. Cái này độ rộng, muốn tại tường vây độ dày 3 đến 4 lần. Cho nên, một buổi sáng thời gian, Diệp Hàn cũng không thể móc ra bao nhiêu. Cái này quá mệt mỏi. Giang Vi Vi nhìn xem rất đau lòng, thỉnh thoảng nhường Diệp Hàn nghỉ một lát, nàng tiếp nhận sền công binh giúp đỡ đào một hồi. Hai cái người phối hợp, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, Diệp Hàn cũng có nhất định thời gian nghỉ ngơi, có thể dừng lại uống miếng nước. Giữa trưa, Giang Vi Vi nấu cơm cho Diệp Hàn ăn, hai người lại đi một chuyến lò gạch, đem nốt tốt gạch lấy ra, tiếp tục nung mười tấm gạch. Ngủ trưa đi. Giang Vi Vi tay nhỏ lôi kéo Diệp Hàn, đau lòng ghê gớm. Nàng cũng đào nền tảng, là thật mệt mỏi, mà là thời gian giải máy móc lao động, sẽ cho người đau lưng, trên tay cũng sẽ ma sát, có thể sẽ sinh ra bong bóng. Diệp Hàn nằm xuống ngủ trưa, nhưng là Giang Vi Vi không có. Vi Vi, ngươi không ngủ một hồi sao? Ngươi muốn làm gì? Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi hỏi. Giang Vi Vi đem Diệp Hàn giao găm thụy sĩ cầm trong tay, lấy ra bên trong cái kéo cùng kim may. Ta làm cho ngươi cái bao tay đi. Giang Vi Vi mang tới còn xuất lại gia thú, muốn cho Diệp Hán may một bộ bao tay, làm việc nặng thời điểm có thể mang theo bao tay. Diệp Hàn gật đầu, đó là cái không tệ ý nghĩ. Dời gạch, đào hố, làm những loại việc nặng thời điểm, tốt nhất muốn mang theo bao tay, trên công trường công nhân đều là làm như vậy. Bất quá, cái này mùa hè lớn mang theo da thú bao tay, sợ rằng sẽ nóng đến, đến rất, tay cũng sẽ xuất mồ hôi. Chế tác bao tay là một cái không tệ ý nghĩ, nhưng là da thú bao tay quá nóng, còn kín gió, người trước tới đi ngủ, chúng ta cùng một chỗ ngủ một hồi. Sau khi rời giường, ta dùng còn lại bông làm điểm vải bông ra, chúng ta làm một bộ bông vải bao tay. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi vừa cười vừa nói, Giang Vi Vi tưởng tượng, đích thật là đạo lý này. Gia thú bao tay có thể mùa đông lại dùng. Hiện tại cần chính là thông khí bông vải bao tay. Vậy thì tốt, chúng ta ngủ một hồi, buổi chiều trước chế tác đông vải bao tay. Giang Vi Vi cười cười, đi vào Diệp Hàn bên người nằm xuống, bắt đầu ngủ trưa. Đs, cảm tạ xương cốt cùng tợ là hồi ức hai vị đại lao khen thưởng. Cảm tạ ủng hộ. Chương 188. Diệp Hàn đông vải bao tay. Chương 188. Diệp Hàn đông vải bao tay thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Ngủ một giấc tỉnh, Diệp Hàn từ trên giường đứng lên, cảm giác toàn thân đã có chút đau bất nhức. Không có biện pháp, xuống lại làm nhiều liền sẽ dạng này bất quá hắn hiện tại thể chất so với lên đảo lúc sau đã đã khá nhiều trước dệt vải lấy ra bộ đi Bằng không chờ đến tường vây che lại tay cũng nên phế đi diệp hàn rời giường rửa mặt bắt đầu dệt vải cùng lần trước trình tự diệp hàn từng bước một đến đem còn lại đông tất cả đều cho dệt thành bài. hắn phát hiện những cái tiêu đông đã toàn bộ thu thập không có về sau liền không có đông dùng diệp hàn nhìn một chút hiện nay dệt đạt được vải có thể làm được một đôi thủ sáo hai đầu khăn mặt sau đó liền không có cái gì còn thừa còn thiếu điểm nếu có thể làm ra hai bộ quần áo liền tốt trong chăn bông đốt lấy những cái kia bông tạm thời không đi động trở về sau thu hoạch được lông dê, da dê, thậm chí là da hổ, liền có thể dùng da thú cùng lông thú chế tác quần áo mới, chăn mền. đây là Diệp Hàn tâm lý ý nghĩ, đông không đủ, mà lại dệt da chăn đông, đến mùa đông liền không đủ chống lạnh. hiện tại là mùa hè, che kín vừa vặn chờ đến mùa đông liền sẽ cảm rất lạnh. sớm tối đem lão hổ giết, làm da hổ áo khoác. Diệp Hàn đã nhớ thương cái này lão hổ, hắn cũng không có đi treo chọc lão hổ, lão hổ còn dám tới chủ động kêu khích, đơn giản muốn chết. ca, ngươi sắc mặt hung ác như thế, đang mắng ai đây? Giang Vi Vi thần sắc có chút quái dị, nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn lúc này mới lấy lại tinh thần. Ta đang suy nghĩ cái kia láo hổ đâu, sớm tối đem nó giết, làm thành ra hổ áo khoác. Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi thẻ lưỡi, này quả không đơn giản đâu. Ta tới cấp cho ngươi may bao tay đi. Giết láo hổ sự tình đừng nghĩ trước, ta cảm thấy tốt nhất các loại chúng ta có đồ sát, lo lắng nữa chuyện này. Nếu không, liền dựa vào cạm bấy giết chết láo hổ. Giang Vi Vi rất có ý nghĩ. Diệp Hàn gật đầu, nói không tệ. Hiện tại Diệp Hàn cầm đem cung tiễn, lại cầm đem dao găm thủy sĩ, giết thế nào phải chết láo hổ lần trước có thể giết cô Lang đó là bởi vì cô Lang chân sau quẻ lão hổ cũng không đồng dạng càng thêm nguy hiểm kinh khủng lý tưởng nhất biện pháp vẫn là thông qua cạm bấy tương đối tốt Giang Vi Vi tiếp nhận Diệp Hàn trong tay vải đông bắt đầu cho Diệp Hàn may bao tay khinh bạc vải đông giết mồ hôi lại thu khí còn có thể bảo hộ Diệp Hàn thủ trưởng Giang Vi Vi khe hở rất cẩn thận đường may là rất mật Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi cho mình khe hở bao tay trong lòng ấm áp bao tay và tốt Diệp Hàn mang theo trên tay phù hợp phi thường dễ chịu cái bao tay này không tệ còn lại kia hai khối vải đông trực tiếp xem như khăn mặt đến dùng Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, hai người hoàn toàn chính xác cần khăn mặt, bằng không luôn luôn dùng quần áo trên người tới làm làm khăn mặt sử dụng. Buổi sáng gạch cũng đã đốt tốt, lấy ra về sau lại đốt một nhóm ra. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi tới lò gạch, lấy ra một trăm củ gạch, trở về phòng trúc nơi này, Diệp Hàn lần nữa trở về lò gạch, bắt đầu nung đám tiếp theo tấm gạch. Lò gạch dâng lên quần quần khói đặc, tản mát ra nhiệt độ cao tới. Mỏ than nhanh dùng xong, tiêu hao như thế vẫn là rất không nhỏ, ngày mai muốn đi mỏ than đi một chuyến. Diệp Hàn mở miệng nói ra, hắn lần trước trở về một xe mỏ than đã nhanh sử dụng hết đốt gạch cần tiêu hao đại lượng mỏ than bình thường bọn hắn sinh hoạt nấu cơm cũng bắt đầu sử dụng mỏ than như vậy liền có thể giảm bớt tìm kiếm tuổi lửa thời gian càng thêm thuận tiện mỏ than dùng thật nhanh à ngày mai chúng ta nhiều vận một chút trở về đi Giang Vi Vi cũng cảm thấy mỏ than dùng quá nhanh trở về tới phòng trúc Diệp Hàn bắt đầu tiếp tục đào đất cơ. các vùng cơ đào xong còn muốn tìm kiếm được thích hợp lớn khối đá tốt nhất có hình than mặt cắt dùng để làm làm nền tạm khá là phù hợp cái này mặt cắt đều xưng là chân to một cái buổi chiều thời gian Diệp Hàn cũng tại tiếp tục đào đất cừu. Giang Vi vi thỉnh thoảng tới giúp đỡ chút, nhiều thời gian hơn thì là tại chế tác gạch hỏng. Diệp Hàn sợ nàng gặp nguy hiểm, nhường nàng mang theo Ô Lạc, tại lò gạch cạnh bên chế tác gạch hỏng. Sắp trời dần dần tối xuống, Diệp Hàn dừng lại lao động, cùng Giang Vi vi cùng đi một chuyến hồ nước, đi thu cá. Ta cảm thấy tại tường vây xây xong trước đó, con hổ kia khả năng còn có thể đến thăm. Đi trên đường, Diệp Hàn tâm tình có chút nặng nề. Muốn đem tường vây lấp kín, khả năng so lấp nhà còn khó, cần tiêu phí không ít thời gian đây cũng là không có biện pháp xử tỉnh, hắn nhất định phải làm được tốt nhất. Nếu không, tùy tiện dựng một cái tường vây, lão hổ đâm đầu vào đến liền sập. Hắn ai cũng lựa gạt không được, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu là lấy chính mình cùng Giang Vi Vi tính mệnh nói đùa. Lần trước lão hổ ăn phải cái lô vốn, khẳng định ghi hận trong lòng a. Bất quá chúng ta không sợ, chúng ta có ô lạc, còn có cung tiễn." Giang Vi Vi huy động nhỏ nắm đấm nói. Diệp Hàn vẫn là rất lo lắng, muốn chiến thắng lão hổ là rất khó, mà lại liền xem như giết lão hổ, vạn nhất trên thân bị bắt ra vết thương, hoặc là bị cắn một ngụm, kia khẳng định liền tối lui ra khỏi. Diệp Hàn không muốn bị động như vậy. Tại phòng trúc nơi này chờ đợi lão hổ lại một lần nữa đại giá quan lâm, không phải Diệp Hàn tác phong. Nếu như là tiếp trước Diệp Hàn hắn sẽ nhớ tận biện pháp dùng hết thủ đoạn chủ động xuất kích đem lão hổ giết đi khả năng an tâm nhưng là hiện tại hắn cũng không đủ thực lực mà lại Giang Vi Vi chắc chắn sẽ không đồng ý thu cá trở lại phòng trúc Giang Vi Vi bắt đầu làm xong cơm Diệp Hàn vào chỗ trên ghế suy nghĩ làm như thế nào giết chết cái này lão hổ phát trực tiếp ở giữa người xem thấy cảnh này cũng đều đoán được Diệp Hàn ý đồ Diệp Hàn không muốn ngồi mà chờ chết kiến tạo tường vây lại quá chậm hắn hẳn là nghĩ chủ động xuất kích thật hay giả Diệp Hàn hẳn không có thực lực kia đi ta cảm thấy Diệp Hàn mới vừa nói rất đúng tại tường vây xây xong trước đó lão hổ khẳng định sẽ lại một lần nữa tiến đến vậy phải làm thế nào, nói như vậy cũng quá nguy hiểm. tất cả mọi người đang vì Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cảm thấy lo lắng. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy bây giờ còn đang bệnh viện truyền dịch. hai người thân thể quá hư nhược, cần tiếp nhận điều trị, chậm rãi tính dưỡng mới được. các nàng hiện tại đang dùng máy tính bảng xem phát trực tiếp. ta đem trước đó chiếu lại cũng tăng thêm tốc độ nhìn một lần. Diệp Hàn thế mà gặp phải lão hồ công kích, còn có võ thuật quán quân, hắn muốn làm chuyện xấu, kết quả bị dăn cán chết. những tuyển thủ khác kinh lịch, so nhóm chúng ta đặc sắc nhiều. hai người trò chuyện với nhau, cũng đang vì Diệp Hàn mà lo lắng. chính thức phát trực tiếp trong phòng, lâm bác gật đầu. Diệp Hàn hẳn là đang suy nghĩ biện pháp đối phó cái này lão hổ. Kỳ thật ta cũng cảm thấy, tại tường vây kiến tạo hoàn thành trước đó, lão hổ hẳn là còn có thể xuất hiện." Lâm Bác mở miệng nói ra. Cái này khiến Mục Nhan càng thêm lo lắng, một khi chính diện cùng lão hổ giao phòng, kia thua thiệt rất có thể là Diệp Hàn. Diệp Hàn nên làm cái gì? Hắn có thể hay không nghĩ đến biện pháp đâu? Ta lên mạng đi tra, cái gì võ tổng đánh hổ, kia căn bản là tiểu thuyết gia bịa đặt, liền xem như rất lợi hại chẳng hắn, cũng không có khả năng tay không tấc sắt đánh thắng được lão hổ a." Mục Nhan lo lắng nói. Chương 189. Vệ tinh mạnh mẽ. Chương 189. Vệ tinh mảnh vỡ. Thứ sáu hơn vì cầu toàn đặt trước từ đã trước. Mục nhan rất gấp, vì Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lo lắng. Lâm bác kỳ thật cũng gấp, hắn cũng không xem trọng Diệp Hàn. Tiết mục bắt đầu đến bây giờ đã tiếp cận gần 2 tháng, không thể không nói Diệp Hàn có rất lớn thành tựu, cải biến hắn đối với Diệp Hàn cách nhìn. Nhưng là đối mặt một đầu mánh hổ, Diệp Hàn vẫn là rất khó thủ thắng. Người nói rất đúng, cùng loại võ tổng đánh hổ loại này có sự rất dễ dàng lừa dối người. Trên thực tế đối mặt một đầu mánh hổ, tốt nhất biện pháp là dùng hiện đại hóa vũ khí nóng công kích, hoặc là một đám người cầm vũ khí vây công. Cho dù dạng này cũng có thể sẽ có tử thương. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bọn hắn hai cái hiện tại chỉ có hai loại này bịa pháp. Lâm Bắc vươn ra hai cây ngón tay, một nhan nghiêm túc nghe, chính thức phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đều đang lắng nghe. Thứ nhất chính là tại lao hổ tiến đến trước đó xây xong kiên cố tường đây, cái này cần rất cường đại vật khí, nói như vậy là không thể nào, nhưng là Diệp Hàn vận khí gần đây phi thường tốt, cho nên nơi này lưu một cái lo lắng. Thứ hai vạn nhất lao hổ tại tường vây xây xong trước đó tới, Diệp Hàn nhất định phải dựa vào cả bẫy chế tạo ra mạnh hơn vũ khí phòng ngự mới có thể cùng lao hổ cùng nhau. Kỳ thật hắn cũng không cần hiện tại liền giết chết lão hổ, chỉ cần giống như là lần trước như thế, tạm thời bước lui lão hổ cũng là có thể. Lâm Bắc mở miệng nói ra, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Hoặc là lại có là, lão hổ tự mình chết rồi, tựa như là Diệp Hàn nhặt được bị lệnh chết lận dừng, nhưng là khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Hắn là thật cảm thấy Diệp Hàn rất treo. Lần trước có thể bước lui lão hổ, có thể là bởi vì lão hổ lần thứ nhất gặp người, tăng thêm còn có ô lạp lực uy hiện tại. Nhưng là các loại lão hổ kịp phản ứng, liền không có dễ dàng như vậy bước đi lão hổ ở trên đảo. Diệp Hàn ngồi trên ghế, trầm tư suy nghĩ độ sát, không có nhất định phải nói có, chỉ có một cái xẻng công minh, hai cái nổi cũng coi như kỳ thật cũng được, nhưng là không có tác dụng gì. Diệp Hằng cũng không thể đem nổi gắn vào trên đầu đi, làm bằng gỗ tâm chắn, đầu thạch khí. Diệp Hằng nghĩ đến hai loại đồ vật đây cũng là khá là đầu tiên đồ phòng ngự cùng vũ khí, một cái thuẫn bài ngăn tại thân thể phía trước, có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản lão hổ bắt cắn. Nhưng là bị lão hổ cho bụi nào, kết cục cũng kém không nhiều đầu thạch khí, kia là cổ đại cỡ lớn chiến tranh sử dụng đồ vật tính hạn chế quá lớn, Diệp Hằng có thể lùi lại mà cầu việc khác, chế tạo ra dàn gì tới. Tỉ như dùng dây leo một mực chói chặt lại một khối khối đá dùng sức hất ra đập nện lão hổ. "Phiền quá ạ. Nếu là lão hổ tự mình chết liên tốt." Diệp Hàn mở miệng nói ra, "Nếu như lão hổ chết tại hắn cửa nhà, liền cái gì đều không cần lo lắng, vậy thật là tốt ta. Lão hổ, ngươi tốt nhất tự mình chết mất. Trước khi chết lại cho tới cửa tới đi." Diệp Hàn tâm lý lẩm bẩm. Hắn có cao như vậy may mắn, hắn cũng không tin còn có thể thua ở con hổ này trên tay. Ăn cơm tối về sau, Diệp Hàn đi lò gạch có dũng khí gạch, sau đó lại đốt một nhóm chờ đến buổi sáng ngày mai lấy ra. Vào lúc ban đêm, Diệp Hàn nằm ở trên giường chính là ngủ không yên. Trong lòng lo âu lão hổ, Bên ngoài có một chút gió thổi cỏ lây, hắn đều sẽ mở to mắt, cẩn thận phân rõ, thật là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Lão hổ là bách thú chi vương, tại tự nhiên không có thiên địch. Nhất định phải nói có thiên địch, đó chính là loài người, nghĩ dựa vào vận khí nhường lão hổ tự mình chết mất, cái này độ khó quá lớn. Diệp Hàn suy nghĩ miên man, ngủ thật say. Mà liên tại cái này một ngày ban đêm, Viêm Hoàng nước ngành tương quan, nhận được một cái khẩn cấp thông chi. Nơi này là Hàn Quốc hàng không cục, nước ta một cái vệ tinh nhiên liệu hao hết, tại Lam tinh tầng khí quyển giải thể, bởi vì tính toán sai lầm, hiện nay có một mảnh vệ tinh mảnh vỡ khả năng hạ xuống viêm hoàng nước Hải vực. Đầu này tin tức lập tức đưa tới thượng cấp coi trọng. Chuyên nghiệp nhân sĩ lập tức bắt đầu làm việc bắt đầu, có người ở nhà bên trong đi ngủ cũng bị gọi tới làm thêm giờ. Tại một gian 10 điểm công nghệ cao phòng làm việc bên trong, mấy cái chuyên ngành nhân sĩ ngay tại thảo luận. Trước mặt của bọn hắn có một cái màn hình lớn. Tin tức đã xác nhận là chuẩn xác không sai, mảnh này vệ tinh mảnh vỡ là một mảnh cao cấp hợp kim, căn cứ suy tính, hẳn là một cái hẹp dài hình tam giác, tiếp cận với cân hình tam giác hình dạng. Dưới đáy dài 10 m tả hữu, độ cao là khoảng 15 m, dự tính rất xuống đất điểm, ngay tại một vùng biển này một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng công tác nhân viên tại trước mặt trên màn hình lớn vẽ một vòng tròn đây là viêm hoàng nước một vùng biển nhưng mà tại vùng biển này trung ương có một cái hòn đảo đây không phải là hoang dã vương giả tranh tài nơi sao cái này nếu là rơi vào a li đảo bên trên đã ngộ thương trên đảo tuyển thủ làm sao bây giờ có người mở miệng nhận ra tòa hòn đảo này chính là a li đảo ta đã đem tin tức báo lên vệ tinh mảnh vỡ sẽ hay không đáp xuống a li đảo còn không cách nào xác định sáng sớm hôm sau hoang dã vương giả tiết mục tổ cao tầng đã đang họp thảo luận chuyện này diệp hàn đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Hàn sau khi rời giường dựa theo lệ cũ hoàn thành mỗi một chuyện trong này bao quát đánh răng rửa mặt cầm trứng gà chen sữa dê cùng những động vật nói chuyện khích lệ bọn chúng làm điểm tâm ăn điểm tâm. Ca, ngươi có phải hay không ngủ không ngon a? Là đang lo lắng lao hổ sự tình sao? Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn dáng vẻ trong lòng cảm giác khó chịu. Từ khi láo hổ xuất hiện về sau hai người bọn họ sinh hoạt liền phát sinh biến hóa. Có thể nhìn ra được chuyện này từ đầu đến cuối đặt ở Diệp Hàn trong lòng là có chút lo lắng. Bất quá cũng không cần sợ, ta hôm nay dự định chế tác được một chút cảm bẫy cùng vũ khí phòng ngừa lao hổ đến. Diệp Hàn nói, hắn vẫn là quyết định chế tạo ra tấm chắn, lại làm cái gai gỗ hàng rào. Bất kể đối phó lao hổ có cần hay không được, về sau cũng là cần dùng đến. Nói ví dụ như về sau Diệp Hàn muốn đối phó cá sấu thời điểm, cũng có thể sử dụng tấm chắn. Có thể làm sao? Bằng không chúng ta lui. Giang Vi Vi muốn nói rời khỏi, nàng biết rõ Diệp Hàn có rộng lớn mục tiêu, nhưng là tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Hùng Tri bọn hắn hiện tại có thể cầm tới không ít khen thưởng tiền, tuyệt đối đủ Diệp Hàn cùng nàng trên đại học, sinh sống, thậm chí có thể mua nhà, mua xe. Chỉ bất quá, lời nói này một nửa, nàng liền tự mình mở miệng. Nàng biết rõ Diệp Hàn là sẽ không bỏ qua. Tại Diệp Hàn trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một chút lo lắng, càng nhiều vẫn là một cổ phần chân ý vị. Kỳ thật, nếu như không có Giang Vi Vi ở đây, Diệp Hàn thậm chí có dũng khí tự giang mình ở phòng trúc bên trong chế tác đại lượng trang bị, đi tìm lão hổ liều mạng. Đây cũng là kiếp trước Diệp Hàn có thể trở thành hoang dã đại sư nguyên nhân. Hắn không giờ khắc nào không tại khiêu chiến lấy cực hạn của mình. Nha đồng nốc, không cần lo lắng. Kỳ thật không có chuyện gì, ta không đi tìm lão hồ. Ở nhà phong nữ, coi như lão hồ tới, ta trốn vào phòng trúc bên trong, cùng lắm là bị lão hồ cướp đi dê, coi thọ, chẳng phải không sao? chờ tường vây xây xong, lão hổ coi như vào không được. Diệp Hàn cười, an ủi Giang Vi Vi vài câu. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu làm việc. chương 190 tiết mục tổ nhảy dù chương 190 tiết mục tổ nhảy dù thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. hôm nay, Diệp Hàn tạm thời đình chỉ đào đất cơ làm việc, bắt đầu tự tay chế tác làm tâm chắn các loại trang bị. trước kia ta đích xác đánh giá thấp trên đảo nguy hiểm, rõ ràng biết rõ có manh thú, lại vẹn vẹn làm ra cung tiễn, tâm chắn, trường mâu, những này đều muốn có. Diệp Hán nói với Giang Vi, Vi. Tiểu Nha đầu gật gật đầu. Cung tiến đối phó cỡ lớn manh thu tác dụng không lớn, chúng ta có thể dùng trường mâu tiên công. Giang vi ánh mắt lóe sáng, mở miệng nói ra, nàng tại trên TV thấy qua, công tác nhân viên chính là dùng những vật này, chế phục nguy hiểm phần tử phạm tội. Tấm chắn có thể phòng thân, cầm trong tay một cây lớn gậy dài, phía trước giống một cái cái đĩa, có thể nhường đối thủ khó mà hành động, thậm chí còn có thể có điện đâu. Hôm nay ta chế tác tấm chắn cùng trường mâu ra, ngày mai thử nhìn một chút làm một cái đầu thạch khí. Diệp Hàn dự định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không dám có sơ hở nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đi làm chuẩn bị cẩn thận làm việc chỉ có dạng này làm lão hổ đi tới thời điểm mới có lấy cùng lão hổ vật lộn tư bản Diệp Hàn tin tưởng tự mình nhất định sẽ không thua con vật này lão hổ là bách thú chi vương nhưng là nhân loại là vạn linh chi tôn Diệp Hàn không muốn dùng thích hợp nhánh cây một mực buộc chặt cùng một chỗ chế tác tấm chắn nghiêm chỉnh khối gỗ rất khó khăn thu hoạch tựa như là chế tác ván giường đồng dạng khó khăn cho nên Diệp Hán áp dụng nhánh cây ghép lại buộc chặt cách làm chỉ cần nhiều hơn cô mấy tầng cầm giữ choi kiên cố cũng là có thể đến mức trưởng âu Diệp Hán dùng thích hợp cảnh cây to vấp nhọn còn kém không nhiều có thể sử dụng đã đến giờ giữa trưa giang vi vi làm xong cơm trưa cho diệp Hàn ăn hai người ngủ trưa về sau quyết định đi vận chuyển một chút mỏ than trở về đốt gạch tiêu hao mỏ than không ít cần bổ sung cần làm thật nhiều chuyện a đều là trách cái kia lão hổ lão hổ nếu là chết liền tốt trên đường đi giang vi vi niệm niệm lại nhảy một mực tại nguồn rùa cái này lão hổ diệp Hàn cười cười đích thật là bởi vì lão hổ đến thăm để bọn hắn hai lượng công việc tăng lên không ít băng không mà nói là không cần gấp gáp như vậy hai người cho chuyện một đường đi tới mỏ than nơi này bắt đầu động thủ nhặt mỏ than Lần trước cướp đi một bộ phận, còn vừa tàn mát, có thể nhặt, cũng vẫn là có. Hai người cùng một chỗ động thủ, từng sợi mỏ than bị đặt ở xe đẩy nhỏ bên trên, có thể nhặt mỏ than càng ngày càng ít. Giang Vi Vi nhìn xem mảnh này mỏ than, nhướng mày lên nói đích thật là dạng này. Diệp Hàn đoán chừng, hôm nay kéo xong, lần tiếp theo tới nữa, khả năng liền cần vận dụng sèn công binh đào than đá. Đừng lo lắng, biện pháp nhất định là có. Ngươi xem cái này một khối địa phương, liền rất lòng lẹo, mặc dù không thể trực tiếp lôi đi, nhưng là ta thu nhận công nhân binh xúc tùy tiện đào hai lần, liền có thể rất xuống từng khối mỏ than. Diệp Hàn nói, thu nhận công nhân binh xúc đào mấy lần quả nhiên, nơi đó mỏ than đá nhao nhao lăn xuống tới đen nhánh đen nhánh. Giang Vi Vi hai mắt tỏa sáng, cho Diệp Hàn vô tay. Ca, ngươi thật lợi hại. Ta xem xem xét, không sai biệt lắm bệnh cũng không ít đâu. Giang Vi Vi nhìn kỹ một chút, cái này một mảng lớn than đá, có không ít địa phương có thể rất dễ dàng đào xuống mỏ than tới. cho nên không cần lo lắng, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Diệp Hàn nói, tiếp tục nhặt mỏ than. Hai người rất nhanh góp nhặt đẩy xe mỏ than, bắt đầu trở về phòng chút. mà cái này thời điểm, Viêm Hoàng quốc tướng cửa hàng ngành đã kiểm tra đến, kia một mảnh vệ tinh mảnh vỡ. Ngay tại nhanh chóng rơi xuống đồng thời dựa theo cái này quỹ tích đến tính toán, rất có thể sẽ hạ xuống trên A Lý Đạo. Chính thức phát trực tiếp trong phòng, tiến đến một cái công tác nhân viên, đem Lâm Bắc Hồ ra ngoài. Một lát sau, Lâm Bắc trở về, sắc mặt của hắn khó coi. Một Nhan nhìn Lâm Bắc một chút, trong lòng biết rõ hẳn là có chuyện phát sinh, nhưng là cũng không biết rõ là công sự, vẫn là Lâm Bắc chuyện riêng, liền không có hỏi nhiều. Lâm Bắc đứng tại ống kính phía trước, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng. Các vị người xem các bằng hữu, vừa mới tiết mục tổ đạt được một cái tin tức trọng yếu, một mảnh vệ tinh mảnh vỡ ngay tại hạ xuống, đồng thời rất có thể hạ xuống trên A Lý Đây là một cái ngoài ý muốn đột phát sự kiện, tiết mục tổ lo lắng vệ tinh mảnh vỡ sẽ thương tổn đến trên đảo tuyển thủ, nhưng là lại không thể bởi vì vệ tinh mảnh vỡ mà gián đoạn tranh tài. Cho nên nhóm chúng ta đã điều động nhiều chiếc máy bay trực thăng tiến về Ali đảo trung quanh, liên quan nhân viên cũng một mực tại tính toán, đến lúc đó sẽ có công tác nhân viên nhắc nhở đám tuyển thủ lẩn tránh nguy hiểm. Cái gì? Lâm Bắc, làm cho tất cả mọi người cũng ăn giật mình. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đây cũng quá trùng hợp. Nói như vậy, vệ tinh tại tầng khí quyển giải thể, sau đó hạ xuống, đều sẽ đáp xuống hải vực bên trong, thậm chí có thể sớm tính toán ra đến rơi xuống nơi lần này tựa hồ là xuất hiện ngoài ý muốn, có một mảnh mảnh vỡ thoát ly vốn có quy tích. À, ly đảo như thế lớn, cái kia vệ tinh mảnh vỡ cũng liền khoảng 10 mét, sẽ không có ai xui xẻo như vậy bị đánh trúng. Đại gia an tâm liền tốt. Không sai, tiết mục tổ cũng sẽ nhắc nhở đám tuyển thủ chú ý, chắc chắn sẽ không có việc gì, đại gia không cần lo lắng. Rất nhiều người xem cũng tại công bố lấy bình luận của mình. Vệ tinh mảnh vỡ đánh trúng tuyển thủ sát suất cực kỳ bé nhỏ. Tăng thêm tiết mục tổ sớm báo động trước, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Lâm bác lão sư sẽ không có sự tỉnh, đúng không? Băng hơi có chút khẩn trương, cũng đứng lên nhìn xem Lâm bác hỏi. Lâm bác gật đầu, ra hiệu nhường mục nhan an tâm liền tốt. Tiên tâm đi. Vệ tinh mảnh vỡ dự tính còn có 3 giờ rơi xuống, đến thời điểm đại gia liền sẽ biết rõ, chắc chắn sẽ không có việc gì." Cái này vệ tinh mảnh vỡ liền xem như có thể đập chết cái kia lão hổ, cũng đệ không đến đám tuyển thủ." Lâm bác mở miệng nói ra. Mà giờ khắc này, trên A Ly đảo, rất nhiều người đều nghe được máy bay trực thăng thanh âm. Diệp Hàn vận chuyển mỏ than về tới phòng trúc nơi này, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Không thích hợp. Máy bay trực thăng thanh âm làm sao nhiều như vậy, chẳng lẽ phát sinh đại sự?" Diệp Hàn nhíu mày, nhìn về phía trên bầu trời máy bay không người lái. Giang Vy Vy đứng tại Diệp Hàn bên cạnh, cũng không biết rõ đây là có chuyện gì. Sau đó, trên trực thăng liền truyền đến tiếng kèn. "Các vị tuyển thủ xin chú ý, các vị tuyển thủ xin chú ý. Bởi vì ngoài ý muốn, một cái vệ tinh mảnh vỡ sẽ tại 3 giờ tả hữu về sau rơi vào A Ly đảo. Thỉnh các vị tuyển thủ sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi có tình huống, lập tức chạy xa, tránh đi vệ tinh mảnh vỡ." Làm nên mù, tiết mục tổ cung cấp cho ở trên đảo mỗi một tổ tuyển thủ một cái nhẹ dù. Nghe được loa kêu gọi đầu hàng, Diệp Hàn trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là vui sướng. Vệ tinh mảnh vỡ rơi xuống, loại chuyện này Diệp Hàn là biết đến ngoài ý muốn nổi lên cũng có thể lý giải dù sao Diệp Hàn có dũng khí khẳng định vệ tinh mảnh vỡ không có khả năng nện vào tự mình hắn có cao như vậy may mắn giá trị nếu như vệ tinh mảnh vỡ bắt hắn cho đập chết vậy thế giới này đoán chừng đều muốn nổ rớt mà nhung Diệp Hàn vui sướng chính là tiết mục tổ vì để bù vậy mà lại đưa tặng một cái nhẹ rủ ca nhẹ rủ ta nhìn thấy lớp chúng ta có nam sinh chơi qua ăn gà trò chơi bên trong liền lúc rảnh rỗi đầu bên trong có đồ tốt Giang Vi Vi hưng phấn hô lên nàng đã thấy trên trực thăng mặt rơi xuống một cái mang theo nhọ rủ nhẹ cái dương đó là không đầu dương bên trong sẽ có cái gì để bù đâu Đoệt, cảm tạ đại lão người lười tiền ít 1000 vip điểm khen thưởng, tiền này không ít. Rất cảm tạ. Ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, ăn điểm tâm, sau đó làm băng thông rộng nghiệp vụ. Bởi vì vừa mới dọn nhà, cần kéo băng thông rộng, ta hiện tại lên mạng còn cần điện thoại mở điểm nóng chờ ta sau khi trở về tiếp tục đăng chương mới về sau chương tiết. Cho mỗi một vị ủng hộ quyển sách độc giả tối đầu gửi tới lời cảm ơn, chương 191. Gạo cơm. Chương 191, gạo cơm. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn nhìn xem chậm rãi hạ xuống nhẩy rủ dương, trong lòng cũng rất chờ mong. Bất quá, Diệp Hàn có thể khẳng định là Ngại dù bên trong chắc chắn sẽ không có quá tốt đồ vật, hẳn là vật chỉ dùng được một lần, nói ví dụ như một điểm ăn. Bất quá, cái này dù nhảy còn có rảnh rỗi đầu dương, đều có thể lợi dụng, tiết mục tổ hẳn là sẽ không thu về đi. Diệp Hàn nhìn chằm chằm nhảy dù dương. Hắn chân chính xem trọng, vẫn là cái kia nhỏ dù nhảy còn có rảnh rỗi đầu dương, kia là đồ tốt. Rất nhanh, nhảy dù dương rơi xuống đất, rơi vào Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trước mặt. Ngươi đến mở ra đi. Diệp Hàn nhìn xem Giang VV, vừa cười vừa nói, loại chuyện này tặng cho Giang VV tới làm, tiểu nha đầu khẳng định sẽ vui vẻ. Ừm. Giang Vi vi mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung, hết sức kích động, chạy tới nhảy dù dương trước mặt, là dùng dây ni lông trói lại cái dương, lại cùng dù nhảy nối liền cùng một chỗ. Loại này dây ni lông là bình thường nhất loại kia, tác dụng không lớn, cái dương cũng là thường thấy nhất giấy sắt dương, hữu dụng nhất hẳn là dù nhảy. Diệp Hàn mỉm non nhìn về phía trước mặt dù nhảy, tiếp trước thời điểm, thân là thế giới đỉnh tiêm hoang giả đại sư Diệp Hàn, từng tại không trung nhảy dù, đáp xuống kinh khủng rừng mưa nhiệt đới ở trong cầu sinh đối với dù nhảy loại vật này, hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Cái này thời điểm, Giang Vy Vy đã giải khai dây thừng trong tay bưng lấy một cái dương nhỏ, cảm giác cũng nặng lắm, bên trong sẽ có thứ gì đâu. Giang Vi Vi rất mong đợi, Diệp Hàn thì là lấy qua bị tiểu nha đầu cởi ra nhỏ dù nhảy, trong tay nhìn một chút. Tiết Mục Tổ liền không thể dùng cái tốt một chút dù nhảy. Được rồi, là ta nghĩ quá nhiều. Diệp Hàn gật đầu, nợn nụ cười đích thật là hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì vệ tinh mảnh vỡ sắp rơi vào a Alì đảo, có thể sẽ có một ít ảnh hưởng. Tiết Mục Tổ cho ra một chút để đủ, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều, quá tốt. Cái này dù nhảy, nói là dù nhảy cũng xỉu cử chính là đơn giản dùng dây thừng cột một mảnh vải tợ là tí, đây coi là cái cái gì dù nhảy. Phát trực tiếp ở giữa người xem, nhìn thấy Diệp Hàn bộ dáng, cũng đều nở nụ cười. Diệp Hàn chỉ sợ là nghĩ tại dù nhảy phía trên phá giải ra một chút vật hữu dụng. Đáng tiếc a. Diệp Hàn nhìn kỹ một chút, phát hiện căn bản cũng không có cái gì vật hữu dụng. Ngày thơ Diệp Hàn, bị tiết mục tổ cho muốn, ha ha ha. Các ngươi những người xấu này, liền biết rõ cười trên nỗi đau của người khác, không biết rõ nhảy dù trong dương lạ vật gì tốt. Đại gia phát hành lấy bình luận, nhìn trên màn ảnh phát trực tiếp. Giang Vy Vy đã mở cái dương ra. Là cái gì? Là gạo Giang Vi Vi nhìn thoáng qua, sau đó phát ra một tiếng ngạc nhiên, tiếng thét chói tai. Gạo, cái gặp trong dương có một túi nhỏ gạo, chính là trong siêu thị mua được loại kia, một cân trang. Diệp Hàn nhìn một chút cái này túi gạo, gật đầu, nói ở trên đảo, muốn tìm đến cắt bộ hỉ giặt là không quá chuyện dễ dàng, cho dù là Diệp Hàn, hiện tại cũng một mực tại ăn thịt, ăn cá. Món chính, không có. ăn đầu, cơm, đều đã hơn một tháng không có ăn vào. Trong thời gian ngắn khả năng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là cứ thế mãi, đối với thân thể không tốt, toàn bộ trên đảo tuyệt thủ giống như cũng liền thu nguyện cùng thu thủy đã từng tìm được hoang dại tiểu đủ những người khác cơ bản không có tìm tới loại vật này cái này một túi gạo tiết kiệm một chút ăn cũng là có thể ăn được một hồi dựa theo tiết mục tổ nước tiểu tính chất có thể cho một cân gạo đã rất không dễ dàng đây là gia công tốt gạo đun sôi liền có thể ăn chính là không thể trồng coi như có thể trồng về thời gian cũng muốn hao phí thời gian dài diệp hàn mở miệng nói ra giang vi vi ngược lại là không muốn nhiều như vậy nàng gái biết rõ có gạo cơm có thể ăn thơm nào ngạt gạo cơm còn có thể xào ra trứng cơm chiên rất lâu không có ăn vào cơm nữa nha Tiểu Nha đầu ôm một cái túi gạo, cao hứng lanh lợi. Diệp Hàn nhìn một chút, tổng kết một cái ngày dù thu hoạch, một cái thùng giấy con, một túi gạo, một điểm dây ni lông, tăng thêm một khối vải tợ là tít. Đi, dù sao cũng là cho không, có thể cho liền không tệ. Diệp Hàn cười cười, đem những này đồ vật thu vào, bỏ vào phòng trúc bên trong. Ban đêm có thể ăn gạo cơm sao? Ca. Giang Vy Vy nhìn xem kia một túi gạo, hỏi. Gạo chỉ có một cân, khẳng định là muốn tiết kiệm lấy ăn chút gì, nhưng là nàng thật thật muốn ăn nha. An a, đêm nay liền ăn gạo cơm, cũng có thể làm thành trứng trứng trắng. Chúng ta có trứng gà. Ta dám nói ở trên đảo ngoại trừ chúng ta, không ai có thể ăn được trứng cơm chiên. Diệp Hàn lộ ra tiếu dung. Hắn cũng là đứa cơm, lên đảo về sau liền chưa ăn qua, cái này đều nhanh hai tháng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bên này cũng rất vui vẻ. Trên đảo những tuyển thủ khác, cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Thặng không gạo, ai có thể không cao hứng. Nhất là một chút không có tôn lương người, có một túi gạo, có thể để bọn hắn kiên trì càng lâu thời gian. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng cười cười, mở miệng. Đây là tiết mục tổ trải qua thảo luận về sau quyết định. Cái này một túi gạo chỉ có một cân, nói thật ăn không được bao lâu. Nếu như ngừng lại cùng ăn, rất nhanh liền có thể ăn xong. Mà lại cái này sẽ không ảnh hưởng đến tranh tài cân bằng. Một cân gạo mà thôi, khẳng định không ảnh hưởng được tranh tài cân bằng ăn xong liền không có. Máy bay trực thăng còn tại ở trên đảo xoay quanh, liên quan công tác nhân viên, một mực tại tính toán vệ tinh mảnh vỡ quy tích. Thời gian từng giờ trôi qua, sát trời cũng sắp đến lại. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai người tiếp tục làm việc. Diệp Hán làm được hai cái tông chán, một người một cái. Trường Mâu cũng có hai cái, mũi nhọn mười điểm sắp bén có thể cùng mánh hổ đấu một trận chúng ta nấu cơm ăn ăn xong cơm tối về sau lại đi lấy gạch tiếp tục đốt gạch sau đó đi ngủ Diệp Hàn thả tay xuống bên trong sống, nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi cảm giác đợi 10 năm rốt cục muốn ăn cơm tối có thể ăn vào gạo cơm a Tiểu Nha đầu cao hứng nhảy lên đầy trong đầu đều là gạo cơm Diệp Hàn cũng rất cao hứng mở ra kia một túi gạo đổ một chút trong nồi bắt đầu vo gạo vo gạo nước Diệp Hàn không có đồ sạch kỳ thật vo gạo nước cũng có rất nhiều diệu dụng tỷ như có thể dùng đến rửa mặt đối với trang phục tốt Hoán hoa rửa rau cũng tốt, mài dao thời điểm dùng tới, còn có thể nhường dao càng thêm sắc bén, có thể trừ gì. Bất quá, Diệp Hàn là muốn uống rơi vo gạo nước đem vo gạo nước nấu uống hết, sẽ có nước cháo mùi thơm, còn có thể điều trị dạ dày, thanh hỏa giải độc đâu. Diệp Hàn đãi tốt mét đặt ở trong nồi, tăng thêm chút nước, đem thủ trưởng bỏ vào trong nồi, nén tại gạo bên trên. Trong nồi nước không có qua tay quãng, còn kém không nhiều lắm, sau đó liền có thể nấu cơm. Cơm trong nồi nấu lấy, rất nhanh liền bay ra khỏi mùi thơm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng phi thường chờ mong một trận này cơm đồng thời, Diệp Hàn đem vo gạo nước nấu bắt đầu, rất nhanh liền đủ sôi cũng có mùi thơm bay ra. Chúng ta uống trước điểm vo gạo nước, kỳ thật tựa như là uống cháo loãng đồng dạng lập. Diệp Hàn đựng 2 bát vo gạo nước ra, đặt ở trong chén, cùng Giang Vi Vi một người một bát. Đợi TheS, tác giả không có mất tích, là theo ngày hôm qua ban ngày ngủ thẳng tới buổi sáng hôm nay, ngủ được giống như là hôn mê đồng dạng. Chương 192. Vệ tinh mảnh vỡ đập trúng lão hổ. Chương 192. Vệ tinh mảnh vỡ đập trúng lão hổ. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Vo gạo nước vẫn là nóng, sờ lấy chén rảnh cũng là nóng nóng. Giang Vy Vy cùng Diệp Hàn ngồi trên ghế, ngay tại tuổi lạnh vo gạo nước vo gạo nước thơm quá. Giang Vi Vi ánh mắt tỏa sáng. Trong nồi ngay tại nấu lấy gạo cơm đâu, nhưng là Giang Vi Vi không có ghét bỏ vo gạo nước đây cũng là thứ rất tốt đâu. Dùng sức thổi tức giận, đem vo gạo nước thổi lạnh. Giang Vi Vi uống một ngụm ấm áp, một mực theo trong dạ dày ấm đến trong lòng, rất dễ chịu, dễ uống. Ca ngươi uống nhanh. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, cũng uống một ngụm. Hai người dáng vẻ, cảm động không ít người xem. Chỉ cần có yêu, hai bát vo gạo nước cũng có thể uống rất cao hứng. Mẹ ta liền có uống vo gạo nước thói quen, nàng khí sắc sò ta cũng tốt, vo gạo nước là đủ tốt lần trước ta điểm thức ăn ngoài nhìn thấy chủ quán có bán vo gạo nước ta còn buồn bực nguyên lai like thật có thể uống lần sau ta cũng nếm thử phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang thảo luận Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ba người uống một bát vo gạo dưới nước bụng cảm giác được ấm áp dễ chịu đêm nay ăn gạo cơm sau đó lại đến cái canh cá dùng rau dại xào cái thịt heo ăn Diệp Hàn nói hai người buông xuống trên sảnh bắt đầu làm cơm tối cơm mùi thơm càng ngày càng đậm Giang Vi Vi trong lòng cũng càng ngày càng chờ mong hòn đảo chứ không máy bay trực thăng còn tại phi hành dựa theo tính toán vệ tinh mảnh vỡ cũng sắp rơi xuống Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nhiều lần đi lại, thỉnh thoảng có người đến thông báo tình huống. Đại gia xin chú ý, vệ tinh mảnh vỡ chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Vệ tinh mảnh vỡ chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Lâm Bác mở miệng nói ra ở trên đảo cũng có thể nhìn thấy một chút động tĩnh. Diệp Hân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. xa xôi chân trời, đang có một đạo lưu quang nhanh chóng rơi xuống, tựa như là lưu tinh đồng dạng. Vệ tinh mảnh vỡ muốn rơi xuống. Diệp Hân đứng người lên, nhìn về phía đạo này vệ tinh mảnh vỡ. Mà lại, hòn đảo trên không máy bay trực thăng lại một lần nữa kêu đi ra tiếng kèn, thông chi tất cả tuyển thủ cảnh giác xem chừng. Rất nhanh, Diệp Hàn đã có thể nhìn thấy đạo này vệ tinh mảnh vỡ. Diệp Hàn sắc mặt biến đến có chút quái dị bắt đầu. Cái này vệ tinh mảnh vỡ, làm sao giống như là muốn rơi vào chúng ta trung quanh đâu? Trực giác nói cho Diệp Hàn, có thể muốn có may mắn sự tình phát sinh. Giang Vy Vy cũng đứng ở Diệp Hàn bên cạnh, nhìn về phía nhanh chóng hạ xuống vệ tinh mảnh vỡ. K, vệ tinh mảnh vỡ giống như hướng về phía chúng ta tới bên này." Giang Vy Vy có chút khẩn trương, tay nhỏ bắt lấy Diệp Hàn tay. Diệp Hàn ấm áp bàn tay lớn cầm Giang Vy Vy tay. "Đừng sợ, cái này vệ tinh mảnh vỡ hạ xuống vị trí, cự ly nhóm chúng ta hẳn là có nhất định cự ly." Không đả thương được nhóm chúng ta." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Vệ tinh mảnh vỡ đã càng ngày càng gần, Diệp Hàn biết rõ, vệ tinh mảnh vỡ sẽ đáp xuống hắn phụ cận, nhưng cự ly phòng trục nơi này sẽ có nhất định cự ly. Được rồi, tính toán không sai, vệ tinh mảnh vỡ rơi vào cự ly Diệp Hàn hơn 1000m bên ngoài trong núi rừng, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ tuyển thủ nào. Nguy cơ giải trừ, sau đó thu hồi vệ tinh mảnh vỡ về sau tiếp tục chiến tải. Thượng tầng ra lệnh. Hiện tại đã có thể xác định, vệ tinh mảnh vỡ không đả thương được người. Từng cái máy bay trực thăng, sau khi thông báo, bắt đầu rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có sau cùng một khung máy bay trực thăng vẫn còn, chờ đợi thu hồi vệ tinh mảnh vỡ. Cái này đồ vật, Hàn Quốc cao tầng đã hứa hẹn sẽ tiêu phí giá cao thu về, đồng thời cho Viêm Hoàng Nước kết xù để ngủ. Dù sao cũng là lỗi lầm của bọn hắn, cho Viêm Hoàng Nước mang đến phiền phức. Đồi thường là là, bất quá giờ phút này Diệp Hàn nhìn cách đó không xa rơi xuống vệ tinh mảnh vỡ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cố dự cảm mãnh liệt. Có lẽ sẽ có thu hoạch khổng lồ. Chuyện này vốn là vô cùng trùng hợp, Diệp Hàn cho rằng cái này cùng vận may của mình tăng thêm có quan hệ. Một cái vệ tinh mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác rơi vào Alì Đảo. VV, ngươi chờ ở tại đây, ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ sẽ có thu hoạch." Diệp Hàn cầm trang bị, nói với Giang VV. "A." Giang VV sửng sở. "Diệp Hàn muốn đi làm gì?" Vệ Tinh Mảnh Vỡ muốn hạ xuống tới, Diệp Hàn chẳng lẽ muốn đem Vệ Tinh Mảnh Vỡ cho cầm về? Vật kia cũng không có thể lấy đi a." Giang VV còn muốn nói chuyện, nhưng là Diệp Hàn đã chạy. "Không cần lo lắng, ngươi ở nhà chờ lấy ta." Diệp Hàn bước nhanh chạy hướng về phía Vệ Tinh Mảnh Vỡ rơi xuống phương hướng. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng rất kinh ngạc. "Diệp Hàn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn cầm đi Vệ Tinh Mảnh Vỡ?" đó là không có khả năng a vệ tinh mảnh vỡ khả năng tại hạ xuống quá trình bên trong nện đứt một cây đại thụ loại hình đây cũng là thu hoạch kém chút đem cái này đem quên đi diệp hàn vận khí tốt như vậy đi đường đều có thể nhặt được lợn rừng có lẽ hắn có thể kéo đến con ngùi vệ tinh mảnh vỡ đập chết con ngùi thật sẽ như vậy trùng hợp sao đại gia nghị luận ở mỹ chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bác biến sắc hắn nghĩ tới tự mình đã từng nói một câu cái này vệ tinh mảnh vỡ liền xem như có thể đập chết cái tia lá hổ cũng nện không đến đám tuyệt thủ đây là lâm bác nguyên thoại hẳn là sẽ không trùng hợp như thế lâm bác lắc đầu tâm lý thuyết nói, "Bất quá, sau đó, hắn liền chấn động toàn thân, trong ánh mắt hiện đây thần sắc bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm màn hình. Hắn nghe được, phía trước trong núi rừng truyền ra một tiếng thê lương hồ khiếu. Một bên một nhàn bỗng nhiên đứng dậy, kém chút ngã rầm trên mặt đất, Lâm Bắc Hà to miệng, vô số người xem hét lên kinh ngạc. Diệp Hàn một đường phi nước đại. Hắn nghe được cái này âm thanh hồ khiếu. Khác biệt chính là, một tiếng này hồ khiếu không có bất kỳ diễu võ dương oai, không có bách thú chi vương bá khí, chỉ có vô tận thống khổ. Vệ tinh mạnh vỡ đập trúng la hổ. Đây là giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Diệp Hàn nhịn không được cất tiếng cười to. Hán thời gian đang gấp kiến tạo tường đây, chế tác tấm chắn, trường mâu, tất cả đều là vì phòng bị con cọp này lại một lần nữa đột kích. Mà bây giờ, trên trời rơi xuống vệ tinh mảnh vỡ, đập trúng lão hổ. Không hề nghi ngờ, khẳng định là vệ tinh mảnh vỡ đập trúng lão hổ. Dù là Diệp Hàn trong lòng có chuẩn bị, nhưng cũng vẫn là kinh hỉ phần phần. Mà cái khác tất cả mọi người, trong lòng cũng sinh ra một cảm giác không phải sự thật đây là giả đi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng là Hoang Dã Vương gia tiếp tục tổ cũng không có khả năng có tay lớn như vậy bút, đi thiết kế tốt đây hết thảy, đây là càng thêm chuyện không thể nào. Trong núi rừng, Diệp Hàn Phi nước đại, rất nhanh hắn liền thấy cảnh tượng trước mắt. Một mảnh hỗn độn, có đại lượng nhánh cây lá cây rơi xuống đất, thậm chí có đại thụ sụp đổ, trên mặt đất bị vạch ra một đạo thật dài vết tích đến và chạm ra cái hố. To lớn vệ tinh mảnh vỡ liền nằm trên mặt đất, phía trên dính đầy bùn đất. Tại vệ tinh mảnh vỡ một bên cách đó không xa, một cái lộng lây mãnh hổ nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, phát ra gầm nhẹ rên rỉ, thất khiếu chảy máu. Quả nhiên là ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Diệp Hàn lại một lần nữa phá lên cười. Chương 193. Thiên Hàng Hoành tải. Chương 193. Thiên Hàng Hoành tải. Chương thứ ba Quỷ Cầu toàn đặt trước từ là trước. Một màn này hình ảnh bị truyền tới phát trực tiếp ở giữa bên trong. Toàn thế giới người xem cũng ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng một màn này là thật. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ta cũng không dám tin tưởng, cái này thật bất khả tư nghị. Cái này một đợt, vệ tinh mảnh vỡ quả thực là thần trợ công, giúp Diệp Hàn giải trừ lão hồ uy nha. May mắn thiên vương, danh bất hư truyền. Tất cả mọi người tại Cẩm Khải, Lâm Bắc cả người đứng ngẩn ở nơi đó. Tựa như là hóa đá, nửa ngày nói không ra lời. Trong lòng của hắn vẫn cảm thấy Diệp Hàn trôi qua tốt, là vận khí quá tốt rồi, nhưng là hắn cũng không nghĩ ra, Diệp Hàn vận khí thế mà lại tốt như vậy. Nói thật, con cọp này là Diệp Hàn lên đảo về sau gặp được lớn nhất nguy cơ, càng là có khả năng nhường Diệp Hàn bị đảo thải uy hiếp. Hiện tại, cái này uy hiếp trực tiếp liền giải trừ. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mộc Nhan cầm lấy trên bàn nước khoáng uống một ngụm, vẫn là bình phục không được tâm tình của mình. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng mặt, tràn đầy khó có thể tin. Lâm Bắc lão sư, cái này là thật sao? Mộc Nhan mở miệng, thanh âm đều có chút khàn khàn. Lâm Bác trên mặt kéo ra tới một cái nụ cười khó coi, hắn lần nữa ngồi xuống, cũng uống một ngụm nước. Gật đầu, "Là thật, ta cũng không dám tin tưởng a." Các vị người xem, khẳng định cũng đều không tin tưởng, thậm chí sẽ có người cảm thấy đây là thiết kế tốt, nhưng là chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ biết rõ, sớm thiết kế tốt độ khó càng nhiều, kia càng thêm không thể tưởng tượng. Lâm Bác đã thấy mưa đạn, có người đang nói đây là Tiết Mục Tổ an bài tốt, có kịch bản đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Tiết Mục Tổ nào có khả năng kia, đi điều khiển người ta Hàn Quốc vệ tinh, còn có thể nhường một mảnh mảnh vỡ chuẩn xác như vậy đánh trúng lão hổ? thật có bản sự này, cái thế giới này cũng bị thống trị. cái này thật chỉ là một cái vô cùng trùng hợp. bất quá, lâm bác trong lòng đột nhiên sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. có phải hay không là bởi vì diệp hàn vận khí quá tốt rồi? cho nên làm lão hổ xuất hiện, uy hiếp đến diệp hàn thời điểm mới có thể từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng ảnh hưởng đến đây hết thảy. lúc này mới đưa đến vệ tinh mảnh vỡ chạy hướng vốn có quỹ tích đáp xuống á ly đảo, đập chết lão hổ. cái này quá mơ hồ, không có biện pháp giải thích. chỉ có thể dùng trùng hợp để giải thích chuyện này. lúc này diệp hàn đang xem lên trước mặt lão hổ. Lão hổ còn chưa ngẩng cổ đòi đâu. Trên mặt đất, bị nó cầm ra từng cái cái hố, nó còn tại dãy rủa, co các, phát ra tiếng gầm. Bùn đất dính đầy lão hổ vết máu. Bách thú chi vương, cái này sinh mệnh lực chính là ương ngậy a. Diệp Hàn cảm khái không thôi. Thông qua hiện trường vết tích, hắn có thể phân biệt ra. Vệ tinh mảnh vỡ rơi xuống, trước nện vào không ít cây cối, còn tại trên mặt đất hoạt động rất dài cự li, thậm chí nhảy bắn lên, lại nặng nặng rơi xuống. Trong lúc đó, đạn tới lão hổ. Mặc dù từng có một chút giảm sóc, nhưng là kia lực đạo cũng không nhỏ. Nếu như đâm vào trên thân thể người, người chỉ sợ tại chỗ sẽ chết rồi nhưng là lão hổ còn chưa có chết. được rồi, ta tới giúp ngươi, cho ngươi một cái thông khoái. Diệp Hàn tay trái cầm tầm chán, tay phải cầm trường mâu, phát lực phía dưới, sắc bén trường mâu đã hung hăng đâm vào lão hổ cổ họng. Lão hổ phát ra diên dị, tiên huyết phun ra ngoài, lúc này mới dần ngừng lại dãi rua. không cần tốn nhiều sức. Diệp Hàn vô cùng kích động, thân thể cũng có chút run rẩy, đây là cực độ kinh hỉ cùng kích động về sau phản ứng bình thường. À diễn lìn bao tác, Diệp Hàn sắc mặt cũng là đỏ bừng. Máy bay trực thăng tiến đến, tới gần nơi này, ba cái công tác nhân viên máy bay hạ cánh, bọn hắn cũng tất cả đều run động không hiểu bởi vì vệ tinh mảnh vỡ to lớn, vì để tránh cho bị đánh trúng dựa theo chỉ lệnh, máy bay trực thăng là rời xa. các loại mảnh vỡ triệt để rơi xuống, bọn hắn mới có thể tới gần, đến thu lấy vệ tinh mảnh vỡ. không nghĩ tới, bị Diệp Hàn cho nhanh chân đến trước. đây là cái gì vật khí? ta ngày hôm qua xem phát trực tiếp còn đang vì Diệp Hàn tiểu tử này lo lắng, lão bà ta cũng xem khóc, sợ lão hổ đột kích, thương tổn tới Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. không có đạo lý nói, Diệp Hàn vận khí quá tốt rồi, lão hồ uy hiếp trực tiếp hết rồi. bọn hắn cũng tại mở miệng nói chuyện, thân xác rung động nhìn xem cảnh tượng trước mắt. lúc này lợi, cái kia to lớn vệ tinh mảnh vỡ còn có một nửa cắm vào bùn trong đất. Diệp Hàn nhìn xem máy bay trực thăng cùng công tác nhân viên tranh thủ thời gian mở miệng. Con hổ này là ta giết chết, ta còn kéo đến vệ tinh mảnh vỡ. Đây đều là ta đồ vật. Nghe được Diệp Hàn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó, cái này ba cái công tác nhân viên cũng nở nụ cười. Diệp Hàn tiểu tử này ra cực kỳ a. Xem ra bình thường phát trực tiếp cùng Giang Vi Vi chơi đùa cũng không phải làm bộ ra. Diệp Hàn, nơi này gây mất đại thụ, lão hổ thi thể, đây đều là ngươi, ngươi yên tâm đi. Những vật này không ai giành với ngươi, nhưng là vệ tinh mảnh vỡ không thể thuộc về ngươi, ngươi hẳn là cũng hiểu. Một cái công tác nhân viên mở miệng nói ra đây là chuyện hợp tình hợp lý, vệ tinh mảnh vỡ thậm chí cũng không thể lưu tại Viêm Hoàng nước, kia là quốc gia khác vệ tinh mảnh vỡ. Hàn Quốc bộ ngoại giao cánh cửa đã đưa ra kết xù tiền đền bù. Đây là ta ở trên đảo Nhật đến, đây là ta. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Hắn cái này rõ ràng chính là tại muốn vô lại. Mấy cái này công tác nhân viên cũng nở nụ cười, bọn hắn cũng đều rất thích xem Diệp Hàn phát trực tiếp. Cho nên, trong đó một người liên hệ tiết mục tổ cao tầng, đem tin tức chuyển trở về. Bọn hắn ngược lại là nguyện ý nhường Diệp Hàn hưởng điểm tiện nghi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Diệp Hàn khẳng định không phải là muốn cái này vệ tinh mảnh vỡ, muốn cũng không có gì đại dụng à? Diệp Hàn chính là nghĩ tái tranh thủ điểm chỗ tốt mà thôi, cái này không gì đáng trách. Rất nhanh, phía trên họp thảo luận một cái, liền có quyết định. Diệp Hàn, tiết mục tổ phương diện biểu thị sẽ cho ngươi đền bù, ngày mai đưa tới. Bởi vì vệ tinh mảnh vỡ là cao cấp kim loại hợp kim chế tác đồ vật, cho nên đưa cho ngươi đền bù chính là một đống vứt bỏ sắt thép. Nghe nói như thế, Diệp Hàn gật đầu. Hắn biết rõ, đây cũng là tiết mục tổ đang chiếu cố hắn, nguyện ý cho hắn đền bù liền đã rất không tệ. Vứt bỏ cũ sắt thép hoàn toàn có thể không nhỏ tác dụng. Được rồi tạ ơn diệp hàn gật gật đầu nợ nụ cười lần này đơn giản chính là thiên hàng hoành tài a một đầu lão hổ đại lượng bị bẻ gãy cây cối còn có một cặp sắt thép. hiện tại diệp hàn còn không có tìm tới quan sát những này sắt thép, có thể sớm nhường hắn đi vào đồ sắt thời đại tốt kia nhóm chúng ta cũng nên đi mấy cái công tác nhân viên nói bọn hắn bắt đầu cầm giữ cột chắc cái này vệ tinh mảnh vỡ muốn lợi dụng máy bay trực thăng đem nó mang đi diệp hàn nhìn về phía trước mặt lão hổ thi thể con cọp này chỉ sợ có hơn hai cân các vị đại ca phụ một tay thôi diệp hàn nói đã tìm đến một cây cành cây to còn có dây leo, đem láo hổ tứ chi cho cầm giữ trói lại, cột vào cành cây to trên. dạng này liền có thể trực tiếp đánh lại. mấy cái công tác nhân viên cũng nở nụ cười. Diệp Hàn, ta xem phát trực tiếp thời điểm làm sao không có phát hiện ngươi như thế lão cá đâu? coi như nhóm chúng ta không giúp đỡ, ngươi cùng Giang Vi Vi chậm rãi cũng có thể đem láo hổ chuyển trở về. cái này cũng không tính ảnh hưởng tới tính công bình của trận đấu, nhóm chúng ta cũng nguyện ý giúp ngươi. vậy trước tiên giúp ngươi đem láo hổ đánh lại. mấy cái công tác nhân viên cũng đáp ứng xuống. ĐS, hèn mọn tác giả, chữ tuyến quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước ủng hộ chương một thêm cái đồ ăn, ăn láo hổ chưa 194, thêm cái đồ ăn, ăn lão hổ. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhường công tác nhân viên hỗ trợ quay một cái lão hổ, đây là việc rất nhỏ. Khán giả cũng đều không nói gì. Mấy người nâng lên cảnh cây to, đánh lấy lão hổ hướng Diệp Hàn phòng trúc đi đến. 10 phút về sau, liền đã trở về. Diệp Hàn hiện tại rất có lực khí, mấy cái công tác nhân viên thì càng không cần nói, đều là khỏe mạnh hắn tử. Mấy cái nhân hợp lực, đại gia cũng đều không mệt, về tới phòng trúc. Xa xa, Diệp Hàn liền thấy Giang VV ngay tại chờ đợi lo lắng. VV, ta trở về. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Hàn trên mặt đều là tiêu dung, đối với Giang Vi Vi Hồ, Giang Vi Vi trực tiếp ngẩn người tại chỗ, nàng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, đây là một con hổ. Ca, chuyện gì xảy ra, lão hổ chết như thế nào? Giang Vi Vi ha to miệng, Kỳ thật trong lòng của nàng có một cái suy đoán, nhưng là nàng không dám xác định. Dù sao cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, vệ tinh mảnh vỡ đập trúng lão hổ, bị Diệp Hàn cho kéo loạn, vật ký này tới căn bản là ngăn không được a. Vi Vi em gái, ta thế nhưng là ngươi trung thành fan hâm mộ a, lão bà ta cũng đặc biệt thích ngươi, chúng ta hợp cái chiều giống. Một cái công tác nhân viên mở miệng cười nói, "Loại này yêu cầu nhỏ nhỏ, Giang Vy Vy khẳng định là sẽ không từ tuyệt." Bất quá, trong nội tâm nàng cảm thấy là lạ. Nói như vậy, không phải chỉ có minh tinh mới có thể bị yêu cầu chụp ảnh chung sao? Nàng còn không có nghĩ thông suốt đâu, mình đã xem như một cái doanh nhân. Toàn thế giới mỗi ngày có nhiều người như vậy đang nhìn nàng phát trực tiếp đâu, cái này nổi tiếng là phi thường cao. Diệp Hàn lão đệ, ngươi cũng tới một hồi, chúng ta chụp kiểu ảnh kỷ niệm một cái. Đúng rồi, đem lão hổ cũng đưa ra, nhờ Vy Vy em gái cười tại lão hổ trên thân. Cái này ra hỏa, vẫn rất có ý tưởng. Diệp Hàn cũng cười cười, Gật, gật đầu nhìn ra được cái này cá nhân rất nhiệt tình cũng là một người tốt Diệp Hàn sao có thể cự tuyệt đâu Lão Hổ bị để xuống tê liệt trên mặt đất Bách Thú Chi Vương đỉnh chuôi thực vật sinh vật dù là chết cũng vẫn là có một cố uy nghiêm ở ngay từ đầu Giang Vi Vi còn có chút sợ chứ nhưng là Diệp Hàn cầm tay của nàng nàng liền không sợ Giang Vi Vi vượt tại Lão Hổ trên thân Diệp Hàn đứng tại nàng cạnh bên sau đó là mấy cái công tác nhân viên đứng tại hai bên bọn hắn cũng xuất ra điện thoại lần lượt tự chụp vuốt xuống chụp ảnh chung quá tốt rồi tấm hình này ta muốn làm làm diện server viên mãn các ngươi vội vàng đi nhóm chúng ta vận chuyển vệ tinh mảnh vỡ trở về. đừng nóng đội, ngày mai tiết mục tổ liền sẽ đem đền bù cho các ngươi vứt bỏ sắt thép đưa tới. mấy người nói, cùng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tạm biệt. Diệp Hàn còn đưa tiễn bọn hắn, sau đó mới trở lại phòng trúc. ca, cái này lão hổ thật bị vệ tinh mảnh vỡ cho đập chết rồi. Giang Vi Vi còn tại nhìn xem lão hổ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. nàng duỗi ra tay nhỏ, sờ lên lão hổ da lông. Diệp Hàn cười cười, cũng lại gần ngồi sùm ở lão hồ bên cạnh, dùng tay sờ soạng. khác biệt chính là, Giang Vi Vi thuần túy chính là sờ sờ lão hồ, nhưng là Diệp Hàn lại tại thăm dò lão hồ nguyên nhân cái chết xung kích cường độ không nhỏ a, của sống xương cũng đốn mất. Diệp Hàn cảm khái nói, cái này vệ tinh mảnh vỡ rơi xuống, đầu tiên làn nện đứt không ít đại thụ, lại tại trên mặt đất bật lên nhiều lần, cuối cùng còn cắm vào đất đai bên trong ở giữa có một lần bật lên, đụng vào lao hổ trên thân, trực tiếp nện đứt lao hổ của sống xương. Còn có, lao hổ thất khiếu chảy máu, có thể nhìn ra nội tạng khẳng định cũng hư hại. Kha, chúng ta ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi ngươi lại thu dọn lao hổ. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn, vừa rồi đồ ăn vừa rồi làm tốt, còn chưa kịp ăn đâu, hiện tại cũng muốn lạnh. Diệp Hàn nghĩ nghĩ. Vậy ngươi trước tiên đem đồ ăn nóng một cái đi, ta còn là trước thu dọn một cái lao hổ, lột ra, thịt hun một cái." Diệp Hàn nói, đã bắt đầu động thủ. Giao găm thủy si vẽ qua da hổ, động tác thuần thục, Diệp Hàn bắt đầu giải phẫu con cọp này. Rất nhanh, một trương da hổ liền đã bị Diệp Hàn cho lột xuống tới. Da hổ áo khoác. Quá tốt rồi. Diệp Hàn nhìn xem cái này trương da hổ, yêu thích không buông tay đơn giản xử lý một cái, liền có thể làm thành một cái da hổ áo khoác, ấm áp lại bà khí. Muốn biết rõ, rất nhiều thợ săn trộm chính là vì đạt được một trương da hổ, không từ thủ đoạn, săn giết không biết rõ bao nhiêu lão hổ đâu tại trên chợ đen, một trương gia hổ giá cả, khả năng tại 100 vạn tà hủ, 10 điểm cao, gia hổ cọ rửa sạch sẽ, để ở một bên, diệp hàn bắt đầu cắt thịt, từng khối thịt hổ bị diệp hàn cắt đứt ra xuống tới, phế liệu loại hình, diệp hàn ném cho rồi, ô lạp cũng hẳn là lần thứ nhất ăn vào lão hổ thịt đâu, lão hổ, đồng dạng toàn thân cũng đều là bảo, nhất là hổ tiên, uống hổ tiên ngâm rượu, kia là thật có tác dụng, người biết đều hiểu, ca, đồ ăn cũng nóng tốt, mau tới ăn gạo cơm, giang vi vi đem thức ăn nóng lên nóng, chào hỏi diệp hàn ăn cơm, diệp hàn gật gật đầu, bắt đầu đem từng khối thịt hổ dùng khói hun. Chờ một lát một cái, ta đem con tin bên trên. Chúng ta cũng có thể thêm cái đồ ăn, đem một vài nội tạng cho xào ăn hết, bằng không dễ dàng hỏng. Diệp Hàn nói, thu dọn ra một chút nội tạng, tại dưới thân trúc mặt rửa đi huyết thủy đầu này lão hổ nặng đến hơn 200 cân, kia thịt thật là là không ít, có thể ăn được rất lâu. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung. Lão hổ a lão hổ, ngươi nghĩ đến ăn của ta gà, ăn của ta dê, ăn của ta con thỏ, hiện tại ngươi muốn bị ta ăn. Diệp Hàn cười, đem thịt hổ quế tốt hun, sau đó bắt đầu xào chế lão hổ nội tạng, tâm can phổi những vật này qua một đạo nước nóng cắt nát cùng dao dại cùng một chỗ xào rất nhanh một mâm lớn nóng hôi hổi lão hổ nội tạng đã tốt bị Diệp Hàn bưng lên bàn vung ra ăn hai ta hẳn là có thể ăn xong Diệp Hàn nói với Giang Vivi sau đó bắt đầu động đũa trước kẹp một khối lão hổ nội tạng lại lay một ngụm gạo cơm còn có canh cá xào thịt hiệu một trận này cơm tối thật là là xa hoa vô cùng đồng thời đây là lên đảo về sau lần thứ nhất ăn vào gạo cơm thơm nồng nàn nóng hầm hập nếu không phải nóng qua một đạo vậy sẽ càng thêm ăn ngon hai người miệng lớn ăn vơi lòng thỏa ý hôm nay thật sự là quá tốt lão hổ chết rồi Chúng ta không cần sợ lão hổ trở lại, còn chiếm được da hổ, thịt hổ. Theo ngày mai bắt đầu, cũng không cần gấp gáp như vậy làm việc, ta từ từ sẽ đến. Giang Vi Vi miệng bên trong nhai lấy tôm ngào hạt cơm, lại ăn một khối lão hổ nội tạng, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng gật gật đầu, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho đến từ lão hổ uy hiếp không có, hoàn toàn chính xác không cần khẩn cấp như vậy, cũng không cần lo lắng. Từ từ sẽ đến. Ngày mai còn có sắt thép muốn đưa tới, ta muốn thử xem làm một chút đồ sắt ra, tỉ như đại khảm đao, coi cỏi cỏi. Diệp Hàn khoe tay múa chân, dùng đũa xem như đại khảm đao, tiểu nha đầu bị chọc cho cười không ngừng. Hai người đã ăn xong một bữa xa hoa bữa tối, Giang Vi vi thu dọn rửa chén cọ nồi, Diệp Hàn nhìn một chút hôn thị hổ, lại đem ra hổ cho phơi nắng tại phòng trúc bên ngoài. Sau đó, Diệp Hàn liền muốn đi một chuyến lò gạch, đem buổi chiều đốt gạch cầm về, sau đó lại đốt một lò. Gạch nhu cầu vẫn là rất lớn, lò gạch không thể ngừng. ĐS, Cảm Tạng Ngự Long làm cùng thế giới khắp nơi có ác ý hai vị đại lao khen thưởng, Cảm Tạng, chương 195. Ở trên đảo Nưu Bức nhất bữa sáng. Chương 195, ở trên đảo Nưu bước nhất nữa sáng thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Theo lò gạch nơi đó đem gạch vận chuyển trở về về sau, Diệp Hàn lại đốt đi một lò tấm gạch, sau đó mới tiến vào phòng trúc đi ngủ. Nằm ở trên giường, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trong thời gian ngắn cũng không có ngủ. Thân thể là mệt mỏi, nhưng tinh thần là phấn khởi. Hôm nay thu hoạch quá lớn, lão hổ chết rồi, nguy cơ giải trừ, đạt được gia cọp. Lão hổ không nói, Diệp Hàn còn run lên cái cơ linh, đạt được tiết mục tổ bồi thưởng sát thép. Ca, ngươi nói cái kia vệ tinh mảnh vỡ làm sao lại trùng hợp như vậy đâu? Hết lần này tới lần khác đem lão hổ cho đập chết. Có phải hay không già ngày đều tại giúp nhóm chúng ta nha? Giang Vi Vi tại Diệp Hàn trong lực, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười giải thích thành lão ngụy đều đang giúp đỡ, kỳ thật cũng là có thể. Có phải hay không hưng phấn ngủ không được, vẫn là gạo cơm ăn trống. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi vui buồn nói. Diệp Hàn rất bỏ được, cơm tối nấu một nồi gạo cơm, hai người cũng ăn rất no. Người ăn so ta nhiều đây, còn không biết xấu hổ nói ta, ta xem là ngươi ăn quá no. Giang Vi Vi cào Diệp Hàn kéo kẹo qua một cái, Diệp Hàn tranh thủ thời gian bắt đầu cầu xin tha thứ. Không muốn, tốt tốt. Nhanh lên ngủ đi, hiện tại lão hổ nguy cơ giải trừ, ngày mai chúng ta chậm rãi đúc gạch, chậm rãi làm việc, có thể buông lòng xuống tới. Diệp Hàn sợ lấy Giang Vy Vy đầu nói. Giang Vi vi gật gật đầu, rất nghe Diệp Hàn, nhắm mắt lại chầm rãi thiếp đi. Diệp Hàn cũng chầm chậm ngủ thiếp đi. Một đêm thời gian, cứ như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn mở to mắt, thần thái sáng láng. Ngày hôm qua cơm tối ăn gạo cơm, còn ăn lão hổ nội tạng, nhất là lão hổ nội tạng, hoàn toàn chính xác rất bổ dưỡng. Diệp Hàn cảm thấy rất có tinh thần, thân thể cũng tràn ngập lực lượng đi ra phòng trúc, Diệp Hàn duỗi người một cái, nhìn một chút phòng trúc bên ngoài phơi nắng ra hổ. Thật là lớn một trương da hổ đâu. Mặc dù là tử vật, nhưng còn mang theo một cỗ bạch thú chi vương thần vật tại, có một cỗ uy nghiêm. Có thể tưởng tượng làm thành một cái da hổ áo khoác khoác lên người vậy sẽ có cỡ nào bà khí Diệp Hàn sờ lên da hổ hết sức hài lòng ta cũng có da hổ áo khoác mùa đông quần áo đã giải quyết Vi Vi nghĩ biện pháp cho nàng làm một cái da gấu áo khoác đi nói không chừng ngày nào liền có thể đụng phải một đầu có thể chết ở trước mặt ta Diệp Hàn cười cười thầm nghĩ nói cao như vậy may mắn giá trị là thật như phê đi tới sông Hoàng đạn nơi này Diệp Hàn đạt được một cái trứng gà kia buổi sáng hôm nay liền hấp cháo đi dùng gạo nấu cháo có thể đem trứng gà đánh vào đi làm thành trứng hoa cháo Diệp Hán mang trên mặt Tiểu Dung thả ra trong tay trứng gà lại tới dê cùng con thỏ nơi này. Lâm bác lão sư, vắt sữa. Con cừu non lại trưởng thành, không tệ, các ngươi thật tuyệt. Còn có con thỏ, hẳn là môn sinh, cố lên." Diệp Hàn khích lệ những động vật. Hiện tại vô luận là Lâm bác lão sư, vẫn là 6 cái con cừu non, còn có 4 cái con thỏ, cũng không sợ Diệp Hàn. Bọn chúng biết rõ là Diệp Hàn mỗi ngày nuôi nấng bọn chúng, còn khích lệ bọn chúng đâu. Lâm bác lão sư rất thuận theo, nhường Diệp Hàn chen lẫn hai cái ống chúc sữa. Diệp Hàn đi ra hàng rào, Giang Vy Vy cũng theo phòng chúc bên trong đi ra. Nói như vậy, Diệp Hàn sau khi thức dậy chỉ chút lát, nàng cũng sẽ lên Khi thật diệp Hàn tỉnh thời điểm, nàng cũng tỉnh, chính là còn muốn lại lại cái mấy phút. Nhỏ nghèo lười rời giường rồi. Mau tới đây cùng nhau tắm đấu, một hồi làm trứng hoa cháo. Diệp Hàn chào hỏi Giang Vi Vi cùng nhau tắm đấu. Nghe được trứng hoa cháo, nguyên bản còn có chút mơ hồ Giang Vi Vi, lập tức thanh tỉnh lại. Trứng hoa cháo? Lại muốn ăn gạo sao? Giang Vi Vi rất kinh hỉ. Gạo chỉ có kia một cân, đã ăn xong liền không có. Tiểu nha đầu trong lòng rất mâu thuẫn đâu, một phương diện muốn ngừng lại ăn gạo cơm, nhưng một phương diện khác lại không nỡ, sợ sớm cho đã ăn xong. Rất xoan suất. Liền biết do ngươi lại lười lại thèm vậy phải làm sao bây giờ nếu không có ta tại ngươi về sau khẳng định không gả ra được Diệp Hàn ngạo báng Giang Vi Vi Giang Vi Vi chừng Diệp Hàn một chút rửa mặt xong ướt xuống tay tại Diệp Hàn trên quần áo lau lau Diệp Hàn trên quần áo lập tức nhiều hai cái ướt xuống thủ ấn có khăn mặt ngươi không cần ngươi nói ngươi làm sao hư hỏng như vậy đâu mới vừa rồi còn nói ngươi là lại lười lại thèm còn hỏng Diệp Hàn dùng khăn mặt xoa xoa mặt và tay một mặt cương triều nhìn xem Giang Vi Vi nói Giang Vi Vi hướng Diệp Hàn thè lưỡi làm cái mặt ủy vậy ngươi cũng không thể ghét bỏ ta ta thế nhưng là ủy lại vào ngươi Giang Vi Vi muốn vô lại, bắt đầu cùng Diệp Hàn cùng một chỗ làm điểm tâm. Gạo thêm nước trong nồi nấu lấy, rất nhanh liền truyền ra mùi thơm, Diệp Hàn lại đem phơi khô rong biển dùng nước phát về sau cắt thành kia, ném vào trong nồi. Bởi vì không có đường, cho nên không có biện pháp đem cháo làm thành ngọt, cho nên Diệp Hàn muốn làm thành cháo mặn tươi khẩu vị. Gia nhập rong biển kia về sau, Diệp Hàn đắp lên nắp nồi nấu cháo chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, lại thêm vào muối, lại đem trứng gà đánh nát quấy đi vào. Trong nồi nhiệt độ cao, những trứng dịch nhanh chóng động lại xuống tới, biến thành đẹp mắt kim hoàng sắc trứng hoa. Rong biển trứng hoa cháo. Nấu sữa dê mỗi người một khối sắt thịt hổ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rất nhanh liền làm xong điểm tâm. Cái này đã không chỉ là phong phú hai chữ có thể hình dung. Bởi vì có thịt hổ tồn tại, mà biến thành một bữa như bức điểm tâm. Người bình thường cả một đời đến cùng cũng ăn không được thịt hổ a. Tuyệt đại đa số người bình thường cùng lão hổ tiếp xúc, giới hạn tại trong vườn thú thấy qua mà thôi. Gần cự ly tiếp xúc lão hổ người bình thường đều chết rồi. Hơn đừng đề cập ăn thịt hổ. A ly đảo trên ngưu bức nhất bữa sáng bắt đầu ăn. Diệp Hán ngồi trên ghế nhìn xem trước mặt nhiệt khí bốn phía rong biển trứng hoa cháo, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Giang Vi Vi cũng rất hư vấn cháo này không có chút nào hiếm. Diệp Hàn là thật bỏ được, lại thả không ít gạo đi vào, tràn đầy nấu hỗn loạn. cái này bắt đầu ăn đặc biệt thoải mái. Diệp Hàn cái này bữa sáng ăn, ta khóc. thịt hổ a, đời này cũng không kịp ăn đủ vận. đặc biệt lương, thịt hổ đến cùng là cái gì tư vị a? mắt của ta ngốc đầu kia hổ tiền, lấy ra ngâm rượu, ta có lẽ có thể kéo dài gấp 3 thời gian. theo một giây biến thành 3 giây sao? liếc mắt cười, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang nhìn một màn này, phát hành lấy bình luận. bầu không khí rất là sung sướng. chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bác nhìn chăm chăm màn hình, hắn cũng đổi. Thịt hổ, thật sự chính là ăn không được. quốc gia không cho phép bắt giết lá hổ, đây là có văn bản rõ ràng quy định, cũng chỉ có diệp hàn ở trên đảo mới có thể ăn vào thịt hổ. toàn bộ đảo, trên đảo tất cả mọi thứ đều là giáp ma tài sản riêng. ta tại hoang dã cầu sinh cũng không có giết chết qua lá hổ, chưa từng ăn qua thịt hổ. diệp hàn thật sự là vận khí tốt. lâm bác kế ở nói, một nhan ở một bên nhìn xem, nàng vì bảo trì dáng vóc rất ít ăn thịt, điểm tâm ăn chính là một cái áp tổ, một bình sữa chua. nhìn xem diệp hàn cùng giang vi vi bữa sáng, nàng không được. bất quá nữ nhân chú ý điểm khẳng định là cùng nam nhân khác biệt. Thật âm mộ VVA, nàng mỗi ngày ăn thịt cũng không dài béo, thật tốt." Một Nhan mở miệng nói ra. "TheS, cả tại đại Lao IS và cỡ BS cùng đại Lao còn có đại Lao ngự long làm khen thưởng ủng hộ. Số điện thoại di động ID phát ra tới lại biến thành dấu sao, đối với các ngươi loại người này, ta chỉ muốn nói một câu, đáng đời các ngươi phát đại tài." Chương 196, đạt được sắt thép. Chương 196, đạt được sắt thép. Thứ sáu hơn vì cầu toàn đặt trước từ đã trước. Cuốn không ăn được béo, cái này không biết rõ là nhiều thiếu nữ người tha thiết ước mơ sự tình. Mỹ thực cùng tốt đẹp dáng vóc, từ trước đến nay là không thể đều chiếm được nghe được một nhan, không thiếu nữ tính chất người xem tràn đầy đồng cảm. Các nàng đã sớm hâm mộ Giang Vi Vi, mỗi ngày thức cá, chính là không dài béo. Bất quá, lời này Lâm Bắc cũng đón không lên ở trên não. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã ăn xong bữa này điểm tâm, hai người cũng no mây mẩy, toàn thân ấm áp dễ chịu, kia thịt hổ là thật ăn ngon. Màn tươi rong biển trứng hoa cháo, bắt đầu ăn đơn giản thoải mái là ra. So sánh dưới, những tuyển thủ khác bữa sáng vậy liền lạnh sửa nhiều. Trình Thiên Bảo bên này, theo một khối thịt muối trên cẩn thận nghiêm túc cắt một điểm thịt vụn xuống tới, thêm chút đi rau dại đã ở trong nồi. Sau đó, hắn bắt đầu mới mét. Vừa sáng chúng ta liền ăn 20 hạt gạo đi. Mỗi người 10 hạt, thế nào? Đã rất xa xỉ, ta cảm thấy những người khác khả năng cũng không nỡ mở ra cái này túi gạo đâu. Trình Thiên nhất bên cạnh đếm lấy gạo, một bên Dương Dương đặc ý nói. Giang Thiên Minh mong đợi gật đầu, bữa sáng có thể hung cháo. Mặc dù gạo hơi ít, nhưng này cũng là cháo a. Cái này gạo thật là dễ nhìn a. Giang Thiên Minh tham lam nhìn chằm chằm gạo, mở miệng nói ra. Một màn này, nhường không ít người xem cũng mừng rỡ không được. Mới từ Diệp Hàn bên kia tới, xem hết ở trên đảo lưu bức nhất bữa sáng, lại đến nhìn ta ca số gạo, thật sự là quá vui cảm giác. Ha ha ha. Báo ca chất mật tự tin a. Hắn cảm thấy hắn ăn rất khá, nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra Diệp Hàn ăn ha. Không thể so sánh, không thể so sánh a. Diệp Hàn vận khí quá tốt rồi, người ta cũng bỏ được, là cái lăng nhân. Diệp Hàn quá sủng ái Giang Vi Vi, hắn khẳng định là muốn cho Giang Vi Vi ăn cao hứng, không có chút nào keo kiệt đạo. Tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình. Cái này thời điểm, Giang Thiên Minh hướng về phía máy bay không người lái lại bắt đầu một vòng mới ăn xin. Các vị ca ca tỷ tỷ, đệ đệ em gái, thúc thúc a gì, gia gia nãi nãi. Tiểu Minh ở chỗ này cho các vị chúc mừng năm mới, chúc đại gia tại một năm mới bên trong vạn sự như ý phát đại tài. Các vị trong tay có tiền nhà rỗi, không ngại khen thưởng tiểu Minh một cái, một hồi tiểu Minh cho đại gia biểu diễn hút cháo. Giang Thiên Minh mở miệng nói ra, phát trực tiếp thời gian người đều cười phun ra. Ha ha ha ha. Đây là tiểu Minh lần thứ mấy bái niên? Một năm một lần, hắn đã chúc Tết bái đến ta 80 tuổi đi, ta cũng không nhất định có thể sống đến 80 tuổi. Ai, đáng thương a. Ta hôm nay uống ít một bình dinh dưỡng nhanh tuyến, đem tiền khen thưởng cho hắn. Đại gia nhao nhao bình luận, có một ít người lựa chọn kết thưởng, ủng hộ một cái Giang Thiên Minh tối thiểu nhất cũng bị hắn làm vui vẻ, khen thưởng mấy khối tiền, đây là không quan trọng sự tình mà. Cùng lúc đó, trên đảo những tuyển thủ khác cũng kém không nhiều cũng đang ăn điểm tâm. Có người lựa chọn ngủ đến giữa trưa, dạng này có thể tiết kiệm điểm tâm, nhưng là cách làm này không quá thích hợp. Thời gian dài không ăn điểm tâm, đối với thân thể không tốt. Còn có người giống như Trình Thiên Bạo tiết kiệm, đôi phụ tử kia làm tuyển thủ chính là như vậy. Khối này thì ta cảm giác có thể ăn vào xem năm, so tiệm mì sợi bên trong cho thịt còn ít. Phụ tử làm nhi tử mở miệng nói ra. Cha hắn đang dùng một cái mải song phiến gỗ xem như dao sử dụng tại một khối thịt muối phía trên cắt đi một mảnh mỏng như cánh ve thịt. đây cũng là không có biện pháp sự tình a. những người khác có lẽ cũng không kịp ăn thịt đâu. chúng ta khẳng định xem như quá tốt. ngươi ăn hai mảnh thịt, ta ăn một miếng, chúng ta nấu cháo ăn. cửa này mét tiết kiệm một chút ăn, có thể ăn hai tháng. phụ thân đối với nhi tử nói. hai người điểm tâm, đồng dạng lạnh. những người khác rất lạnh, chỉ có diệp hàn ăn tốt nhất. trên đảo này như bước nhất bữa sáng, danh phủ kỳ thực. nếu qua điểm tâm về sau, giang vi vi rửa chén cọ nồi đi. diệp hàn uống một hơi, ngẩng đầu nhìn ngài. hắn đang chờ tiết mục tổ máy bay trực thăng tới. Hôm nay có thể đạt được một chút sát thép. Diệp Hàn trong lòng mười điểm chờ mong. Máy bay trực thăng làm sao còn chưa tới? Được rồi, đi trước lò gạch đi. Diệp Hàn đứng người lên, đẩy lạnh sông số xe đợi nhỏ, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ tiến về lò gạch, đem tối hôm qua trước khi ngủ nung cục gạch lấy trở về. Sau đó lại đốt một lò. Hiện tại không nóng nảy kiến tạo thường gây. Diệp Hàn liền mỗi ngày nung ra 300 cục gạch, chấm dãi tích lũy. Có nhàn hạ thời điểm, liền đào một đảo đất cơ. Dễ chịu. Theo lò gạch trở về, đem tấm gạch chất đống bắt đầu, Diệp Hàn cùng Giang Vy vừa rửa tay một cái, ngồi xuống nghỉ ngơi. Ca Giữa trưa ăn gạo cơm sao?" Giang Vi Vi mắt sáng lên, nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn Giang Vi Vi một chút, nở nụ cười. "Không ăn. Buổi sáng hôm nay Song Hoàng Đản nói với ta, nó cũng nghĩ ăn gạo, ta quyết định đem còn lại gạo cũng đút cho Song Hoàng Đản ăn." Diệp Hàn lại bắt đầu đùa tiểu nha đầu. Không nghĩ tới chính là, Giang Vi Vi không nói hai lời liền đứng người lên, tiến vào phòng trúc, đem gạo lấy ra. Tiểu nha đầu giễu võ dương ai hướng về phía Diệp Hàn cười một tiếng, hướng đi Song Hoàng Đản hàng gạo. "Song Hoàng Đản, ăn đạo. Đến, cái này một túi gạo đều là ngươi." Giang Vi Vi hô hào. "Ngọa tao!" Diệp Hàn lập tức hoàng hồn, tranh thủ thời gian muốn ngăn cản Giang Vi Vi. Cái này gạo Diệp Hàn rất bỏ được, nhưng này cũng là hai người ăn cơm bỏ được. Thật muốn đút cho xong Hoàng Đản ăn, cho một hạt hắn cũng đau lòng a. Được rồi được rồi, không cần, mau đưa gạo trả về. Xong Hoàng Đản nói với ta, nó kỳ thật không thích ăn gạo. Diệp Hàn tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Giang Vi Vi mừng rỡ không được, để ngươi lại ra. Ha ha ha. Giang Vi Vi mang theo mỉm cười thắng lợi, đem gạo thả lại phòng trúc. Kỳ thật nàng cũng biết rõ, đây đều là Diệp Hàn cố ý để cho nàng, đùa nàng vui vẻ. Coi như Diệp Hàn không đến ngăn nàng. Nàng cũng không bỏ được đem gạo cho song hoàng đản ăn a. Ăn một chút cơm thời điểm, tiểu nha đầu liền một hạt cũng không có còn lại, tất cả đều ăn sạch sẽ. sẽ. Húp cháo thời điểm, dù là có hay không người máy quay phim, nàng cũng cầm chén cho liếm lấy. Cái này không mất mặt. Trước đây một vị vị nhân cũng đã từng làm chuyện như vậy, cần kiệm tiết kiệm vẫn luôn là viêm hoàng dân tộc truyền thống mỹ đức, là được người tôn kính sự tình. Buổi sáng thời gian, hai người qua rất nhàn nhã, cũng không nóng nảy làm việc, hôm nay liền có thể trước buông lòng một cái, chơi một chút. Sắp đến buổi trưa thời điểm, Diệp Hàn Dốt cục nghe được máy bay trực thăng thanh âm. Ta sắp thép đến rồi. Diệp Hàn đứng người lên, nhìn về phía trên bầu trời máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng phía dưới, dùng dây thường treo một cái dương lớn, bay đến phòng trúc trên không nơi này, trên trực thăng công tác nhân viên thao túng dương lớn nghiêng, bên trong một đống sắt thép, bị đổ ra, chất đống tại phòng trúc trước mặt trên đất trống. "Diệp Hàn, đây là đền bù đưa cho ngươi sắt thép. Nhóm chúng ta liền đi trước, cố lên." Vẫn là ngày hôm qua mấy cái kia công tác nhân viên, đối với Diệp Hàn vừa cười vừa nói, đồng thời phất tay thăm hỏi. Diệp Hàn cũng phất phắt tay. "Cảm ơn, gặp lại." Sau đó, máy bay trực thăng bay đi, Diệp Hàn nhìn về phía cái này một đống sắt thép. Nói là sắt ép, kỳ thật không có lợi hại như vậy. Chính là một đống vết rỉ loang lổ thổi sắt, khơi sắt loại hình đồ vật, cũng không biết rõ là từ cái nào sừng u cục tìm ra đồ vật. Được chưa, mặc dù phế đi điểm, nhưng cũng có thể dùng a. Có thể sớm tiến vào đồ sắt thời đại." Diệp Hàn hưng phấn nói. Chương 197. Bờ biển dài sầu, tìm kiếm tốn hủm. Chương 197. Bờ biển dài sầu, tìm kiếm tốn hủm. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn tuyệt đối là ở trên đảo cái thứ nhất đạt được sắt người. Nhìn xem cái này một đống sắt vụn, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng rất vui vẻ. "Ca, chúng ta có sắt có thể chế tác đại khảm đao. Giang Vi Vi còn muốn lấy Diệp Hàn lần trước nói đại khảm đao đâu. Coi coi. Diệp Hàn gật gật đầu, đã bắt đầu kiểm kê những này sắt vụn. Mặt ngoài đều là dì sắt, còn có côn sắt bị khuynh đạo sau khi đi ra trực tiếp đứt mất. Nhưng cái này cũng không quan hệ. Diệp Hàn có thể một lần nữa dung luyện ra đồ sắt đến. Chỉ bất quá, cái này độ khó vẫn tương đối lớn. Muốn biết rõ, sắc điểm nóng chảy là hơn 1500 độ, muốn đem trước mặt những này sắt vụn hòa tan trở thành nước thép, một lần nữa rèn đúc, kia là một cái đại công trình. Đồ sắt thời đại, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt chân. Lúc này Giang Vi Vi cũng ý thức được vấn đề này. Ca, chúng ta dùng cái gì biện pháp hòa tan những này sắt vụn a? Giống như không có cái gì tốt biện pháp. Giang Vi Vi mở miệng hỏi. Diệp Hàn lắc đầu. Cái này tốt nhất là dùng lò điện để hoàn thành, nhưng là chúng ta không có. Trước không nóng này, những này sắt vụn để ở chỗ này lại chạy không thoát, có sắt đã coi như là thành công một nửa. Ta chậm rãi nghĩ biện pháp. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Chuyện này, hắn cũng cần chậm rãi suy nghĩ một cái. Tiếp trước thời điểm, Diệp Hàn thân là thế giới đỉnh tiêm hoang dã đại sư, tinh thông các loại tay nghề, nhưng là luyện sắt. Hắn không thể không thừa nhận, là một khối nút điểm, hiểu rõ cũng không tính rất nhiều. Ngồi trên ghế, Diệp Hàn tìm kiếm trong đầu ký ức. Cái kia sử dụng cái gì biện pháp đâu? Diệp Hàn trầm tư suy nghĩ, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều suy tư. Sắt gia luyện là một cái chuyện rất khó. Diệp Hàn gặp được vấn đề khó khăn. Đồ sắt thời đại, không phải dễ dàng như vậy. Chính thức phát trực tiếp trong phòng, Lâm Bác mở miệng nói ra đổi hắn đối mặt dạng này tình huống, cũng sẽ sứt đầu mẻ trán. Dù sao Diệp Hàn trong tay trên cơ bản không có liên quan thiết bị, công cụ, muốn gia luyện đồ sắt, độ khó rất lớn. Ta tin tưởng Diệp Hàn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Cổ nhân không phải cũng có thể luyện sát sao? Khẳng định có một chút cổ lão biện pháp có thể làm được. Mộc Nhan ủng hộ Diệp Hàn, nàng cảm thấy Diệp Hàn chính là không gì làm không được. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Mộc Nhan đã đối với Diệp Hàn có một ít sùng bái mù quáng. Nếu như đổi thành người khác, nói ví dụ như Lâm Bắc, đối mặt dạng này tình huống, vẻ mặt nhất định sẽ cảm thấy, cái này khẳng định là làm không được. Nhưng là Diệp Hàn, khẳng định có thể. Ở trên đảo, Diệp Hàn lắc đầu, hắn biết rõ chuyện này gấp không được, cần từ từ sẽ đến. Hiện tại, đến giờ ăn cơm chưa? An trước cơm chưa đi? An chút cơm, sao điểm thịt cùng đồ ăn? Buổi chiều chúng ta đi giải sầu một chút, đi khắp nơi đi, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi gật gật đầu, lập tức bắt đầu vội vàng nấu cơm. Nàng cũng sợ Diệp Hàn để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định phải suốt ruột luyện sắt. Hiện tại Diệp Hàn cũng nói không nóng nảy, nàng an tâm. Vậy ta làm cơm chưa cho người ăn? Ăn thịt hổ. Giang Vi Vi cao hứng cười, bắt đầu cho Diệp Hàn nấu cơm. Gạo cơm liền không có lại ăn. Tối hôm qua ăn một bữa, buổi sáng hôm nay ăn lại ăn một bữa. Diệp Hàn cũng đều là rất bỏ được, một lần thả rất nhiều mét, giống như là trình ngày. Giang Thiên Minh những người kia cũng đếm lấy từng khoản ăn, cơm trưa liền không có tiếp tục ăn cơm, hai người ăn chính là thịt hổ cùng canh cá. Nên qua sau cơm trưa chính là ngủ trưa. Ngủ trưa tỉnh lại, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi lò gạch thu hồi buổi sáng đốt tốt gạch, sau đó lại đốt đi một nhóm. Được rồi, buổi chiều chúng ta đi giải sầu một chút. Ngày hôm qua có lớn như vậy thu hoạch, không thể bị phế sắt ảnh hưởng tới tâm tình, Đây cũng là thu hoạch à? Diệp Hàn cười sờ lên Giang Vi Vi đầu nói đây vốn chính là ngoài định mức thu hoạch, nếu như bởi vì tạm thời còn xử lý không được những này sắt vụn mà ảnh hưởng tới tâm tỉnh, vậy liền được không bù mất? Ừ chúng ta đi ra ngoài chơi. Giang Vi Vi rất vui vẻ, giáp Diệp Hàn Tay kỳ thật lên đảo về sau, còn không có đúng nghĩa chơi qua. Ra ngoài tham dò một cái, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Đối với Tiểu Nha đầu tới nói cũng chính là chơi. Còn có lần trước bộ thiền, cũng coi là chơi. Diệp Hàn quyết định đi bờ biển chơi, dài dàng dọc đường ven biển hoàn toàn có thể đi đến thật lâu, đi tham dò đến càng nhiều địa phương. Mà lại Diệp Hàn một mực nhớ kỹ, lần trước hắn tại đáy biển thấy qua tôn hùng, không biết rõ hôm nay có thể hay không bắt được một cái tôn hùng nếm thử. Kiếp trước Diệp Hàn khẳng định là đến qua, nhưng là Giang Vi Vi chưa từng gần qua tôn hùng. Hai người mang theo trang bị, một đường vừa nói vừa cười, hướng đi bờ biển. Hôm nay ngược lại là không có thủy triều xuống, ta hố nước còn không có hiện lộ ra. Đi vào bờ biển về sau, Diệp Hàn nhìn một chút, hiện tại là thủy triều. Bờ biển triều tịch, biến hóa khó lường, nhưng cũng có nhất định quy luật. Nếu như là năm đó ở bờ biển kiếm ăn người, là có thể suy đoán ra thủy triều cùng thủy triều xuống thời gian. Ta muốn xuống nước, người tại trên bờ cắt chờ lấy ta, cũng có thể đảo điểm con sò. Diệp Hàn đem quần áo quần ném vào trên bờ cát, chỉ mặc một cái quần đùi, hoạt động một cái, liền muốn xuống nước. Giang Vy Vy nhìn xem Diệp Hàn dáng vóc, có chút đỏ mặt. Diệp Hàn dáng vóc càng ngày càng tốt, những cái kia cơ bắp cũng không biết rõ là cái gì thời điểm mọc ra, so trước kia dáng vẻ gầy yếu dễ nhìn rất nhiều đâu. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, không thiếu nữ tính chất người xem cũng đều có chút mặt đỏ tim run. Diệp Hàn vốn là cao lớn đẹp trai, hiện tại dáng vóc còn như thế tốt, liếm màn hình. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Hàn đã xuống nước. Lần này Diệp Hàn không có lấy tham trúc bắt cá, cũng không hề dùng ống trúc hô hấp, mà là trực tiếp xuống nước. Diệp Hàn thể chất so với vừa mới lên đảo thời điểm tốt lên rất nhiều. Phổi của hắn sống lượng hẳn là cũng không thấp, không biết do hắn có thể tại dưới nước kiên trì bao lâu. Lâm Bắc nhìn xem một màn này, lời bình nói, muốn tại hoang dã cầu sinh, lượng hô hấp khẳng định không thể quá thấp. Hắn Lâm Bắc khá là đắc ý một việc, chính là phổi của hắn sống lượng đỉnh phong nhất thời điểm, Lâm Bắc có thể tại dưới nước 5 phút không để thở. Bất quá, kiếp trước Diệp Hàn, đỉnh phong ghi chép là 19 phút. Muốn biết rõ, kỷ lục thế giới cũng liền 20 phút mà thôi, có thể nghĩ kiếp trước Diệp Hàn lợi hại đến mức nào. Mà bây giờ, Diệp Hàn đoan trừng, mình có thể kiên trì 3 phút liền đã rất hiếm thấy. Dù sao cũng là sau khi trùng sinh thân thể, kém rất nhiều khi sâu một khẩu khí, Diệp Hàn lặn xuống nước đáy biển vẫn như cũ có không ít con cá bơi lội. Nhìn thấy Diệp Hàn về sau, có con cá kinh hoàng chạy trốn, đã biết rõ sợ hãi. Lần trước Diệp Hàn thế nhưng là bắt hơn 100 con cá, cho những ngày cá lưu lại ám ảnh. Tìm kiếm tôm hùm, Diệp Hàn quan sát đến đáy biển tình huống, tìm kiếm tôm hùm tung tích. Hắn mục tiêu của hôm nay chính là muốn tìm tới tôm hùm. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Hàn thỉnh thoảng phun ra mấy cái bọ khí, dần dần cảm giác được chống đỡ hết nổi. Không sai biệt lắm, cái kia nổi lên đi. So dự đoán muốn tốt một chút, có thể kiên trì bốn phút tả hữu. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến, không do dự nữa trực tiếp nổi lên mặt nước, há mồm thở dốc. Đỡ, vạn phần thật có lỗi, cái này mấy ngày thực sự quá mệt mỏi, đổi mới so trước đó ít một chút, ta sẽ mau chóng điều chỉnh trạng thái, đem làm việc và nghỉ ngơi đều tốt.